Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 704 đại ma vương làm chuyện xấu theo ta hạ hiểu thiên có quan hệ gì tặng thế tôn người này mất hạ hiểu thiên tâm tư vẫn không nguôi. Định cho hắn cấm kỵ chi pháp lại là thiên địa chi thủ không lành lặn bản. Hơn nữa còn là trải qua tinh tế phòng đấu giá cách này không thấp hơn tinh cầu báo nghiệp. Tinh tế ngân hàng vật khổng lồ dám định. Bọn họ dám định sư đánh giá giá trị ở 10 tỷ trên. Nhưng thế tôn cùng tinh tế ngân hàng nhân viên còn có một câu không có nói ra. Ban đầu giám định sư ở sau cùng tăng thêm một câu nếu như có nhân không sợ đột nhiên vô ảnh vô tung. Hoàn toàn biến mất ở giữa các vị sao nói. Mặc dù thiên đế bấy cha hơi có chút. Chết tại đây là cấm kỵ chi pháp lên thiên tài cũng là đếm không hết. Nhưng là nói cho cùng đó cũng là thứ thuộc về tổ đỉnh. Hơn nữa phi thường có giá trị tham khảo. Nếu như không phải là không lành lặn bản thỏa thỏa tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần bên trong bảo vật vô giá. Dĩ nhiên rất nhiều người đều biết được ở thiên địa chi thủ phía sau là thật mệt mỏi hài cốt. Dưới cái nhìn của bọn họ, hạ hiểu thiên chính là một cách trung su chi vực thổ dân. Cũng sẽ không biết rõ trong đó tân bí. Bất quá vì phòng ngừa truyền trực tiếp trong phòng thần thông quảng đại ăn dư quần chúng. Suy nghĩ vừa kéo nói cho đại ma vương thật tỉnh. Thế tôn lựa chọn bảo hiểm một chút, khiến tinh tế ngân hàng nhân viên không muốn lộ ra thiểu nào âm thanh nói cho họ hạ. Cứ như vậy mới có thể không sơ hở tí nào. Nếu là mấy ngày trước hắn không có được thiên địa chi thủ không lành lặn bản. Lại ném vào số lớn ếp. Lên cấp làm tổng trấn tứ phương Hoàng Long chi ấm. Chúc mừng Đại Mãng Phu có lẽ thật muốn bị thế tôn cùng tinh tế ngân hàng nhân viên cho lừa dối ngũ mê ba đạo. Sau đó chủ động hạ cái hố thuận tiện chính mình đem mình chôn Hắn trong mắt tinh quang lói lên. Lão tiểu tử muốn lừa bịt ngươi chúc mừng ra ra còn ngươi nữa cái tiểu xích lão. Lại cùng nhân liên thủ lừa phỉnh ta chờ. Hai người các ngươi biết độc tử cho bản ma vương chờ. Hoàng Long ấm vì hắn mang đến quy tắc chi lực. Mặc dù tiêu hao thực có chút làm người ta chứng đau Nhưng là không ngăn được tốt dùng Chỉ là sự xuất nhất thức trọng lực thôi Nhìn một chút một cái nằm thi Một cái trò khỉ lão bài thánh giả đi Đâu chỉ là một câu thảm thiết có thể hình dung Nếu là có thể toàn thân trở ra Hai người kia sợ không phải hội tại chỗ giải ngũ tuyên bố vĩnh không xuất thi Được Nắm bí pháp đưa vào tài khoản của ta Cách này tẳng ra cửa thánh ta không bị thương bọn họ một sợi lông hai tay dâng lên. Tràn ngập ở hạ hiểu thiên trên mặt xương mù màu, màu đen, khiến cho chúng nhân không thể thấy rõ họ chân thực mặt mũi. Vì vậy, người nào cũng không có nhìn thấy hắn tràn đầy sát ý ánh mắt. Cấm kỷ chi pháp ta muốn nắm, nhân lão tử cũng phải giết. Về phần cách này liên hiệp thế tôn lừa gặp hắn tinh tế nhân viên ngân hàng. Càng không thể lưu lần này là hắn hạ mô bắt được người rồi đối phương nhược điểm. Dếp nói người nào cũng không thể nói một chữ không. Nhất là chú trọng tín dự tinh tế ngân hàng. Nếu là hạ hiểu thiên không có phát hiện. Người ta cao tầng tự nhiên sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Quản một mình ngươi Trung Su Chi khu vực thổ dân sống chết. Nhưng ngươi hại người bị người phát hiện chết đừng trách người nào. Không có ai sẽ vì một cái nên người chết đi theo một vị nắm giữ bọn họ điểm đen hấp dẫn ngôi sao mới giận dỗi. Mọi người đều biết, Hạ Hiểu Thiên thông qua lần này buổi đấu giá cùng với đe dọa vơ vét tài sản thế tôn hành vi. Khiến tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần nhất trí cho rằng, người này là một cái thích làm sự tình lại không sợ phiền phức lớn chủ. Người bình thường chắc chắn sẽ không cùng tinh tế ngân hàng loại này vật khổng lồ làm. Nhưng mẹ nó đại ma vương suy nghĩ liền không bình thường dù là hắn có một ngày cùng một mâm cá kho làm. Kia đều không thể bình thường hơn được. Cho nên thật sự là không cần phải đi chọc một thân thô bỉ. Về phần hạ hiểu thiên lại lần nữa đạt được cấm kỵ chi pháp đầu nhập. Hắn nhìn một chút thẻ ngân hàng số còn lại. Trở lại 10 bản 8 bản bản thân hắn đều gồng gánh nổi. Tai họa ngầm các loại, không cần sợ. Không phải là có hệ thống sao cái này tẩu ngoạn ý nhi, mặc dù rất thích lột ra, nhưng đáng tin cậy. Húng chi hạ hiểu thiên, không phải là chạy băng băng ở trên con đường tử vong kỳ nam tử nào. Đang làm chết bên bờ lên điên cuồng dò xét đã không thể thỏa mãn hắn đặc biệt lại kỳ lạ khẩu vị rồi. Giải quyết tinh tế nhân viên ngân hàng nghe vậy, chốc lát sau hắn đánh một cái ốt thủ thí. Đây là đang trung su chi khu vực học được. Rất nhiều người đều thích khoa tay múa chân. Nhất là ngoại tinh đám nam thanh niên, đám người này giống như là phát hiện tân đại lục. Bất kể là một ít tân Triều Hoặc là đã qua vài chục năm. Thậm chí còn vài thập niên trước đã từng lưu hành qua đồ vật. Ngôn ngữ. Bọn họ làm không biết mệt sử dụng. Hơn nữa còn bị bọn họ những người này lộ ra một cổ phong triều. Khiến cho hiện thế rất nhiều tự khen là lưu hành nhân sĩ đám gia hỏa theo gió nhấc lên một cổ phục cổ phong Quỳ dưới đất tăng thị cổ thánh tùng một hớp lớn khí Chúng ta rốt cuộc cứu Thế tôn quả nhiên là yêu bọn họ chúng ta làm sao bay Hơn nữa có càng ngày càng cao tư thế đây Mặt hướng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao truyền trực tiếp trong phòng Chỉ thấy ở tinh tế nhân viên ngân hàng khoa tay múa chân hoàn ốp thủ thế sau. Quỳ ở trên mặt đất chín vị thánh giả đầu. Mắng một tiếng phá không đi. Đợi đến đến tới thương không đỉnh chót thời điểm. Mấy đạo huyết lôi đánh xuống. Khiến cho chín vị thánh giả trong nháy mắt hình thần câu diệt. Chết không thể chết lại. Thế tôn mộng ếp nói xong rồi không bị thương một sợi lông hai tay của dâng lên đây. Sao đột nhiên liền nổi lên giết người, một chút triệu chứng cũng không có. Sau đó lại thấy Hạ Hiểu Thiên đưa ngón tay ra. Từng cái tự cởu trên người tháo xuống lông tơ. Nhét vào bị bắn tung tói mặt đầy máu tinh tế nhân viên ngân hàng trong tay. Hạ Hiểu Thiên làm xong hết thảy các thứ này, vỗ tay một cái. Mà ăn dưa quần chúng, hoàn toàn bị hắn hành vi cho sợ ngây người. Nguyên lai tiểu tử ngươi cách gọi là một sợi lông hai tay dâng lên. Là cái ý này a. Cho nên nói khi trước dừng lại Cố ý như thế ngôn ngữ cảm bẫy Thế tôn đầu đầy máu Nếu không phải lần trước Trung su chi khu vực hành trình thiếu Chút nữa khiến huyết lôi cho đánh chết Hắn bây giờ sớm Liền nén không được lửa giận Bay đi hiện thế đi kiếm chết Họ hạ rồi Phúc thế tôn hắn lão nhân gia Lại thổ một búng máu Chư vị bây giờ ta tuyên bố Buổi đấu giá kết thúc mỹ mãn Từ đầu đến cuối, hắn cũng không tính đấu giá sở vị tàng hồng. Bởi vì này tư tương đương với tùy thân phó bản. Chỉ cần giữ ở bên người sẽ có liên tục không ngừng truy binh giết tới. Vì hắn cung cấp số lớn ép. Tốt như vậy dùng công cụ nhân. Vậy có thể là tùy tùy tiện tiện làm một làm một cú sao mổ gà lấy trứng. Bất quá như vậy à. Vì lâu dài phát triển. Thật ra thì hạ hiểu thiên đều đánh coi là tốt. Một khi thế tôn không biết xấu hổ Thực sự dựa theo buổi đấu giá quy tắc tiêu tiền chuộc nhân Vậy hắn hạ mố nhân sẽ càng không biết xấu hổ cướp nhân Ngược lại mặt cái đồ chơi này ta che ở Và lại nói Danh tiếng có được hay không Đó là đại ma vương vấn đề Quan hắn tuân vị thủ pháp Ngũ thanh niên tốt hạ hiểu thiên chuyện gì với hắn có quan hệ nào không có Hắc hắc Ở không biết dấu hổ trên đường, hạ hiểu thiên đã không người có thể ngăn rồi Trọng lực hoàn Tinh cầu báo nghiệp truyền trực tiếp đang lúc trong nháy mắt lâm vào hắc bình Có một khắc như vậy toàn bộ cách màn ảnh lên vô có bất kỳ đạn mạc Nhưng là theo sát phía sau, dầm dạp chẳng chịp thu tục tràn ngập toàn bộ tờ báo Phía sau đây phía sau đây chúng ta muốn xem đại tuyết sơn thô kệ nam cùng tiên triêu treo chọc so với lão đầu kết quả đối với lần này báo nghiệp đầu não biểu thì không thể nào từ bỏ ý định đi người ta chính chủ lên tiếng hắn không can thiệp được nếu không sau khi muốn truyền trực tiếp đại ma vương vậy thì khó lại càng khó hơn từng vòng màu đen khâu chói buộc ở còn sót lại thánh giả tứ chi cùng trên cổ đây là hạ hiểu thiên hao tốn mấy trăm triệu ước chế tạo trọng lực khâu không có nắm giữ trọng lực quy các nhân muốn tránh thoát tắm một cái ngủ đi. Hơn nữa không thể thông qua chặt đứt tứ chi cùng đầu từ đó đạt tới thoát thân mục đích. Giống như tuyết băng như vậy thô bảo bùng nổ trong cơ thể năng lượng, nhất cử đánh vỡ chói buộc không thể nào. Bột trên cổ trọng lực thâu, không bằng gọi là hỗn loạn hoàn. Khác tứ chi cung cấp trọng lực, khiến cho thánh giả môn nhúc nhích ngón tay đều phí sức vô cùng, khó như lên trời. Trên cổ chính là ở bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thay đổi bọn họ lục phủ ngũ tạng mỗi cái kinh mạch trọng lực. Ngươi có thể sẽ thô bảo tránh thoát một người trong đó khâu, nhưng là biến mất hoàn sẽ lập tức trọng sinh. Trừ phi có thể đồng thời nổ lên ngũ hoàn. Bằng không đàng hoàng làm cái khôn khéo tù nhân đi chờ các ngươi sau lưng thế lực tiêu tiền chuộc nhân. Nếu không đơn giản như vậy. Hắn chúc mừng đại mã phu mấy trăm triệu ép há chẳng phải là trôi theo dòng nước đúng rồi. Hoàng Long ấm đồ chơi này tốt dùng rủ dù tốt dùng. Nhưng là có một chút rất bấy cha. Muốn sử dụng lời nói cần phải hao phí ép. Nhìn như dễ như mẫn càn quét toàn trường địch nhân, trên thực tế hạ hiểu thiên có chút nhàn nhạt ưu thương. Đánh chết những á thánh đó. Bán thánh ép. Cùng với Tiêu Diệt Tằng thị cẩu thánh lấy được ép. Trên căn bản toàn bộ thanh trừ sạch sẽ. Cũng may hắn vẫn còn dư lại nhiều linh khí hơn kết tinh bằng không hôm nay đã sớm phá sản. Ai hệ thống cái gì đều tốt, chính là tiêu tiền có chút khó chịu. Thao túng trọng lực mang đến gần 20 vị thánh giả vội vã chạy tới ma đô phu web đường trụ sở chính. Đến sau khi, hắn hướng về phía mấy vị phụ trách tạm giam phàm nhân phu web đường ném ra một câu xem thật kỹ hoàn liền một thân một mình đi vô thư phòng làm việc. Hiện nay lúc trước hứa cam kết, hắn thực hiện. Tuy có chút đau lòng, nhưng nam nhân mà, một ngụm nước miếng một cách đinh. Nói được là làm được nếu là vô thư cùng Trương Thành, không phải của ta tiểu đệ là tốt. Nếu như vậy, không chỉ có thể tiết kiệm được một khoản linh khí kết tinh còn có thể thuận tay làm thịt. Thịt ít lúc ít một chút, nhưng chân con mối thế nào cũng thuộc về món ăn mặn. Uống nhiều hai vị chính phó bộ trưởng, chợt dùng mình một cái. Lạnh quá không được, ta là chính nghĩa nhân. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái, lộn xộn cái gì ý tưởng. Hắn, là người tốt đẩy ra phòng làm việc hai cánh của lớn, lại thấy hai người mặt đỏ cổ to. Chân ca hai người mắng một tiếng, mỗi người ôm Hạ Hiểu Thiên bắp đùi. Yên tâm Ta là cái loại này bất thủ cam kết người sao Hạ Hiểu Thiên tiếng nói rơi xuống liền thấy hai người vẻ mặt thành thật gật đầu một cái, mới vừa truyền trực tiếp chúng ta nhưng khi nhìn rồi lấy được rồi thế tôn tiền chuột sau chở tay liền đem cẩu thánh làm thịt mẹ nó đấy phản thiên cẩu đầu điệu đây ta ở dạng quái gì nhân khuôn mẫu cẩu đầu điệu lung la lung lay mặt đầy cần ăn đòn từ sau cửa đi vào nhân mang tới chưa ha ha điệu ra ra tay một cách đỉnh hay chính là một nhân vật nhỏ không phải là bắt vào tay. Tiếng nói rơi xuống, một người mặc đồng phục bóng người từ trong hư không rơi đập trên đất. Đại ma vương cắt hạ tinh tế nhân viên ngân hàng, mặt đầy mộng ấp. Sao ngập sự ba người các ngươi cao lớn vạm vỡ đại hán cùng một cái cầm thú. sẽ đối ta một cái tay chói gà không chặt đồng phục nam làm gì nam càng thêm nam cái gì. Ta nhưng không đáp ứng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 705 cầu hệ thống ta xinh đẹp sao chuyện gì xảy ra ngươi tâm lý không có ép cân nhắc sao hạ hiểu thiên hất ra hai cái ôm hắn bắp đùi cấu cực liếm liếm quái. Ngồi ở trên ghế salon mặt đầy mỉm cười hỏi. Kỳ gì sự tình phát sinh tràn ngập ở trên mặt hắn hắc vộ lại bắt trước ra mỉm cười biểu tình. Dĩ nhiên bắt trước thuộc về bắt trước hiệu quả ít nhiều có chút không như ý. Ít nhất ở bên trong phòng làm việc ba người một chim xem ra, đại ma vương cười rất tà ác. Hơn nữa tràn đầy có thể ngừng tiểu nhi dạ để thậm chí đem người sống sờ sờ dọa ngất mị lực. Đổi một trường hợp thỏa thỏa đại phản phái tiêu phối thuộc về siêu cấp lớn bốt. Nhất định phải bị được đặt tên là nhân vật chính nhân vật, nhiều lần thất bại cuối cùng chật vật giết chết. Ta ta ta ta không hiểu không hiểu ngài ý của ngài tinh tế nhân viên ngân hàng dù là lại kiến thức rộng. Cũng là lần đầu tiên gặp áp như vậy nhân Không nói hai lời liền cho hắn chói tới Đại ca ngươi không biết ta đứng sau lưng chính là như thế nào một cái vật khổng lồ sao cho dù là thế tôn Cũng không dám hơi kỳ phong mang Ta là một phần của tinh tế ngân hàng tại chức nhân viên Bị tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần sở có chủng tộc pháp quy bảo vệ Lại phạm tội sau, phải chuyển giao ngân hàng thẩm phán ta mà nói, sẽ có chuyên môn ngành. Đại khái là dĩ vãng tinh tế ngân hàng tác phong, mang cho hắn sức lực. Từ câu thứ nhất dập đầu dập đầu ba ba lời nói đi qua, càng nói càng lưu loát, càng nói càng có khí thế Tiểu tử ngươi lăn lộn ít năm như vậy, hay lại là một cách nhân viên, nói cho cùng hay lại là không phân được ý tứ. Hạ hiểu thiên nổ cười càng thêm rực rỡ. Chẳng qua là hắc vụ mô phỏng ra biểu tình Thấy thế nào đều giống như hung thần áp sát thổ phỉ thủ lính Dám liên hiệp họ tặng đến hại ta ai cho ngươi lá gan tinh tế ngân hàng về phần đặc biệt thẩm phán ngươi ngành Ta cần không lão tử ở hiện thế chính là thiên Ở tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chính là vương pháp Ngược lại bên trong căn phòng liền bốn người một chim Trừ cách này cách có chút kích động tinh tế nhân viên ngân hàng bên ngoài Còn lại hai người một chim. Đều là hắn trung thành cầm giữ lỗi, phách lỗi một chút có gì. Tinh tế ngân hàng nhân viên bối rối. Đại ma vương hắn cũng biết thiên địa chi thủ không lành lặn bản thiếu sót người nào nói cho hắn biết. Chẳng lẽ bản thân sớm liền hiểu ngọa tào hoàn độc tử. Hôm nay sợ là không xảy ra cái cửa này rồi. Chờ chút hắn một cái trung su chi vượt thổ dân. Bằng cái gì không dám tướng tinh bên trong ngân hàng coi ra gì thì ra như vậy Ta mẹ nó là đụng phải một cái lăng đầu thanh Họ tặng ngươi cái vương bát đàn cái hố ta Nguyên lai người này là một đại hổ ếp Đáng tiếc, hắn lính ngộ hơi chế. Hạ địa ngục đi đi tiếng nói rơi xuống Nhân viên ngân hàng chỉ cảm giác mình trên người Thật giống như lưng đeo 10 triệu tỏa đại sơn Sau đó sàn nhà dưới chân trợt băng liệt cả người trực trụi dưới đất Âm âm từng tầng một sàn nhà tan vỡ thẳng đến thâm rớt đại địa chi hạ Chính phó bộ trưởng hai người cúi đầu xuống phía dưới nhìn một chút Trừ một cách đen nhánh sâu không thấy đáy hố bên ngoài Cũng không phát hiện có bất kỳ hình dáng tồn tại Người không sợ tinh tế ngân hàng tìm làm phiền ngươi cỡ đầu điểu hỏi Sợ sau khi tương tự như vậy đùa dẫn không nên mở Có thể để cho ta sợ sự tình. Còn chưa có xảy ra đây hạ hiểu thiên nhược hữu sở chỉ nói. Đợi một hồi chúng ta mấy cách chia xong bẩn. Chân chính kinh khủng sự tình đã tới rồi. Cậu hệ thống nuốt vàng năng lực vẫn là chúc mừng đại mãng phu sợ hãi nhất. Liện chưa từng thấy qua như vậy phí tiền ngón tay vàng. Tuyệt đối không thể để cho Tencent biết rõ. Nếu không dòng lớn học sinh tiểu học môn sợ là sẽ phải che ví tiền của mình khóc ngất ở nhà cầu. Quá khắc rồi về phần giết chết vị kia nhân viên lấy được ốp, ai không đề cập tới cũng được. Thực lực quá thấp, nếu không phải khoác tinh tế ngân hàng ra, lấy người này nhãn lực độc đáo, sợ là không biết được bị người giết chết bao nhiêu lần. Đang đang đơ à nơi cơ tiếng gõ cửa vang lên, Trương Thành lập tức thí điên thí điên chạy tới mở cửa. Xin hỏi ngươi là một vị mặt quái gì mạch sinh mặt mũi xuất hiện ở căn phòng ra? Ngày khỏi chứ kẻ hèn một phần của tinh tế ngân hàng an toàn bộ nhân viên. Chúng ta một vị phụ trách quản lý tài khoản nhân viên. Sinh mệnh khí tức biến mất ở Trung Su Chi khu vực. Cuối cùng kiểm chứng nơi đây là chết đi địa điểm. Cho nên đặc biệt tới thăm dò tình huống. Vị này chủ rất có lễ phép, hơn nữa cản kẽ nói rõ mình ý đồ. Khiến hắn đi vào Hạ Hiểu Thiên đối với lần này cũng không nghĩ là Tinh tế ngân hàng nếu là không điểm năng lực Như thế nào dám để cho mình nhân viên khắp nơi tán loạn xin Trương Thành tránh người ra Làm một cách mời vào thu thập Quái gì nam không có khách khí Mặt đầy mỉm cười đi vào Chẳng qua là chưa chờ hắn mở miệng Hạ Hiểu Thiên lại dẫn đầu hỏi tội Tiểu tử ngươi tới thật đúng lúc Ta còn không có đi các ngươi ngân hàng khiếu nại, phản ngược lại là các ngươi trước tìm tới. Một câu nói, nắm vị này an toàn bộ nhân viên cho Phạm mộng ếp. Cái gì ngoạn ý nhi giết rồi người của chúng ta. Còn muốn tìm chúng ta khiếu nại quái gì nam quét mắt một vòng. Nhìn đầy đất chai bia. Trong nháy mắt hiểu. Phạm là có một hạt đậu phỏng, ngươi cũng không thể uống nhiều. Nhà các ngươi nhân viên thật châu a. Liên hiệp thế tôn canh hố ta cuối cùng bị ta trột được đuôi sam nhỏ. Chết không nhận phi thường phách lối nói với ta. Ta không có quyền lợi tổn thương hắn. Hắn để cho ta động đến hắn một sợi lông thử một chút. Tinh tế ngân hàng nhất định sẽ xếp chết ta đây cái khách hàng lớn. Cho nên ta liền thử thử một lần kết quả nhà các ngươi nhân viên quá yếu trực tiếp chết. Không thực lực, giả trang cái gì so với thử xảy ra chuyện chứ đời ta lần đầu tiên gặp phải, tự tìm chết người. Bên trong căn phòng ngoại trừ quái gì nam trở ra còn lại hai người một chim mặt không đổi sắc. Hạ hiểu thiên biết người tiếng người lời nói, gặp dụng nói chuyện hoang đường. Phản chém người bị hại một đao thao tác quả thực quá nhiều. Có chút chết lặng. Bọn họ không phải là không biết rõ nhân viên lần này thao tác chẳng qua là không nghĩ, tới một cái thổ dân lại còn biết rõ huyền kia cấm kỵ chi pháp thiếu sót. Tính sai phi thường xin lỗi. Đối với nhân viên cá nhân tự mình thao tác, ngân hàng lần kế tuyệt đối sẽ không xảy ra lần nữa. Hy vọng đại ma vương các hạ có thể tha thứ. Vì này tới hưng sư vẫn tội an toàn bộ nhân viên bị họ hạ chiếu ngược một cái quân. Trực tiếp khom lưng cúi người nhận sai, thái độ thành khẩn Há hạ <Nhạc> Nếu là nhận sai hữu dụng Còn phải Cơ Cấm làm gì hạ hiểu thiên biểu thì lão tử không chấp nhận Không những như thế Ta còn muốn vơ vét tài sản các ngươi một lớp Các hạ Xin hỏi như thế nào mới có thể tiêu trừ đi Ngài đối với tinh tế ngân hàng ngăn cách cách này Quái gì nam ngược lại cũng dứt khoát Chuẩn bị tốn tiền sự Tin tức không thể mặc đi ra ngoài Nếu không ngày sau những thứ kia thích tìm ngân hàng bảo đảm khách hàng môn sẽ ra sao có đều sẽ có nhị Sau đó phía sau còn có nhiều lần cùng lại bốn Tùy tùy tiện tiện đến cách mấy chục tỷ tỷ đi Khục khục ho khan quái gì nam bị hạ hiểu thiên đòi hỏi nhiều cho sợ ngây người Đây cũng không phải là lòng tham không đấy có thể giải thích được Mà là đưa lên đến ngươi là muốn ăn tinh cầu a Ngươi nói rời à đây cũng không sợ chết no ngươi cách vương bát đản cổ thể bồi thường công việc. Yêu cầu cao tầng đến thương lượng. Ta chính là một cách an toàn bộ nhân viên. Cũng không thể đáp ứng. Ba ngày cho chúng ta ba ngày tinh tế ngân hàng nhất định sẽ cho ngài một cách hài lòng câu trả lời. Nói xong, người này cũng như chạy trốn lưu. Lưu lại nữa, sợ không phải Hạ Hiểu Thiên có thể kêu lên ta muốn làm chủ tịch ngân hàng yêu cầu vô lý. Cậu đầu điểu nhìn Mỹ mắt quất thẳng tới. Dám cho ngân hàng lấy máu phải bồi thường. Ngươi chúc mừng đại mãng phu có thể nói là tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đệ nhất nhân chia của tiếng nói rơi xuống. Hai người một chim lấy hạ hiểu thiên đều theo không kịp tốc độ. Trong nháy mắt ngoan ngoãn ngồi ở trước mặt của hắn. Mặt đầy trông đợi lại hàm tình mạch mạch nhìn hắn. Mang mới vừa rồi hắn vơ vét tài sản tinh tế ngân hàng sự tình quên mất. Kim tiền mang cho người ta động lực quả nhiên là vô cùng. Nhìn một chút. Nếu như hai người một chim có thể một mực giữ cái tốc độ này. Hắn tin chắc cho dù là thế tôn giết tới. Ba cách ngoạn ý nhi cũng có thể mang theo bản thân hắn bình tĩnh bỏ trốn. Lưu lại tại chỗ dầm chân sinh tử đại địch. Dô thơ trương thành hai người các ngươi mảo hiểm mảo hiểm tăng giá làm ký thác ta đây cái. Làm đại ca tự nhiên sẽ không bạc đãi các ngươi. Một trăm út mai linh khí kết tinh, hai người các ngươi phân. Phúc thông phúc thông hạ hiểu thiên vừa mới nói xong. liền thấy hai người con mắt đảo một vòng. Dứt khoát nằm ở trên mặt đất. Hai người các ngươi thế nào theo ta cách này người giả bị đụng đi? Lại kích động hôn mê bất tỉnh, hai cách không từng va chạm xã hội ngoạn ý nhi. Cở đầu điểu hung hán kinh bị nhìn một chút hai cách liếm liếm quái. Không phải 100 ước mai linh khí kết tinh sao hai người các ngươi ngô ngốc cũng không tiện tốt suy nghĩ một chút. Trải qua hai người các ngươi tăng giá. Họ hạ hơn kiếm bao nhiêu vốn là thập tam hoàng tử người kia. Chết no rồi cũng liền 5 tỷ tỷ mai linh khí kết tinh. Vô vơ không sợ chết đỡ lấy áp lực làm ký thác trực tiếp tăng lên gấp đôi. Hai người đối với phân 100 ước mai linh khí kết tinh nói cách khác hắn có thể được 50 ước mai. So sánh kiếm nhiều rồi, năm tỷ tỷ Mai Hạ hiểu Thiên mà nói, đơn giản là chuyện nhỏ, cẩu ngưu nhất mao. Trương Thành lợi hại hơn, ép cái đó trêu chọc so với lão đầu đều nắm tiên kiếm loại đồ chơi này mà móc ra. Mặc dù có âm mưu, nhưng cuối cùng không mãi cho tới họ Hạ trong tay ngươi cái này điểu đâu rồi. Ta định cho Hạ Hiểu Thiên cố ý kéo dài một chút. Cẩu đầu điệu làm một cái rõ ràng nuốt nước miếng động tác. Một trăm năm mươi ướp đi. Phúc thông được nói, lại bất tỉnh một vị. Hạ hiểu thiên sở dĩ hào phóng như vậy, một trong số đó là hắn kiếm quá nhiều. Trực tiếp chạy mấy trăm ngàn ướp đi có thể không hào phóng nào. Về phần cho nhiều hơn đừng làm rộn chân chính áp lực thật ra thì là chính bản thân hắn đỡ lấy. Nhìn tổng quát toàn trường tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên người của hắn. Tiên chiêu hận người nào đại ma vương thế tôn hận người nào đại ma vương hay, không thể không nói. Hai người một chim quả thực trợ giúp hắn không ít. Hơn nữa còn thật trung tâm, từ chín con thân bò lên rút ra một cọng lông đến thu mua nhân tâm, cứ sao mà không làm. Không có quá nhiều để ý tới bởi rào đột ngột mà hưng phấn tới hôn mê hai người một cầm thú. Hạ hiểu thiên bắt đầu sửa sang lại được. Tiên kiếm không cần nói nhiều tạm thời để ở một bên đi qua xử lý. Thiên địa chi thủ không lành lặn bản cũng không nóng này học tập. Đẳng cấp chuyển hóa hoàn ếp, làm tiếp cân nhắc. Còn sót lại thập tam hoàng tử thu lời 9000-0000-0000 mai linh khí kết tinh. Cậu công chúa Lý Nhiên. Thu lợi tiên kiếm một thanh. 18.000-0000-0000. 0000 mai linh khí đếp tình Tăng thị cẩu thánh thu lợi 1 0000 mai linh khí đếp tình Tiên triêu tiểu tuổi trẻ thu lợi 100 0000 000, 000, mai linh khí đếp tình Khấu trừ chia của 250 0000 000, 000, mai linh khí đếp tình Tinh tế ngân hàng số còn lại 28 0100 9000 Không không không không tốn hảo nửa ngày. Hạ Hiểu Thiên tài khó khăn lắm nắm tất cả linh khí kết tinh toàn bộ chuyển hóa xong, mới tăng thêm số còn lại. Út uh, 140 9500. Không không không không hắc hắc. Bản đại ma vương muốn cất cánh lời còn chưa dứt. Trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên bắn ra một cái tin tức mới nhắc nhở. Đinh kiểm tra đến ớt phá trăm ớt xin hỏi có hay không tiêu phí đối với lần này Hạ hiểu Thiên chưa nhìn xong Bật thốt lên một câu Hệ thống ta gõ trong sao đấy lại lừa gạt khắc rồi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 706 ta cay nào nhiều ớt đây xin hỏi có hay không tiêu phí 150 ớt ớt vĩnh cố hoàng long ấm lần này vĩnh cửa cố hóa sau Sau khi lái hoàng long ấm Mang không có ở đây mang quá mức hao phí ếp Cái gì ngoạn ý nhi tốt như vậy dùng quy tắc chi lực Ngươi lại chỉ cần 150 ếp ếp liền bán cho ta Hạ hiểu thiên biểu tình có chút không tưởng tượng nổi Cấm kỷ chi pháp hoàng long ấm có bao nhiêu bất Bản thân hắn ấm tượng tương đối sâu sắc Mấy vị kia thánh giả đối mặt hắn trọng lực quy tắc đơn giản là không có chút nào sức chống cự Giống như trên tấm thớt một con cá Hắn muốn như thế nào xẻ thịt, liền làm sao loay hoay. Đương nhiên, hai trận chiến ếp hao phí đó là cực kỳ kinh người. Cao đến mấy trăm triệu, nếu không phải cắt lấy rất nhiều rau hẻ, hắn sao dám tùy ý sử dụng. Chờ chút. Hạ hiểu thiên đầu tiên là xoa xoa con mắt. Sau đó trợn mắt nhìn con ngươi to. Tỉ mỉ từ trên xuống dưới kiểm tra một lần. Trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra ngoài tin tức nhắc nhở. 150 ức ếp 150 ức ta phần trăm hắn lập tức tức miệng mắng to miệng phun thơm tho Cầu hệ thống ngươi trợn mở mắt nhìn nhìn lão tử ức số còn lại có bao nhiêu 150 ức ngài thật đúng là há mồm liền ra liều sống liều chết tài khó khăn lắm hơn 140 ức Ta ức có đủ hay không Ngươi tâm lý không điểm ức cân nhắc nào bây giờ không chỉ có lừa gạt khác. Còn mẹ nó bắt đầu đối với ta mở ra chân trắng trợn Ban ngày ban mặt tiến hành không thể cho người biết câu dẫn ta là người như vậy mà vẫn thật là là Duy nhất trở ngại hắn chẳng qua là ớt thôi ngươi nếu là cho ta làm một cái vay mượn nghiệp vụ ta đây liền cố hóa nó Hạ Hiểu Thiên nói xong hệ thống thật lâu không tiếng động Hắn cũng không hy vọng nào cầu hệ thống có thể trả lời Thông qua mấy ngày này tiếp xúc đi xuống đồ chơi này liền một công cụ chớ được tình cảm nuốt vàng máy. Ừ còn phải tổng thêm một cái. Có tên xem tập đoàn khắc kim bày ra thuộc tính công cụ. Chuyên môn dùng để cắt lấy hắn Hạ Hiểu Thiên túi. Được rồi, muốn cho ta băng tay không có cửa ngươi tuyệt vọng đi. Hạ Hiểu Thiên dừng thẳng rồi một ngón giữa cũng không biết dừng thẳng cho ai nhìn. Mở ra hệ thống tìm tới hàng cố thuộc tính một cột. Hướng về phía bất nghĩa chi khu điểm đi xuống. Bất nghĩa chi khu độ tiến triển. 60% không xuyệt chéo bốn. 0 0 0 0 0 0 0 ngay sau đó hắn hướng về phía số hiệu. Ý niệm tập trung liên tiếp điểm kích hai lần. 12 ức ức nhất thời bốc hơi. Bất nghĩa chi khu độ tiến triển 100%. Cùng trong tưởng tượng toàn bộ tỷ lệ phần trăm độ tiến triển là 100% bất đồng. Những thuộc tính này đều là xác định tại 99% phía trên. Đinh Hạ Hiểu Thiên nhìn qua đến đột nhiên bắn ra ngoài Đinh Tim đi theo chợt một cách đắc nói. Đúng như dự đoán cầu hệ thống lại tới câu dẫn hắn. Kiểm tra đến bất nghĩa chi khu độ tiến triển đã đạt tới 100%. Xin hỏi có hay không tiêu phí 50 ức ếp toàn bộ dung hợp 5 năm 50 ức thật xin lỗi Quấy dày Cáo từ Hạ Hiểu Thiên xin miễn thứ cho kẻ bất tài người mẹ nó lắc lư ai đó lão tử tài không sẽ vào bẫy của ngươi Có cây nào nhiều ức Ta tùy tùy tiện tiện tìm một quyển dung hợp sau bất nghĩa chi khu thuộc tính gặp nhau càng cường hãn hơn Rời trừ toàn bộ tạm thời tăng ít bút Đổi thành vĩnh cố Lại nửa đường có thể phát sinh càng cường đại hơn dị biến thuộc tính. Năm mươi ức sái sái thủy ác. Thật là thơm định luật vĩnh viễn tồn tại, không thể tước đoạt. Không nói khác. Chỉ là rời trừ những thứ kia tạm thời gia tăng sức chiến đấu bút. Đổi thành vĩnh cửu cố hóa hắn liền không cách nào cự tuyệt. Về phần phía sau cái gọi là dị biến thuộc tính có lời thêm gấm thêm hoa. Không có cũng không sao. Không có gì đáng ngại. Sau đó hắn ếp xấu còn lại, giống như tuyết băng như thế rào té xuống một mảng lớn. Đau hạ hiểu thiên che tim, khá khó xử được đảo. Úp! 78. 9500 0 đang ở dung hợp bên trong 1% 22% 45% 99% 100% dung hợp song đang ở phân tích thuộc tính 1% 15% 56% 88% 100% phân tích song chính đang xác định bổn nguyên vị trí bên trong 1% 12% 44% 78% 100% chắc chắn vị trí song đang ở rút ra bên trong 1% 2% 49% đinh hạ hiệu. Tiểu Tiên nhìn hệ thống một hồi thao tác, dung hợp phân tích chắc chắn vị trí giúp ra lực lượng, một bộ dữi thao tác đến, chỉnh còn rất cao to lên. May mắn là hắn vì này kiến thức sống đại ma vương, nhìn đều sửng sốt một chút. Chờ chút bất nghĩa chi khu hình như là từ vị kia khổ ép ta thần đại nhân mộng trên người nhổ tới, cho nên hệ thống một bộ tổ hợp quyền đi xuống, dường như đang ở Nhổ mộng lông dê a cái này ép không khỏi quá bi thảm đi đầu tiên là hạ hiểu thiên hắn nắm đối phương ném tới viên đạn bọc đường. Đường y toàn bộ liếm không còn một mống. Đạn đại bác lần lượt ném vào đi. Sau khi lại gặp phát điên lại thích gieo giống đất vàng chén, mang đầu nhiều bào thai sau khóc chít chít trở về ô Im hơi lặng tiếng một đoạn thời gian. Cậu hệ thống lại chạy đi hỏa hại người ta ngòa tàu. Thật là vô tình đúng như cùng hạ hiểu thiên tưởng tượng như vậy. Đường đường tà thần mộng. Trải qua đại tai nạn sau thật vất vả còn sống sót tối cổ chi thần. Rốt cuộc lại bị nhổ lông dây rồi. Hảo đoan đoan an tính tường hòa nằm ở biển sâu chi khu vực giả vờ ngủ. Đột nhiên mà nhưng xông vào một vị thô bảo hãn phỉ. Hướng về phía tha cơ thể ra ra vào vào. Tứ vô hĩa đạn. Lão tử đại tà thần. Há cho một mình ngươi không biết vật gì ngoạn ý nhi làm nhục hơn nữa còn thương mại dám trộm cắp lực lượng của ta. Chịu chết đi. Sau đó sau đó ta liền phát hiện chính mình đối với cái đó vật kỳ gì bó tay toàn tập. Hoàn toàn không có cách nào áp chế đối phương, rút ra thân mình lực. Liền như vậy ta liền làm như không nhìn thấy. Húng hồ chẳng qua là một điểm lực lượng mà thôi đối với bản tà thần đại nhân không tính là cái gì chút nô vật kia. Còn có thể kêu lực lượng hử sau khi Mộng Liên chơ mắt địa nhìn. Một cái được đặt tên là hệ thống nhưng tha không biết ngoan ý nhi. Tận tình lấy trộm tha tự thân tà thần lực. Gõ trong sao, liền chưa từng thấy oa khi dễ như vậy thần. Ta nhận cái nhục ngày hôm nay, ngày sau sẽ làm thập bội hoàn lại. Chờ chút. Hiện nay trộm cắp tha tà thần lực Tùy ý ở trong người ra ra vào vào trở thành nhà mình vậy ngoạn ý nhi Rốt cuộc là người nào a ngay cả mục tiêu cũng không tìm tới Làm sao báo cửu đang lúc hạ hiểu thiên cười trên nỗi đau của người khác Thầm nói ta thần khổ ép thời điểm Trong tầm mắt bên trái thượng giác đột nhiên bắn ra ngoài đinh Khiến hắn có một loại lẫn nhau làm dự cảm xấu Dường như muốn chảy máu nhiều sau đó Chỉ thấy hệ thống lần nữa cho ra nhắc nhở Đi kiểm tra đến hoàn chỉnh tà thần lực mới hẳn cố thuộc tính phát sinh dị biến 50%, 51%, 52% đường tiến độ rút cuộc lần nữa liên tiếp. Chẳng qua là kèm theo tăng trưởng độ tiến triển. Còn có dường như tiết hồng vậy ếp ếp 78, 9500, 000077, 9500, 000076, 9500. 000075, 9500, 000027, 9500, 0000100% xin tự bản. Thân kiểm tra tân hàng cố thuộc tính. Ở chúc mừng đại mãng Phu băng Hy Lý Hoa lạc tâm tính bên trong, hệ thống cuối cùng kết thúc đường tiến độ. Nhị nhị nhị 27 ước hạ hiểu thiên cả người đờ đấn tại chỗ, biểu tình bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Ta cay nào nhiều ép đây trước nếu là không có nhìn lầm, Minh Minh có 140 đến ức. Tại sao chỉ trước mắt đột nhiên biến thành 27 ức không có đạo lý a? Hệ thống ta phần trăm phần trăm. Hạ Hiểu Thiên Lâm vào mãnh liệt oán niệm bên trong, đang ở phu web đường trụ sở chính trong cao ốc làm việc nhân viên. Trong lòng cả kinh. Ngọa Tào ác rủ xuất thế hay lại là mãnh rủ xuất thế cơn oán niệm này không phải bình thường cường a? Không nhìn thấy kiểm tra máy móc chỉ số Đều đã muốn nổ sao họ hạ mặt đầy bi phấn Đây cũng là như lời ngươi nói Có thể phát sinh càng cường đại hơn biến gì biến gì là biến gì Chẳng qua là chó má ngươi cũng không có nói tới Sẽ còn quá mức tiêu phí ếp A cái này cùng hắn hướng về phía thế tôn nói hai tay của dâng lên lông tơ Có khác nhau sao vẫn thật là cho một cọng lông A hệ thống Ngươi mẹ nó học người nào không dễ học ta, ta là người tốt sao không? Ta là người xấu. Đi theo ta, ngươi hội học cái xấu. Hạ hiểu thiên khóc không ra nước mắt, hệ thống quá không phải thứ gì. Ngươi một cách biết độc tử chờ đó cho ta. Sớm muộn cũng có một ngày, ta muốn đem ngươi cho bắt tới đè xuống đất đánh cho một trận. Được rồi, hay lại là nhìn một chút thuộc tính đi. Khi hắn mở ra trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống lúc, Hắn chợt một hồi. Không có hắn, lấy đạo của người trả lại cho người không có. Không có không có. Ta lão âm so với hàng cố thuộc tính đi, Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Ta thề với trời bảo đảm đánh không chết ngươi một cách uy nhi tử. Hôm nay nếu không cho ta một cách hoàn mỹ giải thích. Ta liền ôm ngươi đồng quy vu tận. Đồng thời thăng thiên. Vãng sinh thế giới cực lạc. Một trăm linh một ước lấy cái tân hàng cố thuộc tính thì coi như xong đi. May mắn là lấy đạo của người trả lại cho người cũng không có tránh được ngươi độc thủ đáng tiếc. Chớ được tình cảm ví tiền cắt lấy máy. Căn bản không để ý hắn. ngươi điên rồi. Hạ Hiểu Thiên hít sâu một hơi tỉnh táo. tra xét xong thuộc tính cũng là không muộn. Vì vậy, hắn mở ra hàng cố thuộc tính. Đi trước một chữ Bật đi ra hàng cố thuộc tính thần ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 707 đại ma vương muốn bắt đầu phát điên rồi thần chi khu sáng loáng ba chữ to. Thiếu chút nữa không đem đang đứng ở trong bi thương hạ hiểu thiên con mắt nhanh chóng mù Sau một khắc hắn lòng tràn đầy ủy khuất. Tưởng nhớ lấy đạo của người trả lại cho người tâm tình. Toàn bộ vứt xuống ngoài 9 tầng mây. Đùa. Như vậy ngang ngược hàng cố thuộc tính. Chỉ là nhìn tên cũng cảm giác so với cái gì hoàn thi bị thân còn lợi hại hơn Về phần một trăm linh một ớt ớt trước xem một chút thuộc tính nội dung nếu là không hài lòng Hắn ở miệng phun thơm tho, phun cầu hệ thống một cái trời đất tối sầm Ta chúc mừng đại bình xịt cũng không phải là lãng đắc hư danh Sau đó, hắn không kịp đợi mở ra thần chi khu cẩn thận kiểm tra khởi nội dung Nửa ngày đi qua, hạ hiểu thiên chậm rãi ngẩng đầu Há mồm nói, hệ thống ngưu bơ, thần chi khu thuộc tính không nhiều không ít, liền ba cách mà thôi. Nhưng là nội dung, cùng với mang cho hắn tăng lên. Tuyệt đối là trước bất nghĩa chi khu lấy đạo của người trả lại cho người hai người. Vấu ngựa cũng không đuổi kịp tồn tại. Thần chi khu tỷ lệ phần trăm độ tiến triển, một phần trăm không xuyệt chéo mười ngàn tội nhiệt vĩnh sinh. Nhắc nhở đau hiếm cũng không thể giết chết thân thể của ngươi. Nhục thân mỗi một lần tần trước khi tử vong Chỉ có thể khiến cho ngươi trở nên cường đại hơn Mà viêm ngươi linh hồn nguyện ruột Xuất xứ từ tinh thần tập sát Cũng thì sẽ không khiến cho ngươi diệt vong với thân thúy tinh hồn thế giới Thương thế sẽ ở thời gian trôi qua hạ phục hồi từ từ Mỗi một lần sau khi khỏi hẳn Chỉ có thể khiến cho ngươi trở nên cường đại hơn Một phần trăm tứ hung nhấm áp Nhắc nhở thôn phệ những cường độ kia xa xa so với càng cường đại hơn công kích Thả ra những người đó sở cắn nuốt công kích Mỗi một lần thôn phệ gặp nhau khiến cho người trở nên cường đại hơn Nhưng cần thiết phải chú ý chính là đó cũng không phải vĩnh vô chỉ cảnh Muốn phải biến đổi đến mức càng ngày càng mạnh Mỗi một lần công kích nếu so với lần trước công kích tới mạnh hơn mới được Một phần trăm tội áp tay trời Nhắc nhở mỗi giết chết một người có tội người cũng sẽ thúc giục của ngươi phát triển. Thực lực, độ tiến triển thuộc tính vân vân. Một phần trăm một trăm linh một ức Tốn thật giá trị cũng may hệ thống không có tạm ngừng kiện. Bằng không hạ hiểu thiên khóc cũng không tìm tới địa. Tội nghiệt vĩnh sinh tương đương với cho hắn một cách bất tử bút. Ta đây là hóa thân siêu sai đa rồi hả không đúng, lão tử không cách đuôi. Bất tử bất diệt. Lời nói bản trong tiểu thuyết Rất nhiều nhân vật chính theo đuổi con đường Hiện nay hạ hiểu thiên Đột nhiên mà nhưng làm được Giờ khắc này giống như mộng ảo Thật là thêm giả tạo Khiến nhân có chút mê ly Vĩnh sinh Hắn khi lấy được thanh đồng sau Liền đã được đến Nhưng khi đó một khi tử vong Lời nói cũng đã chết rồi Không có sống lại búc gì Bây giờ không giống nhau Nhục thân bất tử, linh hồn bất diệt. Chờ chút. Tại sao không có nói tới phong ấm cỡ đầu điệu kia chờ thêm cổ yêu tộc cử bá. Cũng không bị người cho phong ấm ở một cái hình tử bên trong. Trước giai đoạn tài khó khăn lắm phá phong mà ra. Trận pháp giới Thái Sơn bắt đầu. Theo lý mà nói phong ấm phương diện cũng sẽ không trinh lệ đi nơi nào. Nhưng là hạng nhân vật này đều đàng hoàng nín không biết bao nhiêu vạn năm, thậm chí là thiên trăm vạn năm. Hắn một cái trận pháp giới tay mơ nắm cái gì ngăn cản phong ấm chúc mừng ngươi điểm mù phát hiện hoa sinh. Lại không nói phong ấm cùng một. Vạn nhất hạ hiểu thiên gặp phải thế tôn hắn lão nhân gia. Sau đó vị này hòa ái dễ gần lão nhân gia đem bắt. Mỗi ngày roi ra tiểu cây nến phục vụ, hắn cũng không chịu nổi a. Cho nên nói ta còn là được khiêm tốn một chút hạ hiểu thiên trợn tròn mắt. Bất tử bất diệt thủ hình còn đi được rồi. Sau khi tìm mấy huyền chạy thoát thân tương đối lời hại thuật pháp. Không đánh lái ngươi. Ta mẹ nó còn không chạy lái ngươi sao tứ hung nhấm áp. Một cách nhìn như so với lấy đạo của người trả lại cho người lùn một đoạn thuộc tính. Nhưng bất đồng chính là. Mỗi một lần thôn phệ địch nhân công dích. Cũng sẽ khiến cho tử thân có một cách biên độ nhỏ tăng lên. Hạ Hiểu Thiên cũng không có bị mặt ngoài hình dung làm cho mê hoặc. trên thực tế đồ chơi này có khuyết điểm. Vạn nhất chính mình vừa ra cửa liền bị thế tôn toàn lực đánh, sau khi sợ là khỏi phải nghĩ đến từ phía trên thu lợi. Hơn nữa nếu là có một vị thế tôn với hắn là bạn tốt. Một chút xíu tăng lên công kích, Hắn há chẳng phải là nửa phút muốn cất cánh đáng tiếc. Duy nhất biết vì kia phong hào thế tôn tinh thần chi chủ. Hai người tử không thấy mặt. Hơn nữa còn là cửu nhân. Gặp mặt tuyệt đối muốn chết một người cách loại này cửu hận. Ai, ta nhưng quá khó khăn. Họ hạ lòng tham không đáy, phía trên rõ ràng còn viết. Thôn phệ những cường độ kia xa xa so với ngươi càng cường đại hơn công kích. Thả ra những người đó sở cắn nuốt công kích. Xa xa so với ngươi càng cường đại hơn công kích rốt cuộc là mạnh bao nhiêu thế tôn cấp bậc nhân toàn lực công kích có thể hay không phải rõ ràng. đó là có thể bạo nổ tinh tồn tại thả ra ngươi sở cắn nuốt công kích sau khi cũng không có ghi rõ thời gian cụ thể có phải hay không nói có thể vĩnh viễn chứa đựng ở trong người hơn nữa có thể chứa đựng bao nhiêu một khi có thể thôn phệ thế tôn tầng thứ bạo nổ tinh công kích và không hạn chế chứa đựng ở trong người. hạ hiểu thiên tay bài mang càng ngày sẽ càng nhiều. Một ngày nào đó, một người đè xuống một đám tinh thần chi chủ đánh tươi bởi đều là không phải là không thể. Đang ở đối địch chém giết, hắn đột nhiên liền thả vượt xa khỏi địch nhân cấp công kích khác, trực tiếp là có thể tuyên bố thắng bại sinh tử. Một điều cuối cùng tội ác tày trời. Đồ chơi này liền có chút huyền huyễn. Theo lý mà nói, mỗi người đều có tội. Khích bác ly rán. Phỉ báng hại người. Miệng lưới trơn chu, xảo ngôn lẫn nhau biện, nói dối gạt người, đồn bậy bạ, xúc phạm luật pháp, vi phạm đạo đức, sát sinh ăn thịt, lãng phí lương thực, tổn hại công mật riêng, thậm chí là tự sát người, đều có tội chẳng qua chỉ là lớn nhỏ thôi. Dẫn dù trụy lạc, hạ hiểu thiên ở có lời nơi, nhìn thấy sau lưng cám dỗ. Đáng sợ đây nếu là một lòng muốn tăng thực lực lên, dùng sức đi giết người là được. Nhưng là sự tình không thể nhìn không mặt ngoài, nếu là đủ loại làm sát, hoặc là đại khai sát giới. Hắn họ chúc mừng khỏi phải nghĩ đến ở hiện thế lẫn vào. Các đạo nhân mã cũng phải tạo thành đại quân đến đòi phạt hắn. Đến lúc đó đại ma vương, liền thật sự là ma vương sẽ gặp đối với vô số súng giả. Người trước ngã xuống người sau tiến lên đánh giết Thực lực độ tiến triển thuộc tính. Người trước chỉ hẳn là toàn bộ thể thượng tăng lên tổng hợp phương diện. Sau hai người chúng độ tiến triển. Có phải hay không là thần chi khu một phần trăm không xuyệt chéo mười ngàn về phần sau cùng thuộc tính. Hẳn là trong võ học đơn độc thuộc tính tăng lên. Xem ra tội ác người bị hệ thống phân làm ba cách đường đi. Vô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhỏm mặc dù chừng 100 ức tốn là thật thương tiếc, nhưng là thu hoạch tràn đầy a Quả nhiên nhân không làm cũng sẽ không trở nên mạnh mẽ. Bây giờ, được là linh khí của mình kết tinh tìm một con đường rồi. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Có ở đây không người đứng đầu ngành báo chí? ở Lần trước cùng Hạ Hiểu Thiên hợp tác rất thành công để cho bọn họ tinh cầu báo nghiệp thu lợi vô số. Vị này chủ nắm liên lạc Đại Ma Vương đặt ở vị trí đầu não. Một khi họ hạ liên lạc hắn, báo chí sẽ phát ra chuyên môn thanh âm nhắc nhở. Tinh cầu báo nghiệp báo chí, nói như thế nào đây? Khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao, duy chỉ có giải trí phương diện thật là có thể nói cướp chó như thế hỗn loạn. Báo chí có thể tùy ý ship. Lại mềm dẻo độ rất tốt Ban đầu nhập Môn tu luyện giả Muốn kéo đều kéo không bể Hạ Hiểu Thiên một lần hoài nghi Tới đầu não người này là cái kẻ ngu si Nếu không tại sao Bọn họ đang cắt sau hẻ phương diện Như thế rơi ở phía sau Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Có một sự yêu cầu Với ngươi thương lượng một chút Chúng ta liền số tiền phương diện. Đến cắn kẽ nói một chút. Người đứng đầu ngành báo chí, hảo đi. Một tòa hàm chứa vô hạn có thể kim sơn tới đầu não liếm cầu bản chất phát huy tinh tế. Nếu không phải hai người không biết cách bao nhiêu tinh cầu, hắn nhất định có thể liếm hạ hiểu thiên cao hứng hơn. Hai người tham khảo cả ngày cuối cùng phương phương diện diện chi tiết toàn bộ quyết định xuống. song phương ước định ba ngày sau lập tức công bố ra. Hạ Hiểu Thiên thả ra trong tay báo chí thở phào nhẹ nhõm, Hắn tin tưởng tin tức mới. Nhất định có thể lần nữa nổ tâm trống không? Hơn nữa vì chính mình mang đến liên tục không ngừng linh khí kết tinh. Này cũng không oán ta, muốn oán liền oán mất trí hệ thống đi. Ngược lại, Đại Ma Vương làm ra chuyện xấu theo ta Hạ Hiểu Thiên không có quan hệ. Tiếng nói rơi xuống đồng thời lại buông xuống trên tay kia thiên địa chi thủ không lành lặng bản. Cấm Kỵ Chi Pháp đang ở ghi vào 1%, 25%, 71%, 89%, 99%, 100% ghi vào xong. Xin tự bản thân kiểm tra, Cấm Kỵ Chi Pháp thuộc tính. Mở ra hệ thống. Cấm Kỵ Chi Pháp Thiên Địa Đại thủ ấm. Không lành lặn bản không duyệt chéo 100. Không không không không nhập môn yêu cầu do dự sao điểm số hiệu liền xong chuyện. Cấm Kỵ Chi Pháp Thiên Địa Đại thủ ấm. Không lành lặn bản 100. Không 0000 chéo 100. Không nhập môn 500. Không 0000 chéo 500. Không 0000 sơ luyện 2500. Không 0000 duyệt chéo 2500. Không 000 0000 có chút chút thành tựu 1. 2500. Không 0000 duyệt chéo 1. 2500. Không 000 0000 thông thảo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 Cấm kỷ chi pháp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 708 thanh long ấm. Vật chi thủy sinh. Thiên chi tứ linh một trong hạ hiểu thiên cặp mắt híp lại, tự lẩm bẩm một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ. Căn cứ hoài nam tử. Thiên văn giáo huấn sở ghi lại. Thiên thần chi quý người. Chớ quý với thanh long. Có người nói rằng thiên một. Có người nói rằng thái âm. Thanh long ở. Không thể vác 26 3900 00000 đời hạ hiểu thiên tinh tế suy nghĩ Trong tầm mắt bên trái thường giác có quan hệ với còn sót lại ếp tin tức nhắc nhở Đột ngột bắn ra ngoài Phúc suy một đạo đao đâm vào tim âm thanh âm vang lên Hạ hiểu thiên hai tay che ngực khóe miệng co giật không thôi Có đau một chút a từ lúc càn quét chư thánh sau khi hắn hoàn toàn kịp phản ứng là mà cậu hệ thống tiện nghi như vậy hắn không tới hai ức ức liền có thể nắm giữ quy tắc lực lượng. đây căn bản là một mồi câu chờ hắn họ chúc mừng chịu đựng không được cám dỗ cắn câu. mặc dù cấm kỵ chi pháp tiện nghi cùng bạc kiểm một dạng nhưng là cũng không có nghĩa là ngươi có thể tùy tùy tiện tiện bạc nữ nhóm. ngươi cho rằng là là ngươi là hệ thống có thể tùy tiện ra ra vào vào tà thần thân thể của đại nhân lấy trộm tha lực lượng. Nằm mơ đi muốn dùng tiêu tiền thôi vĩnh cố khắc kim thôi tóm lại hệ thống là tuyệt đối sẽ không thua thiệt. Hạ hiểu thiên không cầm ra 150 ướp ướp. Chỉ có thể tạm thời tiêu tiền sử dụng. Nếu có thể lấy ra khổng lồ như vậy số lượng ướp, người ta cũng sẽ không bồi. Bàn về gian thương bản chất, hắn hạ mố nhân cam bái hạ phong. Hệ thống cắt sau hệ phương diện ta đại ma vương nguyện cân nhắc ngươi là tối cường Cũng không phải sao. Hắn hàng ngày chạy ra ngoài quăng lên lưới hái tùy ý ở vườn rau xanh trong cắt lấy. Chẳng qua là cuối cùng, hắn khó tránh khỏi phải bị cậu hệ thống đưa tay đòi tiền. Thiếu niên! Muốn phải biến đổi đến mức mạnh hơn sao đến đây đi. Người muốn chỗ này của ta tất cả đều có. Duy nhất cần phải bỏ ra chính là ép chớ được tình cảm ví tiền cắt lấy máy. Cũng không lý tới hạ hiểu thiên. Nó giống như là nhất đoạn chỉ có hối đoái chức năng trình tự trung tâm vận chuyển Úp à ngươi đã là một cái thành thục ếp rồi Muốn học được chính mình kiếm tiền dưỡng ta Không thể lão là dựa vào ba ta cắt sau hẻ dưỡng ngươi à Hệ thống ta thật ra thì liền một gia đình bình thường cảm giác có chút không nuôi nổi ngươi Nhưng cũng chứng Hắn dù là nói ra thiên hoa đến Ước cũng không khả năng chính mình đi ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình sống qua ngày. Nhân tiện cho hắn họ hạ lên cấp đủ loại võ học. Buổi tối. Tới nhận linh khí kết tinh hai người một chim. Nhìn nằm ở trên giường một bộ sinh không thể yêu Hạ Hiểu Thiên. Mặt đầy mộng ếp. Vừa mới kiếm lời cay nào nhiều tiền. Người cây này chán nản bộ dáng là cho người nào nhìn thế nào nghèo Hạ Hiểu Thiên mặt đối với hai người một chim hỏi. Giọng rất là nghệ hoài nói Nguyễn bột ca khúc khải hoàn Ngươi nói rời à đây thần mẹ nó nghèo Đứng ở cửa chính phó bộ trưởng Cùng với cửa đầu điểu hận không được xông lên bóp chết Cái này trang bức vương bát đàn Là chúng ta số học không xong Cũng là ngươi tiểu tử nhẹ nhàng kiếm bao nhiêu Ngươi tâm lý không điểm ép Cân nhắc mà đối với bọn hắn Mặt đầy ngươi lừa gạt kẻ ngu si biểu tình Hạ hiểu thiên cũng không có qua giải thích thêm Người nào cũng sẽ không hiểu được trong lòng của hắn đau. Hơn 140 ức ếp trong nháy mắt còn lại 26 ức. Đổi thành người nào cũng phải thương tiếc một hồi. Hệ thống ta thật là hối hận lấy được ngươi à. 250 ức linh khí kết tinh, vô hơ cùng Trương Thành trở một đoạn thời gian thật lâu. Về phần cỡ đầu điểu dầu gì là thượng cổ cử bá, ngoác miệng ra liên tục không ngừng nuốt vào trong bụng gì không gian. Ở nó biểu thì có thể thay hai người tạm tồn, không cần phải như thế tốn sức ba lạc thời điểm. Hai người lắc đầu liên tục thiếu chút nữa không đem suy nghĩ cho dung đoạn. Hai người bọn họ tâm lý rõ ràng. Vào cửa đầu điều cách này không có tiết tháo chút nào cầm thú trong bụng. Vậy còn có thể phun ra nằm mơ đi đi ngươi hai người mặc dù không là trí nhiều như yêu. Nhưng càng không phải là kẻ lỗ mãng. Hội ngu tin một cách keo hiệt điểu nói. Hơn nữa liền coi là hai người bọn họ thật tin tưởng. Vậy cũng phải trước hết để cho cậu đầu điều chính mình tin tưởng gửi mấy anh được chứ. Hạ Hiểu Thiên cũng là hung hãn thể nghiệm một lần. Chớ được tình cảm linh khí ghép tinh thủ khoản cơ rốt cuộc là cái gì cảm giác. Nhưng là hắn không có nổi giận, hoặc là không nhịn được. Nhàn dối cũng là nhàn dối, một bên đưa tiền, một bên suy tính một chút, còn sót lại ớt làm như thế nào hoa. Suy tính hồi lâu, hắn quyết định trước nắm tiên kiếm cùng đất vàng chén cho cường hóa một phen. Hoàn toàn hoạt định vì mình thuộc quyền vật phẩm. Như vậy sau khi, không cần lo lắng giá trị vượt qua trăm tỷ tỷ mai linh khí kết tinh kiếm. Ở thoát khỏi chữ vật không gian trước tiên sau đó chém chính mình. Càng không biết lo âu, mất trí đất vàng chén, nắm gieo giống đối tượng xác định vị trí là bản thân hắn. Võ học thôi đi, món đồ kia so với con mẹ nó cấm kỵ chi pháp còn phải bấy cha. Tăng lên không được bao nhiêu, hay lại là nuốt vàng nhà giàu. Thật bắt hắn hạ hiểu thiên làm mỏ vàng à hơn nửa đêm. Nhiều thị theo dô cơ cùng trương thành hai người thực lực. Rời đều thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Bất quá bọn hắn nguyện ý. Thậm chí vĩnh viễn như thế đi xuống. Thẳng đến tử vong người tiềm lực. Vô cùng vô tận. Ngươi cho người khác 50k, gơ xi măng, hắn có thể mang không nổi. Nếu là cho 50k, gơ tiền mặt hoặc là kim chuyên. Hắn có thể bước đi như bay ngươi tin không hai người một chim sau khi rời đi. Hạ hiểu thiên mở ra hệ thống. Quét xem 5 cường hóa 3 chữ vật, dung hợp, bắt trước, phân giải, suy diễn, chuyển hóa. Bất chi bất giác, lại có nhiều chức năng như vậy. Điểm kích cường hóa 3. Hệ thống liệt biểu hàng ra một chuỗi vũ khí. Trong đó tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén cùng đã từng chặt đứt ngôi sao nữ ma bội kiếm cực kỳ chói mắt. Chờ chút còn có một cái. Thí sát tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần người không lành lặn yên nguyệt đao hạ hiểu thiên chớp chớp con mắt. Ta đây nào giàu có ạ? Dựa theo đã từng chặt đứt ngôi sao nữ ma bội kiếm đến tính toán. Hắn ít nhất tỏa cùng 300 tỷ tỷ Mai Linh khí kết tinh nguyên lai. Ta là nhà giàu nhất tuổi tác còn nghi vấn truyền thế không biết sao chén không duyệt chéo 15. Không không không không. Không không không không bao nhiêu hạ hiểu thiên xoa xoa con mắt. Người theo ta kéo con đẩy đâu đi. 15 ức ức. Dù là hắn nắm con người nhào nặn đi ra, hệ thống vẫn là không có thay đổi khởi bước giá. Để cho ta khang khang những thứ khác. Đã từng chặt đứt ngôi sao nữ ma bội không xuyệt chéo 100. Không không không không. Không không không không 100 ướp ếp số lượng là không biết sao chén gấp 6 lần. Ngươi là đang cùng ta kéo con về đâu đi. Ha <cười> ha. <cười> Thật xin lỗi. Là tại hạ đường đột. Cáo từ sau một khắc. Hạ Hiểu Thiên lại đưa ánh mắt đặt ở yên nguyệt đao trên. Hắn cũng không phải là muốn cường hóa, ngược lại đồ chơi này khoang khoang một mực đi theo chính mình tạm thời không cần. Chỉ là đơn thuần muốn biết Yên Nguyệt Đao rốt cuộc là cách đẳng cấp gì vũ khí. con nữ ma bội kiếm, hắn tự nhiên làm theo có thể rất tốt lường được. Thí sát tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần người không lành lặn là Yên Nguyệt Đao không xuyệt chéo một ngàn. Không không không không. không. Không không không không bổ toàn một ngàn ướp ép ngọa tạo thật vô tình số lượng Cách này còn không là cường hóa chẳng qua là bổ toàn thôi Cho nên ngươi rốt cuộc là dùng làm bằng vật liệu gì tạo ra chỉ là chính là bổ toàn Lại đã đạt tới có thể nói là thiên giới mức độ Cường hóa mười chuôi nữ ma bội kiếm mới có thể bổ toàn một thanh ghen nguyệt đao Đây không phải là chung bước Đã là tuyệt vọng sinh thời Có thể bổ toàn vật này sao cường hóa cái gì cường hóa. Bạch nữ nhóm bất đắc kính mà sao bổ toàn là không có khả năng bổ toàn. Sau khi chỉ có thể thích hợp dùng một chút. Danh ngôn trí lý vừa ra. Hạ hiểu thiên hoàn toàn tuyệt giải quyết nữ ma bội hiếm cùng không lành lặng yên nguyệt đao tâm tư. Hắn điểm này giá trị con người không. Đủ cấp bậc. Tiếp tục trợn mắt đi 26. 3.950 không không không không hắn phải lưu lại một tỷ trở lên ước đến bảo đảm hoàng long ấm thanh long ấm một trận chiến đấu cần thiết ai biết người kế tiếp địch nhân hội là đẳng cấp gì hay hoặc giả là hay không khó dây dưa hạ hiểu thiên tử không cho là mình nhất định là tỷ tỷ chi ôn hay một ngàn tỷ tinh thần bên trong đặc biệt nhất viên kia sao vạn nhất có cách nhị thiên thiên chi yêu tử nhô ra đây đến lúc đó Không nỡ đánh áp một chút. Vư vép tài sản ít tiền tài gì. Mượn để bảo đảm, hắn đại ma vương danh tiếng. Anh hùng thất bại một lần, hội có vô số bởi vì hắn kích động. Mà ma vương một khi thất bại, sẽ là vô số người cuồng hoan cùng với bỏ đá xuống giếng một hàng loạt hành vi. Bất bại chiến tích phải giữ. Đối với tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần người tu luyện áp chế, cũng là không thể buông tha ta đại ma vương hạ hiểu thiên mang là các ngươi vĩnh viễn áp một cuộc đời này khó thoát ta chi ma trưởng tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén mười lăm không không không không không không không không xuyên chéo mười lăm không không không không không không không đang ở cường hóa một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm bốn phần trăm năm phần trăm đang ở cường hóa bên trong f mười một ba nghìn chín trăm Không không không không hạ hiểu thiên nhìn giảm nhanh ếp. Để ngoài cửa sổ bóng đêm. Hắn thở dài một tiếng. Mất tất cả à, Cũng không phải sao. Cùng hơn 10 tỷ ếp so với. Hắn còn sót lại điểm này gia sản. Cùng mất tất cả không có gì khác nhau. Chỉ trong chốc lát đi qua. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở bắn ra ngoài. 100% cường hóa xong. Đinh xin tự bản thân kiểm tra. Vũ khí đặc tính. Hạ hiểu thiên thu hồi ánh mắt của mình. Tập trung lên tinh thần một chút mở tin tức nhắc nhở. Cắn kẽ kiểm tra khởi tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén cường hóa một sao thuộc tính. Cùng với rốt cuộc giải khai dạng gì thuộc tính đặc biệt. Không không không phải đâu chúc mừng đại ma vương biến nhan biến sắc. Trên mặt hào quang thật là có thể đứng ở ngã tư đường làm đèn nê ông rồi. Hắn cảm giác mình có giải tỏa một cái bấy cha tuyển hạng. Hơn nữa cũng là không thua gì với còn lại hàng cố quen thuộc Cấm kỵ chi pháp nuốt vàng nhà giàu Hệ thống ngươi có phải là cố ý hay không hắn dĩ nhiên biết rõ cầu hệ thống chỉ là một công cụ Nhưng vẫn không có nhịn được Hung tờn chất hỏi Nguyên nhân không có hắn tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chém một không xuyệt chéo ba mươi Không không không không Không không không không vĩnh cố Linh thai Cái này dấu hỏi rõ ràng cho thấy đang thúc giục hạ hiểu thiên nắm chặt cường hóa. hào giải tỏa biến đổi rất cường đại thuộc tính. Chẳng qua là tiếp theo cấp bậc yêu cầu 30 ướp ướp, lui về phía sau không biết. Tóm lại không xe rất ít là được. Làm không cẩn thận cho hắn cường hóa đến mời. Cần thiết ướp hội vượt qua hoàng long ấn thanh long ấn cố hóa. 300 ướp ướp mục tiêu còn không thể thực hiện, lại tới một hết ăn lại uống vĩnh cố. Linh thai, không có chỉ số, là không phải là đang nói cái gọi là vĩnh cố, đã không cần chỉ số đi cân nhắc không có ai có thể đánh nát nó, hoặc là phải là vô cùng đặc thù người và thuộc tính. Tài có thể phá vĩnh cố không biết sao chén mà Linh thai thì càng thêm có ý tứ. Linh nói về rất nhiều, họ chữ vốn là sở phương ngôn bên trong đối với khiêu vũ hàng thần vu chuyên cân nhắc, dẫn thân lại nhưng chỉ thần Linh. Cổ nhân cho là người chết sau hội hóa thành tinh linh, cho nên linh lại chỉ cùng người chết có liên quan, như, linh đường. Lại nhưng chỉ thiện, dẫn thân chi lại nhưng chỉ thông minh thông hiểu lý lẽ. Còn có linh hoạt, linh xảo, như bén nhạy cơ trí, khéo tay đẳng cấp ý tứ. Hạ hiểu thiên càng muốn tin tưởng, không biết sao chén linh thai là chỉ thiên phú gì bẩm thai nhi. Không có chỉ số. Bất cứ sinh vật nào cũng sẽ bị cưỡng chế giao phó cho linh thai không trách tà thần mộng. Bi hịch chúng chiêu. Khô nghiêm chỉnh mà nói không biết sao chén thật là một kiện suốt kỳ bất ý. Thậm chí có thể ở thời khắc mấu chốt cấp cho địch nhân một kích chí mạng vũ khí. Nhưng sợ là sợ nó trở mặt thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn. Bây giờ không cần lo âu ở cẩu hệ thống cưỡng chế cường hóa hạ, nó đã hoàn toàn thuộc về hạ hiểu thiên rồi. Đồ chơi này nếu như bị tinh thần đang lúc những thứ kia chân quý loại vật cùng chủng tộc biết Không phải nổi điên hắn cảm giác mình có thể đi một cách chuyên trị không có đầu không rục chuyên gia con đường Đến lúc đó há chẳng phải là tài nguyên cuồn cuộn không được Quá kinh sợ rồi Hạ Hiểu Thiên vừa nghĩ tới chính mình ngày sau sẽ trở thành danh mãn ngôi sao chuyên gia Bên người vây quanh một đám phụ nữ có thai sách lễ phẩm tới cảm tạ hắn chữa trị Cả người chợt đánh một cách đắc nói. Chuyên gia chuyện này được suy nghĩ thật kỹ một phen. Ít nhất cũng phải đổi một cách bí danh. Không sai chuyên gia làm gia sự theo ta đại ma vương có quan hệ gì ngủ. Một đêm yên lặng. Nhưng là sáng sớm ngày thứ hai. Toàn bộ tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang ở ăn điểm tâm. Hơn nữa trong tay bưng tinh cầu báo nghiệp phát hành phát báo chí Xem tin tức thời điểm Từng cái nhân trợn to cặp mắt Thật giống như có một trận oanh tạc cơ hoa qua đỉnh đầu Cũng bỏ lại dầm dạp chẳng chịt quả bom Đưa bọn họ nổ người ngã ngựa đổ ngoại tạo tục từ thiên gia vạn hộ bên trong truyền ra Sau một khắc ngay cả điểm tâm đều bất chấp ăn Lập tức mở ra qua báo chí truyền trực tiếp một cột Sau đó thua nhập Ma Vương nhị chữ, Sau một khắc điểm kích lục soát. Toàn bộ lô vô trợt lói. Duy có một cách lẻ loi truyền trực tiếp đang lúc hiện ra ở trước mắt mọi người. Đây là tinh cầu báo nghiệp làm ra Ma Vương hai chữ đã che giấu chỉ có Hạ Hiểu Thiên có thể sử dụng. Cho nên không nên hoài nghi cách này truyền trực tiếp đang lúc chính là chính uy đại Ma Vương. Số người. 189. 657-8 1589 chẳng qua là chỉ cần một thông báo mà thôi Hạ hiểu thiên truyền trực tiếp trong phòng nhân số của Trong nháy mắt phá trăm ức Tuy tiện đổi mới, số người lại có thay đổi Số người 257 456-8 1478 cái này là chân thực con số Tinh cầu báo nghiệp không có ám đổi Chỉ có thể nói hạ hiểu thiên hỏa bảo, vượt xa khỏi bất luận kẻ nào nghĩ muốn tưởng. Đinh đông ngươi chỉ có miễn phí xem 10 phút quyền lợi, thập phút sau yêu cầu nạp. Vô số người trong nháy mắt tức miệng mắng to tinh cầu báo nghiệp là một gian thương. Lại còn phải bỏ tiền nhìn khục khục hạ hiểu thiên lượn lờ nước sơn hắc vũ tức giận mặt. Xuất hiện ở tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao người xem trước mặt. Tin tưởng mọi người đã giải đến tiếp theo ta muốn làm gì? Đang chuẩn bị phát đạn mạc ăn dưa quần chúng. Thua thật là lớn nhất đoạn chữ mới phát hiện. Báo chí lại nhắc nhở bọn họ bởi vì xấu người quá nhiều. Máy chủ không chịu nổi gánh nặng. Hạn chế lên tiếng. Muốn phát đạn mạc nói. Cũng không phải là không thể. Chẳng qua là người được đưa tiền phúc sờ khắc này rất nhiều người phun ra một cái lão huyết tinh cầu báo nghiệp quá mẹ nó không phải thứ gì rồi lúc trước thật tốt thu lệ phí hạng mục nơi nào có nhiều như vậy bây giờ gõ trong sao tinh cầu báo nghiệp đầu não chui linh khí kết tinh bên trong đi đi hạ hiểu thiên lượn lờ xương mồ mặt hiện lên vẻ mỉm cười con người của ta chưa bao giờ thích cắt sau hè duy nhất yêu thích chính là thêm tiền huống chi các ngươi cho là đây là đoạn kết sao huyễn đệ ta đại ma vương thêm tiền hạng mục Nhiều đến vượt quá tưởng tượng của ngươi Vì vậy Hạ Hiểu Thiên thật tốt cho ăn dưa quần chúng Lên một tiết được đặt tên là cắt cổ thảo không đúng Hẳn là thu lệ phí giờ học Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 709 Chúng ta có như vậy khiến người ta hận sao Hạ Hiểu Thiên là một hạng người gì bắt chỉ cắp mô cũng phải nắm chặt ra lướt nước, nước đến Bằng không khỏi phải nghĩ đến vì hắn đem thả rồi Quá chia một ít Hắn còn có thể hơ khô rồi mài thành phấn Ven đường dù là tiện tay nhặt một khối thạch đầu Phải thả ở trong nồi ếp ra chút dầu đến Chư vị bởi vì buổi đấu giá bị hủy Đưa đến ta tổn thất rất nhiều kim tiền Cho nên ta không thể không suốt đầu lộ diện Mở truyền trực tiếp phủ cấp đồ xài trong nhà Chúc mừng đại ma vương một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng nói Trên mặt che lớp hắc vụ thuần tiện bắt trước ra hắn vào giờ phút này biểu tình Bất quá ở tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao người xem xem ra. Người này ngược lại lộ ra càng hung thần ác sát. Ngoài ra ngươi theo chúng ta nói suốt đầu lộ diện còn đặc biệt u phủ cấp đồ xài trong nhà có thể không kéo con bê nào. Nhà ai chi tiêu hàng ngày có thể lên mấy trăm ngàn ức mai linh khí kết tinh. Cho dù là tinh thần chi chủ thậm chí là thế tôn đều mở không nổi miệng nói loại này nghe cực độ xả đạm lời nói. Dù sao, bao nhiêu nội dung chính mặt đây. Tình huống cụ thể, các ngươi chắc hẳn cũng là nhìn thông báo. Không nói nhiều nói, đến đến. Trúc Tiểu Nhân, nắm nhân vật chính của hôm nay toàn bộ mời lên. Hạ Hiểu Thiên Tiến nói rơi xuống, thổ phỉ thủ lĩnh điều bộ địa hai tay đánh một cái. Sau đó chống trải truyền trực tiếp bối cảnh, đột ngột chui ra chừng mấy người bịt mặt đến. Về phần tại sao không dám lộ ra vốn là diện mục nói nhảm may mắn là đại ma vương đều giấu đầu lòi đuôi. Không dám để người ta biết chân thực diện mạo cùng tin tức. Mấy người bọn hắn một phần của phu web đường kỳ nhân dị sĩ. Nào dám xuất đầu lộ diện hướng hồ nhóm người mình áp giải tiến vào ngoại tinh nhân. Vậy cũng là nhân vật có mặt mũi. Lại không nói thực lực bản thân như thế nào. Phía sau thế lực đối với bọn hắn mà nói càng là có thông thiên khả năng Vạn nhất sự sau có tâm trả thù, Trừ phi hàng ngày đi theo đại ma vương phía sau cách mông Nếu không khó bảo toàn tánh mạng huống hồ không chừng đi theo họ hạ phía sau bị chết nhanh hơn Mọi người đều biết đại ma vương là không tìm đường chết không thoải mái tư cơ Mệnh không rất cứng nói thiếu hướng người ta bên cạnh thích hợp Dễ dàng xảy ra chuyện Đến lúc đó có lẽ 10.8 thôn hội đến chính mình linh đường trước ăn tịch Mà bọn họ ở biết được đây hết thầy điều kiện tiên quyết Thì tại sao dám mặt cho hạ hiểu thiên sai sự không có hắn lợi mà ai kêu chính phó bộ trưởng hai người Lấy ra linh khí kết tinh đủ nhiều đây Chỉ cần tham dự lần này truyền trực tiếp kế hoạch mỗi người khen thưởng 25 vạn mai linh khí kết tinh Tài cẩm Thực sự động lòng người truyền trực tiếp trong phòng các đại tinh thần các khán giả thấy vậy, nhất thời liền cao chiều. Lại thấy đại tuyết sơn suốt thân thánh giả tuyết băng. Còn có tiên chiêu treo chọc so với lão đầu. Cùng với mười mấy vị tuổi trẻ lực tráng no tiểu tử. Những người này trong ngày thường ngạo khí cùng nhộ khí toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Từng cái gục đầu không dám ngẩng đầu. Đoán chừng bọn họ trong lòng cũng là rõ ràng. Đang ở mặt hướng tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần truyền trực tiếp. Không chịu nhường người nhìn thấy mình chán nản bộ dáng, ngẩng đầu mặc dù rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà, nhưng là các ngươi tài là nhân vật chính của hôm nay. Hạ Hiểu Thiên lần lượt vỗ một cái gò má của bọn họ, hết sức làm nhục. Cả người giống như là một trong thanh lâu tú bà tử, đang ở cho nữ nhóm khách môn giới thiệu mình nấm lạnh tự đắc. Giờ phút này cả người giam cấm trọng lực hoàn cùng hỗn loạn hoàn ngoại tinh nhân môn tâm muốn chết đều có. Khi nào? Khiến nhân đối đãi như vậy quá hướng hồ. Người mẹ nó nói bậy gì nói thật lại không thể cho ta mấy cái. Lưu chút mặt mũi nào? Trung su chi khu vực lão lời nói được, làm việc lưu lại một đường, ngày sau hảo lẫn nhau. Đáng tiếc duy nhất chính là Hạ Hiểu Thiên người này hiển nhiên không phải là cách loại này có chừng mực gia hỏa, làm việc không chỉ có tứ vô kỷ đạn. càng là đem chính mình muốn chết bản lĩnh, phát huy tinh tế. Thế tôn mặt mũi của lão tử cũng không có cho mấy người các ngươi hôi cá nát tôm, xứng sao xứng cái bơi một đám người nhìn Hạ Hiểu Thiên loay hoay thánh giả, hãy cùng loay hoay nhà giàu tiểu thư một dạng hưng phấn gào khóc thét lên. Không trách người ta truyền trực tiếp là phải thu lệ phí, ngươi nhìn một chút. Từ cổ chí kim có mấy người có thể làm đến mức độ như thế. Tiêu tiền táng ra bài sản cũng không nhìn thấy như vậy cảnh tượng A vì vậy. Có một cái tính một cái. Đều là hai tay bài ra. Cần phải phát mấy đợt đạn mạc để diễn tả tâm tình của mình lúc này. Kết quả một giây ghế tiếp bọn họ lại trợn tròn mắt. Thiếu chút nữa đã quên rồi Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh chết đòi tiền Không thêm tiền không thể phát đạn mạc A phi lão vương bắt con B Khó trách trước giai đoạn đi đứng đầu y tế tinh cầu chữa trị Chết muốn tiền thái độ tiểu tử ngươi đáng đời a Sau đó Bọn họ cố nén xem thường Lập tức thông qua tinh tế ngân hàng phương diện nạp truyền trực tiếp trong phòng đạn mạc hãy cùng tuyết băng như thế Trong giây lát bùng nổ Một lần lệnh bạch nữ phiếu các khán giả, không thấy rõ toàn bộ truyền trực tiếp trong phòng hình ảnh. Đinh Đông đang lúc bạch nữ nhóm loại môn mặt đầy ưu thương thời điểm. Trong tay báo chí đột nhiên bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Nhìn kỹ một lần đi qua, phần lớn vậy một hồi trong tay báo chí tức giận dậm chân tức miệng mắng to. Nguyên lai like tinh cầu báo nghiệp lại làm ra các đạn mạc che giấu đến, không chỉ như vậy. Thậm chí còn có thể thấu minh hóa làm đạn mạc tiếp xúc nhân vật thời điểm hội dần dần không nhìn thấy hoặc là có thể che giấu từ nếu không liền đổi thành trên dưới lưỡng đoan xẹt qua trung gian một đoạn lớn trống đi thuận lợi một bên xem truyền trực tiếp một bên nhìn mọi người nhổ nước bọt chẳng qua là ngươi được đưa tiền hơn nữa đối ngoại chỉ bán đan nhật một tuần lễ một tháng một năm thời hạn không cho vĩnh cửu Nói cách khác đồ chơi này liền một đồng không đáy. Đương nhiên không có quý đến ngoài hạng trình độ. Thời gian càng dài nói ưu đãi càng lớn. Nhưng từ nay về sau tiêu xài lại thêm ra một phần. Và lại nói. Người mua một năm sau chỉ một lần nhìn chuyện trực tiếp rồi coi như xong không phải nhìn lấy vốn lại nói tóm lại. Tinh cầu báo nghiệp đây là đang cắt rau hè Làm sao bây giờ chỉ có thể nắm lỗ mũi mua chứ sao. Bằng không quang nghe thanh âm có ý gì Đồ chơi này hãy cùng nhìn màn ảnh nhỏ như thế Một mực nghe lớn tiếng kêu mà không phải coi lư sơn chân diện mục Lòng ngứa ngáy khó nhìn A xe linh bao nhiêu à đèn xe có lớn hay không à Sa trưởng một thước mấy à xe nước sơn trắng hay không à nổi sức như thế nào à ốm vô xe hắc không khục khục Nhân tài a Mỏ vàng à tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh nhìn tăng vọt tiền mặt lưu tâm tình vậy kêu là một cách thoải mái. đây là ta quý nhân a đại lão ta sau này sẽ là ngươi liếm cẩu. chỉ phải trả tiền không có gì không được. muốn chém giết muốn gióc thịt ngươi tùy ý. nhưng là muốn gọi ta đại tuyết sơn nam tử hán đi ra mài võ. không thể nào vừa mới nắm mười mấy người trong miệng bỏ vào không thể miêu tả nhỏ hình gỡ xuống. được đặt tên là tuyết lở hán tử nhất thời liền la hét thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Dưới cái nhìn của bọn họ truyền trực tiếp cùng lúc trước nhóm người mình thấy qua đầu đường mải võ nhân Không có cái gì khác nhau Khi người quá đáng ai cho ngươi lòng tin ta đem các ngươi lấy ra là mải võ Khục khục, ngươi suy nghĩ nhiều Hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống, mười mấy người trong lòng thở phào nhẹ nhõm Vẫn còn may không phải là để cho bọn họ bán chưa vui mừng xong Hạ hiểu thiên há mồm liền ra đảo Hai người các ngươi như vậy treo Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần luôn có mấy vị kẻ thù chứ húng chi các ngươi không có kẻ thù. Không có nghĩa là tiên triêu. Đại Tuyết Sơn không có địch nhân. Bọn họ chắc hẳn sẽ không để ý ở các ngươi chán nan thời điểm đạp lên mấy đá. Hơn nữa tiêu phí bất quá chính là linh khí kết tinh thôi. Ý gì? Không đợi mọi người nghi ngờ, Hạ Hiểu Thiên cười hắc hắc tiếp tục nói. Trong ngày thường ngại với thân phận của các ngươi cùng thực lực, bọn họ tự nhiên không thể động tay. Nhưng là bây giờ không giống nhau, một tù nhân ngươi. Hướng hộ các ngươi không phải là không rõ ràng con người của ta rốt cuộc là cái kiểu gì nhân. Chưa bao giờ sợ hãi cường quyền, càng không biết hướng hắc áp thế lực cuối đầu nhận thua. Cho nên chỉ cần có người tiêu tiền, ta sẽ đánh đau các ngươi một hồi. Dĩ nhiên, áp hơn nghiệp vụ, được thêm tiền. Mời mấy ngoại tinh nhân nhìn về phía Hạ Hiểu Thiên ánh mắt, nhất thời thay đổi. ngươi là ma dù sao bên kia đang ở thưởng thức truyền trực tiếp mọi người qua báo chí đột nhiên lại vang lên một tiếng. Đinh đông mọi người nắm báo tay, chợt run lên. Nhìn kỹ lại, đúng như dự đoán phiến một cách tát ngàn mai linh khí kết tinh. Chú Tiền đặt cuộc hạng mục không xuyệt chéo 10.000 đánh một quyền ngàn mai linh khí kết tinh chúc tiền đặt cuộc hạng một không duyệt chéo một trăm không một cước ba ngàn mai linh khí kết tinh chúc tiền đặt cuộc hạng một không duyệt chéo 1.000. ngàn đánh đau bốn ngàn mai linh khí kết tinh chúc tiền đặt cuộc hạng một không duyệt chéo một không không đánh giữ rồi năm ngàn mai linh khí kết tinh chúc tiền đặt cuộc hạng một không duyệt chéo mười không 0000 kết quả những số liệu này vừa mới bắn ra đến Toàn bộ truyền trực tiếp đang lúc màn ảnh chợt tối sầm Đinh đông hỏa tào quần ta đều cởi thời khắc mấu chốt ngươi lại đánh số không địa đạo A Vô cùng lo lắng mọi người, vội vàng bắt đầu kiểm tra bắn ra ngoài thông báo Truyền trực tiếp đang lúc đã mở ra trả tiền xem hạng mục, mỗi 10 phút thu một quả linh khí kết tinh Số còn lại chưa đủ người tự động đá ra khỏi phòng Chết muốn tiền keo hiệt tinh cầu báo nghiệp, lão tử chúc cả nhà ngươi chân vịt thăng thiên. Chúc ta cho vẫn không được sao không thể không nói đại tuyết sơn cùng tiên triêu địch nhân thực sự thật nhiều. Một đám lớn người chỉ mong bọn họ bêu xấu. Hạ hiểu thiên nhìn hậu trường trả tiền người quan sát cân nhắc. Đang ở từng bước tăng lên. Lại càng ngày càng nhiều tư thế Không nhịn được lộ ra một cách cha già vậy mỉm cười. Định mệnh. Làm cái buổi đấu giá kiếm cái sắm tiền còn chưa đủ lão tử bảo dưỡng một lần hệ thống Bây giờ bởi vì buổi đấu giá một lần là nổi tiếng Hoàn toàn cuốn tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần sau Hạ hiểu thiên danh tiếng so với năm xưa tăng vọt gấp trăm lần không thôi Nếu là đổi thành trước kia Làm sao có thể vừa mới mở chuyện trực tiếp là có thể tụ lại nhiều như vậy. Phen nói trắng ra là hạ hiểu thiên lợi dụng mình ngôi sao hiểu ứng đại tuyết sơn cùng tiên chiêu địch nhân cừu hận ăn quán quần chúng xem náo nhiệt từ không ngại chuyện lớn lại thích liều mạng đổ thêm dầu vào lửa hành vi. Ba người hợp nhất cho hắn cắt lấy làm ra cửa hàng. Hơn nữa giá cả không thể quá đắt. Nếu không một ít không thế nào người có tiền. Há chẳng phải là không chiếm được tham dự cảm giác và lại nói Nếu là hắn chỉ mở một lần truyền trực tiếp lời nói Cuốn một số lớn khoản tiền chạy cũng liền chạy Nhưng thì không được a truyền trực tiếp có nhiều kiếm tiền hắn tâm lý rõ ràng Một khi đem mình đại ma vương hình tượng Chế tạo trưởng thành tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần giữa đang ăn khách nổ gà con Giao hẻ còn không phải có thể dùng sức cắt phiến một cái tát mời mai linh khí kết tinh. Trúc tiền đặt cuộc hạng mục 15, 987, 7, 451, 2 xuyệt chéo 10, 0000 đánh một quyền 20 mai linh khí kết tinh. Trúc tiền đặt cuộc hạng mục 1, 0000, 1240 xuyệt chéo 100, 0000 đặt một cước 30 mai linh khí kết tinh chục tiền đặt cuộc hạng một một ngàn năm chéo 1000. 0000 đánh đau 40 mai linh khí kết tinh chục tiền đặt cuộc hạng một bảy trăm bốn mươi chéo một 0000 000, không đánh giữ rồi 50 mai linh khí kết tinh chục tiền đặt cuộc hạng một một bốn trăm năm chéo 10. Không không không không, không không không không giá cả tiện nghi. Có lý do gì không xem náo nhiệt đây Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Cưu Tù binh nhìn than ở nhóm người mình trước mặt chúc tiền đặt cuộc hạng mục, mặt đầy viết mồm ép hai chữ. Chúng ta cứ như vậy khiến người ta hận ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 710 thông sát sự thật chứng minh. Bọn họ thực sự khiến người ta hận. Chẳng qua là ngắn ngủi trong nháy mắt Trưởng hoặc mấy người trúc tiền đặt cuộc hạng mục. Lại ở cơ sở giá trị bay lên đến gần ngàn lần. Đánh đau cùng đánh dữ rồi trúc tiền đặt cuộc đẳng cấp cũng là thế như trẻ tre. Người trước yêu cầu một ước lần trả tiền. Người sau chính là một tỷ lần. Chiếu cái này thế đầu đi xuống còn nữa 5 phút nói đoán chừng liền muốn tràn ra. Số liệu là không biết nói láo trừ phi bởi vì sửa đổi. Làm Hạ Hiểu Thiên mang qua báo chí biểu hiện năm hàng số liệu hiện ra cho tù binh của hắn sau. Đám người này tâm tình càng đê mê, có tuyển người không? Hận các ngươi tâm lý không điểm ép cân nhắc sao đến đến trước hết để cho ta hoàn thành trưởng quạch nhiệm vụ. 16 ngàn cái bàn tay, mấy người các ngươi đi theo vào tay. Hạ Hiểu Thiên tiếng nói rơi xuống, phụ trách áp giải người ngoài hành tinh phu web đường đầy chán dấu hỏi. Lúc tới, Bộ trưởng bọn họ cũng không có giao phó yêu cầu đánh người A. Sau một khắc, phu quét đường đám người cả người rung một cái. Sau đó lập tức thoải mái, tả hữu khai cung bắt đầu rút ra nhân miệng. Không có biện pháp bọn họ thật ra thì cũng không nghĩ như vậy. Chẳng qua là hạ hiểu thiên kia nheo lại cặp mắt quả thực quá có lực sát thương. Mặc dù đại ma vương cùng phu quét đường là hữu phương, nhưng là ngàn vạn lần chớ quên hắn làm ra những chuyện kia. Nói cách khác, người này là một vị chính thống đồ phu. Người ta chém ngươi, không cần lý do. Cho nên, hay lại là làm một cách an tĩnh lại nghe lời công cổ nhân đi. Hốn chi. 25 vạn mai linh khí kết tinh. Nó không thơm sao đùng đùng đùng đùng rất nhanh truyền trực tiếp trong phòng vang lên liên miên bất tuyệt tràng pháo tay Đại tuyết sơn người và tiên triêu đội ngũ mặt ngược lại không đau Tuy hành động lực bị bị hạn chế Khiến cho không thể phản kháng Nhưng bọn họ cũng không phải là kéo hung quỷ mục Thân thể là thánh giả cấp bậc Chính diện bị vẫn thạch đập chúng chân mày đều không mang nháy mắt xuống Nhưng xấu hổ a khiến một đám trong ngày thường tùy tiện một cách ánh mắt là có thể cho chừng chếp tu luyện giả. Lôi tóc đùng đùng tát vào miệng. Không bằng thọt bọn họ mấy trăm đao tới tốt lắm được. Đại ma vương truyền trực tiếp trong phòng ăn dư quần chúng, một bộ phần hưng phấn mặt mắt đỏ bừng. Thực vậy không là bọn hắn tả hữu khai cung đánh thánh giả, nhưng bọn hắn là tốn chân kim bạc ngân người tham dự. Bên trong bàn tay... Bọn họ người người có phần phải nói tâm lý lớn nhất cảm giác khó chịu. Nhưng thật ra là chính đang quan sát truyền trực tiếp Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Chiêu người. Thường ngày những đồng bạn như thế không có chút nào phản kháng quỳ dưới đất, khiến con kiến hôi khi dễ. Đổi thành người nào? Người nào tâm lý có thể còn dễ chịu hơn ngoại trừ nội bộ thế lực đối đầu bên ngoài. Những người còn lại đều có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Nếu như lần này lén qua Trung Su Chi khu vực người Không phải là tuyết băng cùng treo chọc so với lão đầu Mà là nhóm người mình đây có phải hay không cũng sẽ theo chân bọn họ như thế Chịu khổ đại ma vương khi dễ không cần suy nghĩ nhiều Đám người này tâm lý sớm sớm có câu trả lời Tuyết ma Đại ma vương khinh người quá đáng Một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh điều này đạn mạc trước cầm giữ hữu danh tự Lại hiểu chữ to thêm gia tăng Che phủ rất lớn một bộ phận đạn mạc Kèm theo cổn đồng còn có lớp lánh kim quang Sáng mù một mảnh xem truyền trực tiếp người con mắt u ai nhanh như vậy đã có mua báo chí một vạn năm người tiêu tiền như giác xuất hiện tuyết mà Nhìn tên loại hình hẳn là Đại Tuyết Sơn Người Đừng nói nhảm, có năng lực chiếu ngươi trực tiếp tới hiện thế tìm ta. Hạ Hiểu Thiên đối với cách này nhiều đe dọa nói như vậy, từ trước đến giờ không để tại mắt bên trong. Nếu như đe dọa hữu dụng, còn phải tu luyện làm gì hắn một câu nói trực tiếp đem tuyết ma tiếp theo muốn phát đạn mạc cho trực tiếp đối rồi trở về. Lão Nương nếu là dám đi Trung Su Chi khu vực tìm ngươi, ta về phần đang nơi này cào nhào lượt lời độc áp sao kiếm si. Tuyết ma ta xem trọng ngươi. Bây giờ lập tức lén qua Trung Su Chi khu vực Phạm Đại Ma Vương. Nhớ mở truyền trực tiếp. Ta phát hiện chỉ cần là mua trăm năm báo chí lúc trưởng người. Bất luận là không phải là tu luyện giả. Ở cơ sở này nộp lên nhập một khoản linh khí kết tinh là có thể mở truyền trực tiếp. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ cho ngươi khen thưởng. Kiếm thánh. Ta cùng ý kiếm si nói. Tuyết ma ngươi muốn là một phụ nữ. Phải đi trung xô chi khu vực cùng đại ma vương khai chiến. Dĩ nhiên, ngươi nếu là túng nói, ta liền làm như không nhìn thấy. Dù sao ngươi không có chứng càng không phải là cách đàn ông. Đại tuyết sơn người lên tiếng nổ ra một mảnh một phần của tiên chiu nhân mã. Chính là một vạn năm lúc sáng dấp báo chí thôi. Ai còn thương tiếc chút tiền kia không đợi hạ hiểu thiên mở miệng. Chỉ thấy trong tay hắn báo chí liệt kê số liệu chợt tăng vọt một mảng lớn. Đánh đau bốn mươi mai linh khí kết tinh trục tiền đặt cuộc hạng mục bốn. Bảy trăm bốn mươi mốt hai. Một ngàn năm trăm tám mươi chín suyệt chéo một. Không không không không. Không không đột nhiên có người nạp rồi bốn ức lần bốn mươi mai linh khí kết tinh trục tiền đặt cuộc hạng mục. Tuyết ma. Đại ma vương đánh cho ta tiên chiêu cách đó lão đầu. Bốn lần kiếm si kiếm thánh, hiểu, ta hiểu rồi. Hạ hiểu thiên cười hắc hắc cho các ngươi tiên triêu người mắng người ta còn mẹ nó đổ thêm dầu vào lửa. Bây giờ tốt lắm người ta tiểu phú bà trực tiếp lấy tiền đập. Đánh giữ rồi năm mươi mai linh khí kết tinh chúc tiền đặt cuộc hạng mục 11. 4589, 1547 xuyệt chéo 10. 0000. Không không không không ngắn ngủi mấy giây. Đánh giữ rồi tăng vọt một tỷ. Kiếm si đánh giữ rồi tuyết băng người kia cho hắn biết bông hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Kiếm thánh. Chính là một chút linh khí kết tinh thôi. Gia tộc chúng ta có mỏ. Ngươi được không một đám thâm sơn cùng tốc. Như mau ẩm huyết người. Xứng sao theo ta hướng về phía bỏ tiền nhì hổ tương tranh. Ma vương được lợi. Một đám ăn dưa quần chúng đang đối mặt trong nhà có mò đại lão hạ, run lẩy bẩy. Rời ả kim sắc đạn mạc một cái tiếp lấy một cái, bọn họ con mắt đều phải nhanh chóng mù. Hơn bấy cha là, mua che giấu kiểu mẫu mọi người đột nhiên phát hiện, loại này đạn mạc không thể che giấu Lồi thảo mánh thảo, tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh chúc ngươi sau khi sinh nhi tử không hoa cúc. Đầu não sau này con trai có hay không không biết. Phản đang nhìn hậu trường tăng vọt đặt lượng. Trên mặt của hắn vui ra một đó. Tiếp đó, nên ta tự mình xuất thủ. Hạ hiểu thiên hoạt động một chút gân cốt. Tay trái dối một cách trực tiếp đem nhổ toàn tiên chiêu lão giả tóc nắm họ túm đi qua. Động tác thô bạo khiến chính ở đám người quan sát. Tâm lý chợt đánh một cách đắc nói. Sau đó xa hoa đại quả đấm của rơi vào lão đầu vị này trêu chọc so với trên mặt của oanh quy lực của một quyền này, vượt quá tưởng tượng của mọi người. Trải qua truyền trực tiếp giữa chầm thả cơ chế. Bọn họ có thể rõ ràng mà nhìn thấy. Họ hạ một quyền mang lão đầu mặt cho đập lõm đi xuống. Hơn nữa kia miệng đầy răng trong khoảnh khắc tung tói giữa không trung. Ngay sau đó, một trận đánh đập phơi bày ở trước mắt mọi người. Hạ hiểu thiên đánh tiên chiêu lão đầu hoa hoa kêu loạn đơn giản là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Làm đối phương sưng mặt sưng mũi Cả người trên dưới không có một chỗ không đau thời điểm Đại ma vương rốt cuộc ngưng mình hành vi Tiên triêu lão đầu lệ rơi đầy mặt cách này đổ phu rốt cuộc dừng tay Nhưng là chưa chờ hắn lấy hơi khôi phục một chút thương thế thời điểm Lại thấy hạ hiểu thiên lần nữa mang quả đấm của mình bóp vang lên kèn kẹt kè. Người muốn làm gì Xin lỗi người ta nạp rồi bốn lần Cho nên ngươi còn có ba lần bị đòn cơ hội. Đau lời nói ngàn vạn lần chớ chịu đựng. Không gọi nói ta sẽ rất buồn chán. Huống chi khách hàng cũng sẽ không cao hứng. Ngươi gọi càng lớn tiếng đối với ngươi ta tam phương đều mới có lợi. Ngươi nghe một chút. Cái này nói hay lại là tiếng người nói oanh a oanh a chốc lát sau hả hiểu thiên nắm lão đầu tiện tay ném cho phu quét đường. Tỏ ý tiếp tục rút ra miệng hắn sau. Đối mặt với truyền trực tiếp gian đạo. Đánh đau hoàn thành. Mọi người thấy báo chí trước, đã không còn hình người, mặt cũng bị mất lão đầu, mặt đầy mộng ép Đây là đánh đau mẹ nó cái này hẳn gọi là ngược đãi có được hay không nếu như đau đánh một trận là loại trình độ này lời nói. Độc như vậy đánh lại nên là cái gì tình cảnh đây vốn là đang ở cắn sang nghiến lời tiên triêu nhân. Trên mặt trong nháy mắt lộ ra xem trò vui biểu tình. Đại tuyết sơn đúng hay không đến phiên các ngươi làm hạ hiểu thiên đưa mắt đặt ở tuyết băng trên người thời điểm. Hai vị phu quét đường trong nháy mắt tránh ra. Bọn họ sợ hãi đại ma vương, hội ngộ thương hai người bọn họ. Vạn nhất lao qua. Không phải trực tiếp thăng thiên bởi vì đối phương không có tóc lại là một chọc đầu. Hạ hiểu thiên chủ động đi tới. Sau đó một cước đá vào tuyết lở trên ngực. Một tiếng thanh thúy xoạt xoạt âm thanh thông qua báo chí truyền vào thiên gia vạn hộ. Oanh loảng xoảng len canh cho dù là đã huyết dịp ngơ hồ chính mình tầm mắt tiên triêu lão đầu. Nhìn đang ở ai đánh dữ rồi tử đối đầu. Hắn một cái không nhìn được vui ra tiếng. Giờ phút này tát hắn phu quét đường, mí mắt vừa kéo. Cái này lão đầu không phải là tinh thần thác loạn chứ nếu không chính mình quất áp như vậy. Tại sao hắn còn có thể cười được chờ chút. Không đúng. Đây là đang coi rẻ hắn a, Cười nhạo hắn lực đạo còn không bằng cái cô nàng. Vì vậy, vị này rất có não bộ thiên phú phu quét đường. Không tự chủ được gia tăng cường độ. Thậm chí dùng tới tự thân năng lực. Chỉ vì tìm về mặt mũi của mình. Kia thanh thúy chàng pháo tay khỏi phải nói có bao nhiêu làm người khác chú ý. Âm đợi đến bị hạ hiểu thiên đạp phi thượng thiên. Một bộ liên chiêu khiến cho họ từ đầu tới cuối không có rơi xuống đất tuyết băng, Cuối cùng rơi ở trên sàn nhà thời điểm. Hắn xem như thu thần thông. Đánh giữ rồi xong. Ăn dưa quần chúng, lúc này hoàn toàn không biết nên như thế nào nhổ nước bọt đại ma vương đánh giữ rồi. Nhìn truyền trực tiếp trong phòng giống như ngây ngất đê ngây than ở trên sàn nhà tuyết băng. Người con mẹ nó là chuẩn bị lấy mạng của hắn đúng hay không một lần nữa. Người này chỉ định phải đi thấy bọn họ tín ngưỡng trường sinh thiên. Đánh đau 40 mai linh khí kết tinh trục tiền đặt cuộc hạng mục 841-2. 1.589 xuyệt chéo 1. 0.000. 0.000 000, đánh dữ dội 50 mai linh khí kết tinh trục tiền đặt cuộc hạng mục 1. 490-89. 950-47 xuyệt chéo 10. 0.000. 000. 0000 tại hắn hoàn thành trúc tiền đặt cuộc hạng mục sau Liệt kê số liệu trong nháy mắt mỗi người giảm bớt đối ứng số lượng Tuyết ma Đại tuyết sơn lão nương liều mạng với các ngươi đánh giữ rồi cách đó lão đầu Ta muốn so với hắn tuyết băng còn thảm hơn Đánh dữ dội 50 mai linh khí kết tinh trúc tiền đặt cuộc hạng mục 21 490 89 954 7 xuyệt chéo 10 không không không không không không không không không hổ là tiểu phú bà một hơi thở một người trực tiếp mua hai lần chục tiền đặt cuộc đánh giữ rồi kiếm si trong nhà ai còn kém cái mỏ tiếp tục đánh giữ rồi tuyết băng ba lần đánh giữ rồi 50 mai linh khí kết tinh chục tiền đặt cuộc hạng một năm mươi một bốn trăm chín mươi tám chín chín trăm năm mươi bốn bảy xuyệt chéo mười không không không không Không không không không hạ hiểu thiên thấy vậy nhất thời cười. Đúng đúng đúng. Các ngươi tiếp tục giữ cái này thế đầu, song phương ngàn vạn lần chớ có dẫn đầu nhận túng người. Nếu không, ta sẽ khinh bị các ngươi. Hơn nữa lão tử liền yêu mến bọn ngươi những thứ này trong nhà có mỏ hơn nữa không thiếu tiền chúa. Xin nhất định phải lấy tiền đập chết ta. Ta lấy đại ma vương danh hiệu thề với trời, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ phản kháng âm loạn xoảng len keng phanh tinh cầu báo nghiệp bán báo chí bên trong không ngừng truyền ra âm vang lớn, thậm chí còn có xương cốt đứt gãy, máu me tung tóe hình ảnh. Tuyết băng cùng tiên tiêu lão đầu, người trước ba lần đánh dữ rồi, người sau hai lần. Hạ Hiểu Thiên dứt khoát nhổ toàn hai người đồng thời đánh gần nửa ngày đi qua. Lão già giải thoát, bày trên mặt đất ngoan cường mở chỉ có một kẽ hở con mắt nhìn còn sót lại tự đối đầu bị người đánh giữ rồi. A ha ha khả năng này là một loại loại khác khổ bên trong làm vui, giống là loại người gặp hùng. Cũng không cần so với mãnh thú chạy nhanh, chỉ cần so với đồng bạn tốc độ nhanh liền đủ để chạy ra khỏi sinh thiên. Mà khi ngươi thuộc về một cách thây thảm trong hoàn cảnh lúc, bất luận tự thân bị lớn giường nào thống khổ, chỉ cần có người so với ngươi còn thảm nhân tồn tại. Trong lòng ít nhiều hồi thoải mái nhiều. Nhìn tiếp tục bị đòn tuyết băng tiên chiu lão đầu nội tâm vậy kêu là một cái thoải mái. Phản phất cả người đau đớn đều giảm bớt không ít thương thế cũng là khôi phục một ít. Hắn là vui vẻ nhưng là có người càng mất hứng. Thế nào vẫn ở chỗ cũ cười nhạo ta đâu thôi vì vậy. Cái đó mất hứng ra hỏa đi tới trước. Lôi lão đầu tóc đem chi nhổ mà bắt đầu. Sau đó đùng đùng tát vào miệng. Khoảng cách 16 ngàn lần. Còn sớm đây lão đầu. Lão phu đều mẹ nó cái bộ dáng này rồi. Ngươi còn không chịu bỏ qua cho. Có hay không điểm đồng tình tâm có cùng hay không tình phu quét đường bất kể. Ngược lại tiếng cười của ngươi luôn giống như là đang cười nhạo lão tử bàn tay không có lực đạo. Trước hết để cho ta ra một hơi thở lại nói. Âm tuyết băng rơi ở trên sàn nhà. Sưng ngay cả một cách khe hở cũng không có con mắt. Đã là sinh không thể yêu. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì suy nghĩ. Một số gần như hầu như không còn. Tuyết bảo. Đánh lão đầu. Mười lần vừa mới ngưng bỏ tiền loạn đấu tình cảnh. Ở Đại Tuyết Sơn lại tới một vị cử đầu sau. Lần nữa nhấc lên bỏ tiền làn gió. Đánh giữ rồi năm mươi mai linh khí kết tinh trục tiền đặt cuộc hạng mục 51. 49089 chín trăm bảy xùyết chéo mười không không chúc tiền đặt cuộc hạng một một bốn trăm bảy xùyết chéo mười không không chúc tiền đặt cuộc hạng một một trăm linh bảy xùyết chéo mười không không được chỉ cần ngươi chịu thêm tiền Ta đại ma vương liền dám sen vào ngươi đối đầu hai đao. Đang đứng ở mộng ép lại ai truy ba tử tiên chiêu lão đầu. Còn không có suy nghĩ tại sao trước mặt cái này che mặt người. Làm sao nhiều lần cùng chính mình không qua được thời điểm. Ra đầu đau nhói, nhân sau khi vòng vo một vòng thiếu chút nữa không đem con ngươi cho chừng ra ngoài. Đại ma vương, tại sao lại là ngươi chẳng lẽ lại có người mua ta đánh giữ rồi rồi oanh lần này đánh giữ rồi thời gian kéo dài cực dài. Mọi người một lần nữa nhìn thấy đại ma vương kia lọi lọp liên kích ký xảo. Tiên Cưu lão đầu phiêu ở giữa không trung, sừng suốt không có một lần rơi xuống đất cơ hội, giống như trong bão táp một đóa hoa, lay động vô định. Âm kèm theo cái này một tiếng vang thật lớn, suốt mười lần đánh giữ rồi rốt cuộc hạ màn. Chẳng qua là lão đầu o hắn giống nhau sinh ra giống như tuyết văng nghi vấn Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì tới toàn thể mà nói Trên căn bản không có ai bộ dáng ngươi nói thế nào là một hồi thịt đều có người chịu tin Nhưng không thể không nói Thánh giả sinh mệnh lực vậy kêu là một cái ương ngạnh Cái này kiểu rồi như thường không có chết Như cũ có hô hấp Hơn nữa thương thế trên người chính đang chậm rãi khép lại. Kiếm ma. Tuyết bảo đáng chết vương bát đàn. Đánh cho ta tuyết văng 20 lần tiên chiêu thánh giả. Liền không có một thiếu tiền. Ngươi phải nói trên 10 tỷ. Hơn ngàn ức, Thậm chí còn hơn 10 ngàn ức mai linh khí kết tinh. Bọn họ khả năng thương tiếc không chuẩn bị nắm. Hoặc là quả thực không lấy ra được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ở bên cạnh thêm một dầu giúp cách uy trên miệng vừa nói ngươi phải kiên trì lên. Nhưng là họ hạ gà kẻ gian cũng không có đem đánh giữ rồi cho là trời giá. Ngược lại là đối mặt thánh giả cấp tu luyện giả khác thuộc về một cái có thể dễ dàng móc ra số lượng. Giao cùng cắt thịt, vô hình vô tích. Không cẩn thận, ngươi liền rồi đảo còn không có ra nói rõ lý lẽ đi đánh giữ rồi 50 mai linh khí kết tinh chục tiền đặt cuộc hạng một một trăm linh xuyệt chéo mười 0000, 0000 không tiền đặt cuộc hạng một một bốn nghìn xuyệt chéo mười 0000, 0000 không tiền đặt cuộc hạng một hai trăm chín trăm bảy xuyệt chéo mười không không không không không không không được hạ hiểu thiên không chút do dự dứt khoát quả quyết nắm đang ở sinh không thể yêu tuyết băng cho nhổ mà bắt đầu lão đầu mười lần đánh giữ rồi thương thế hay truyền trực tiếp trong phòng quần chúng nhìn đại ma vương ăn xong rồi đông ra sau khi quay đầu ăn tây nhà thô bị thao tác khóe miệng không ngừng co quắp Thật mẹ nó không biết xấu hổ tuyết bảo, ngươi có tiền chúc ta đại tuyết sơn, như thế không thiếu tiền. Ta trực tiếp mua một trăm lần. Đập chết các ngươi tiên chiêu tất cả mọi người kiếm si. Một trăm lần lão tử trực tiếp mua một ngàn lần. Lời nói ta lượt cách này. Vô luận ngươi mua bao nhiêu? Ta vĩnh viễn đối với ngươi thạch bi hạ hiểu thiên. Ta đại ma vương bây giờ nhận thức hạ các ngươi hai cách này tính cách thẳng thắn lại hào khí huyên đệ. Lão đệ, ngàn vạn lần chớ rừng Tuyết ma Chờ một chút kiếm thánh Chờ một chút tuyết ma Dừng tay giảng hòa đi lẫn nhau tổn thương ai cũng không trốn thoát tốt Kiếm thánh ta đồng ý tiện nghi toàn bộ khiến đại ma vương chiếm Tranh phong tương đối kiếm si cùng tuyết bảo nhìn một cái có chút đạo lý Bọn họ lẫn nhau chó cắn khuyển khục khục Linh khí kết tinh toàn bộ đưa cho đại ma vương Hơn nữa còn để cho đối phương tìm một lý do Khiến cho sức lực đánh chính bọn hắn nhân Cần gì chứ hạ hiểu thiên nhìn một cái Các ngươi bắt tay giảng hóa ta thu người nào tiền đi hắn nháy một cái con mắt Tỏ ý kế tiếp hạng mục Có thể trước thời hạn công bố Đinh đông mọi người trong lòng lộp bộp một tiếng Định mệnh tinh cầu báo nghiệp sẽ không lại tạo ra cái gì thu lệ phí phương pháp chứ Dù sao mỗi khi đinh đông tiếng vang lên thời điểm Liên là ví tiền của bọn hắn chịu khổ thu hoạch thời điểm. Miễn trừ phiến một cái tát 10, 000 mai linh khí kết tinh. Không miễn trừ đánh một quyền 100, 000 mai linh khí kết tinh. Không miễn trừ đạp một cước 1 ngàn, 000 mai linh khí kết tinh. Không miễn trừ đánh đau 1, 000. 000 mai linh khí kết tinh không, không miễn trừ đánh dữ dội 10, 000. Không không không không mai linh khí kết tinh không mỗi lần nạp có thể giảm bớt người bị hại số lần trưởng lạc quyền kích chân đạp đánh đau đánh dữ rồi. Chúng ta tập thể gõ trong sao đại tuyết sơn cùng tiên triêu nhân mã nhìn một cái, nhất thời sững sờ nhìn. Thì ra như vậy chúng ta buông tha tranh đấu. Tiểu tử ngươi liền lại tới một cách buộc chúng ta tiêu tiền hạng một tiền này. Ngươi nói một chút có thể không hoa sao chơ mắt nhìn mình đồng bạn Làm cho nhân gia đánh dữ rồi nhiều người như vậy nhìn chuyện trực tiếp. Hôm nay sự tình khẳng định được truyền đi dư luận xôn xao. Đến lúc đó. Một đám người biết mình đám người bởi vì keo hiệt tiền tài. Từ đó làm cho đồng bạn bị đánh cùng con chó như thế. Được lại có bao nhiêu người hội khinh bị bọn họ đoán chừng. Đếm không hết. Nói cách khác khoản tiền này bọn họ không tốn cũng phải hoa. Nếu không. Chờ hữu tâm nhân hoặc là e sợ cho thiên hạ bất loạn quần chúng Cho mấy người bọn hắn tát nước sơ đi Nghiêm trọng một chút trực tiếp hướng trên đầu trừ vô hệ tử Ngọa tạo đại ma vương chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 711 Kinh biến trước hợp lại tài sản Trong nhà có mỏ tuyết ma Kiếm thánh Tuyết bảo, Kiếm si bốn người Có một cái tính một cái hối hận phát điên rồi. Nhất là đứng mũi chịu sào Thứ nhất nhảy ra lượt lời độc áp chính là cái kia cô nàng tuyết ma. Vào giờ phút này bóp chết hạ hiểu thiên lòng của đều có. Không có hắn, nàng có thể tưởng tượng đến còn lại ba người, đến bây giờ có bao nhiêu chỉ mong chính mình lập tức bảo tễ. Nếu không phải nàng đột nhiên nhô ra kéo ép Nhóm người mình về phần như thế nào đương nhiên vô luận như thế nào tức giận. Cũng vu sự vô bổ Bọn họ chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận thức hạ Nếu không chỉ có bị người ở trong bóng tối đâm cột xương sống phần Không nên hoài nghi Thật ra thì thánh giả như thế rất để ý vấn đề mặt mũi Trừ phi thật sự là thập áp bất xá đồ Hoặc là da mặt dày như tinh thần cũng có thể Nhưng mấu chốt là bốn người bọn họ Loại người nào đều không phải là Kiếm si Đại ma vương ngươi nói thẳng cái giá tiền Chúng ta tiếp cận một tiếp cận đem người chuộc về vẫn không được sao ăn dưa quần chúng thấy vậy. Không khỏi gật đầu một cái. Người này thật là không tồi, lại có thể sẵn sàng vì đồng bạn tự móc tiền túi. Đại Tuyết Sơn thật sớm nhảy ra cùng tiên triêu tranh phong tương đối hai người trước mắt nhất thời sáng lên. Kiếm si kiếm si. Ổng ngươi tên gọi bên trong có một cái si chứ. Nhưng là chỉ số thông minh nói thật một chút cũng bất si. Đầu tử còn rất linh hoạt, lại nghĩ tới một chiêu này Tiên chiêu nếu là biết rõ kiếm si tự móc tiền túi nắm lão đầu bọn họ chuộc về Còn có thể coi là không nhìn thấy sao chỉ định sẽ cho hắn thanh toán Lấy bình nhân tâm Kiếm si như thế, không chỉ không có nhiều tốn một phân tiền còn lạc rồi một cái tiếng tốt Nhân tiện chiêu chọc so với lão đầu đẳng cấp thánh giả không phải cảm tạ an đức từ nay Trở thành tốt bạn gây về phần tiên triêu vì sao không có ngay đầu tiên liên lạc đại ma vương. Tiêu phí tiền chuộc đem người mua về. Rất đơn giản, thượng vị giả đối với thuộc hạ tự nhiên muốn làm được có phần thưởng có phạt. Làm việc bất lợi. Người ta không phải khiến mấy người các ngươi ghi nhớ thật lâu chuộc nhất định là hội chuộc về. Vấn đề duy nhất là sớm là buổi tối thôi. Để nhóm này nhiều người nếm chút khổ sở. Dù sao nếu là trở lại, tự cấp ta trừng phạt, lộ ra có chút bất cẩn nhân tình. trêu chọc so với lão đầu bọn họ nhưng là mạo hiểm bất cứ lúc nào cũng sẽ thân vấn mạo hiểm lén qua, đã rất khó. Nhiệm vụ thất bại tình hữu khả nguyên. Chính là cân nhắc đến một điểm này. Mới có thể khiến những người này trong tay đại ma vương bị chút tội. Toàn làm làm xử phạt. Chỉ tiếc tiên triêu đại khái cũng là không có thể nghĩ đến. Hạ Hiểu Thiên lại hồi không muốn tiết tháo. Ngay trước tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ ngôi sao mặt mở truyền trực tiếp cắt sau hẻ. Phản ứng hơi chút chậm một chút. Bất kỳ một cách nào vật khổng lồ. Vẫn làm lúc thức dậy người ở bên ngoài nhìn ít nhiều có nhiều chậm chạp. Thực tế thượng nhân nhà cũng không nghĩ như vậy. Nhưng là không có cách nào nắm giữ quyền phát biểu quá nhiều người bàn một nhiều sự tình tổng phải trải qua cải vã giai đoạn. Trừ phi là sống còn đang lúc, nếu không khỏi phải nghĩ đến toàn mọi người có thể tương thân tương ái, hòa thuận sống qua ngày. Và lại nói, người thống trị cao nhất, càng là vĩnh viễn sẽ không vi vọng nhìn gặp thuộc hạ của mình môn bảo đoàn. Chủ động phân chia mấy cổ thiết lực lẫn nhau kéo ép cũng thì thôi. Nếu không, người thống trị sẽ đích thân đem các ngươi cho chia làm từng cách trận doanh. Cho các ngươi đàng hoàng ở người ta trưởng trong lòng đại loạn đấu. Giống như là nuôi nhốt ở trong hồ lô dế. Lão tử đem ngươi đổ ra cho ngươi đánh nhau ngươi bất động được rồi. Chờ bị đối đầu tại chỗ cắn chết đi tuyết mà. Chúng ta đại tuyết sơn cũng nguyện ý đóng tiền chuộc. Chỉ là không thể hai tay dâng lên lông tơ. Làm ơn tất lưu lại tánh mạng của bọn họ đưa về. Hạ hiểu thiên, xong rồi. Giao hẻ môn biết gió chiều nào theo chiều nấy rồi Các ngươi từng cái thông minh như vậy Ta làm sao còn kiếm tiền tình cảnh trong lúc nhất thời trực tiếp rằng co đi xuống Kiếm si đám người không dám dẫn đầu mở miệng trước Rất sợ khiến đại ma vương bắt một chút chỗ sơ hở Sau đó sẽ bị chém tử bị người lấy máu Ngược lại có thể làm cam kết đã làm được Cho dù những đồng bạn tiếp tục bị đòn Kia cũng không có ai hội nắm mình đuôi sam nhỏ không thả. Lão tử đều mẹ nó nguyện ý cho kích xù tiền chuộc rồi. Ai còn có thể nói ta không trưởng nghĩa tuyết ma bên kia cũng là như thế. Lời nói đều nói đến trình độ này. Bây giờ phải làm là im miệng. Các ngươi thật là thông minh để cho ta nhức đầu a Hạ hiểu thiên xoa chán một cái, làm một cú kiếm được tuy nhiều, nhưng nó rốt cuộc không có tiếp tục lâu dài bây giờ tới. Nói không khoa trương chút nào. Đại tuyết Sơn cùng tiên triêu ở tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc. Cầu nhân đếm không hết. Tin tưởng rất nhiều người nguyện ý nhìn thấy hai cái thế lực đội ngũ ai thu thập. Tính toán một chút tuyết văng treo chọc so với lão đầu tổng tổng bị bốn lần đánh đau, ba mươi sáu lần đánh dữ rồi. Tổng cộng là thu hoạt 364 ớt linh khí kết tinh ớt đổi sau khi là 1820 vạn. Từ truyền trực tiếp mở ra đến bây giờ. Không tính là miễn phí quan sát 10 phút. Đi qua nửa giờ. Tổng cộng thu rồi 3 lần trả tiền thường xuyên xem chi phí. truyền trực tiếp đang lúc xấu người ở 480 ớt trái phải. Nói cách khác hắn có thể có được ớt là 7200 vạn. Nửa giờ mà thôi. Ướp thiếu chút nữa phá ước đây là đang không có tính toán còn lại ba hạng thu lệ phí bộ môn tiền đề. Dù là hôm nay là lần đầu tiên mở màn chiếu còn có thổ hào loạn đấu, không thể dùng làm ngày sau lợi nhuận so sánh. Nhưng mỗi ngày quang là có người trả tiền xem đại tuyết sơn cùng tiên chiêu nhân bị đòn. Luôn có thể cắt mấy trăm vạn ước chứ kiếm si. Kiếm lão chúng ta cho 10 ngàn ước mai linh khí kết tinh. Còn lại 16 vị người tuổi trẻ. Mỗi người một ngàn ước như thế nào làm hạ hiểu thiên vỗ đùi. Lúc này chót miệng đạt thành hiệp nghị Tiếp tục lâu dài thần mã toàn bộ quên mất. Tuyết bảo tuyết băng mười ngàn ước mai linh khí kết tinh. Được hạ hiểu thiên lòng tựa như gương sáng hai người kia nếu là không có bị phía sau thế lực chỉ thị. Hắn tại chỗ nắm báo chí nuốt xuống. Thấy đại ma vương nhả cái này bốn cách không cẩn thận dính vào thổ hào cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Nắm chặt chuyển tiền, như vậy bọn họ còn có thể thiếu bị một chút tội. Hạ Hiểu Thiên nhắc nhở quả nhiên cảnh trạch đại đế thật là thơm định luật, không phải ai cũng có thể gánh nổi. Ngoài miệng vừa nói không muốn cơ thể cũng rất thành thực. Tích tích tích tích tích tích tích tích Hạ Hiểu Thiên đem mình tinh tế thẻ ngân hàng lấy ra đầu ấp mơ hồ. Đồ chơi này sao đột nhiên vang lên chẳng lẽ tư rồi. Tuyết mà, tinh tế ngân hàng đang ở hướng ngươi thỉnh cầu. Có hay không mở ra cửa không gian Mang nhân viên ngân hàng chuyển tống tới Còn có loại sự tình này lúc trước sao không người nói cho ta biết chứ kiếm si Ngón cái tay phải trường theo như thẻ Mười giây sau khi liền có thể buông ra Sau đó, Hạ Hiểu Thiên dựa theo làm Mười giây sau bên trong căn phòng một trận rung động đung đưa Giống như là một tầm thủy mạc gì đó xuất hiện Một vị người mặc tinh tế ngân hàng phục sức nữ nhân đi ra, hướng hạ hiểu thiên bái một cái. Nhân viên ngân hàng cơ 1482-596, hướng tôn quý khách hàng Vấn An. Không tệ thái độ này ta thích. Không trách người ta tinh tế ngân hàng có thể lái được lần tỷ tỷ chi Chileon hay một ngàn tỷ tinh thần. Nhìn một chút cách này thái độ phục vụ. Hơn nữa khoa học kỹ thuật phương diện không kém A lại có thể lái được cửa không gian. Tôn quý khách hàng ngài yên tâm ở không gặp được ngài công nhận hạ cửa không gian cũng không thể mở ra. Hơn nữa lấy thực lực của chúng ta tuyệt đối không cách nào thương tổn tới ngài. Không biết vận hành bao nhiêu năm tinh tế ngân hàng ở phương diện này chưa bao giờ sai lầm. Mà đây cũng là vì sao rất nhiều người lẫn nhau tin nguyên nhân của bọn hắn. Xin hỏi ngài có đồng ý hay không tiên chiêu Đại Tuyết Sơn giao dịch đối phương yêu cầu. Giết không được chết vật phẩm giao dịch Nếu không coi là giao dịch thất bại Đối với tinh tế nhân viên ngân hàng nói Hạ Hiểu Thiên không trả lời Ngược lại thì hỏi Ngươi xác nhận các ngươi có thể mang đi mấy vị này thánh giả bọn họ sẽ không chết hiện thế Nhưng là có thiên lý còn để lại lực lượng bảo vệ Đối với cái này một chút Tôn quý khách hàng ngày hãy yên tâm Lén qua hiện thế cơ hội là cẩu tử nhất sinh nhưng là muốn đi ra ngoài cũng sẽ không bị hạn chế Đây cũng là chúng ta cảm đảm bảo tiền đề nếu không chúng ta là sẽ không tiếp nhận ủy thác Thì ra lại như vậy đi vào cẩu tử nhất sinh đi ra ngoài linh chết thập sinh Thật ra thì Hạ Hiểu Thiên hoàn toàn là mù bận tâm Nếu là tinh tế ngân hàng có có thể tùy ý ra vào hiện thế khả năng của Ngay từ lúc sơ kỳ thì có chân chính đại pháp lực người đến đuổi giết hắn rồi tôn quý khách hàng Còn xin ngài yên tâm Cho dù chúng ta có thể làm được cũng tuyệt đối sẽ không mang bất luận kẻ nào đưa vào chung su chi khu vực Chúng ta ngân hàng tôn chỉ là tuyệt đối trung lập sẽ không nhúc tay bất kỳ bên nào tranh đấu Cái này là ngân hàng lập cái gốc rễ, không người nào có thể thay đổi Nữ nhân viên tựa hồ là nhìn thấu hạ hiểu thiên tâm tư, mặt đầy mỉm cười giải thích. Tinh tế ngân hàng không nhúc tay vào tranh đấu, mặt khác cũng là vì bảo vệ nhà mình nhân viên an toàn. Một khi nhúc tay loại này xử vụ, sớm muộn cũng có một ngày toàn bộ tinh không đều là địch nhân của bọn họ. Nghiệp vụ khai triển cây sắm A. Đến lúc đó nhân viên phòng trừng toàn bộ được chạy sạch. An toàn đều không thể bảo đảm. Ai sẽ cho ngươi bán mạng huống chi tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần cũng thì sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Dù sao người nào cũng không muốn ở nhà mình ở nhìn thấy một đống lớn địch nhân. Nếu như tinh tế ngân hàng thực sự dám làm, bọn họ không chỉ có riêng chẳng qua là không lái xuống vấn đề. Thậm chí phải bị toàn bộ đại tiểu thế lực liên thủ tiêu diệt. Cho dù không thể nắm ở trong tay, vậy liền đem ngươi làm hỏng. Ngược lại các đối thủ không muốn vọng muốn lấy được Cho nên chung lập thái độ rất trọng yếu Ta đồng ý thỉnh cầu của bọn hắn Hạ hiểu thiên vung tay lên tỏ ý phu web đường môn dừng tay Sau một khắc bên trong căn phòng liên miên bất tuyệt chàng pháo tay rốt cuộc cũng ngừng lại Bị người từ trên mặt đất bắt lên tuyết băng cùng lão đầu Hai người nhìn nhau nhất thời lệ rơi đầy mặt Không dễ dàng a. Rốt cuộc có thể thoát đi cái này ma quật rồi hai người trải qua này nhất dịch. Cũng coi là hương để song hành. Sau khi dù là gặp phải thuyết bất đắc còn có thể ngồi xuống ướp khổ tư điểm. Đi thôi đi thôi. Hạ Hiểu Thiên không nhịn được phất phất tay truyền trực tiếp trong phòng mãn bình không muốn a đạn mạc. Bọn họ những thứ này ăn dưa quần chúng thật không có nhìn đủ thánh giả bị ngược. Ít nhất. Nắm bàn tay hút xong a cảm tạ ngài đối với tinh tế ngân hàng tín nhiệm. Chúng ta sẽ ở mang hàng hóa giao cho trên tay đối phương thời điểm. Đem tiền khoản đánh vào trương mục của ngài. Nữ nhân viên tiếng nói rơi xuống, rung động lần nữa đung đưa, sau đó mang từng cái thánh giả đẩy vào trong đó. Bên kia, Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Chiêu cũng là tiếp thu được nhà mình chịu khổ đánh giữ rồi những đồng bạn Tích Hạ Hiểu Thiên cầm lên thẻ ngân hàng nhìn một cái. Tài khoản quả nhiên tăng lên 30 ngàn 6 ngàn ớp mai linh khí kết tinh. Ai đáng tiếc. Đang ở cho những đồng bạn chữa thương nhân. Phát hiện nhóm này thánh giả trên người hoàn chợt một chướng. Oanh đinh đánh chết canh chúc mừng đại ma vương trong tầm mắt bên trái thượng giác. Liên tiếp nhảy ra tin tức mới nhắc nhở. Một đám ngây thơ lại đáng yêu phiệt lời còn chưa dứt. Cửa phòng đột nhiên bị nhân từ bên ngoài đẩy ra. Chui vào từng cách đại quang đầu. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 712 chọc đầu tạm thời không đề cập tới hạ hiểu thiên bên trong căn phòng đột nhiên đến ý ngoại lai like khách môn. Đang ở chữa trị cứu. trợ tuyết ma cùng tuyết báo hai vị thánh giả. Bởi vì ứng phó không kịp. Đưa đến hai người chạy thoát không kịp thời. Mỗi người bọn họ đánh mất một cánh tay. Bị tăng vọt trọng lực trực tiếp ếp thành mảnh vụn. Hóa thành một đoàn một dạng huyết vụ. Chơ mắt nhìn lấy tự thân đồng bạn là chấm tròn. Chu vi 10 mét tất cả gặp trọng áp. Không ngừng xuống phía dưới trầm luôn thổ địa. Hai người phanh mắt muốn liệt địa hết. Đại ma vương. chúng ta cùng ngươi không đổi trời chung bọn họ thật ra thì còn coi là tốt. Tiên chiu người liền tao ương. Kiếm si đám người cũng vì đi trước chữa trị bởi vì ở nữ đế dưới sự thống trị. Khiến người chuyên nghiệp phạm chuyên nghiệp sự trở thành tình huống thật. Tiên chiêu đặc thủ có đứng đầu y tế tinh cầu chuyên nghiệp nhân viên mà đám người này thực lực nói thật có chút kéo hông, Nhưng là chữa trị năng lực phương diện đó là thánh giả vớ ngựa cũng không đuổi kịp. Vì vậy, chợt tăng trọng lực không gần trong nháy mắt mang mười mấy số hiệu thánh giả ép thành huyết vụ. Nhân tiện nắm một nhóm tinh nhộp thầy thuốc xếp chết một mảng lớn. Ngoại trừ phía ngoài nhất vài người trở ra, không người còn sống. Không chỉ có như thế, tiên triêu còn phải bị y tế tinh cầu bắt đền, như vậy là một số lớn linh khí kết tinh. Tóm lại, bồi đến hộp máu đi. Dưới cái nhìn của bọn họ vạn vô nhất thất giao dịch cuối cùng vẫn khiến hạ hiểu thiên trộp được không tử. Các ngươi muốn cho thánh giả môn không phát hiện chút tổn hao nào trở lại riêng mình thổ địa. Lại giao dịch bị tinh tế ngân hàng bảo vệ, có thể ác. Kia bản ma vương ngay tại giao dịch hoàn thành sau khi ngân hàng bảo vệ kỳ kết thúc trực tiếp thống hạ sát thủ. Không thể không nói, hạ hiểu thiên ngón này trọng lực hoàn nổ mạnh, làm rất đẹp. Cho dù Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Triêu đi tinh tế ngân hàng tố cáo, vậy cũng không được. Dựa theo khấy ước nội dung, người ta đã hoàn toàn làm được yêu cầu của các ngươi. Sau chuyện này tử vong thật xin lỗi quan chúng ta đánh giám thường phu nhân lại chiết binh, nói chung như vậy. Tầm mắt kéo về phu quét đường chủ sở chính tỏa nhà đồ sổ đặc thù căn phòng. Hạ hiểu thiên mặt đầy nghi hoặc nhìn 13 vị đại quan đầu. Chính mình nếu là không có nhớ lầm, rõ ràng phân phó không nên để cho bất luận kẻ nào tiến vào bên trong. huống chi hắn dường như cùng đầu chọc môn, không có bất cứ liên hệ nào đám người này chui vào ý gì a di đà phật bần tăng liễu trần hạ hiểu thiên chán tràn đầy dấu hỏi ngươi là ai cùng ta có quan hệ nào lão hòa thượng người này hiển nhiên không có tính tự giác không chỉ có không nhìn ra ý tứ ngược lại còn tự nhiên mặt đầy thâm trầm nói một chút lần này tới là là vì độ hóa thí chủ mong rằng thí chủ không nên phản kháng nếu không ma đường gặp nhau càng lún càng sâu. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy toàn bộ thậm chí đều sợ ngây người. Hắn đại ma vương không làm phiền người khác. Đám người kia liền trốn ở góc phòng mặt vui trộm đi. Kết quả hôm nay lại có thể có người dám tự mình quá đến gây khó khăn cho hắn. Hơn nữa nói cho hắn biết. ngươi ngàn vạn lần chớ phản kháng. chúng ta là vì tốt cho ngươi a có xấu hổ hay không có xấu hổ hay không ta chúc mừng đại ma đầu đều chưa làm qua loại sự tình này. Lại cho các ngươi dành trước Tìm ai nói rõ lý lẽ đi Ngoài ra ngươi mẹ nó nói người nào ma đường càng lúng càng sâu Đây không biết nói chuyện im miệng không được sao Có phải hay không lâu không bị ăn đòn ngươi một cách Lão chọc đầu kia chỉ mắt nhìn cách nhìn Ta hạ mố nhân chuyện làm là ma đạo rồi họ hạ dám vớ ngực nói Lão tử cho tới bây giờ không có đối với hiện thế người xuống tay Đương nhiên ngoại trừ những thứ kia chủ động gây bất lợi cho hắn người Còn sót lại đều là ngoại tinh thằng nhóc, màng lòng xấu xa thiên ngoại lai khách môn, hoặc là là sự phản kích của chính mình. Cũng không thể khiến hắn không phản kháng đi tùy ý người khác làm nhục cùng công kích. Cho dù là thánh mẫu gặp gỡ chuyện này, cũng phải hung thần áp sát nhặt lên dưa hấu đao chém người. Chọc đầu, nói chuyện nhưng nếu là phụ trách. Hạ hiểu thiên trên mặt khắc vụ, bắt trước ra không có hảo ý biểu tình đạo. Động thủ lão hòa thượng không chỉ không có trả lời hạ hiểu thiên, mà là trực tiếp dẫn quát một tiếng. Áp dụng được đặt tên là tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tai hương chiến thuật. Ta mẹ nó quá vô sỉ. Bình tĩnh mà xem xét, may mắn là hạ hiểu thiên có lúc đều không khỏi không thừa nhận chính mình không chú trọng. Luôn là làm ra một ít gia nhân dữ liệu sự tình. Hơn nữa thừa dịp địch nhân không có phòng bị thời điểm. Đột nhiên biến sắc mặt hạ ngoan thủ. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ. Một ngày nào đó chính mình lại sẽ tao ngộ đến từ một đám chọc đầu nhằm vào. Sử dụng hay là hắn bản lĩnh suốt chúng nói đồng thủ liền đồng thủ. Nói biến sắc mặt thì trở nên mặt. Cũng coi là mở mang kiến thức. Cỏ cỏ ảnh ảnh liên thiểm. Lấy hạ hiểu thiên làm trung tâm. Trung quanh phân biệt đứng 13 cái ánh sáng đại ngốc tử. Ở chọc đầu trong tay còn siết ngũ thải ban lan xá lợi tử Bên trong căn phòng phu quét đường môn cũng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này Có một cái tính một cái Người người trợn mắt hút mồm nhìn trước mắt hình ảnh trong lúc nhất thời lại không có phản ứng kịp Nơi này là nơi nào phu quét đường trụ sở chính đại hạ người nào quản sự vô tư Trương Thành hai vị chính phó bộ trưởng bọn họ là ai người đại ma vương ngồi xuống trung thành như một liếm cẩu hòa thượng các ngươi sợ không phải bị hóa điên ma đô sợ là đều không đi ra lọp thì phải vùi vào trong đất có thể hay không xuống mộ liễu trần lão hòa thượng lại không quản đến bọn họ hôm nay tới mục đích chính là vì hạ hiểu thiên vị này tên gọi khắp thiên hạ một lần rung động tin không đại ma vương trừ ma đừng làm rộn cái gì lâu lắm rồi Phật môn ăn no dối việc đắc tài sẽ đến xen vào chuyện người khác. Ngoài ra nếu ai tin tưởng vì cách gọi là thiên hạ chúng sinh lời như vậy, đó mới là không suy nghĩ. Thế tôn. Tiên triều. Đại tuyết sơn cùng đại ma vương giữa cầu hận. Ngoại trừ người trong cuộc trở ra. Ai mà không sống chết mặt bây yên tính xem cuộc vui bọn họ tuy biết rõ hạ hiểu thiên không dễ chọc. Một khi dẫn đến cả nhà giai diệt đều là nhẹ. Áp một chút giống như hôm nay tuyết băng thánh giả đám người, bị người coi là hàng hóa, ra súc như thế bán. Nhưng là không thể không đến A mạng nhỏ, không ở nhóm người mình trên tay A. Đại ma vương đừng trách chúng ta thập tam nhân lòng giả áp độc. Thật sự là thân bất do khỉ, đắc tội liễu trần trong tay xá lời tử, mặt đầy tử bi lại xem lẫn xin lỗi nói. Người bình thường thấy vậy. Sợ là sẽ phải không nhìn được hỏi thăm kết quả là vì cái gì. Thuận tiện toàn trong lòng oán khí, ít nhiều gì tiêu giảm một ít. Đáng tiếc là chúc mừng đại mãng phu căn bản không ăn hắn một bộ này. Thì ra như vậy các ngươi thân bất do dĩ, thế nào cũng phải để cho ta đi chết thôi, cách này đặc biệt u là cách đạo lý gì vì cứu mình, hoặc là cứu người nhiều hơn. Ta hạ hiểu thiên phải toàn tâm toàn ý. Cũng không được có câu oán hận nào dâng lên tài sản tánh mạng ta gõ trong sao Ngươi cùng cách này lắc lư ai đó bàn về lửa bịp nhân Ngươi chúc mừng ra ra là ngươi cách lão chọc đầu tổ tông cấp bậc nhân vật Thiếu dùng bài này quát lên một tiếng lớn cấm kỷ chi pháp hoàng long ấm Tổng chấn tứ phương Lấy hạ hiểu thiên làm trung tâm Một tổ cường hãn lực bài xích trong giây lát bột phát Trung quanh đứng phu quét đường môn vừa mới lấy lại tinh thần mà đến Cũng cảm giác được có một cổ lực lượng cường đại đụng vào trên người của mình Khiến cho bọn họ đụng nát vách tường chui ra ngoài Hành động này chính là hạ hiểu thiên cố ý vi chi Những người này không giúp được gì Dứt khoát để cho bọn họ khoảng cách chiến trường xa một chút Bằng không vô tội chúng chiêu Không thỏa đáng tràng chết chỉ là duy nhất để cho nhân cảm thấy ngạc nhiên là Lão các hòa thượng lại ngừng lại. Không chỉ có như thế, bọn họ người người bất động như sơn, không chút nào bị bài xích. Từng tầng một ngũ thải ban lan màu sắc che ở mỗi người thân mình. Khiến cho hạ hiểu thiên bùng nổ, không công mà về. Không đúng, phải nói chẳng qua là đạt tới một nửa mục đích. Ít nhất, phu web đường môn an toàn. Khác uổng phí sức lực rồi, đây là cực lạc giới la hán lực. Ngươi năng lực đối với tại chúng ta là vô hiệu liễu trần chẳng biết lúc nào đã ngồi xếp bằng ngồi ở trên sàn nhà. Đại ma vương, chúng ta hoàn toàn là vì tốt cho ngươi. Không nên phản kháng. Đợi đến chúng ta độ hóa ngươi sau khi. Ngươi sau khi chính là Trung Su Chi khu vực cực lạc chi môn hộ pháp Kim Cương. Ngày sau, nói không chừng ngươi còn có thể được chính quả trở thành chân chân chính chính Kim Cương. Chợt lúc. Ngươi hội cảm tạ chúng ta hôm nay hành động Ngươi theo ta ở nơi này tẩy não đây ghéo cái gì con bê Như là ta nghe Nhất thời Phật ở đao lời thiên là mấu cách nói Ngươi lúc thập phương vô lượng thế giới Không thể nói không thể nói hết thầy chư Phật Cùng Đại Bồ Tát Ma ha Tát Tất cả đến hội nghị Khen ngợi thích ca mâu ni Phật Có thể với ngũ chọc ác thí Hiện không tưởng tượng nổi đại trí tụ thần thông lực, mức độ phục cương cường chúng sinh, biết khổ vui pháp. Các sai người hầu hỏi thăm thế tôn tựa như Hồng Trung Đại Lứ tụng Kinh Thanh Âm tràn đầy bên trong căn phòng. Từng đạo kinh văn kèm theo 13 vị chọc đầu miệng, tự trong hư không hiện ra. Bọn họ từng cách đều tràn đầy đại trí tụ, đại nhị lực, phủ đầy cả phòng. Một cổ vô hình giam cầm lực mở ra Khiến cho nơi đây trở thành một nơi thoát ly với hiện thế thế giới Huyên náo tranh đấu Sát hại đều là biến mất không thấy gì nữa Hạ hiểu thiên khó được bình tĩnh lại Cũng như lúc trước vừa mới hạ xuống trần thế như thế kinh khiếp Xa bà thế giới cùng tha phương quốc thổ Có vô lượng ước thiên long dụ thần Cũng tập đến đao lợi thiên cung cái gọi là tứ thiên vương thiên kinh văn chói mắt đang lúc Hạ Hiểu Thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác chợt bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Đinh Ngũ Hổ đoạn môn đa quên mất. Hạ Hiểu Thiên lập tức lấy lại tinh thần mà đến, ngọa tào. Thật là bá đạo chọc đầu. Lại có thể để cho ta quên mất võ học chờ chút, mấy tên này tiếp. Tục nhắc tới đi xuống, sẽ không đem ta hằng cố thuộc tính, cấm kỳ chi pháp, thậm chí ức đều cho nhắc tới không chứ hiển nhiên Sự lo lắng của hắn quá lo lắng. Bởi vì gợi ý của hệ thống còn chưa kết thúc. Đinh thương tâm tiểu tiến phượng vũ tiến pháp liễu Diệp phi đa quên mất xin hỏi có hay không quên mất cửa dương thần công ai u. Lại còn có thể tự bản thân lựa chọn nào. Hạ Hiểu Thiên nhìn về phía liễu trần đẳng cấp ánh mắt của người nhất thời thi trở nên. Đám người kia không phải là đến tìm phiền toái. Mà là đến đưa phúc lợi a hắn đang giàu làm sao đem những này không dùng được võ học cho nát bấy đâu rồi Kết quả ngủ gật tới lập tức có người lên gậy cho hắn đưa gối Vì vậy Tiếp theo bộ phong chóc ảnh Như ý thiền Thiên ma kim đao một loại Không thể là hắn mang đến chút nào tăng trưởng võ học Toàn bộ bị hắn cho chủ động quên mất Duy chỉ có lưu lại Sau khi còn vị hoàn có thể có điểm phát triển Liễu Trần nhìn Hạ Hiểu Thiên, ra đầu chẳng biết tại sao có chút tê dại. Chẳng lẽ Đại Ma Vương thật ra thì rất sớm lúc trước liền muốn gia nhập chúng ta bằng không vì sao? Nhìn về bản thân của hắn ánh mắt mà trong tràn đầy đói khát chờ chút. Là lạ. Dùng từ không quá thích hợp. Liễu Trần đột nhiên ngẩn ra, mẹ nó. Lão nạp rốt cuộc minh bạch tại sao là lạ ở chỗ nào mà rồi? Chúng ta độ hóa kinh văn dường như đối với đại ma vương cái gì cũng không có tác dụng. a nếu không hắn làm sao có thể sắc mặt như thường? hãy cùng nghe âm nhạc như thế. khỏi phải nói tiếp tục. ta còn muốn nhảy đích cô đây hạ hiểu thiên nói khiến cho thập tam nhân mắt tối sầm lại. xinh đẹp sao a quá không coi chúng ta là nhân nhìn. công cụ nhân. Vậy còn coi là nhân nói ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 713 lão tử cho ngươi niệm kinh 13 cách đại hòa thượng sắc mặt đen cùng nhỏ nổi như thế. Có thể là bị một ít hạn chế. Cho dù tâm lý hận không được lập tức xông lên xé xác hạ hiểu thiên. Bọn họ lại cũng không khỏi không như cũ ngồi xếp bằng ngồi tại chỗ. Trong miệng lẩm bẩm ngôn ngữ quái gì lại tối tâm kinh văn. Liễu trần ngực phập phồng phập phồng. Rõ ràng tức giận không nhẹ Dù là đại ma vương hung thần áp sát mắng hắn Hoặc là xịt hắn cầu huyết lâm đầu Cũng không trở thành đồng cáo giận Nhưng hết lần này tới lần khác Người ta chẳng những không có tức miệng mắng to Ngược lại là một bộ ta rất thưởng thức nét mặt của các ngươi Ngươi thưởng thức ta cái búa u lão nạp là tới cho ngươi tẩy não a, Không đúng Chính là đặc biệt tới độ hóa ngươi Chỉnh cùng nhiều năm bạn gay không thấy mặt từ đắc, nếu không phải cùng tới sư huyên đế môn, lẫn nhau biết gốc biết sể. Sợ là bọn hắn cũng hồi hiểu lầm hai người, có không nói rõ được cũng không tả rõ được dây dư. Các ngươi không cố gắng niệm kinh. Không chuyện tìm ta phiền toái. Cần gì chứ hạ hiểu thiên giọng Hoàn toàn không giống như là bị người khốn chủ được chim trong lòng mà là một loại con cừu nhỏ tập thể xếp hàng uy đại hôi lang thái độ chưa tắt truyền trực tiếp toàn bộ qua báo chí sẩm rạp chẳng kịp đều là đạn mạc tràn đầy đối với liễu trần 13 vị sư huynh để trêu chọc từng cách đối với đại ma vương thu thập bọn họ đám người lòng tin một lần đạt tới nhộn nhịp mức độ không có cách nào họ hạ chiến tích dũng mãnh cho dù là đại tuyết sơn cùng tiên chiêu vực này đại thế lực tinh nhuệ Không đều tại hiện thế thất bại rồi không chính là mấy cái hội niệm kinh chọc đầu thôi Còn chưa phải là bắt vào tay nếu như Hạ Hiểu Thiên bây giờ có cơ hội nhìn mình truyền trực tiếp đang lúc Sợ là sẽ phải lật lên lườm nguyết Không hổ là chỉ phụ trách ăn dưa quần chúng Từng cái chỉ trích phương tù lên Không thể so với Trung Su Chi vượt đại bàn phím hiệp môn kém bao nhiêu Người bình thường nếu là gặp như thế thổi phồng Đoán chừng ngay cả là cái phế vật điểm tâm. Sợ không phải cũng có thể sinh ra một loại thiên hạ ta mà kể hắn là ai ảo giác. Giống như chỉ mất trí nhớ nhỉ ha. Không cẩn thận lấy được một quyển lang vi chấp. Từ đó đi lên một cách tràn đầy kinh cức lận đận không đường về. Thật ra thì đại các hòa thượng nhìn cũng là run như cầy xấy. Đám người bọn họ tay cầm chấn từ xá lời tử. Nửa ngày sưởng suốt không có mang hạ hiểu thiên cho độ hóa công thành quả thực cưới hồ khó xuống, gia tăng gìn lực mà tẩy địch toàn thân của hắn, dù là có bản lĩnh bằng trời cũng không thi triển được. Liễu Trần thấy nhà mình các sư đệ thiền tâm có chút dao động, không nhịn được khuyên lên. Bản thân hắn thật ra thì cũng rất sợ, nhưng không thể biểu hiện ra, chỉ có thể làm bộ như rất có lòng tin kém một bậc tử, lừa gạt lừa gạt các sư đệ, nhân tiện lắc lư mình một chút. Có lẽ là sư huyên danh tiếng. Cũng hoặc là đối với đồ hóa thuật lòng tin. Đám người này nhanh chóng ổn định tâm thần mà. Trong ánh mắt tràn đầy được đặt tên là kiên định tâm tình. Không thành công thì thành nhân. truyền trực tiếp trong phòng mọi người thấy hạ hiểu thiên chậm chạp không đồng thủ. Một đám người bắt đầu năm mồm bảy miệng thảo luận. Đại ma vương rốt cuộc muốn làm gì. Nội dung hoàn toàn không phải là lời khen. Làm sao biến thái làm sao tới Từng cách mang hạ hiểu thiên hình dung thành thiên địa không có Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần ngàn vạn năm chỉ ra một vị hung ác đồ. Mấu chốt nhất chính là Tấm này phụ trách truyền trực tiếp báo chí Không tìm đường chết thì không phải chết liền treo ở một vị nhà sư trước mặt của Hắn nhìn trước mắt qua báo chí bay qua từng cách biến thái hành vi Mí mắt quất thẳng tới đọc ít năm như vậy kinh văn, lần đầu gặp gặp tà ác như thế bày mưu tính kế. Lại thêm chi hạ hiểu thiên bộ mặt lượn lờ xương mù màu đen. Người này có chút không nhịn được, đầu động theo ăn dưa quần chúng biến thái nói như vậy, không ngừng lật đổ Trần Tân. Tư tưởng dần dần định biến hóa. Tây đại khái là nghĩ tới khiến hắn đều khó tiếp nhận sự tình, đại hòa thượng không nhịn được hít vào một hơi. Vì vậy Vốn là thật tốt kinh văn đột ngột chặt đứt một đoạn nhỏ. Sau đó đưa đến cùng còn lại 12 người thoát tiết, khiến cho độ hóa thuật mạc danh kỳ diệu chạy thiên về. Sau đó bên trong sân có hai người lập tức trở nên mất hứng. Một người trong đó, dĩ nhiên là Liễu Trần. Hắn nhìn một cây sư để thầm nói ngươi đọc ít năm như vậy độ hóa kinh chẳng lẽ niệm đến trong bụng chó. Nếu không tại sao lại nửa đường bị lỗi ngươi có biết hay không, lúc này hại chết hòa thượng. Về phần một cách khác mất hứng nhân chính là Hạ Hiểu Thiên. Ta đang cùng tẩy điểm đâu rồi? Ngươi không cố gắng chuyên tâm làm công cụ của ngươi nhân. Lại còn lười biến đình công là ta không để được đau. Cũng là ngươi ca chọc đầu nhẹ nhàng. Đại ma vương đầu chuyển một cái, cặp mắt trực câu câu nhìn về vị kia cùng những người còn lại rõ ràng thoát tiết đại hòa thượng. Vị này nhà sư thấy vậy tâm lý chợt trầm xuống Chẳng lẽ đại ma vương chuẩn bị lấy ta làm gà dết cho hầu nhìn theo tới chính là truyền trực tiếp trong phòng biến thái lời bàn Cùng với chính mình nhớ lại những thứ kia đủ để khiến nhân hỏng mất cảnh tượng Ngươi có hạ hiểu thiên dơ tay lên chỉ một cái trong miệng vừa mới phun ra một cách ngươi chứ Còn sót lại lời nói còn chưa nói Lại thấy vị này chọc đầu mắng một tiếng vọt ra ngoài Bố trí khắp phòng kim sắc kinh văn. Cực kỳ linh tính nhường ra một cái thông thiên đại đạo. Quanh đại hòa thượng sau một khắc chợt đụng nát vách tường. Một thân một mình bỏ lại 12 vị sư huyên để trước thời hạn lưu. Bên trong căn phòng bao gồm hạ hiểu thiên thập tam nhân đều là trợn mắt hốc mồm, một bộ thấy rượt bộ dáng Càng để cho người cảm thấy thao đản là tự hình người động khẩu bắt truyền tới một tiếng cực độ thê lương bi thảm cứu mạng a ta mẹ nó đấy hạ hiểu thiên mũi đều khí oai. Ta còn cái gì cũng không làm đâu rồi. Ngươi sợ cái rắm a. Hơn nữa tên của ta đầu không có vang dội tới mức này đi. Đường đường một cái hòa thượng, tu vi cũng không yếu, lại bị bị dọa sợ đến hoảng hốt chạy trốn. Nghe bên tai tiếng cầu cứu Người này không phải là bị sợ mất mật đi về phần mà ngươi so với hạ hiểu thiên càng tức giận lại mộng ép là lão hòa thượng liễu trần Hắn lơ ngơ không rõ vì sao Hình thức vốn là thật tốt, có lời một phao founder là bọn hắn 13 vị sư huyên đệ Làm sao đột nhiên liền thối lui ra Sau đó còn đặc biệt nào một người chạy Đem chúng ta 12 người phơi ở chỗ này huống chi sư để ngươi thương mại không phải thứ gì a Cho đại ma vương lưu rồi một lỗ hổng. Há chẳng phải là để cho chúng ta khi trước cố gắng hoàn toàn uổng phí liễu trần nhìn vừa mới giơ cánh tay lên hạ hiểu thiên. Tâm lý liền một cách niệm tưởng. Lúc tới ta sao không chuẩn bị một chiếc quan tài đây. Bây giờ tốt lắm, sợ là nhập thổ vi an niệm tưởng cũng không muốn có. Lấy đại ma vương tính khí, nhóm người mình tự dưng trước đến gây sự, phỏng chừng cho cốt đều phải bị nhân cho dương. Ai liễu trần chấm dứt tụng kinh thở dài một cái. Rốt cuộc, hay lại là đến trình độ này sao thôi thôi, lúc tới liền biết đại ma vương không dễ chọc. Người nào nghĩ tới chính mình sư để lại hội bởi vì chính là một cách động tác mà sợ mất mật. Để cho đối phương rời đi cũng không cái gì. Ít nhất có sao nộp lý do. Chợt lúc, gây gớm nếm chút khổ sở mà thôi. Đám người kia nếu là muốn dựa vào của bọn hắn tiếp tục hỏi dò tin tức nhóm người mình ngược lại không có chết kiếp tới người họ sư sư huyên để thấy vậy cũng là liên tiếp chấm dứt tụng kinh đại sư huyên đều buông tha độ hóa đại ma vương mấy người chúng ta tiếp tục niệm kinh coi là là chuyện gì xảy ra hạ hiểu thiên đi một cách ta không nói cái gì các ngươi lưu lại cũng được không phải là tẩy điểm chậm một chút nhưng là một cách cách toàn bộ bỏ gánh Có chút quá đáng ba liễu trần đang suy nghĩ toàn. Như thế nào tô son chát phấn mình một chút đám người nhiệm vụ. Bớt ăn đau khổ thời điểm. Đầu môn đau nhói, đưa mắt nhìn một cái, không khỏi bật thốt lên một câu. Ngọa tảo ngươi sao còn chưa đi. Không đợi hắn mở miệng, hạ hiểu thiên liền nổi giận đùng đùng nhéo hắn cả xa, đem chi nói lên. Niệm kinh còn lại mời một vị đại chọc đầu, nghe vậy hai mắt mộng ếp. Đây là một dữ như hổ đi chúng ta tha cho ngươi một cách mạng, không đi chạy thoát thân. Lại là thúc giục chúng ta tiếp tục rửa cho ngươi đầu. A phi hòa thượng sự vậy có thể gọi là tẩy não phải nói là độ hóa. Ngươi ngươi liễu trần một câu lời còn chưa dứt, hạ hiểu thiên đại nhĩ quát tử liền đánh tới. Ba tiếng vang lanh lảnh khiến toàn bộ người quan sát má phải đau nhói. Tiểu tử ngươi đây là hạ tử thủ ạc, một chút sức lực cũng không lưu lại ta cho ngươi niệm kinh. Thủ tử khinh người quá đáng liễu trần đờ đẫn chốc lát. Sau đó lập tức kịp phản ứng. Giận dữ đối rồi hạ hiểu thiên một câu. Đùng đùng tiếng nói rơi xuống, liễu trần lập tức bước kiếm lão tuyết băng đám người đường lui. Hạ hiểu thiên đừng nói không nương tay, tình cảm cũng không lưu lại, đại nhĩ quát tử đùng đùng một hồi rút ra nể mặt ngươi gọi ngươi một tiếng công cụ nhân không nể mặt ngươi ngươi là sber khí lực của hắn nhiều đến bao nhiêu ít nhất liễu trần ai bàn tay thời điểm không ngừng giãy rủa sưởng suốt không có tránh thoát còn lại mười một vị đại hòa thượng từng cách mồm tại chỗ không biết nên làm thế nào cho phải chỉ trong chốc lát bọn họ sư huyên sưng thành đầu heo âm hạ hiểu thiên tiện tay mang liễu trần vứt trên đất tiếp tục nói cho lão tử niệm sau đó mặt đầy hung thần áp sát quay đầu nhìn về phía còn lại mười một người các ngươi không niệm kinh chờ làm gì vậy liễu trần sư đệ môn thấy vậy cả người chợt rùng mình một cái sau khi có một cái tính một cái lập tức ngồi xiết bằng ngồi trên mặt đất nắm trong tay toàn xá lợi tử bắt đầu tụng kinh là lúc thánh nữ rồng rãi thiết lập thuận lợi khuyến dụ mẹ khiến cho sinh chính cách nhìn mà cô gái này mẫu Vì toàn bộ sinh tin Không lâu mệnh cuối cùng Hồn thần đỏ ở khan khiếp địa ngục Lúc bà la môn nữ Biết mấu trên đời Không tin nhân quả màu vàng kinh văn lần nữa tràn ngập cả phòng Khiến xem truyền trực tiếp quần chúng chố mắt nghẹn họng Không sai trẻ nhỏ dễ dạy Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác Gật đầu một cách một bộ lão học cứu tư thế đạo Bị người quất một cách liễu trần trong lòng tràn đầy bi thương Lão nạp treo ai dẻo ai đại ma vương là người buộc ta Liễu trần không để ý đau đớn trên mặt Từ trong ngực móc ra lói lên một cái toàn thất thải ánh sáng xá lợi tử Rất là đẹp đẽ Đây là hắn người sau lưng cho hắn ngoạn ý nhi Một khi gặp nguy hiểm có thể cầm ra hóa giải tử kiếp chi dụng Vốn là không muốn dùng loại vật này dự định giữ lại Bây giờ mặt khiến nhân đánh rung động đùng đùng Không vãn hồi điểm mặt mũi làm cây rắm thế giới cực lạc ở Trung Su Chi Khu vực sung mãn làm tiên phong đại quân đại sư huyên vật này vừa mới xuất ra Từng đạo như hấu nhược vô tủng kinh thanh âm vang rồi cả phòng Trong nháy mắt mang mười một vị đại hòa thượng thanh âm áp chế xuống Khí tức tường hóa trải rộng không gian phảng phất có một vị tràn đầy đại trí tội Phật đà hạ xuống nơi đây Chẳng qua là chưa đẳng cấp Liễu Trần có bất kỳ động tác gì, một cách đại thủ đột ngột dối tới. Một cách cho mò đi nha. Mò đi rồi mò đi rồi mò đi đi rồi. Liễu Trần trong lòng ngực lửa giận, phù một tiếng liền bị hạ hiểu thiên cho thử diệt. Chính mình vốn là định cho đại ma vương một cách tàn nhẫn kết quả nửa đường làm cho nhân ra một cách tay mò đi. Trên thế giới này còn có so với hắn xui xẻo hơn người sao luôn cảm giác ông trời già đang chơi hắn. Vào giờ phút này hắn tràn đầy được đặt tên là hối hận tâm tình. Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế lúc tiến vào nên nắm xá lời tử móc ra. Trực tiếp mở đại chiêu giải quyết đối phương. Tội gì nín nửa ngày lại chưa bao giờ ở các sư để trước mặt triển lộ bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Khiến nhân một chiêu đáy biển mò kim móc đi. Cho tới bây giờ giống như lục bình tùy ý bị người loay hoay. Ba đang lúc liễu trần sinh không thể yêu Đang lúc trên hút lại bị đánh một cái tát Niệm kinh Ta niệm tình ngươi mố mố liễu trần cặp mắt đầy máu Một bộ liều mạng tư thế Đứng dậy sau khi Trợn mắt nhìn hạ hiểu thiên ngồi xếp bằng ngồi dưới đất Thành thành thật thật đi theo các sư để tiết tấu bắt đầu niệm kinh Người ở dưới mái hiên không quý đầu không được Chuyện hôm nay ta liễu trần tạm thời ghi nhớ Chớ có để cho ta chạy ra khỏi sinh thiên, nếu không ngày sau nhất định gấp trăm lần thường. Hạ hiểu thiên nếu là có thể nghe được tiếng lòng của hắn, sợ là sẽ phải làm thỏa mãn hắn nguyện. Đại hòa thượng ngươi quá ngây thơ rồi, đắc tội ta đại ma vương người, một phần thảo ít nhất cao ba trượng. Ngươi còn muốn chạy trốn mình tắm một cái ngủ đi trong mộng muốn cái gì có cái gì. Đồ chơi này là cái gì? Hạ hiểu thiên hướng về phía chính niệm kinh liễu trần hỏi kết quả người ta lại không có phản ứng đến hắn. Ba người muốn làm gì liễu trần căm tức nhìn đảo. Hỏi ngươi lời nói đây đây là la hán xá lợi. Lão nạp nhịn. Ngược lại không phải là trong cực lạc nhân. Trong tay ngươi chính là một phá mảnh xương vụn. Cái gì dùng không có. Ba đại hòa thượng trên ớp lại bị đánh một cái tát quất hắn làm đau vô cùng chỉ thấy liễu trần ngẩng đầu, dùng xương trưởng thành đầu heo mặt của nghi ngờ nhìn hắn. ngươi lại mẹ nó làm gì niệm kinh phúc không thể không nói. hạ hiểu thiên bực người bản lãnh quá mạnh. liễu trần một hơi thở không có lên đến, mắt tối sầm lại nhất thời thổ một búng máu. chưa thấy qua khi dễ như vậy hòa thượng. đối với họ hạ mà nói, ngược lại đều là địch nhân, một cái tát hô chít hắn đều không mang theo nháy mắt ánh mắt cho tới nay cá nhân hắn phi thường nhận thức cùng một câu nói nhân từ với kẻ địch chính là tàn nhẫn với chính mình cho nên địch nhân nhân vào chỗ chết sày vò vậy đúng rồi truyền trực tiếp thời gian người nhìn khóe miệng chỉnh tề rút ra đối đãi như vậy người ta ngươi còn không bằng một đao giết cái này chọc đầu tới thống khoái đây đang lúc hạ hiểu thiên chuẩn bị hỏi thăm một chút xem truyền trực tiếp thần thông hoàng đại quần chúng Đồ chơi này chỉ giá bao nhiêu mai linh khí kết tinh thời điểm Nắm chặt trong tay hắn la hán giá lợi Chợt tràn ra từng vết nước Rào bể nát Ngay sau đó cả phòng thơm ngát Đó đóa kim hoa tự trong hư vô hiện ra Bên trong căn phòng kim sắc kinh văn càng là giống như băng tuyết tan rã Từng cái biến mất không thấy gì nữa Vạn trưởng kim quang bùng nổ Đông đưa nhân trởn không mở con mắt Bể tan Tảnh La Hán xá lời bên trong, đột ngột chui ra một người. Không đúng, là một cái chọc đầu. Người này xuất bằng ở giữa không trung, râu tóc thật dài, dáng dấp vậy kêu là một cái tử mi thiện mục. Khuyết điểm duy nhất đại khái là hắn có chút sinh dưỡng không đầy đủ. Cả xa dưới cơ thể gầy yếu cùng một xa bọc xương như thế, thật giống như tùy tiện một trận gió liền có thể thổi ngã. Ta là cái này tử la hán xá lời bên trong chui ra ngoài lão hòa thượng lời còn chưa dứt. hạ hiểu thiên tiến lên một cách thật cao nâng tay lên cánh tay. Quăng lên bàn tay trực tiếp hít đi xuống. Bà ngồi đàng hoàng ở giữa không trung gầy yếu lão hòa thượng. Còn sót lại lời nói trực tiếp nén trở về. Che má phải của chính mình một bầu ngươi làm gì biểu tình. Ta mẹ nó treo chọc ngươi rồi hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 714 vóc người gầy nhỏ lại gầy yếu ra bọc xương lão hòa thượng. Tao ngộ chính mình cả đời này nhất khốn hoạt sự tình. Hắn dường như cái gì cũng không phạm. Vừa mới hạ xuống Trung Su Chi khu vực nói hai chữ. Cửa nhà vẫn chưa có hoàn toàn báo ra đến. Nhất thời bị cách đại nhĩ quát tử Chẳng lẽ lớn tuổi. Hoặc là ta đi ra lúc không cẩn thận đắc tội người trước mặt vân vân. Lão tử nhưng là một vị đại pháp lực người. Không đến nổi trí nhớ suy thoái tới mức như thế đi. Đang lúc gầy yếu lão hòa thượng nơi về suy nghĩ bên trong, hạ hiểu thiên cánh tay phải lần nữa giơ lên. Kia so với khác đuổi người đều phải to cánh tay sở mang theo phong thanh coi là thật gọi là gào thép hai chữ. Ngồi đàng hoàng ở giữa không trung lão hòa thượng đầu theo bản năng một cách né tránh. Hắc hắc, không đánh tới. Nhĩ quát từ theo đỉnh đầu của hắn xẹp qua. Người này lộ ra một cái mặt mày vui vẻ. Hiển nhiên một cách ngoan đồng bộ dáng Chẳng qua là một giây ghế tiếp, hắn gương mặt già nua kia lên chợt biến thành trứng hồng. Không có hắn. Lại thấy ở tại nghiêng đầu thoáng qua bàn tay lúc. Hạ hiểu thiên chân phải lấy tấn lôi không gấp bưng tay tốc độ. Dầm một tiếng chính giữa hắn yếu ớp tiểu hoàng hoa. To mọi người chung quanh, mặt đầy kinh sợ. Cái này sợ là muốn hở ra chứ gào mắng một chút, gầy yếu lão hòa thượng tại chỗ vọt ra ngoài. Quá đau, một cổ nóng bỏng lại giản nước đau trong nháy mắt che mất suy nghĩ của hắn. Sau đó hạ hiểu thiên như không có chuyện gì xảy ra kéo quá liễu trần trên người cà xa cẩn thận xoa xoa giày của mình. Trước sen lẫn ở dầm một tiếng bên trong còn giống như có suy một tiếng. Nếu như suy đoán chính xác. Gầy yếu lão chọc đầu đoán chừng hẳn là bị hắn một cước đạp đi ra Nôn Thật là không chú trọng vệ sinh ra hỏa a liễu trần mặt đầy sinh không thể yêu nhìn dùng hết rồi hắn cả sa lau dày Sau đó ném quá đến yếu ở trên người hắn hạ hiểu thiên Tình cảnh cực kỳ giống ác bá khi dễ nhỏ yếu Mà nhỏ yếu vô lực phản kháng Các ngươi ngỡ ra làm gì chờ ta siêu độ Các ngươi mà còn không mau tiếp tục cho lão tử niệm kinh Chúc mừng ta không phải là ác bá càng không phải là ma vương hiểu thiên, hướng về phía ngẩn ra đại các hòa thượng giận dữ hét Ở người khác nho nhã theo ta hả? Còn thuộc về đang thử người chọc đầu môn nhất thời kịp phản ứng. Lập tức ngoan ngoãn bắt đầu niệm kinh. Vào giờ phút này chỉ có thể dùng một câu hình dung nê bồ tát qua sông tự thân khó bảo toàn. Bọn họ cũng không muốn bước từ mi thiện mục hòa thượng trừa đường rút một cách yếu ớt vị trí đột ngột nứt ra. Sau khi lên nhà sĩ phòng chừng chưa dùng tới đào lỗ loại kỹ năng này, sợ là được nằm ở trên giường khiến nhân hộ lý không biết gì tiểu nhi. Kinh người quá đáng giàu gì là một vị đại pháp lực người. Hạ hiểu thiên một cước kia tuy hung mãnh ác liệt, thiếu chút nữa nắm khổ cho của hắn mật đều cho đá ra đến. Nhưng chút thương thế này đối với gầy yếu lão chọc đầu mà nói. Không thành vấn đề. Người này thật giống như không có bị xã hội đánh dữ rồi. Lại không rời không bỏ lơ lượng tới. Hướng về phía chúc mừng đại mãng phu trợn mắt nhìn. Là đang nói đắc tội ta ngươi xong rồi. Ba hạ hiểu thiên nhìn đột nhiên lại chui ra ngoài tử bi thiện trước mắt lão hòa thượng. Không nói hai lời lại vừa là một cách đại nhĩ quát tử quất xuống. Người với ai hai đây thuộc về đang tức giận lão hòa thượng căn bản không nghĩ tới chính mình lại sẽ bị một cái tát. Cả người lúc này lâm vào hoài nghi cuộc sống mức độ. Ta giả la như thế không có mặt bài sao giàu gì. Lão nạp cũng là một vị thu được la hán quả vị tu luyện giả. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần chúng nổi danh chiến sĩ. Bây giờ quy cực lạc đại pháp lực người. Ngoài ra dựa theo bình thường phương thức mà nói. Ngươi không nên hỏi một câu lão nạp từ chỗ nào tới Đến chỗ này lại muốn làm mà sao lời nói đều không nói Bắt nhân chính là một hồi rút ra đến tổt cùng là cái rượu Chẳng lẽ Trung Su Chi khu vực bây giờ dân tình Đã dũng mánh tới mức như thế rồi sao Ngươi theo chân bọn họ đồng thời niệm kinh Hạ hiểu thiên chỉ một cách ngoại trừ liễu trần bất ngờ các hòa thượng Hướng về phía giả la nói Giả la trong lòng cả kinh hạ hiểu thiên uy thế, có chút vượt quá tưởng tượng a Ngoài ra, một cổ cảm giác không ổn, đột ngột tuôn ra ngoài. Hảo hảo hảo được đặt tên là giả la lão hòa thượng, chẳng biết tại sao lúc này cười hít mắt đồng ý. Đứng ở một bên nhìn nhà mình la hán, cung kỳ thúc đẩy hình ảnh, liễu trần vẫy kêu là một cách vô cùng đau đớn. Ngày không nên lập tức cùng đối phương cực kỳ khác tay sao một bộ hòa khí sinh tài bộ dáng Rốt cuộc là đang nháo giảng kia là hán ra. Ngươi mẹ nó suy nghĩ bị cương thi ăn đi nha. Không đúng. Cương thi mở ra đầu óc của ngươi kết quả thất vọng rời đi. Giả là ngươi một cái tên mõ già căn bản không có suy nghĩ. Hạ hiểu thiên cũng là không nghĩ tới đối phương lại một tiếng đáp ứng. Hơn nữa còn thực sự an an lặng lặng ngồi xếp bằng ngồi dưới đất trong miệng bắt đầu tụng kinh. Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở, tẩy điểm tốc độ chợt chợt tăng một đoạn. Người này một cách đỉnh 13 cái, siêu cấp công cổ nhân a. Nhưng là sau một khắc, hắn không hiểu hiểu bị truyền trực tiếp trong phòng thần thông quảng đại báo cáo hữu môn tời ra. Không biết là cách nào đại thế lực nhân vật, hung hãn lột một lớp dạ la người này. Nguyên lai người này xuất thân chính là từ một nhánh có thể nói vô địch với tinh không quân đội. Mà giả la càng là thuộc vào trong đó người xuất sắc. Một thân sát hại ký xảo có thể nói có một không hai tam quân. Thỏa thỏa mặt bài cấp bậc nhân vật. Chẳng qua là sau đó không biết tại sao bị một đám cực lạc tinh hòa thượng cho Lắc Lư đi qua Quy Y rồi Phật Pháp. Sau lấy được tính tỏa phương pháp, ngồi xuống chính là hơn mấy vạn năm thực lực càng là đột nhiên tăng mạnh. Khuyết điểm duy nhất có thể là chỗ ở ở nhà thời gian quá dài đưa đến suy nghĩ có chút không đủ dùng. Hơn nữa không thích chém chém giết giết. Buông tha thủ xưa một lời không hợp liền giết người quan niệm. Trở thành một vị chân chân chính chính người tu Phật. Cho nên hắn ở cực lạc tinh bên trong lẫn vào hơi không như ý. Đầu năm nay nơi nào có tu hành giả không đồng thủ, vô luận cách nào giáo phái đều là lấy tự thân lợi ích làm chủ. Một cách thực lực cường đại tu luyện giả Lại không thích chém chém giết giết Ngươi khiến hắn lão đại thấy thế nào Ngươi để cho thủ hạ tiểu để thấy thế nào Dĩ nhiên là làm sao nhìn làm sao không vừa mắt Giống như yêu cầu công trạng lãnh đạo Thân là cấp dưới ngươi không chỉ có không thể phát triển nghiệp vụ Còn hàng ngày chỗ ở ở trong nhà lãng phí lương thực Không giết chết ngươi chính là thiên đại ban cho huống hồ bây giờ đầu năm nay nơi nào có cái gì chính tà chi phân, không phải là ai tuyên truyền biến đổi ra sức, giao tiếp cường đại hơn thôi. Hai người gia tăng đen có thể nói thành trắng, trắng có thể cho ngươi nhuộm đen. rõ ràng là ngươi diệt người ta cả nhà, lại có thể gắng gượng khiến vô số người cho ngươi vỗ tay khen hay. rõ ràng là cái thập ác bất xá đồ. một câu nói quy y ngã Phật liền có thể lắc mình một cái, trở thành chính nghĩa sứ giả. Ngươi nói buồn cười không nhưng là hạ hiểu thiên hết lần này tới lần khác có một loại không chân thực cảm giác Một cái suy nghĩ tú đầu người Có thể thu được la hán quả vị ngươi làm la hán là cải trắng A luôn có một cổ không khỏe cảm giác Lượn lờ ở chúc mừng đại ma vương trong đầu Hắn con mắt quay tròn loạn chuyển Vòng tới vòng lui cuối cùng dừng ở liễu trần trên người của Ngươi muốn làm gì? Chờ chút Ngươi đừng tới đây Tới nữa ta liền kêu người đối mặt hạ hiểu thiên đầy nụ cười. Liễu trần hoảng được một nhóm. Vì vậy hắn đầy ép hy vọng hướng ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất trong miệng tụng kinh tính tỏa là hán giả la nhìn. Xem ở đồng môn phân thượng. Là hán ra ngày giúp ta một cách như thế nào không cầu thoát khỏi ma trường. Ít nhất không ai giúp ra cũng được a Đáng tiếc là. Khiến cho cương thi thất vọng về giả la. Từ đầu đến cuối tử mi thiện mục nhắm toàn con mắt. May mắn là mở ra liếc mắt nhìn dục vọng cũng không có. Thành thành thật thật bất động như Sơn tương đối có công cụ người tự giác. Hắc hắc đừng sợ. Loại này dâm đáng thanh âm hung thần ác sát diện một biểu tình mắt Trần có thể thấy không có hảo ý. Như thế nào khiến liễu Trần không sợ còn lại mời một vị các sư để thấy vậy. Nói thầm một tiếng sư huyên bảo trọng. Một ngày nào đó chúng ta hội báo thù cho ngươi. Ngài, lại an tâm đi đi. Đến. Nói cho ta một chút cách này xá lời tử ngươi là từ nơi nào lấy được hạ hiểu thiên một cái sốc lên liễu trần. Cùng nhổ toàn một cách nhu nhược không giúp tiểu dương cao như vậy hỏi. Cưỡng bức người khác uy nghiêm. Hắn không thể làm gì khác hơn là mang sự tình nói ra. Thuần tiện đem cực lạc tinh thượng đại các hòa thượng. Bán cách lộn trồng vó lên trời. Là hán ra ngài cũng không giúp ta. Vậy cũng chớ quái lão nạp bán đứng các ngươi. Sống tạm. Kia cũng không phải là tồn tại nguyên lai. Bọn họ không sợ chết tìm tới cửa. Nhưng thật ra là bị người khác lái. Liễu trần đám người người mang cực lạc máu. Nghiêm chỉnh mà nói nhưng thật ra là cực lạc tinh trung nhân. Là năm đó ở Trung Su Chi khu vực lưu lại thám tử. Dùng lời hiện đại mà nói liền là gián điệp đời sau. Thiên đế còn để lại lực lượng lợi hại thuộc về lợi hại. Nhưng không phải là không có biện pháp có thể lén lén lút lút tiến vào. Nhóm người này lặng yên không tiếng động lẻn vào Trung Su Chi khu vực chính là vì ngày xưa vạn tổ chi đình di tích. Cực lạc chi chủ hy vọng lấy được thiên đế lúc trước càn quét tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ lực lượng của tinh thần. Chẳng qua là kết quả không như ý muốn. Mao đều không tìm được một cây. Dưới cơn nóng giận, khiến những thứ kia rán điệp vĩnh viễn ở lại chung xô chi khu vực. Sau đó, từng đời một lấy nhau sinh ra liễu trần nhóm người này. Trước giai đoạn thời gian, cực lạc tinh đột nhiên liên lạc với bọn họ. Để cho bọn họ hỏi dò đại ma vương thực lực như thế nào. Sau đó thông qua phu web đường con đường, vào ở rồi một nhóm lớn đệ tử. Lại sau đó liền là bọn hắn liều chết suốt thủ dò xếp tốt nhất có thể độ hóa Hạ Hiểu Thiên. Trên thực tế theo Liễu Trần cực lạc tinh đó là để cho bọn họ đám người trước đi tìm cách chết. chúng ta mời ba người. Gây sự với đại ma vương cái kia đưa đồ ăn có khác nhau sao còn mẹ nó là một mâm mầm hạt đậu. Thật là không nên quá thái. Có âm mưu Hạ Hiểu Thiên nghe xong Liễu Trần nói trong đầu trước tiên nổi lên ba chữ Mình cùng mời ba cái đại hòa thượng sự trinh lịch. Đâu chỉ là mắt Trần có thể thấy cho dù là cái mù. Đều có thể nhìn đi ra hành động này không ổn. Nhưng là vì sao cực lạc tinh cắt hòa thượng. Hết lần này tới lần khác như thế làm việc đây nào ngờ. Đây là đánh rắn động cỏ cử chỉ. Cho dù liễu Trần đám người người mang lệnh rất nhiều người hận đến nha dương dương độ hóa thuật. Nhưng cũng không trở thành khiến đám kia ngoại tinh nhân lòng tự tin nhộn nhịp đi. Có lẽ có người biết rõ trong đó câu trả lời. Nghĩ đến đây ánh mắt của hắn nhìn về giả la. Vóc người gầy yếu giả la đừng xem bề ngoài vững như lão cẩu kỳ thực nội tâm hoảng được một nhóm. Vừa mới nếu không phải lão nạp cơ trí. Dựa vào trước kia danh tiếng manh lăn lộn quá quan. Không chừng bây giờ muốn chịu khổ treo lên đánh. Duy nhất làm người ta đau chứng là hắn cuối cùng dường như hay lại là bị đại ma vương nhìn chăm chú Ai sớm biết không ra sắp xếp cái này dựng lên Ai có thể nghĩ tới Chính là Trung Su Chi khu vực một cái thổ dân Thực lực lại cường đại đến rồi ngay cả chính hắn một la hán phân thần đều không thể làm gì mức độ không sai Tại chỗ tính tỏa la hán Chẳng qua là một luồng phân thần thôi Nếu là bản thân hạ xuống, đã sớm khiến huyết lôi đánh cho hồn phi phách tán, giống như ban đầu khôi thánh Rõ ràng có không kém gì phổ thông tinh thần chi chủ nhục thân, nhưng vẫn là biến thành bụi bẩm Người nào, không sợ a lão đầu, chớ giả bộ Hạ hiểu thiên vỗ một cái giả la mặt của một bộ ta đã nhìn thấu ngươi vùng về ngụy trang bộ dáng, Thí chủ vị này hoảng được một nhóm la hán đại nhân Lộ ra một bầu ngươi đang nói gì kém một bậc tử Ta sao không nghe rõ đâu biểu tình Giả la tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên quăng lên cánh tay hữu trường quất vào mặt trái của hắn lên Này thanh âm kêu một cách liều lượng Ba tiếp tục giả bộ Ta xem ngươi có thể nhẫn đến khi nào Ngươi đang muốn chơi bản đại gia liền chơi với ngươi một chơi đùa Ngược lại ai quất cũng không phải là ta hạ mố nhân Tính tới tính lui ta đều không thua thiệt. Duy nhất khổ ếp chính là giả la. Giả la trong mắt tinh mang lói lên một cái rồi biến mất. Nhưng là suy nghĩ một chút song phương trinh lệp sau. Trong ngáy mắt nhục trí. Hảo tuyệt vọng a, Ta thực sự không đánh lại a nếu không ngươi cho rằng là bản la hán thích sắp xếp tôn tử hắn là có nỗi khổ không nói được. Vốn là kế hoạch thật tốt. Kết quả mẹ nó suốt cuộc còn đánh giá thấp hạ hiểu thiên thực lực. Dạ la người này xuất hiện ở nhà lúc trước, liền có một cái phi thường thần kỳ cảm giác. Một khi chung quanh có đe dọa hắn sinh mạng nhân xuất hiện, hắn tự thân liền sẽ phải chịu cảnh kỳ. Đây cũng là vì sao. xuất thân quân đội hắn không chỉ có không có chết. Ngược lại càng đánh càng dễ chịu. Một lần trở thành mặt bài cấp bậc nhân vật. Ở niềm tin của hắn tràn đầy. Phân thần tiến vào Trung Su Chi khu vực sau. Cái loại này nguy hiểm cảm giác nhắc nhở lần nữa hắn. Đại ma vương không dễ chọc. Có thể bắt hắn cho bóp chết vì vậy. Không thể làm gì khác hơn là sắp xếp tôn tử. Dự định lắc lư sau khi đi qua nắm chặt chạy trốn. Một luồng phân thần chết mặc dù không về phần uy hiếp được hắn bản thể sinh mệnh. Nhưng là yêu cầu một đoạn thời gian thật lâu tính tu khôi phục. Hội bỏ qua rất nhiều đại sự A. Nhưng bây giờ nhìn lại bản tính của hắn dường như đã có điểm không áp chế được. Dạ la bản thân càng là mê muội Tại sao hạ hiểu thiên liếc mắt là có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn cách này. Không tu luyện A suy nghĩ một chút một gia thân quân đội kẻ ngu si. Không chỉ không có chết ở trong chinh chiến ngược lại lăn lộn đến địa vị tương đối cao. Nếu ai cảm thấy cách này kẻ ngu si thật sự là một kẻ ngu. Như vậy tin tưởng nhân tài là đại kẻ ngô ngoài ra Họ hạ tuyệt đối không tin Ngày xưa một cái xếp người như ngoẽ ra hỏa Ở quy y Phật môn sau hội chân chính buông xuống đổ đao Chính mình lại nhiều lần làm nhục đối phương Đều nắm tiểu hoàng hoa cho một chân bị đá nứt ra Kết quả người ta sườn sốt nửa chữ bần không mắng Không bình thường cái gọi là sự ra khác thường nhất định có yêu trọng yếu hơn là giả la là ngoại tinh nhân làm sao đối đãi hắn hạ hiểu thiên cũng không có gánh nặng trong lòng dò xét một chút lại sẽ không rơi còng lông. đúng chẳng qua là đơn giản một cây dò xét vạn nhất giả la là một chân chính đại kẻ ngu đây ba ba ba liên miên bất tuyệt chàng pháo tay liên tiếp hạ hiểu thiên cũng là một nhân tài sưởng sốt đánh ra hỏa âm khí thế của truyền trực tiếp trong phòng mọi người nghe đùng đùng tiếng vỗ tay có một cái tính một cách đều là trợn mắt hốt mồm. Thì ra như vậy Đại Ma Vương còn là một rất có thiên phú âm nhạc ra đấy rốt cuộc là người nào. Đem hắn mang theo tu hành điều này không đường về tàu tuyệt đối là ở dạy hư học sinh A. Số tiền lớn treo giải thưởng Đại Ma Vương đã từng lão sư. Khiến hắn thật tốt học âm nhạc không được sao nhất định phải thả ra gieo họa tinh không. Cắt lấy ví tiền của chúng ta. Không đề cập tới truyền trực tiếp trong phòng. Phạm là cùng hạ hiểu thiên ghét lương tử người. Đều tại phúc phỉ như thế nào giết chết họ hạ lão sư. Dạ la vị này la hán, đã hoàn toàn không nhịn được. Đau đi đúng là thật đau, nhưng là còn có thể chịu được. Dù sao suốt thân quân đội, không ít bị đau bị người chém. Nhưng là như phải dựa theo cách này cường độ tiếp tục quất xuống. Hơn nữa từng bước thêm đại lực lượng Sắp xếp không sắp xếp tôn tử cũng phải bị hạ hiểu thiên cho sống sờ sờ tại chỗ đánh tan Ai ai van cầu thí chủ đừng đánh ta nói còn không được sao hắn chịu phục vì dừng tổn hại Dứt khoát trung thành khuất phục tại ma vương dưới dâm uy đi ta nhấn vẫn không được nào Đại ma vương ngươi nhớ kỹ cho ta Một ngày nào đó đẳng cấp bản la hán ra đại sự một thành Thứ nhất đến Trung Su Chi khu vực giết chết ngươi một cách biết độc tử. Không thể không nói, giả la thật hồi an ủi mình, lại nhập ra tùy tục. Trước một ít người đều là nghĩ như vậy. Nhưng là đến tận bây giờ, không một cách làm được. Xem ra tự sướng chiến pháp. Không gần như chỉ ở hiện thế lưu hành. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần giữa truyền nhân cũng là không phải số ít. Ai uống ngươi lại thật là ở ngụy trang. Hạ hiểu thiên trởn mắt nhìn đại con mắt, một bộ dáng không thể tin. Không biết là giả vờ, hay là thật rất kinh ngạc. Phúc giả la hộp máu. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Ngươi mẹ nó nói cái gì? Thì ra như vậy ngươi một cái kẻ lỗ mãng. Thật ra thì còn chưa có hoàn toàn xác nhận ta là ở sắp xếp tôn tử cho nên bằng vào ta nhiều năm giả bộ ngu sung mãn lăng trí tuệ. Bị một cái thật lăng đầu thanh cho đánh bậy đánh bả phá kim thân ai u ta rảnh. Ta gõ trong sao a ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 715 cái này tôn tử phải chạy tính tỏa la hán vào giờ phút này. Coi là thật có một loại bị ngu xuẩn đáng yêu hứt ki cho cứng ép ngủ một đêm tiểu hoàng hoa đau. Nếu như không phải là quanh quẩn ở bùng tim cảm giác nguy cơ. Từ đầu đến cuối nhắc nhở bản thân hắn căn bản không phải là đối thủ của đại ma vương một khi đồng thủ có cực lớn có thể sẽ bị đánh trưởng thành đầy đất cắn bã. hắn bây giờ nhất định phải mang đối phương thiên đao vạn quả chém thành muôn mảnh để tiết mối hận trong lòng. ba hạ hiểu thiên gặp như này biểu tình, không nói hai lời xoay tròn rồi cánh tay một cách đại nhĩ quát từ quất tới. dạ la cả người hiển nhiên một bộ bị tức tiểu tức phù bộ dáng che mặt mình hai chỉ con mắt rất là vô tội nhìn hắn. Tựa hồ là ở im lặng hỏi, ngươi làm gì lại đánh ta không nên hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần nhìn ngươi khó chịu. Đại ma vương rất là nhân từ cấp ra giải thích. Chẳng qua là cái này còn không như không nói đây tức giận la hán phân thần sắc mặt giống như ngây hồng một dạng gặp rất nhiều hiêu trương bạc hổ nhân. Nhưng là đời này liền chưa thấy qua như vậy vào chỗ chết hỏa hỏa người chúa. Chỉ có khởi thác tên, không có để cho sai ngoại hiểu Người mẹ nó bị người xưng là đại ma vương quả nhiên không phải là không có đạo lý. Như đã nói qua. Đến bây giờ ngươi còn không có ở Trung Su Chi khu vực người người kêu đánh. Đúng là có vài phần bản lĩnh. Thật ra thì giả la nghĩ lầm rồi có vô số nhân muốn hành hung hạ hiểu thiên. Thậm chí một lần muốn thông qua chục tiền đặt cuộc đến đánh lén hắn. Tìm mấy cái thực lực không tệ ngoại tinh thằng nhóc. Để cho bọn họ thay mình đẳng cấp người bị hại chút cơn giận Chẳng qua là không biết sao người ngoài hành tinh thực lực không cho phép Bọn họ đám người này đang đối mặt Đại Ma Vương thời điểm Đi theo Trung Su Chi khu vực nhân đồng thời vân vân dạ dạ Không dám trọng quyền đánh ra Đến đến, nói cho ta biết hết thầy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra Hạ Hiểu Thiên không để ý đến biến nhan biến sắc dạ la tâm tình như thế nào Mà là nắm đối phương cả xa Một cách nhổ đến phủ cận uống hỏi Vì vậy Gầy yếu cùng một da bọc xương la hán phân thần Giống như một con gà con tử như vậy Khôn khéo phơi bày ở tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ ngôi sao người xem trước mặt Ngay sau đó hạ hiểu thiên đánh một cái thủ thế Thời khắc chú ý hắn truyền trực tiếp giữa tinh cầu báo nghiệp nhân viên Lập tức đem phụ trách truyền trực tiếp báo chí mức độ thấp. Ẩm núp hai người đầu. Cũng trong lúc đó, còn nhân tiện nắm thanh âm cắt Mọi người chỉ có thể nhìn thấy hai người cổ trở xuống hình ảnh thanh âm cũng là không có. Toàn bộ tờ báo lên lập tức hiện đầy dấu hỏi, mắt thấy cách đó bi thôi lão hòa thượng liền muốn thổ lộ thật tình. Chúng ta đồng thời cởi ra quần. Kết quả các ngươi tinh cầu báo nghiệp liền cho chúng ta nhìn cách này kháng nghị thối tiền các ngươi đây là đang qua loa lấy lệ người tiêu thụ. Bọn ta có quyền biết được đại ma vương truyền trực tiếp toàn bộ nội dung. Cùng lúc đó, sau một khắc thiên thiên vạn vạn cách mua báo chí, cũng chính đang quan sát hạ hiểu thiên truyền trực tiếp các khán giả. Lập tức tiếp thu được đến từ tinh cầu báo nghiệp gợi ý của hệ thống. Hoặc giả nói là giải thích chẳng qua là loại này giải thích. Không bằng không có đây. Cố ý bực người đúng hay không có tin hay không là chúng ta lui đặt. Sau khi cũng không bán nhà các ngươi báo liên quan tới một điểm này. Người ta tin cầu báo nghiệp còn thật không sợ. Trong tay đại ma vương cái này đang ăn khách nổ gà con. Còn lo không có lưu lượng còn sợ không người đặt mua chính mình báo chí tóm lại giải thích đại khái nội dung chính là nói. Bọn họ tự nguyện ký kết xem truyền trực tiếp lúc liên quan hợp đồng. Báo nghiệp có quyền làm như vậy, khiếu nảy cũng không được, bởi vì hợp đồng phía dưới cùng còn có đôi lời. Trở lên nội dung cuối cùng giải thích quyền thuộc về tinh cầu báo nghiệp toàn bộ. Mọi người thấy vậy, nhất thời tức miệng mắng to. Cái này hàng chữ nhỏ may mắn là có chút tu luyện giả cũng không có chú ý đến, có thể thấy nhỏ như rồi mức nào. Rõ ràng cho thấy tinh cầu báo nghiệp cố ý, chờ thời khắc mấu chốt ngăn miệng của bọn hắn. Khe tuổi gian thường. Chúc ngươi sau khi sinh nhi tử chưa? Sau đó, báo nghiệp đầu não ngênh đón một đại sóng chửi rủa. Hạ hiểu thiên tạm thời không có chuyện làm. Đừng nói, mấy lần truyền trực tiếp đi xuống, lại không có một giám công khai khiêu khích đại ma vương. Ừ, ngoại trừ bồi đến nhà bà nội tuyết ma trở ra. Không chỉ có tiền không có, đồng bạn tánh mạng cũng đi theo phụ vào, có thể nói cả người cả của đều không còn kiểu mẫu. Nguyên nhân cụ thể hết thảy muốn uy công cho một cách tiến vào đứng đầu y tế tinh cầu trò chuyện người nuôi. Khiến biến đổi nhiều người cảm thấy đại ma vương có thể cách báo chí đánh người. Không nên kỳ quái. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần có mấy cách năng lực đặc thù lại không thể tưởng tượng nổi nhân tồn tại. Cũng không phải là cái gì chuyện ly kỳ. So với cách báo chí đánh người biến đổi kỳ lạ năng lực cũng không phải số ít. Ta nói ngươi có thể tha ta một mạng sao Dạ la cảm giác mình hẳn rãi rủa một chút. Nếu là không có thể được hạ hiểu thiên lời hứa. Còn không bằng im miệng tới thống khoái. Ít nhất sẽ không thường phu nhân lại chiếc vinh ở sau khi bị thương thuận tiện đắc tội cái đó đại nhân vật. Được họ hạ nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt, phi thường dứt khoát đồng ý. Giọng vậy kêu là một cách như đinh chém sắt. Nắm giả la sau này chuẩn bị tìm cớ, toàn bộ nghẹn trở về trong cổ họng Là hán phân thần nghi ngờ nhìn một cái hạ hiểu thiên đáp ứng thẳng thắn như vậy, trong đó sẽ không có gạt đi. Xin thứ lỗi hắn cẩn thận. Bởi vì từ gần đây đại ma vương làm ra sự đến xem. Người này hiển nhiên không phải là cái gì nhân tử nhân. Nói lên một câu lòng giả ác độc, vậy cũng là ở chê bay. Ba ngươi nhìn rời ả đây ta đại ma vương một bãi nước miếng một cái đinh. Nếu đáp ứng ngươi, thì nhất định sẽ làm được. Lại cho ta xem gặp ngươi trong ánh mắt hoài nghi. Có tin ta hay không đem ngươi con ngươi khu đi ra giả la bụng mặt. Khuôn mặt ủy khuất. Mặc dù lão nạp mạng nhỏ nắm chặt trong tay ngươi. Nhưng là tiểu tử ngươi có phải hay không cũng muốn cầu cạnh ta bằng cái gì ta là thế yếu đoàn thể. Bằng cái gì ta muốn ai giúp? Ra người tốt Nhìn ngươi liếc mắt còn phải trừ ta Con ngươi ta thương mại khuất phục vẫn không được nào Là hán đại gia chuẩn bị vứt liêm sỉ Trước tiên đem phân thần giữ được hắn chính là có cao quý lý tưởng Cao xa hoài bão Tuyệt đối không thể ở Trung Su Chi Khu vực chiết kích trầm xa Đưa đến tiếp theo ngàn vạn năm Không có thay đổi cục Một cọng lông đều không vứt được Chuyện này nói rất dài dòng ba người ba ta ba ba ta mẹ nó không nói lời nào cũng phải ai giúp ra bao nhiêu năm không có rơi lệ giả la khóc. Đã từng cho dù là đau thương tới người hắn đều mặt không đổi sắc. Chân mày không nháy mắt một chút. Không sợ hãi chém người ngạnh hán. Lúc này hào hào khóc lớn. Thanh âm tương đối vang vọng nhất là xem lẫn đang tiếng khóc chúng ủy khuất đơn giản là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Xin lỗi. Rút ra thuận tay Hạ hiểu thiên phép nhất người khác đang nói sự thời điểm đi lên một câu chuyện này nói rất dài dòng Người đặc biệt nào không hội trưởng lời nói ngắn nói sau đó theo bản năng một cái tát tới Kết quả không cần thận thành thói quen Ngay cả rút đến mấy lần giả la cái gì ngoạn ý nhi thuận tay Ai cũng đừng cản ta, ta muốn tự sát Cái này phá làm ăn ta không làm Lão tử ghê gớm tiếp tục làm cái là hán Cái gì Bồ Tát quả vị, Phật Đà quả vị ta không cần cũng không đỏ mắt. Yêu người nào người nào, ra ta bây giờ không lạ gì. Vì vậy, Hạ Hiểu Thiên chỉ thấy lên đầu hơn nữa mắt đỏ hạ châu dạ la. Cả người cùng gặp nguy hiểm cá nóc như thế. Chợt cổ. Duy nhất thiếu sót có thể là trên người thiếu một điểm gai. Ngoại tào họ Hạ chưa không có mở quát. Đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ hành trình bảo hành liễu trần. Không kìm lòng được bật thốt lên hô một giọng. Còn lại mời một vị nhà sư, mắng một tiếng vọt ra ngoài, muốn phải chạy trốn. Định mệnh. Một vị la hán quả vị đại pháp lực người phân thần tự bảo. uy lực có thể nhiều đến bao nhiêu cụ thể bọn họ đám người không biết. Nhưng là lưu lại chính mình khẳng định được bị tạc trưởng thành một đoàn cặn bã. Nha, không đúng. Phải nói ngay cả cặn bã đều không để lại đến, hoàn toàn hủy diệt với trong hư vô. Nguyên lai like ngươi là cá nóc A Hạ Hiểu Thiên lộ ra vô cùng lãnh đạm, Không chỉ không có chạy trốn. Ngược lại đưa tay chỉ bành chứng giả la hộ. Chính đang phát sinh biến gì chuẩn bị tự bảo la hán ra. Ta mẹ nó như vậy không có mặt bài đó sao? Ta muốn tự bảo tự bảo ngươi hiểu không nhìn vẫn đứng tại chỗ. Bình tĩnh làm người ta giận sôi Hạ Hiểu Thiên. Giả la cả người đột nhiên cảm thấy kẻ nhạt vô vị không biết tại sao tiến vào một loại được đặt tên là hiền giả thời gian trạng thái, hắn bằng chứng cơ thể dần dần nhèo nhèo đi xuống, nhân càng trở nên tường hòa thêm vài phần, phảng phất thế gian hết thảy bất kỳ đều không thể đưa tới hắn cáo giận. giờ phút này là hắn suốt cuộc có thêm vài phần thuộc về người xuất gia phong thái. trên thực tế, hạ hiểu thiên cũng đặc biệt nào là một nhân tài. Có thể đem một vị tính tỏa là la hán nhân vật phát cáo muốn tự bảo mức độ. Tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần có thể tìm ra mấy cái hắn. Cũng cũng coi là tiền vô cổ nhân. Phía sau có hay không tới người kia cũng không rõ ràng rồi. Chờ một chút. Không đúng giả la đột nhiên lấy lại tinh thần mà đến. Loại trạng thái này giống như đối mặt vị đại nhân kia. Sau lưng truyền tới tiếng bước chân hắn chợt quay đầu. Tựa như lý. Chỉ thấy liễu trần hòa thượng. Hữu trưởng dọc tại ngực tràn đầy tử bi vẻ con mắt nhìn giả la. Ở dưới chân của hắn. Nhiều đoá kim liên sông ra nở rộ biến mất. Đi giữa. Với trong hư vô tán lạ thiên hoa. Mũi mũi bay xuống trên đất. Phật ra thiện âm phun trào. Một cái. Hai cái. Ba cái. Vô số đại đức cao tăng tiếng tụng kinh. Nối thành một mảnh. Trang trọng nghiêm túc. Họ chỗ đi qua uyển như tỉnh thổ một dạng thuần khiết không tì vết. Ở sau ấp, một vòng màu vàng đại nhật chậm rãi dâng lên. Từng vòng từng vòng vầng sáng tản ra thật giống như thần chi hạ xuống nhân thế. Bụi bặm huyên não, phiền não, từng cái thối lui. Tâm cảnh thậm chí đều tỉnh hóa qua một lần lại một lần. Nhận lấy vô hình lễ rửa tội. Liễu Trần quanh thân thiên địa dị tượng không ngừng quả thực sợ ngây người một mảnh ăn dưa quần chúng. Vốn tưởng rằng tiếp theo không có gì đẹp mắt các khán giả. Đột ngột nhìn thấy một phương diện ai trùi chọc đầu quật khởi. Trong lòng lập tức sinh ra có trò hay nhìn ý nghĩ. Căn cứ xem náo nhiệt không chây lớn chuyện tâm tính. hắn chúng ta đối với Liễu Trần lập tức bắt đầu bình đầu luận túc. Nói hầu nói tạc. Vốn là hơi có chút hạ xuống xấu người Không giảm mà lại tăng Khiến tinh tầu báo nghiệp người Vui vẻ không thể chọn chân Đại nhân giả la cả người run rẩy hướng Liễu trần khom lưng cuối đầu Thần thái càng là sợ hãi Muốn biết rõ mình vừa mới đang chuẩn bị bán đứng người ta đâu rồi Kết quả chính chủ trong lúc bất chợt liền đến Không sao đứng dậy đi Liễu trần thanh âm của không còn là thương lão xa ác Ngược lại là tràn đầy tử tính Khiến nhân như một xuân phong. Không khỏi sinh ra mấy phần hào cảm. Càng như vậy, giả la càng sợ hãi. Loại này lực vô hình thật là có thể khiến người ta dầm chân. Minh minh mình đã thu được la hán quả vị. Kết quả vẫn như cũ không thể tự kiềm chế. Người nào không sợ ba tháp ba tháp sau lưng vang lên tiếng bước chân. Giả la không cần quay đầu lại đều biết là hạ hiểu thiên. Họ hạ từ bên cạnh hắn vượt qua. Sãi bước lưu tinh đi tới liễu trần trước mặt Trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen tất tắc kêu kỳ lạ Thí chủ tân liễu trần mặt đầy mỉm cười mở miệng Tường hòa khí càng thịnh vượng Đại nhật tỉnh thổ trong lúc lơ đàng làm lớn ra mấy phần Lan tràn tới hạ hiểu thiên dưới chân Tựa hồ muốn buông xuống thâu tóm vào bên trong Hắn tuy cười ràng rỡ Khiến cho người tốt cảm giác tăng nhiều đáng tiếc chúc mừng đại mãng phu không ăn hắn một bộ này. Với giả la hoảng sợ một đôi ánh mắt mà bên trong quăng lên cánh tay, hướng về phía liễu trần má phải quất xuống. Ba giả la một tay bịt mình con mắt, ra ta cũng biết sẽ là như vậy. Đại nhân a đại nhân, ngươi khả năng này khiến cho sai lầm rồi phương hướng a Đại ma vương hắn người này chính là một cái bất chết bất khấu nên bị tiêu diệt gieo họa. Vô duyên vô cớ bị một cái tát liễu trần che má phải của chính mình có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì yêu nghiệt phương nào lại dám can đảm xâm nhập huyên đề của ta cơ thể. Nhanh chóng rời đi nói. Ra ra ta đại tử đại bi thả ngươi một cái sinh lộ. Nếu không đừng trách ta làm lạc thủ đưa ngươi nhân đạo hủy diệt. Rõ ràng là giúp người ta một cái tát hạ hiểu thiên chẳng những không có một chút ngượng ngùng ngược lại là cả người khí thế đại thịnh, mặt đầy nghĩa chính ngôn từ điểm giận dữ hết. Chính hắn cùng một người bị hại từ đắc, mà không phải thi bảo người. Tân Liễu Trần, ngươi cùng cách này cổ thân thể chủ nhân là Huyên đệ, ta sao không biết đây? Chờ chút, bây giờ dường như không phải là thảo luận cái vấn đề này thời điểm. Thi chủ, chớ nổi giận hơn. Ta là hiển nhiên Tân Liễu Trần không phải là hiểu rất rõ chúc mừng đại mãn phu tính cách. Bằng không chắc chắn sẽ không giải thích. Ba tân liễu trần lúc này bưng biết được không phải là má phải, mà là má trái rồi. Sao còn đánh ta yêu nhiệt im miệng không phải là. Ngươi nghe ta tân liễu trần nhìn hạ hiểu thiên lại một lần nữa giương lên bàn tay. Chợt lui về phía sau một bước. Giống như xúc địa thành thốn tránh thoát lần thứ ba đại nhĩ quát tử. Mãng phu tân liễu trần bị hai bàn tay. Một mực đè ném tức giận. Định khuyên họ hạ hòa thuận Thật tốt ngồi xuống nói một chút Nhưng là ở sau lần thứ ba Hắn hoàn toàn không nhìn được Khi người quá đáng a hào hào hào Đã như vậy Ta liền hạng phục ngươi cách này Tân liễu trần một câu nói chưa nói xong Hạ hiểu thiên sách nắm tay Đã đánh dếp tới Một quyền này may mắn là hư không đều đánh ra sóng Nếu là ai thực tất nhiên Sẽ rơi vào cách chia 5 sẽ 7 kết quả Ngươi quả đấm này lực đạo cùng liễu trần là huynh đệ Ta tin ngươi cách a hai người các ngươi mãn ép có thủ không đợi trời chung Nếu không Về phần hạ tử thủ sao nặc cổ liễu trần bộ thân thể này phàm thai Hiển nhiên không thể phát huy ra chính mình bản thể bao nhiêu thực lực Thậm chí một khi sức lực dùng lớn Làm không tốt sẽ trực tiếp nắm nhục thân cho lồng tan vỡ Cho nên vị này chiếm cứ liễu trần thân thể đại năng giả Theo bản năng hô một câu tính toán La Hán, dự định chơi đùa một cách hai đánh một, phát huy một chút quần đấu ưu thế, ít nhất áp chế một chút đại ma vương Kiêu căng phách lối, khiến kế tiếp đàm phán thuận lợi một chút, chiếm được người dẫn đường. Kết quả khiến hắn mắt tối sầm lại chính là chỉ thấy giả La một cách chân bước chân vào một cách đen nhánh viết sách. Chính nhất mặt Lục Túng nhìn Tân Liễu Trần, Cái này tôn tử phải chạy ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 716 tân liễu trần tuyệt đối không ngờ rằng. Dạ la cái này không tính là mày rậm đại hán lại gầy yếu ra bọc xương la hán. Lại ở thời khắc mấu chốt xuống dây truyền mặc dù không có làm phản đến phe địch đại ma vương trần doanh. tha cùng đánh chính mình. Nhưng là hành vi lên cơ bản cùng làm phản không có khác nhau chút nào. Ở chủ tử gặp nguy hiểm trước tiên. Nghĩ không phải là cứu viện mà là dẫn đầu thoát thân Để ở nơi đâu đều nói không thông Nói xong đầu hàng đây nói xong ta là tối cao đây nói xong ngày sau quốc cung tận tụy Đến chết mới thôi đây ngươi mẹ nó thề với trời Có phải hay không một mực ở lừa gạt ta đây dạ la nhìn liễu trần cùng giết và còn chưa có khác biệt ánh mắt Mặt đầy tất cả đều là vẻ luống túng Đại lão Ta muốn nói là ngoài ý muốn Ngày tin không hơn nữa hai người chúng ta chung vào một chỗ. Dường như cũng không thể thắng được đại ma vương. Ngược lại thì có lớn hơn khả năng đồng thời gặp gỡ một phương diện treo trùy. Cho nên hai người chúng ta có thể chạy một là một cái. Mới là chính xác nhất lựa chọn chẳng qua là hiển nhiên tân liễu trần cũng không phải như vậy nghĩ đến. Lấy đối phương góc độ đến xem. Người này không phải là một hảo thuộc hả. Vì vậy. Là hán phân thần nhất chỉ chân hắn ở đen nhánh vít rách không, một cái chân đứng ở hiện thế cương. Tiến cũng không được thối cũng không xong quả thực cưới hổ khó xuống. Mà hạ hiểu thiên quyền phong đã tới gần tân liễu trần môn gào thét mà tới. Vẻ này phảng phất lôi cuốn toàn khuyên thiên thí. Phân hải chi lực. Toái tinh một kích lực lượng. Từng bước ở liễu trần trong tầm mắt phóng đại. Vào giờ phút này. Lui nhất định là không còn kịp rồi Chỉ có chính diện tròi cứng hạ một kích này Mới có một chút hy vọng sống Không đến nổi khiến chân chính liễu trần nhục thân Hoàn toàn sụp đổ diệt vong Công đức kim thân tân liễu trần giận quát một tiếng May mắn là đang ở tinh cầu báo nghiệp Che giấu truyền trực tiếp đang lúc âm thanh dưới tình huống Hai tay mở ra báo chí ăn dưa quần chúng Bên tai thậm chí đều vang lên thanh âm của hắn Lại thấy hắn cả người trên dưới ở trợt quát đi qua Giống như nhộm đấm một cái tầng kim phấn như vậy chói mắt Kia tựa như nước chảy chất lỏng màu vàng ấm Với trong nháy mắt chảy rộng toàn thân cao thấp Đem vững vàng hộ ở bên trong Oanh thạch phá kinh thiên vang rền trợt nổi lên Cho dù là lấy giả la phân thần thực lực Đầu đều không thể tránh khỏi ông ông tác hưởng Đang ở phu quét đường trụ sở chính đại hạ làm việc nhân viên văn phòng Hoặc là sửa chữa chiến đấu tiểu tổ. Đều là cặp mắt liếc một cái. Nhất thời ngất đi. Càng làm cho người ta thêm cảm giác không thể tin là. truyền trực tiếp trong phòng một ít thực lực không tính là cường hãn tu luyện giả. Ở vang lớn chợt nổi lên một khắc kia. Lỗ tai đau nhói, mắt tối sầm lại, phúc thông một tiếng dứt khoát hôn mê bất tỉnh. Thật ra thì không chỉ là bọn hắn như thế. Thời khắc chú ý hạ hiểu thiên truyền trực tiếp tinh cầu báo nghiệp nhân viên. Cũng là bất ngờ không kịp đề phòng hạ xuống rồi một mảng lớn. Ở hôn mê một khắc trước tất cả mọi người trong đầu tràn đầy một câu nói. Có lúc sản phẩm chất lượng quá tốt cũng là một loại sai lầm lớn a Xem xét lại trung su chi khu vực bị một quyền tân liễu trần. Sắc mặt như cũ như thường. Một bộ phong khinh vân đảm biểu tình Duy chỉ có một chút người nào cũng không thể coi thường Hạ hiểu thiên chính diện đánh chú tại hắn lồng ngực nắm tay nơi Sau một khắc chợt tách ra từng vết nứt Như sắp bể tan tành như đồ sứ Hơn nữa ở trong hô hấp trải rồng trên dưới quanh người kết ken ghét soạt, soạt soạt từng miếng thật giống như hoàng kim chế tạo mảnh vụn vỡ nát Tự liễu trần trên người dùng mở Cũng hướng bốn phương tám hướng kích bắn đi Xuyên thủng bố trí tràn đầy bên trong căn phòng Phật gia Phạm Văn. Bắn về phía không biết tên phương xa. Một ít đi ở trên đường phố Ma Đô Thị Dân. Chỉ thấy phu quét đường trụ sở chính đại hạ lớn nhất đỉnh cấp. Từng đạo kim quang bắn tán loạn. Thoáng như tây du ký bên trong thạch hầu xuất thế tình cảnh cực độ kinh người lại đồ sổ. Đổi lại dĩ vãng bọn họ nhất định phải nghỉ chân bên cạnh xem thích xem náo nhiệt cũng không phải là trùng tộc độc quyền. Chẳng qua là lúc này không giống ngày xưa Hiện nay cũng không phải là cách đó hòa bình thế giới Kỳ nhân dị sĩ ác linh quái dị Thậm chí là thiên ngoại lai khách một vừa hiện thân Cho nên đám này thì dân phi thường tự giác nhanh chóng quay đầu xoay người Hướng phu quét đường đại hạ ngược lại phương hướng cấp tốc chạy băng băng Náo nhiệt dễ nhìn đi nữa Cũng không cái mạng nhỏ của mình mạng trọng yếu a hạ hiểu thiên một quyền đánh nát liễu trần phòng ngự. Cũng không có bất kỳ mừng dỡ tình. Ngược lại thì nhếu mày. Trong khoảnh khắc đó, hắn nhận ra được bên trong đại lâu có thật nhiều sinh mệnh đột nhiên ảm đạm xuống. Sau chuyện này tuy nhanh chóng khôi phục, nhưng hắn không thể không nhìn. Nếu là lúc trước lời nói, hắn nhất định sẽ không phát hiện. Nhưng từ lấy được thanh long ấm sau đối với một ít sinh mệnh thật là nhạy cảm. Có thể rõ ràng cảm nhận được, mỗi một người sinh mệnh ánh sáng mạnh yếu. Không thể ở trong cao ốc tiếp tục chiến đấu, nếu không sẽ nguy hiểm tiểu đệ bọn tiểu đệ tánh mạng. Trong khoảnh khắc, Hạ Hiểu Thiên có quyết định. Chuyện của mình, liên lụy vô tội đó là sai lầm lớn. Đương nhiên, nếu như bên trong lầu toàn bộ là ngoại tinh thằng nhóc nói, là coi là chuyện khác. Lòng mang ý đồ xấu đồ được kêu là chết chưa hết tội. Hơn nữa từ phương diện nào đó mà nói. Những thứ này bên trong có ý nghĩ xấu xa thiên ngoại lai khách môn. Chân thật bản chất là người xâm lược. Hơn nữa bọn họ xâm lược không phải là một nước, mà là một thế giới, một cách tinh cầu. Hắc hắc, chúng ta đi trên trời vui a vui a, không muốn ảnh hưởng đến vô tội. Dù sao bản ma vương cũng không phải là cách không chuyện ác nào không làm đại ác ma Hạ hiểu thiên hướng về phía tân liễu trần cười một tiếng Chẳng qua là răng đầy mặt xương mù màu đen Mô phỏng ra biểu tình Thấy thế nào cũng không giống là đang ở cười Tiếng nói rơi xuống chúc mừng đại mãng phu cánh tay trái thật cao nâng lên Hung hăng xuống phía dưới vung lên Một cổ mãnh liệt xích lực Trong khoảnh khắc hung chợt bộc phát ra Thật giống như sôi trào mãnh liệt hải lưu. Một tiếng ấm vang nổ vang oanh đang chạy trốn ma đô thị dân. Vang lên bên tai nổ rung trời. Tất cả mọi người đều là không tự chủ được lựa chọn quay đầu ngắm nhìn. Vô luận đến mức nào. Trong xương cách loại này xem náo nhiệt tâm tính. Dường như đều không cách nào cắt a. Tựa như hạ hiểu thiên muốn chết chi hồn, rú diễn rú liệt, vĩnh viễn ở thịnh vượng thiêu đốt. Sau đó bọn họ đám người liền nhìn thấy đã biết nhất sinh đều khó quên được cảnh tượng Một tầng cao ốt lại nổi lên lấy tấn lôi không thôi bưng tay tốt độ Nháy mắt tức thì còn như như sao rơi mau lẻ Hoảng thần mà thời gian cũng đã hóa thành trên bầu trời điểm đen Chỉ nhìn thoáng qua liền biến mất ở không trung đi đến rồi cao hơn thương không Không thể không nói may mời ba vị đại hòa thượng giả la vị này tử tâm la hán cố gắng Ở tại bọn hắn trợ giúp hạ Phu web đường trụ sở chính đại hạ tầng lầu này vững chắc vô cùng So với sắt thép cứng rắn há chỉ gấp trăm ngàn lần nếu không Căn bản không khả năng chịu được Hạ hiểu thiên hào hùng như vậy xích lực Cho dù là lấy phu web đường chi phí không rẻ tài liệu Sợ là cũng hồi trong nháy mắt chia năm xẻ bảy Giả la cặp mắt trợn tròn còn sót lại nửa người liền muốn hướng màu đen ghẽ nước bên trong chui Một chiêu này hắn quá không thể quen thuộc hơn. Chính là lúc trước thiếu chút nữa ở truyền trực tiếp trong phòng. Một hơi thở giết tặng thì cửa thánh phương pháp. Hắn cũng sẽ không tự đại đến nhận thức là mình nhục thân. Có thể cùng khôi thánh cách loại này nắm giữ titan huyết mạch biến thái như nhau. Nếu như nếu để cho huyết lôi cho để mắt tới. Thậm chí là đánh chúng. Chắc chắn phải chết phỏng trừng ở cực lạc tinh bên trong chân thân. Đều muốn bị liên lụy. Từ đó hình thần câu diệt. Đối với thiên đế lực lượng. Bất kỳ một cách nào quen thuộc họ lịch sử lực giả. Tuyệt đối sẽ không tâm tồn may mắn. Bởi vì những thứ kia tâm tồn may mắn. Người toàn bộ thảm chết tại đây. Cổ lực lượng đáng sợ bên dưới. Chẳng qua là tầng lầu càng đến gần không trung chót đỉnh. Hắn màu đen ghẽ hở càng không yên. Cho dù tính tỏa là hắn phân thần phản ứng kịp thời. Cần phải ngay đầu tiên thoát khỏi Trung Su Chi khu vực. Nhưng lại thiên về cũng chậm như vậy một bước nhỏ. Thiếu chút xíu nữa sau đó chỉ thấy màu đen vết nứt giống như tín hiệu không yên máy truyền hình. Đang lấp lánh đi qua chợt khép lại. Định vứt bỏ tân liễu trần đường chạy hắn tại chỗ trở thành một cách bi kịch nhân vật. Phúc Nhưng thấy giả la ở màu đen ghẽ hở khép lại sau khi nửa thân thể trực tiếp mất. Toàn bộ phân thần tượng là nhiệt cắt trôi qua mỡ bò, sáng bóng không thể tưởng tượng nổi. Khác xem người ta chẳng qua là một luồng phân thần trên thực tế nhân loại bình thường nên có thứ hắn đều có. Máu thịt, mạch lạc, xương cốt, thần kinh vân vân có thể thấy rõ ràng. Mà đây cũng là một người là hắn khả năng của, cũng là lực giả cường hãn. Cho dù chẳng qua là một luồng phân thần thôi cũng nắm giữ hoàn chỉnh sinh mệnh cùng trí tuệ. Dạ la mặc dù này tấm hình dạng, nhưng hắn lại cả người nhẹ lòng đi xuống thật dài thở phào nhẹ nhõm. Bất luận như thế nào, ít nhất vẫn hồi chính mình một nửa tổn thất đúng hay không cho dù còn sót lại cái này một nửa phân thần bị tổn thương. Hoặc là bị tiêu diệt. Hắn cũng không cần lo âu, chính mình không cách nào tham dự kế tiếp đại tranh chi thế. Tu dưỡng thiên thời gian vạn năm cùng trăm ngàn năm, hoàn toàn là hai khái niệm. Người trước đại biểu hắn, lại không nửa điểm đi theo đại lão phía sau cái mông sửa máy nhà rột cơ duyên. Người sau chính là sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực cố gắng tổng thêm ra hơi lớn huyết. Tiêu phí điểm giá là có thể bù đắp lại. Thân là tính tỏa từ tâm la hán giả la là thở phào nhẹ nhõm nhưng tân liễu trần nhưng là cực độ kinh sợ. Ở hắn cảm giác bên trong trên bầu trời hàm chứa một cổ vừa quen thuộc mà lại xa là hủy diệt chi lực cách loại này lực lượng kinh khủng, đủ để khiến hắn vĩnh sinh khó mà quên không thể, không thể tiếp tục bay lên không. Tiếp tục tiếp, liền là chân chính hồn phi phách tán chọn đời không được siêu sinh. Chợt lúc, cho dù lấy hắn đặc thù năng lực cũng là hội rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lại không ngày nổi danh. Định một tiếng này định chứ. Không chỉ có chẳng qua là ở trong tầng lầu truyền bá. Thậm chí còn vang dội toàn bộ trung su chi khu vực. Vô luận là sinh vật gì, nhưng phàm là sinh linh đều là chợt cả người run lên, vì không tên kinh sợ. Một thân lông tơ dựng lên, một hơi lạnh liên tục. Sau đó Hạ Hiểu Thiên liền cách nhìn ở tân liễu trần sau góc kia tựa như đại nhật vầng sáng, hô hấp đang lúc chợt ảm đạm mấy phần. Sau đó một cổ lực lượng kỳ dị trải rộng cả tầng lầu, khiến cho đột ngột dừng lại ở trời cao, Xích lực biến mất không được lên lần chúc mừng đại ma vương chẳng những không có một chút khó chịu ngược lại liếm môi một cái trên mặt lộ ra nụ cười không có hắn cách này chứng minh hoàng long ấm còn có chỗ tăng lên xem ra cầu hệ thống cho ra một trăm năm mươi không chỉ có bao hàm vĩnh cố đặc tính hẳn cũng sẽ có tăng lên nếu không không phù hợp tổng chấn tứ phương giới thiệu lão tử nói mà hệ thống hội hảo tâm như thế Chỉ tốn phí một chút xíu ép, Liền đem thiên đế quy tắc chi lực cho ta sử dụng hơn Nữa hắn dám khẳng định tân liễu trần tổn thất xa so với chính mình tiêu hao ép đến nhiều lắm Cho dù không biết đầu hắn phía sau hào quang rốt cuộc là dùng để làm gì Nhưng có thể xác định chính là nhất định rất chân quý Tại sao lại lần nữa liễu trần tấm kia phản phất là ăn 10 tấn phân trên nét mặt đến xem từ đó cho ra kết luận Đáng chết thổ dân Ngươi sẽ hối hận Ta cho ngươi biết Ngươi hoàn hạ hiểu thiên cũng không phải là cái thích thả truy pháo nhân So sánh với cùng một bát phụ chửi động lược lời độc áp Hắn càng thích quân tử động thủ không đồng khẩu Còn không chờ tân liễu trần phun ra còn sót lại lời nói Họ hạ cả người lập tức lấy áp đảo kháng hung mãnh thế đầu đè lên Không sai Là áp so với người thường cường tráng gấp mấy lần thân thể cùng sức nặng Phúc thông một tiếng trực tiếp đem tân liễu trần cho đè ngã xuống đất Vào thời khắc ấy trong tầng lầu vang lên thanh thúy giác băng âm thanh Tựa hồ một ít ngoạn ý nhi chặt đứt. Về phần là yêu hay lại là khục khục nhân giả gặp nhân trí giả kiến trí Tân liễu trần đời này đại khái đều không thể nghĩ đến Một ngày nào đó chính mình lại bị một vị trắng so với ngưu độc tử còn phải hùng hổ gấp mấy lần đại hán cho đè ở trên người. Trong nháy mắt cơ thể một cách bộ vì đau đớn bị xỉ nhục tâm cho út tới. Chờ chút. Nói xác thực không phải là áp. Mà là cưới hạ hiểu thiên lấy trời nghiêng thế. Lược ngã tân liễu trần sau. Nhân tiện cưới ở trên ngực của hắn. Ngươi muốn làm thập vào giờ khắc này. Người bị hại tân liễu trần thậm chí quên mất phản kháng Mà là mặt đầy hoảng sợ tuần hỏi Chi sở dĩ như vậy nguyên nhân Có lẽ là chiếm cứ nhục thân cũng không trọng yếu Cho dù tử vong cũng uy hiếp không được hắn bản thể xuyên cớ Mới có thể đưa đến như này Chẳng qua là lời còn chưa dứt Hai cái giống như quạt lá bàn tay tả hữu khai cung đánh tới Ba ba một khúc hòa âm vang lên lần nữa truyền trực tiếp trong phòng, rậm rạp chẳng chịp đạn mạc xẹp qua. Đang đang đang đang âm nhạc dụng tài đại ma vương chính thức thượng tuyến minh minh có thể trở thành âm nhạc ra. ngươi lại cứ thiên về lựa chọn làm ma vương. Người bị hại một thua thiệt tân liễu trần không nhìn thấy đạn mạc. Nếu không thế nào cũng phải la hét xếp chết những thứ này dám treo chọc hắn ăn dưa quần chúng Bên kia việc không liên quan đến mình treo thật cao tử tâm la hán giả la chính đang cực khổ mở ra lối đi mới chuẩn bị làm cho mình còn dư lại một nửa thân phận thần trở về thuộc về bản thể định tân liễu trần ngã xuống đất phương hướng chính chính thật tốt nhìn thấy hắn hành động Thù mới hận cũ vào giờ khắc này tuôn ra ngoài vì vậy hắn bất chấp bị hạ hiểu thiên tát vào miệng đau đớn hận hận quát lên người này đầu phía sau hào quang lần nữa ảm đạm một phần vì vậy giả la bi ghit phát hiện mình Lại không có thể động. Hắn cặp mắt tràn đầy buồn tang nhìn tân liễu trần, đại lão à đại lão. Thật ra thì ta đây là ở gìn giữ hữu sinh lực lượng. Ngươi sao nhỏ như vậy tâm nhãn đây đại ma vương. Ta cho ngươi biết. Tiểu tử ngươi hoàn tân liễu trần cánh tay nhỏ bắp chân. Hiện nhiên cũng không thể gánh nổi hạ hiểu thiên thần lực. Có thể sử dụng sau ớt hào quang, hắn lại không cam lòng bởi vì họ hạ cũng không thể đe dọa hắn sinh mệnh lãng phí đáng xấu hổ trước để ở một bên chính mình sau ấp hào quang dùng một chút ít một chút hôm nay dùng hai lần lại dùng lần thứ ba hắn thương tiếc hội nhỏ máu hạ hiểu thiên thần sắc lộ ra ra không nhịn được ta đây hòa âm mở thật tốt ngươi rêu sao cọng lông tuyến rêu sao không cho ngươi điểm màu sắc nhìn một chút Không biết lão tử là mở phường nhộm rừng nhà đúng hay không sau đó với Tân Liễu Trần ánh mắt hoàng sợ bên trong Hắn đột nhiên nhi nhiên địa cởi ra giày ngươi cởi đồ chơi này làm gì vào thời khắc ấy Tân Liễu Trần nhớ lại một cách được đặt tên là xúc bắc ma tân cố sự Đó là một cách xúc động lòng người câu chuyện tình yêu duy nhất khiến nhân cảm thấy không tốt là Yêu song phương không phải là nam nữ mà là nam nam Ngoại tào ta sao không biết Đại ma vương còn có tính tính này thú vị Đây ngay cả liễu trần cây này Lâu năm sắc suy hỏng bét lão đầu tử Ngươi đều không buông tha Ngươi mẹ nó thật sự không hổ ma vương tên Đừng nói hắn tử tâm la hắn Cũng là cả kinh thất sắc Chẳng lẽ Ta đường đường la hắn ra hôm nay Sắp tối lễ khó giữ được Cũng không biết rốt cuộc là người nào Cho một nửa kéo người tự tin Vào giờ phút này Hạ hiểu thiên truyền trực tiếp đang lúc nhiệt độ mạnh nổ Cơ hồ tại hắn cởi giày một khắc kia phàm là đặt tinh cầu báo nghiệp thiên gia vạn hộ Trang đầu tiêu đề đều là đổi thành đại ma vương cởi giày là như vậy tựa đề Không biết ở hạ hiểu thiên biết được chuyện này sau Có thể hay không đánh chết một người đầu não khác Dù là đối với hắn hận thấu xương thế tôn Tiên triều Đại tuyết sơn đám người tất cả đều là một tia ý thức tiến vào truyền trực tiếp đang lúc chuẩn bị xem trận này so với buổi đấu giá còn phải bùng nổ tên gọi tình cảnh, tầy dày rồi hứa cũng cởi bỏ. Nhanh nhanh toàn bộ lâm le sát khí, thậm chí một ít người cởi ra. Tân Liễu Trần nhắm lại con mắt, một méo cổ không đành lòng xem Hạ Hiểu Thiên. Sau đó vận mệnh, sợ là muốn trở thành chính mình cả đời này, sỉ nhục lớn nhất rồi. Ta hận ngươi. Bị định thân giả la, rõ ràng nhìn thấy ăn năn hối lỗi liễu trần khóe mắt để lại từng giọt nước mắt. Hắn, không kềm hãm được đi theo chảy nước mắt. Ta tử tâm la thủy tính tỏa la hán thà tử bảo cũng sẽ không tiếp nhận đại ma vương nam càng thêm năm Chờ một chút tân liễu trần chợt tỉnh hồn mà, u lặng. Ta lại không phải là không có lực phản kháng còn không đợi hắn phản kháng. Chỉ thấy hạ hiểu thiên mang trong tay mình vớ vò thành một cục. Nhét vào trong miệng của hắn nhét vào trong miệng trong miệng miệng trong Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 718 Ta liền thích loại người như ngươi mang người lương thiện sắc vào giờ phút này từ tâm la hán giả la Nửa thân thể hóa đá tại chỗ Nếu như không phải là tân liễu trần vẻ này không cách nào kháng cự định thân thuật hắn đoán chừng được băng trưởng thành mảnh vụn đầy đất Nhựa cao su đều chắp vá không đứng lên cái chủng loại kia Lớn như vậy một cách vỡ thúi Nhét nhét nhét vào rồi hả không chỉ là hắn vì này gặp qua vô số cảnh tượng hoàn tráng người sợ ngây người May mắn là hả hiểu thiên truyền trực tiếp trong phòng kiến thức giống các khán giả Thậm chí đều đã lâm vào hít thở không thông Vốn nên phủ đầy màn ảnh đạn bình Vào giờ khắc này lộ ra nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng Tờ nguyên hình ảnh sạch sẽ không thể tưởng tượng nổi so với cầu liếm trôi qua chén còn sạch sẽ hơn ba phần. Phản phất truyền trực tiếp trong phòng bên trái thượng giác mấy chục tỷ người xem chỉ số. Toàn bộ là tinh cầu báo nghiệp làm giả lửa bịp duyệt. Càng làm cho người ta thêm cảm thấy im lặng là. Không biết tinh cầu báo nghiệp nhân viên văn phòng. Rốt cuộc là từ cái gì tâm tính. Bọn họ lại khống chế báo chí cho trong miệng chính bỏ vào vớ thúy tân liễu trần đến rồi một cách to lớn đặc tả. Cách loại này cả người biểu tình đờ đẫn, sinh không thể yêu phản phất bị người cho chơi đùa hư biểu tình. Chuyện vào đến không hết ăn dưa quần chúng trong tầm mắt. Ta vừa tiến đến đã nhìn thấy Thường Quy đang đánh Lai Phúc người bị hại một một một chọc đầu. Lịch sử hội vĩnh viễn nhớ ngươi. Một xây ghế tiếp đạn mạc sóng như núi lửa bộc phát xốc toàn bộ ra. Một lần mang truyền trực tiếp hình ảnh bao trùm. Khiến cho rất nhiều người không thể không cắn răng khai thông tin cầu báo nghiệp kia đám chó chết. Làm ra đạn mạc che giấu nghiệp vụ. Giờ khắc này đầu não tươi cười ràng rỡ. Nhìn hắn bộ dáng này, hận không được trình diễn miễn phí ra bản thân tiểu hoàng hoa. Tổng thể mà nói, tân liễu trần bi kịch chỉ số mạnh nổ. Nhảy một cách trở thành tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần quần chúng biểu tình bao. Phỏng chừng ở tương đối dài trong một thời gian ngắn. Cái này nhiệt độ sẽ không hạ xuống. Còn khả năng hồi có tính dễ nổ tăng trưởng. Đối với cái này vì chịu khổ đại ma vương hãm hại nhân vật. Tin tức tốt duy nhất đại khái là. Hắn chẳng qua là thần niệm hạ xuống chiếm cứ liễu trần nhục thân. Mọi người thật ra thì cũng không biết hắn thân phận chân thật. Nhưng là vạn vạn không muốn tâm tồn may mắn. Phải biết mấy chục tỷ người xem bên trong. Người nào dám khẳng định không có ngọa hổ tàng long hạng người không chừng thì có một vạn năm lão yêu quái ở dòng ngó bình. Một chút nhận ra người này rốt cuộc là người nào. Húng hồ hạ hiểu thiên tắc cầu ra. Tỉ như đại tuyết sơn. Tiên triều. Thế tôn đám người. Không khỏi là đang nhìn chăm chú. Một ngày nào đó. Vạn nhất đem hắn thân phận chân thật bị những người này cho moi ra. Giảm nhẹ mình một chút đau buồn. Nhân tiện nhìn một chuyện tiếu lâm Di căn một chút sự chú ý Phỏng trừng chính là hắn thân bài danh liệt lúc Dù sao khiến xa sút đất thổ dân cho quát nhét vớ Tuyệt đối là tiền vô cổ nhân chuyện tích Ô ô ô ngũ a ngu nguyễn bột trong miệng ngậm vớ tân liễu trần Sau một khắc đón nhận chính mình gặp từ trước tới nay nhất khuất nhục sự thật Mơ hồ không gió nói muốn giết chết họ hạ Để báo quát nuốt hôi tất thù Oanh chỉ thấy tại hắn sau ớt hào quang, vầng sáng lần nữa chợt ảm đạm mấy phần. So với hạ xuống lúc cách loại này thoáng như đại nhật dày đặc không trung. Chói mắt vô cùng cảnh tượng. Đâu chỉ là kém một nước. Sau đó hạ hiểu thiên liền nhận ra được một cổ chính mình hoàn toàn không cách nào ngăn cản văn hoa cử lực đánh vào trên người của hắn. Không nên nói thì không cách nào ngăn trở. Biến đổi phải nói là tương tự một loại quy tắc. Hắn cảm giác mình nếu là hạ nhẫn tâm. gia đại huyết sử dụng cấm kỷ chi pháp hoàng long ấm. Không sai biệt lắm có thể triệt tiêu này cổ giống nhau một phần của thiên địa quy tắc lực lượng. Chỉ là hoàn toàn không cần thiết như thế làm việc, ngược lại đối phương cổ lực lượng này cũng không thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Thà tiêu phí không rẻ ếp tròi cứng, không bằng có thể tiết kiệm một chút là một chút. Mà đang ở tân liễu trần phát động năng lực một khắc kia. Hắn sau ướp hào quang hoảng như thực chất. Vì vậy, hạ hiểu thiên theo bản năng đưa tay một nắm chặt, ầm Cả người. Hắn đụng vào tầng lầu trên vách tường có sao nói vậy. Tân liễu trần nếu dám đến Trung Xô Chi khu vực. Bản thân ít nhiều gì vẫn có có chút tài năng. Bằng không ai dám đặt mình vào nguy hiểm. Tìm đại ma vương cha. Trước đỉnh chỗ không ngừng hướng lên phi thăng tầng lầu. Dường như cường hóa một lớp kiến trúc trình độ cứng cáp. Thêm nữa hạ hiểu thiên làm ở chung quanh xích lực. Đưa đến hắn cũng không giống như lúc trước những phu quét đường đó một dạng tường đổ mà ra. Giờ phút này tân liễu trần thừa dịp đánh bay hạ hiểu thiên đem trong miệng vớ khu đi ra. Bất chấp nôn ẩu lập tức đứng dậy dùng có thể ánh mắt giết người. Hận hận nhìn hắn chầm chầm. Ta muốn đưa ngươi đáng chết này thổ dân thiên đao vạn lại nói một nửa. Đột nhiên hơi ngừng Còn sót lại lời độc áp từng cái nuốt trở vào Nguyên nhân không có hắn Bởi vì hạ hiểu thiên trong tay Chính siết thuộc về bản thân của hắn hào quang Tân liễu trần theo bản năng hai tay hướng sau ớt mò đi Kết quả làm hắn tại chỗ nổ sự thật Trần chuồng có hiện ở trước mặt của hắn Đại ma vương trong tay siết vần sáng màu vàng ấm Đúng là thuộc về hắn ngoạn ý nhi Trả lại cho ta thù mới hận cũ, cái này gầm lên dần dữ thật là có thể hô ra màng nhĩ của người ta. Dĩ nhiên giả la không tính là nhân, hắn nhiều nhất là một từ lòng nửa phân thần. Nhưng là thực sự liễu trần sư đế môn, nhất thời gặp nạn rồi. Mắt tối sầm lại đầu ấp ông ông tác hưởng. Sau đó cũng chưa có sau đó, mười một cái dư hấu lần lượt nổ tung bắn đầy đất tương hồ. hạ hiểu thiên. Trời đất chứng giám. Hắn chẳng qua là tiện tay theo bản năng đi xé một chút. Kết quả không nghĩ tới lại thực sự lại lần nữa liễu trần đầu dưa thượng tướng vật này nhổ xuống dưới. Càng khiến hắn mộng ép là kinh hỉ bây giờ tới là quá đột ngột ác. Đinh phát hiện nhưng chuyển hóa ép nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa trong tầm mắt bên trái thượng giác. Đột nhiên bắn ra đến một cái tin tức mới nhắc nhở. Người tốt A hắn nhìn về phía tân liễu trần ánh mắt. Nhất thời nhu hòa mấy phần Ngàn rằm xa xôi chạy tới bị đòn Còn mẹ nó xúc hết vốn liếng tặng quà cái này kiểu mang người lương thiện Lên đi nơi nào tìm ta Hạ Hiểu Thiên nhận thức hạ ngươi người bạn này rồi Tân liễu trần vốn là xúc hết ngũ hồ tứ hải Đều không thể đem tắt lửa giận Ở thấy Hạ Hiểu Thiên ánh mắt lúc Cả người chợt run một cái Ngoà tạo cái này Sẽ không thực sự giống như đoán như vậy Có cái gì tương đối đặc thù yêu thích cùng thú tính chứ trong nháy mắt. Tân Liễu Trần tỉnh táo lại. Hắn nhìn Hiểu Thiên trong tay hào quang ánh mắt mà bên trong lần nữa để lộ ra phẫn hận. Chẳng qua là suy đi nghĩ lại. Lão tử bây giờ dường như đánh không lại hắn tới không thể không nói. Liễu Trần nhục thân là cái phế vật. Căn bản không có thể chịu đựng hắn thần niệm lực lượng nhiều lắm. Một khi vượt qua lâm giới giá trị. Tạo thành tất nhiên sẽ là tan vỡ Mà không phát huy ra vượt qua lâm giới đáng giá lực lượng Hắn đối với Hạ Hiểu tiên lại không thể làm gì Không tin rằng chấn được đối phương Lúc trước làm được đỉnh trụ tầng lầu Đỉnh trụ một vị la hán nửa phân thần Toàn bộ dựa vào sau ấp hào quang tiêu hao Hiện nay chính mình đòn sát thủ giữ Tại người ta đại ma vương trong tay Hắn ngoại trừ dương mắt nhìn chính là Tự bảo chán vết một cái đối phương Nhưng vừa nghĩ tới chính mình trước chuyến này tới mục đích. Lão tử nhìn vẫn không được sao chỉ cần có thể đạt thành. Cái nhục ngày hôm nay lại cũng không thể coi là cái gì. Chợt lúc, tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần mang chỉ có thể tồn ở một cái thanh âm Đó chính là hắn len canh len canh tân liễu trần bị tiếng động lạ cả kinh lấy lại tinh thần mà đến. Khiến cho họ muốn rách cả mí mắt một màn đập vào mi mắt. Lại thấy Hạ Hiểu Thiên đang dùng hắn vầng sáng đập vào sàn nhà Cáo bẩn rồi không có như vậy làm nhục người Đây chính là lão tử đồ chơi này rốt cuộc là cái gì khiến Tân Liễu Trần càng hộp máu là Hạ Hiểu Thiên ở liên tiếp dày xéo hắn đi qua Lại còn không thấy ngại lớn toàn cái mặt to hỏi hắn Ngươi làm thật không phải là cái ngoan ý nhi không trách nhiều người như vậy hy vọng ngươi một cái gieo họ bảo tễ Nếu không có lớn hơn kế hoạch Ta cũng muốn bây giờ liền bóp chết ngươi một cách vương bát con về. Ta không biết sơ. U. Vinh. Quy. Quy. to Cơn. Mắt thấy họ hạ lần nữa nhặt lên trong tay vần sáng màu vàng ấm. Tân liễu trần lập tức sửa lời nói. Đây là công đức kim luân duy ngã cực lạc giáo vô thượng mật pháp. Ở một mình ngươi thổ lấy trong tay, không có một chút tác dụng. Mang vật này trả lại cho ta. Hai người chúng ta giữa cầu hận xóa bỏ như thế nào hơn nữa? Ta tứ ngươi một cọp cơ duyên. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy nhất thời lật rồi một cách lườm nguyết tỏ vẻ chính mình đối với tân liễu trần nói khinh thường. Ngươi một cách lão chọc đầu mẹ nó đang suy nghĩ thí ăn cầu người còn dùng loại này cao cao tại thượng giọng nói chuyện chỉnh lúc trước bị đòn thật giống như không phải là ngươi. Mà là bản đại ma vương tự đắc ta nếu có thể dùng ngươi công đức kim luôn đây đối với những thứ kia lòng tự tin nhộn nhịp địch nhân họ hạ luôn luôn thích giết người chu tâm vì vậy thử thăm dò hỏi phúc suy cắp cắp hát tân liễu trần nghe xong không chỉ không có tức giận ngược lại là một cách không nhịn được trực tiếp cười ra tiếng người khác không biết bọn họ cực lạc dạy công đức kim luôn chính mình còn không rõ ràng lắm nội tình sao công đức Người người đều có Chẳng qua là hoạt nhiều hoạt ít mà thôi Trên căn bản không người có thể lợi dụng Chỉ có sau khi chết thời điểm Đi đến rượu thành phong đô chuyển thế ngày Có chút lưu đãi thôi Ngoại trừ cực lạc giáo một quyển kim pháp trở ra May mắn là tinh thần chi chủ đối với lần này đều không thể làm gì Thay lời khác Đây là bọn hắn giáo phái chỗ đứng căn bản Độc nhất vô nhị bí pháp trọng yếu nhất bí mật Có lẽ đã từng thiên đế có thể lợi dụng công đức. Nhưng người ta thực lực đó công đức đối với hắn lão nhân gia mà nói. Gân gà cũng không tính. Bình thường đều không mang nhìn thẳng nhìn xuống. Một cây xa suốt đất thổ dân lại ở ngay trước mặt hắn nói có thể dùng công đức kim luôn trơn nhắn vũ trụ lớn ghê. Tiểu tử con mê không phải là như ngươi vậy kéo. Dù là ngươi theo ta nói có thể tay không bài bể, đều so với sử dụng kim luân lời bàn tới cường cường cường ta rời ạ. Tân liễu trần con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Hắn nhìn thấy cái gì? Hạ hiểu thiên trong tay công đức kim luân lại đang ở một chút xíu hóa tan. Không thể nào, nhất định là ta hoa mắt. Hắn dùng sức xoa xoa con mắt, ngược lại không phải là thân thể của mình, nhưng tinh thần sức lực họa họa nhưng là khi hai tay buông xuống một khắc kia, hắn vô cùng xác nhận đại ma vương quả thật hóa tan họ công đức kim luân. cẩu tặc dừng tay tân liễu trần cấp nhãn, ngươi cái vương bát đàn quá không phải thứ gì. đồ chơi này là loạn dung sao ngươi có biết hay không? bên trong công đức là lão tử cướp đoạt bao nhiêu người để dành tới sao? mặc dù bản thân của hắn hàng tích chứ rất nhiều, nhưng là từng cái kim luân đến từ không dễ đại biểu hắn mấy vạn năm cố gắng cùng nặng nề kiếp nạn, cùng với một lần lại một lần chuyển thế thiếu một kim luôn không đáng sợ. đáng sợ là hắn lại phải nhiều hơn một lần chuyển thế tích lũy. đến lúc đó bỏ qua đại tranh chi thế chính là hắn rồi. tân liễu trần mãnh về phía hạ hiểu thiên nhào tới. lần này họ hạ không có nung chiều hắn, một cước liền cho đạp trở về, để cho đối phương hưởng thụ một cách tàu lượn trên không vui vẻ mười một, không không không không, không không không mỗi lần ước chỉ số nhảy lên cũng sẽ là hạ hiểu thiên mang tới một ước thêm được ở ngươi mở âu tô thời điểm còn có thể bạch nữ nhóm khắc kim. Có so với cái này biến đổi thêm vui sướng sự tình sao đại ma vương. Ta với ngươi không cộng đới tân liễu trần giống giận một lần nữa khiết mà không thôi nhào tới. Lần này hạ hiểu thiên không có dùng chân đạp. Ngược lại là dùng công đức kim luân đi đập mặt của đối phương. Đối với lần này, người này sắc mặt vui mừng. Hào hào hào chỉ cần khiến hắn tiếp xúc được công đức kim luân tự nhiên làm theo có biện pháp đoạt lại. Sau đó xếp chết ngươi một cái con ba ba tôn kế hoạch không trọng yếu. Tân liễu trần bây giờ chỉ có một ý nghĩ trong đầu quanh quẩn. Lột đại ma vương ra. Rút đại ma vương huyết. Còn dư lại xương cùng thịt hầm cho chó ăn. Nhưng là khi hắn lấy bộ mặt nganh đón công đức kim luôn thời điểm, hắn lại một lần nữa lâm vào mộng ép bên trong. Chính mình lại hoàn toàn mất đi kim luôn khống chế, không cách nào làm được đoạt lại. Ở bay ngược mà quay về cách đó trong nháy mắt Tân liễu trần trong đầu là là đang suy nghĩ Dựa vào cái gì tại sao cầu hệ thống lực lượng Ngoại tinh nhân không biết gì cả Khiến nó cho để mắt tới ếp Muốn chạy đi không có cửa phanh Tân liễu trần ngửa mặt lên trời nằm ở trên sàn nhà Không có bò dậy không sợ chết tiếp tục công kích Hai mắt vu thần đánh giá trần nhà Một bộ cuộc đời còn lại vu tạp niệm bộ dáng. Lần này trung su chi khu vực hành trình, khiến hắn bắt đầu hoài nghi nổi lên nhân sinh. Tam quan càng là bể đầy đất. Hắn chuyển rất nhiều lần thế, đầu thật là nhiều thai, chưa bao giờ gặp qua rượu gì như vậy tình huống. Đại ma vương, vì hắn hung hăng tạo nên một cách mới thế giới quan. Lại một cách bị ma vương đại nhân cho chơi đùa hư dũng xả. Ma đô phu quét đường bộ trưởng đi ra tẩy địa á kéo đi kéo đi. Xin mời người kế tiếp người bị hại lóe sáng đăng tràng. Đáng nhắc tới chính là, khi này các đạn mạc xuất hiện thời điểm, tinh cầu báo nghiệp phụ trách truyền trực tiếp giữa nhân viên văn phòng. Vô tình hay hữu ý mang báo chí nhắm ngay định ở trên sàn nhà tử tâm la hán nửa phân thần. Quan mẹ nó ta chuyện gì các ngươi tinh cầu báo nghiệp cố ý có phải hay không? Ta chỉ muốn làm cách an tính người xem a không muốn trở thành người kế tiếp người bị hại. Hạ Hiểu Thiên cũng là theo báo chí, quay đầu nhìn lại. Dạ la nửa tiểu hoàng hoa căng thẳng. Cái này khom lưng dự định trộm cắp chạy đi tư thế. Đơn giản là lại không quá thích hợp. Hoàn mỹ phương vị. Xong rồi xong rồi phải chết phải chết vãn tiết khó giữ được a. Nhảy thời khắc mấu chốt, tân liễu trần chợt đứng dậy. Hắn thẳng lên nửa. Người trên, hai mắt vằn vện tia máu địa địa nhìn chầm chầm Hạ Hiểu Thiên lớn tiếng quát. Ta lấy cực lạc thân phận của con đỡ đầu hướng tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần tuyên bố. Nếu người nào có thể giết đại ma vương, hoặc là bắt sống áp tải tới trước mặt của ta, kim pháp nhất định hết lòng truyền thủ, bất thiếu một chút gìn giữ. Dĩ nhiên, đây là đang ta không lâu sau hạ xuống Trung Su Chi khu vực trước cam kết. Nếu là ta hạ xuống sau, đại ma vương vẫn bình yên vô sự điều kiện hủy bỏ. Như vi thể này trời chu đất diệt Úm úm tiếng này thể đột truyền vào mấy chục tỷ người xem trong tay Một chữ không rơi Trong khoảnh khắc tất cả mọi người nhìn về phía truyền trực tiếp Trong phòng đại ma vương hình dáng tràn đầy lửa nóng Vô số súng vua người tai môn Muốn phải chuẩn bị khiêu chiến một chút ma vương uy nghiêm Xem xét lại hạ hiểu thiên chính là mặt đầy kinh ngạc Không có bất kỳ bất mãn Không có hắn Ngàn rằm xa xôi chạy tới bị đòn tặng quà còn chưa đủ. Lại còn vì hắn chủ động bỏ ra rồi mồi nhử. Khiến sau hẻ môn cùng đi tặng người đầu. Người tốt a không, ngươi là người lương thiện. Ta hạ hiểu thiên liền kính trọng loại người như ngươi thiêu đốt chính mình chiếu sáng người khác huy hoàng vĩ đại nhân cách. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 719 ngươi đối với lực lượng một không hay biết tạm thời không nói tân liễu trần như hà vĩ lớn chiếu sáng cùng hạ hiểu thiên cắt sau hẻ con đường. Tại hắn tiếng nói rơi xuống sau. Nhục thân lập tức bắt đầu tan vỡ. Giống như trong gió chất đống cát to lớn một dạng kèm theo trong tầng lầu khí lưu một chút xíu biến mất phiêu tán. Thẳng đến cuối cùng hoàn toàn quy về hư vô tịch diệt. Hạ xuống liễu trần thân thể kia một luồng thần niệm rốt cuộc mang theo tràn đầy khuất nhục. Câu hận. Lửa giận rời đi. Chẳng qua là nhưng khổ vị này bị người chiếm cứ thể sát đại hòa thượng. Không chỉ có cơ thể hội diệt. May mắn là linh hồn đều hóa thành từng đạo sợi tơ. Tán lạc nơi này nơi căn phòng. Hình thần câu diệt nói chính là hắn. Một mực chưa để lộ ra thân phận chân thật thần bí ra hỏa trồn mất. Cũng làm định ở trên sàn nhà không nhúc nhích. Phản phất gặp Mỹ đỗ toa nhìn chăm chú từ tâm la hán nửa phân thần cho cái hố khóc. Đại lão! Mang ta đi chung đi thôi ta nhưng là người trung tâm người ủng hộ. Không khỏi quá vô tình đi làm việc lưu lại một đường. Ngày sau hảo lẫn nhau. Và lại nói. Ta luôn cảm giác nơi này không an toàn cũng may giả la không nhìn thấy qua báo chí đạn mạc. Nếu không thế nào cũng phải tức giận từ bảo tỏ vẻ thuần khiết không thể truyền trực tiếp trong phòng có quan hệ với hắn trêu chọc Nói thật quả thực có chút khó coi Thật tốt một vị la hán Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc gọi là lực giả chính hắn Khiến một đám nhàn dối không chuyện gì xem cuộc vui cũng ăn dưa quần chúng cho chế xếu thật là không chỗ dung thân Bạc treo vô tình các chữ tràn đầy toàn bộ tờ báo Cũng không biết đến tột cùng là người nào rút ra treo. Dĩ nhiên người nhiều hơn. Nhưng là ở thảo luận. Làm sao có thể đủ đánh bại đại ma vương. Đạt được cực lạc con đỡ đầu cam kết Kim pháp ở tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần bên trong, danh tiếng văn hoa. Bởi vì pháp này có thể làm được phổ thông tu luyện giả không làm được sự tình. Nếu là tích lũy đủ. Tu luyện tương đương với mở ra auto chơi game Nếu nói là không người động tâm, đó mới là thấy rượt. Chuyện không thể làm vậy cũng phải nhìn lợi ích có đủ hay không. Chỉ cần lợi ích đủ làm người ta phấn đấu quên mình. Dù là 99% tỷ số tử vong. Như thường có người sẽ đi bác nhất bác còn sót lại 1% tỷ lệ thành công. Lại chân mày cũng sẽ không nhú một cái. Chỉ có thể nói tự bảo thân phận cực là con ngoan độc. Dù là không tiếc lưu danh sử sanh cũng phải giết chết họ hạ. Dĩ nhiên tức liền như thế nào che giấu, sau chuyện này như thường có người có thể moi ra đến hắn thân phận chân thật. Dù sao kim pháp rất nhiều đỉnh cấp tu luyện giả trong mắt không chỗ có thể ẩn giấu. Người sáng suốt nhìn một cái. u A nguyên lai là thuộc trao nhân xa A đinh chuyển hóa xong Hạ hiểu thiên trong tầm mắt bên trái thượng giác, lần nữa bắn ra một cái tin tức nhắc nhở. Nhìn ép xấu còn lại biểu hiện, hắn lộ ra một cái ánh nắng tươi sáng nộ cười. Nhưng ở tử tâm la hán trong đôi mắt, giống như đại hôi lang nhìn thấy con cừu nhỏ như vậy hung ác Xong rồi hạ hiểu thiên đi mau hai bước, đến tới giả la bên người, vỗ đối phương nửa bả vai. Người muốn làm gì đáng tiếc miệng không thể nói. Chỉ có thể thông qua chính mình nhu nhược bất lực sợ ánh mắt mà đến truyền tâm tình ý tứ. Buông lòng tinh thần. Sau khi trở về cho cách đó nương nương Khang mang câu, sau khi xin gia tăng cường độ, Hạ Hiểu Thiên cũng không đối với Dạ La làm ra cái gì kỳ kỳ quái quái sự tình, càng không có tham khảo có quan hệ với chiết học phương diện vấn đề, ngược lại chẳng qua là để cho đối phương nhắn lời, nhẹ nhõm bóc qua. Từ tâm La Hán đồng tử co rụt lại, bóp cái pháp ấm mà thôi. Cái này thì lên cao đến nương nương Khang trình độ không sai. Tân Liễu Trần vừa mới bước lên lúc đi ra. Bóp một cái pháp ấn, Tương đối thao đản là, khiến họ hạ một cái miệng rộng tử cho rút ra tán giá, không thể không tiếp nhận một phương diện đánh. Được rồi, chính ngươi ở nơi này chơi đùa đi. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái, đóng cửa truyền trực tiếp đang lúc. Sau đó cuốn báo chí. Nhét vào trong ngực sau từ trước trên mặt đất lúc cái đó bị hắn bị dọa sợ đến suýt nữa thất tâm phong đại hòa thượng. Đụng nát vách tường chạy trốn hình người cửa hang nơi chui ra ngoài. Khi hắn biến mất ở giả la trong tầm mắt là. Vị này hóa thân làm tử tâm la hắn lực giả. rút cuộc thở phào nhẹ nhõm Có thể tính thoát khỏi cái này ma vương rồi. Chờ chút. Không đúng rồi lấy tình huống bây giờ đến xem. Chính mình dù là thoát khỏi đại ma vương lại có thể thế nào cực lạc con làm ở trên người hắn lực lượng Như cũ không thể tiêu tan Nói cách khác còn phải tiếp tục đứng gác Ta mẹ nó cổ lực lượng này rốt cuộc khi nào có thể biến mất hạ hiểu thiên đáp xuống Thoáng như một đạo lưu tinh đuổi theo hướng mặt đất Thiếu một tầng lầu phu web đường trụ sở chính trong cao ốt Chính phó bộ trưởng dô vơ cùng trương thành hai người một vừa tỉnh lại Bọn họ vút đau đớn sọ đầu, một bộ mộng ép bộ dáng Ở trước khi hôn mê. Phát xảy ra cái gì sự tình thật giống như có một cổ không cách nào chống đỡ vang dền Đi vào nhị trung. Ngay sau đó hai người mình mắt tối sầm lại còn sót lại sự tình liền hoàn toàn không rõ lắm. Chờ một chút hiện nhâm phó bộ trưởng Trương Thành. Dùng mang theo mê mang ánh mắt mà. Nhìn về kinh hô thành tiếng xô gơ. Người này lại phát cái gì thần kinh? Thân là bộ trưởng kêu la ôm xòm thành hà thể thể thể thể ni ma a Ta ổn định mã thiên trần nhà sao không có đây trương thành há hốt mồm thật lâu không nói. Đờ đánh ngồi ở trên ghế salon. Bởi vì ở tại trong tầm mắt, vốn nên tồn tại trần nhà không thấy không thấy không thấy gặp rồi. Lão trương, ta có phải hay không hoa mắt dô gơ có chút không thể tiếp nhận. Thân là bộ trưởng hắn lại ở ổ bị người cướp đi một tầng lầu. Nói ra những người đồng hành sợ không phải có thể chây cười chết hắn hơn nữa ngươi hiếp thứ gì không được. Tìm một tầng lầu cha coi là là chuyện gì xảy ra. Ta lầu đây không đợi Trương Thành trả lời, dô vơ nhảy địa một tiếng đứng lên, nhớ nhắc hét Mất mặt. Quá mất mặt hai người chúng ta từ nay về sau. Coi như là không mặt mũi gặp người phanh Trương Thành đang chuẩn bị an ủi đối phương đôi câu kết quả là gặp một cái giống như vấn thạch vậy ngoạn ý nhi đập vào xô hơi trên người của sạch sẽ gọn gàng quật ngã đối phương định thần nhìn lại ngọa tảo chân cao kia ngượng ngùng a lão la ngươi đứng vị trí thật sự là quá mê người ta một cách không nhịn được liền đánh tới hạ hiểu thiên nhìn dưới chân xô hơi giải thích bộ kia thái độ thành khẩn biến thành người khác đến có lẽ liền thật tin lại nói câu nói này thời điểm Có thể trước từ trên thân thể của ta đi xuống sao ngươi trọng lượng cơ thể. Cùng Thái Sơn có khác nhau nào? Hạ Hiểu Thiên đại khái là từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn ra ý tứ. Lập tức mặt đầy hết thảy đều là bất ngờ từ trên người vô vơ đi xuống. Trương Thành thấy vậy vội vàng tiến tới góp mặt hỏi. Chân ca, chúng ta lầu sao không có không cần để ý chút chuyện nhỏ này. Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái. Ta có thể nói cho ngươi biết lầu là ta lộng trời cao à và lại nói Ta còn không phải là vì các ngươi cách này chút tiểu để an nguy lo nghĩ ngươi cách này thì không có ý nghĩa Lại có ý hỏi ta hư trương thành bị hạ hiểu thiên vô sỉ trả lời cho sợ ngây người Lão nhân gia là không cần để ý chút chuyện nhỏ này Nhưng là ta không thể không có thể à Thế nào ta cũng vậy phó bộ trưởng yêu cầu cho phía trên lãnh đạo một câu trả lời Ít nhất ta phải hiểu lầu là bởi vì cái gì không được a ngài khỏe ngact tùy tiện mượn cứ gạt ta một chút a. Như vậy người của phía trên xem ở mặt mũi của ngài lên, cố gắng một chút cũng liền làm bộ như tin kém một bậc tử. Nhưng là lý do ngài đều lười được biên. Đây không khỏi không đời Trương thành khuyên hạ hiểu thiên mượn cứ lừa bịp một chút nhân. Ngươi tốt, ta hảo mọi người khỏe thời điểm. Mới vừa từ sàn nhà đứng lên vô hơ Phúc thông một tiếng lại bị bất minh phi hành vật cho quật ngã. Lần này lão la như cú yên lặng không nói gì. Chẳng qua là bất đồng chính là hắn cặp mắt vô thần nhìn bích lam sắc không chung. Lão tử không đứng lên rồi vẫn không được sao ta cũng không tin sẽ còn ai đập sau đó. Ông trời già lau một cái nước mắt. Thành toàn vô vơ nho nhỏ nguyện vọng. Trên bầu trời chẳng biết lúc nào đột ngột hiện đầy rầm rạp trăng trịt màu đen điểm nhỏ. Mấy giây đi qua bằng vào kỳ nhân dị sĩ hơn người nhãn lực, hắn thấy rõ điểm đen đều là nhiều cái quái gì. Mình lầu chính nó chạy trở lại hơn nữa cùng với họ tấn mánh tư thí, trương hiển trở về nhà nóng bỏng. Chẳng qua là mẹ nó, ngươi cách này là chuẩn bị muốn mạng của lão tử a Nhảy vua gơ lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ bò dậy, thỏ tinh nhìn thấy cũng phải kêu ra ra. Ngay sau đó cả người hắn nhảy lên thật cao vọt ra ngoài. Giống như là một bị hoàng sợ cậu tử quýnh lên máy mắt. Tường mà chạy. Trương Thành. Ngươi chính là cá nhân nói thân là ma đô phu quét đường bộ trưởng. Nguy nan đang lúc lại suy nghĩ an nguy của mình. Không để ý chút nào cùng những đồng bạn tánh mạng. Thè, tôi ta trương mỗ nhân mắc co cùng ngươi bực này tham sống sợ chết tiểu nhân hèn hạ làm bạn. Sau đó sau đó hắn lấy so với trước kia người tốc độ nhanh hơn. Hướng đã tới chưa trần nhà bao trùm trước vách tường. Dự định che me một chút đối phương tuyệt ký chó cùng đường quay lại tấn Kết quả vừa mới bay lên. Lên cao tới đầu tường lúc. Không đợi hắn mở ra mặt mày vui vẻ. Thở phào một cái than thở chạy ra khỏi sinh thiên thời điểm. Chân trần chợt căng thẳng. Âm trương thành cả người nhất thời ngã ở trên sàn nhà. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn tới làm gì nằm ở trên sàn nhà. Lấy so với Joker đang nhìn thấy mình lầu không có lúc càng mê mang cùng mộng ép ánh mắt của Nhìn bầu trời Tiểu Trương ngươi chạy cái gì à đúng rồi Ta gọi là Joker Đang ở phu quét đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng phòng làm việc Việc khẩn cấp trước mắt muốn chạy ra đại hạ Né tránh từ không trung rớt xuống tầng lầu Không chạy chờ chết sao chứ còn chưa từ trong miệng phun ra Trương Thành lời ghê tiếp nuốt trở vào Hắn nhìn hạ hiểu thiên kia quen thuộc mặt mũi. Nhất thời lệ rơi đầy mặt. Dưới tình thế cấp bách lại quên bên người còn có một bắp đùi có thể ôm đây đại lão cứu mạng A. Hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo, ngươi không nói ta cũng phải nắm tầng lầu tiếp lấy A. Trong cao ốt còn rất nhiều thuộc về hôn mê phu quét đường, lấy cách loại này độ cao rơi xuống lực va đập. Bên trong lầu có một cái tính một cái, ai cũng khỏi phải nghĩ đến chạy trừ phi có bất tử chi thân. Không đợi họ hạ thi triển cấm kỵ chi pháp hoàng long ấm. Khống chế từ cao không rơi xuống tầng lầu. Xoạt xoạt một tiếng tiếng động lạ hấp dẫn sự chú ý của hắn. Cổ lệ một cái. Lại thấy từ tâm la hán giả la chính nhất mặt lưu túng lại rượu rượu tuối tuối nhìn hắn. Ở trước mặt còn có một đạo đen nhánh kẽ hở. Không sai. Vô vơ lần thứ hai chịu khổ bất minh phi hành vật đập ngã xuống đất kẻ cầm đầu Đúng là hắn cách này nửa nhân Hiển nhiên người này đang định lén lén lút lút rời đi Không muốn hút dẫn bất luận kẻ nào chú ý của Hắc hắc xả la một tay gãi mình chọc đầu Nửa mặt cười ngây ngô định manh lăn lộn vượt qua kiểm tra Đáng tiếc, xấu xí cứ phải đi nắm chặt đi Lời nói nhất định phải cho ta mang tới Nếu không lần kế chúng ta gặp có ngươi quả ngon để ăn. Hạ hiểu thiên liếc hắn một cái, liền không lại tiếp tục chú ý. chính mình tự cực là con công đức kim luôn bên trong thu được quá nhiều. dự định thăm hỏi sức khỏe đối phương một chút, coi như là lễ phép đáp lại. nếu không liền cách này nửa phân thần chân con muỗi, lấy tính cách của hắn làm sao có thể bỏ qua cho đa tạ ăn không giết. dạ la nói xong, chính mình chui vào. Chẳng qua là người này không có ở đây hạ hiểu thiên dưới mỹ mắt đi lang thang lúc, lập tức bộc lộ ra bản tính. Tự đen nhánh kẽ hở bên trong, lại truyền ra thanh âm của hắn. Đại ma vương ngươi cho là hắn ra chờ. Một ngày nào đó ta nhất định phải đem ngươi cho lời còn chưa dứt. Dạ la cảm thụ một cách trương thành vừa mới trải qua khéo léo nghiệm. Chân trần căng thẳng cả người hắn bị hạ hiểu thiên từ màu đen trong cách khe nhổ rồi đi ra. Ngươi nói cái gì ta sai lầm rồi Từ tâm la hán không hố là từ tâm tên Mới gặp lại họ hạ biểu tình lập tức biến đổi Biến được tội nghiệp Thật giống như mới vừa rồi lược lời độc ác người Căn bản không phải là bản thân hắn như thế Truyền lời lưu cách miệng là được Hạ hiểu thiên nói xong Thuận tiện lấy thiếu chút nữa Không đem Trương Thành Hồ giỏ đi tiểu động tác Cho dạ la làm một cái giải phẫu nhỏ Gắn gượng khu xuống đối phương miệng tiện tay hướng màu đen trong khe ném một cái, đi ngươi. Đồng thời vô cùng lực áp bách phủ đầy giả la nửa bên thân thể. Một tiếng nổ đem ếp thành một sợi thanh yên. Lượn lờ lên. Đến đây, màu đen ghé hở giống như mất đi chi chúa một dạng chợt khép lại. Rất xa cực lạc tinh, một vị la hán phát ra không cam lòng gầm thét. Đại ma vương. Ta muốn xếp ngươi à à à không đợi tử tâm la hán phát tiết xong. Nhà mình đại môn bị nhân từ bên ngoài đá văng. Sau đó đi vào một vị mặt đầy tức giận, dường như muốn chém người người tuổi trẻ. Hắn nhìn ngửa mặt lên trời gào thét la hán ra cắn răng quát lên. giả la. bản con đỡ đầu muốn xếp chết ngươi vương bát đàn khác vừa nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở. Hạ hiểu thiên hài lòng gật đầu một cái. Thu hoạch không rẻ a Không nghĩ tới chẳng qua là một nửa phân thần ép lại là thánh giả cấp bậc gấp đôi. Trương Thành yếu ớt giơ tay lên cánh tay chúc mừng đại ma vương tâm tình không tệ. Ra, ta quản ngài kêu ra. Phía trên sự tình. Người xem nhìn trước xử lý ba hạ hiểu thiên vỗ chán một cái. Thiếu chút nữa đã quên rồi chính sự. Cáp cáp, sự tình quá nhỏ, suýt nữa quên mất. Ngày nói vậy kêu là tiếng người sao sau một khắc hạ hiểu thiên dơ tay lên chỉ một cái. Lại thấy đang ở rơi xuống tầng lầu tốc độ. Chợt trở nên chậm lại. Giống như là khí cầu như thế, chậm rãi hạ xuống. Chốc lát thời gian tầng lầu kín kẽ rơi vào phía trên. Nếu như coi thường những thứ kia vết nứt nói, mới vừa rồi nguy cơ giống như là xuất hiện ảo giác. Khô trương thành thở phào nhẹ nhõm có thể tính nắm mạng nhỏ bảo vệ. Phu quét đường trụ sở chính đại hạ dưới lầu. Dô vơ từ bên trong đại lâu khiêng vị cuối cùng thuộc hạ. Phúc thông một tiếng nằm ở xa xa trên đường phố. Cũng còn khá trước ở cao ốp hủy diệt trước, đem bọn họ đều khiêng ra ngoài. Nhìn đầy đất phu quét đường, dô vơ trong lòng tràn đầy cảm giác thành tựu. Chờ một chút hắn trong lúc lơ đàng liếc mắt một cái trụ sở chính đại hạ sau, cả người chợt đờ đẫn tại chỗ. Lúc trước chính hung mãnh rơi xuống cao ốc, vào giờ phút này đã an an ổn ổn tỏa lạc tại hắn phòng làm việc phía trên. Nhìn cảnh cửa sổ, hạ hiểu thiên cùng Trương Thành đường danh. Dư Cơ không biết tại sao, đột nhiên nghĩ tới một câu nói, người đối với lực lượng không biết gì cả, mà có chút đánh đại ma vương chủ ý nhân, giống nhau cũng là hội cảm nhận được hắn là nào đó tâm tình của người ta. Quét nhìn một vòng khắp nơi phu web đường Dô vơ thật dài thở dài Ta đổ cái gì ít nhất Hắn là cứu người nóng lòng tài bỏ quên hạ hiểu thiên lực lượng Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 719 ngày tự tin điểm Nắm sao loại trừ làm đầy đất phu quét đường môn lục tục lúc tỉnh lại Bọn họ có một cái tính một cái Người người trởn con ngươi mặt đầy mộng ép Gái đầu một bộ không biết được rốt cuộc xảy ra chuyện gì biểu tình Chăn lớn cùng ngủ không đúng Tập thể mộng du lý do này cũng không thể được lập. Cho nên nói bọn họ tại sao hội ban ngày ban mặt nằm ở trên đường chính đây càng để cho người kinh ngạc là. Lúc này đang lúc xế chưa? Chính là dòng người dày đặc nhất náo nhiệt thời gian ngừng. Trên đường chính đừng nói bóng người, may mắn là một dự ảnh cũng không nhìn thấy. Rời à không phải là gặp nào đó hung mánh ác dù quái gì chứ đủ loại nhớ lại đồng loạt hiện lên. Có chút lá gan hơi chút tương đối nhỏ nhân viên văn phòng, sắc mặt bị dòa sợ đến trắng bịch. Joker nhìn chố mắt nhìn nhau chính mình hù dòa gửi mấy cách thuộc hạ, hắn lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Nhưng là vì mạng nhỏ nghĩ coi như hết. Sau đó thừa dịp sự chú ý của mọi người chưa tập trung ở trên người thời điểm thiểu nào âm thanh lưu. Làm việc tốt không lưu danh các ngươi ngàn vạn lần chớ cám ơn ta. Hắn bộ dáng vô sỉ, hơi có mấy phần hạ hiểu thiên phong độ. Tóm lại loại này ô long sự kiện tốt nhất vẫn là dần dần không nhìn thấy với bên trong bụi bầm của lịch sử đi. Lưu danh sử xanh cái gì, lão là hắn không quan tâm, danh lợi cùng ta như phù vân. Vì vậy, lần này sự tình trở thành ma đô phu quét đường hàng năm bí ẩn chưa có lời đáp. Một lần ở tân nhậm chức manh tân môn bên trong truyền miệng. Thậm chí có thời điểm đội viên cũ vì hù dọa thủ hạ mới. Thỉnh thoảng lấy ra thêm dầu thêm mỡ miêu tả. Kết thúc kết thúc thời điểm. Nhân tiện cảnh cáo bọn họ bất kỳ thời khắc nào không muốn buông xuống cảnh giác. Nếu không cho dù là ở nhà mình ồ ờ. Cũng có thể sẽ không bị nổi danh sinh vật tập kích. Đứng ở bộ trưởng phòng làm việc cạnh cửa sổ. Nhìn rô cơ hắn hơi lộ ra chật vật bóng lưng. Hạ Hiểu Thiên cùng liếm liếm quái trương thành nhất thời vui vẻ. ngươi một cách lão tiểu tử cũng có hôm nay như vậy quấn bách thời điểm bên kia tinh cầu báo nghiệp. Đang ở kiểm tra hôm nay Hạ Hiểu Thiên truyền trực tiếp thu nhập. Cùng với đủ loại phục vụ bộ môn thu khoản. Đầu não người này vui không thể chọn chân. Lúc trước đại ma vương gạt hắn một lần kia sự tình đã sớm quên đi. Lúc trước ta sao liền đơn thuần như vậy đây đây là hắn hôm nay không biết lần thứ mấy cảm khái. So sánh với Trung Su Chi vực truyền thông nghề. Đầu não tự cho là mình là một đại thiện nhân. Thật thà một nhóm. Cắt sau hè hoa chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu, khiến cho nhân ớt tiếp không nổi. Mấu chốt là. Rau hè môn lại không có khởi nghĩa. Ngược lại là tràn đầy phấn khởi một bên phỉ nhổ toàn thu lệ phí hạng mục. Một bên gheo thật là thơm không gheo hiệt tiền tài mua khẳng khái mở hầu bao. Đầu não một lần nghĩ tới. Nếu như hắn ở Trung Su Chi khu vực làm truyền thông. Đoán chừng bị những thứ kia tư bản ra ăn không còn một mống sau. Còn phải vỗ tay khen hay. Ngoài miệng vừa nói ta cảm ơn các ngươi trợ giúp A ông chủ. Đây là Trung Su Chi khu vực toàn bộ internet phương diện tài liệu. Hắn phụ tá riêng nắm một tờ báo, đặt ở đầu não trên bàn làm việc. Ừ, ngươi đi xuống trước đi. Đúng rồi, kiểm tra xong sau, lập tức cho đại ma vương kết toán. Nhớ, chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Sau khi phân phó xong phất phất tay, đuổi đi trợ lý. Mở ra báo chí, bắt đầu chữ chuộc nghiên cứu. Phòng lớn như vậy bên trong thỉnh thoảng vang lên một tiếng khen ngợi. Đồng thời âm thầm thần thương. Hắn quả nhiên không phải là cái gì buôn bán thiên tài. Chẳng qua là thân là thứ nhất cách ăn con cua nhân. Thu được nên có tiền hoa hồng thôi. Ồ nhà này gọi là Tencent công ty có chút ý tứ. Rút số nhìn thấy hưng phấn nơi. Đầu não vỗ tay một cái. Hắn sao không nghĩ tới loại này. Có thể âm thầm thao túng vô hạn cắt sau hẻ hạng một đây thân là Internet công ty cự đầu Tencent tập đoàn. Sợ là đời này cũng muốn không ngã. Dĩ vãng chỉ có bọn họ hướng về phía người khác lưu manh phần. Hiện nay một nhà ngoại tinh xí nghiệp. Lại dám đối với bọn họ đùa bỡn lưu manh. Duy nhất không biết là, không biết được tòa án hội sẽ không tiếp nhận ngoại tinh kiện Minh mông vô ngần trong sa mạc. Ngoại tinh đám nam thanh niên ở một mảnh ốt đảo bên trong ra ra vào vào. Lộ ra rất là bận rộn. Trừ những thứ này ra, giống như song suối các người tu luyện, đang ở người đi đường trên đường. Mà mục đích của bọn họ chính là nơi này. Bọn họ sở dĩ tới nơi này. Là là bởi vì ở vụ án trong chợ đen. Bắt đầu xuất hiện đại quy mô chiêu vinh mãi mã. Người giật dây mở ra giá biểu, khiến nhân thèm nhỏ dãi Có chút người thông minh trong lòng đã có suy đoán, nhưng vẫn phấn đấu quên mình chạy tới. Sợ chết không phải là trọng lượng không đủ mà thôi. chỉ cần thông suốt phải đi ra ngoài cho Asikagai. dù là biết rõ hẳn phải chết như thường có vô số nhân nguyện ý cho ngươi bán mạng một chỗ bí ẩn dưới đất không gian. cơ hồ tụ tập tu luyện giả bên trong bảy tám phần 10 đích hảo thủ. một vị mang mặt nạ áo dài trắng nhân đang ở chỉ trích phương tụ. ta hướng các ngươi bảo đảm một lần này kế hoạch tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Có một vị đại nhân vật ban cho hắn dùng tinh thần chi lực ăn cần săn sóc binh khí. Một đòn. Chỉ cần cho ta cơ hội. Một đòn liền có thể bị thương nặng đại ma vương. Khiến cho hắn hoàn toàn mất đi phần lớn lực lượng. Mà các ngươi cần phải làm chính là gắt gao kéo hắn, đưa hắn dây dưa đến chết. Hơn nữa chúng ta sẽ còn cung cấp hoàn sinh đan đồ chơi này giá trị các ngươi tâm lý rõ ràng nhất. Đem các ngươi bán một ngàn lần đều không đáng viên thuốc này một phần trăm giá trị. Một khi các ngươi bị đại ma vương đánh cho bị thương, nếu là thương thế quá nặng lập tức lui xuống dùng viên đan dược này. Chỉ cần không phải tại chỗ tử vong cơ hồ chút nào không cần lo lắng cho tính mạng. Hơn nữa ta hướng các ngươi cam kết, nếu như không có sử dụng đến đan dược, chúng ta cũng sẽ không thu về. Dĩ nhiên. Cá nhân ta càng phi vọng các ngươi để bảo đảm mệnh làm chủ. Không nên bởi vì tham đồ tiết kiệm được một viên đan dược. Từ đó ném tài sản tánh mạng. Người phía dưới môn đồng loạt nuốt nước miếng một cái. Khỏi cần phải nói hứa hẹn. Chỉ là viên kia hoàn sinh đan cũng đủ để cho bọn họ liều mạng. Nếu là lễ tiết kiệm nữa, thật giá trị nhân tâm tồn may mắn không phải số ít. Húng hộ người đeo mặt nạ cho bọn hắn đầy đủ lòng tin. Lấy tinh thần chi lực lẩn dưỡng binh khí Đại ma vương lần này sợ là thật muốn tài Tinh thần chi lực chỉ có tinh thần chi chủ mới có thể nắm giữ Sở lấy người này phía sau có một vị đại nhân vật Dĩ nhiên nói miệng không bằng chứng Người đeo mặt nạ chủ động mang một thanh quyền trưởng lấy ra Ông một cổ vô hình lực phun trào Mọi người trong lòng đều là mãnh kinh Cho dù là hô hấp đều dừng lại Không dám chút nào động tác nhỏ Phản phất chỉ cần động một cái, sẽ gặp bị đánh chết tại chỗ. Đây cũng là dùng tinh thần chi lực lẩn dưỡng ra binh khí sao chỉ là về mặt khí thế mà nói. So với đại ma vương kinh khủng đâu chỉ thập bội có vài người trong lòng đột nhiên dâng lên từng tia nghi ngờ. Đồ chơi này cụ thể uy lực bọn họ không biết. Nhưng là một khi bộc phát ra. Chắc hẳn giết chết một cách đại ma vương vẫn là dư sức có thừa chứ vì sao còn phải bỏ ra giá lớn hơn. Đưa bọn họ mời đi theo hoàn sinh đan. Xin thánh giả xuất thủ đều vậy là đủ rồi. Người đeo mặt nạ mang quyền trưởng che phủ. Tựa hồ lại nhìn ra đám người này ánh mắt mà chúng nghi ngờ. Tiếp lấy mở miệng giải thích. Bất kỳ sự tình đều làm không được đến thiên ý vô phùng. Ta không dám hứa chắc đại ma vương nhất định sẽ bị đánh chết. Nhưng là hắn khẳng định tránh không thoát. Cho dù lao qua cách một bên cũng hồi trọng thương chợt lúc đã đến các ngươi phát huy tác dụng thời điểm thật ra thì mang cái này binh khí đưa tới sau lưng của ta hao tốn giá cao khích sù ở hư hải mấy chục truy tinh thần chi lực gần sướng binh khí tài đưa tới một thanh này uy lực mạnh nhất không có gặp quy tắc hủy diệt cái giải thích này mặc dù hơi chút hợp lý nhưng cũng không thể thuyết phục bọn họ nhưng trước mắt hoàn sinh đan để cho bọn họ quyết định bước lên một cách mạo hiểm Chuyện không thể làm, gây gớm chuồn mất. Đại ma Vương người kia sẽ không phát điên đến lần lượt đem bọn họ bắt tới băm đi mức độ chứ tiếp theo còn sẽ có cường viện lục tục gia nhập chúng ta. Xin chư vị yên tâm. Nếu như không phải là chuôi này binh khí trả giá cao có chút lớn. Chúng ta cũng sẽ không ở Trung Su Chi khu vực chiêu binh mãi mã. Ngoài ra, mọi người tạm thời liền không sắp đi ra ngoài. Vì phòng ngừa tin tức tiết lộ, chúng ta đã vì các ngươi sắp xếp xong xuôi căn phòng. Xin chư vị phối hợp một chút, chờ một chút sẽ có người hầu đưa các ngươi trở về riêng mình căn phòng nghỉ ngơi. Chút lát sau, cả phòng còn dư lại lấy mặt nạ xuống nhân thời điểm. Người này giấu ở dưới mặt nạ mặt của lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hoàn sinh đan nắm không chây phòng tay sao một đám ngu xuẩn chính mình thực lực gì chính mình tâm lý không điểm ép cân nhắc. Ngược lại có mấy cái người thông minh đáng tiếc bị tham lam che mắt tâm trí Hoặc là bọn họ mơ hồ có phát hiện chẳng qua là không muốn suy nghĩ thôi Dù sao hắn cho ra giá biểu Đủ để cho thánh giả cấp bậc người đi chết hướng hồ là một đám giả thánh Bán thánh cấp bậc phế vật đây nhân a, Vĩnh viễn không muốn đánh giá cao chính mình Nếu không cách cách chết không xa vậy Còn sót lại một tiếng thở dài, căn phòng lâm vào dù gì trong yên tĩnh. Phu quét đường trụ sở chính đại hạ lầu cuối trải qua nội bộ kỳ nhân dị sĩ tu bổ, rực rỡ hẳn lên. Hạ Hiểu Thiên một lần nữa chiếm cứ cả tầng lầu, dùng để chính mình tạm thời căn cứ điểm. Hắn đang ở kiểm tra thu hoạch của mình, không thể không nói lần này kiếm lật. Đương nhiên phải đa tạ cực lạc chi tử quà tặng bằng không lần này chết no rồi kiếm cái 20 ức ướp. ướp. Đây là liền như vậy nắm đại tuyết sơn cùng tiên triêu đám người bán một cái giá cao đâu rồi. Nếu không truyền trực tiếp một lần. Cũng tạm được kiếm lời không tới hai ức ếp. Đổi thành lúc trước, hắn cặp mắt nhất định phải biến thành. Đáng tiếc là. Có công đức kim luôn châu ngọc ở phía trước. Hạ Hiểu Thiên luôn cảm giác phạm truyền trực tiếp không bằng đánh cướp đại pháp lực người đến ếp nhanh. Bảo hán tử không biết đàn ông đói tử đói. Nói chung như vậy đi. 155. 0000. 0000 000 thật chỉnh tề, nếu như không phải là cầu hệ thống một mực cùng một cơ giới hóa trình tự như thế, hắn đều muốn hoài nghi mình ngón tay vàng được cưỡng bách chứng. Cấm kỵ chi pháp Hoàng Long ấm Cấm kỵ chi pháp Thanh Long ấm hắn đang do dự, rốt cuộc nên lựa chọn người nào? Ai hay lại là nghèo rớt sái a? Tiểu hài tử tài làm lựa chọn Thân là đại ma vương ta đây. Dĩ nhiên tất cả đều muốn. Lời này nếu như bị sô thơ đám người nghe chính xác che tim bị người mang lên bệnh viện cấp cứu. Trong miệng không câu có tiếng người hoàng long ấm đi, vật này thật bất. Coi đông đảo thánh giả như không cắt sau hè vũ khí sắc bén. Về phần thanh long ấm, có chút bá đạo Một cách không khống chế tốt, hắn ma vương tên có thể nâng cao một bước. Đinh đang ở vĩnh cố Hoàng Long ấm một phần trăm năm phần trăm mười lăm phần trăm tám mươi lăm phần trăm một trăm phần trăm vĩnh cố hoàn thành. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở lập tức mở ra cấm kỵ chi pháp. Hoàng Long ấm tổng chấn tứ phương vô tiêu hao. Quả là như thế a. Cái này hệ thống ngươi dùng rất có linh tính. Hơn nữa thiên đế chuyên môn dùng để bẫy người công pháp. Tuyệt đối còn có nhiều hơn tiềm lực có thể đào. Cuối cùng thiếu một nuốt vàng nhà giàu. Sau khi có thể yên tâm lại tùy tâm sở dục thi triển hoàng long ấm. Không cần sợ hãi cầu hệ thống thừa dịp cháy nhà hôi của ăn hôi. Duy vừa so sánh làm người nhức đầu là. Võ học hữu đường chết gì tăng lên một lớp đây nếu không ta còn là đi nhổ hạ hiểu thiên trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm tại phía xa biển sâu chi khu vực ngủ say dưỡng thai tà thần đại nhân đột ngột hắt xì hơi một cái tỉnh lại tha mặt đầy mồm ếch ta đều như vậy còn có người nhớ ta đang đang làm một trận tiếng gõ cửa rồn rập khiến hạ hiểu thiên nhíu mày một cái nói như vậy chỉ có vội về chịu tang tài có thể như vậy gõ bất quá cân nhắc đến hắn có thể nói là toàn bộ tòa tòa nhà đồ sổ thái thượng hoàng cấp bậc nhân vật Hẳn là ra một ít đại sự Bằng không không hồi gấp gáp như vậy liều lĩnh. Đi vào Két Trương Thành vô cùng lo lắng đẩy cửa ra Một bên đi vào trong ngoài miệng vừa nói chuyện Chân cả Xảy ra chuyện chúng ta nhận được tin tức Trong chợ đen có người bỏ ra số tiền lớn chiêu binh mãi mã Người hưởng ứng vô số Phỏng chừng có người đang ở mật mưu ngươi Bọn họ không thể nào không rõ ràng thực lực của ngài Nếu chuẩn bị đồng thủ kia thì nhất định là có chuẩn bị đầy đủ. Ổn định, ổn định. Vừa mới khắc một cây sóng kim. Mất đi 150 ướp ếp chúc mừng đại ma vương tâm có đau một chút. Lộ ra tức giận vu ừ. Phải nói Phật hệ. Lão nhân ra một bộ cát ưu nằm, không thèm để ý chút nào biểu tình. Ta đây là hoàng đế không gấp thái giám gấp không trách vô ơ người kia nhận được tin tức sau. Lộ ra thở ơ không đồng lòng. Tùy ý chính mình chạy tới lấy lòng Nguyên lai like ngươi một cách lão âm so với đã sớm liệu được trên thực tế Lão la thật không có nghĩ như vậy Hắn oan uổng a. Bản ý chỉ là muốn thông qua trương thành miệng Đến mịt mờ nhắc nhở một chút Khiến hạ hiểu thiên nắm chiến trường thả xa một chút Lần trước liên tục trải qua lầu không có Lầu lại trở lại Thiếu chút nữa không bắt hắn cho hồ dọa ra bệnh tim luôn cảm giác nếu là lại trải qua một lần lời nói. Chính mình thì phải nhập thổ vi an rồi. Biết rõ bọn họ ở nơi nào sao hạ hiểu thiên thuận miệng hỏi một câu tâm lý là là đang suy nghĩ toàn. Tiểu tử ngươi nếu là biết đoán chừng đám người này ngay cả sau hè cũng không tính, nhiều nhất là một cái món ăn thơm. Cũng không cần đao cắt trực tiếp vào tay nhổ là được. Kết quả. Trương Thành vẫn thật là gật đầu, ngươi dám tin không phải là nói miệng không bằng chứng. Sa mạc, Ốc đảo. Người u ương u ương một nhóm đi vào trong vào, trừ Phi là người mổ, tài không nhìn thấy. Hạ Hiểu Thiên sờ lên cằm. Tuyệt đối có âm mưu cái gì gọi là mật mưu không phải lén lén lút lút. Rất sợ ngay cả con kiến đều biết bọn họ chính ở ám địa lý kiền được sự nào. Chợ đen chiêu binh mãi mã quang minh chính đại vào ở ốt đảo tổ chức phi pháp đoàn thể. Rất sợ người khác không nhìn thấy, không biết tự đắc. Bước kế tiếp có phải hay không muốn khu chiên gõ trống? Tuyên cáo muốn làm ta hạ hiểu thiên một pháo cách này rời ả liền ngoài hạng trừ phi bọn họ là cố ý. Lúc này mới phù hợp bây giờ được tin tức. Nghĩ đến đây, hạ hiểu thiên sờ một cách đầu ấp của mình, mặt đầy chân thành hướng về phía trước người tiểu để hỏi. Ta giống như là không có suy nghĩ. Chỉ biết là bằng vào nhiều lực mãng phu sao Trương Thành nghe vậy khóe miệng giật một cái. Hắn đặc biệt muốn trả lời một câu là. Hơn nữa lão nhân gia phải có lòng tin với chính mình. Nắm loại trừ. Nắm loại trừ. Nắm câu nghi vấn đổi thành khẳng định câu. Ngài chính là một không suy nghĩ. Chỉ biết là bằng vào nhiều lực siêu cấp mãng phu cùng những thứ kia chết mãng phu khác biệt duy nhất là. Đến tận bây giờ không người có thể đem ngươi cho Phạm nằm xuống thôi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 721 Hắn tới chương thành cuối cùng vẫn tràn đầy quấn quýt rời đi hạ hiểu thiên căn phòng của Nên nói cho tin tức hắn tuần tự nói xong Còn sót lại sự tình liền không phải là hắn một tiểu nhân vật Liếm liếm quái có thể quản được Đương nhiên chúc mừng Đại Ma Vương không phải là không có nghe ra hắn ý trong lời nói Cũng không có oán trách tiểu đệ của mình như thế nào. Chuyện nhà mình nhà mình rõ ràng. Dù sao mình thiếu chút nữa nắm toàn bộ ma đô phu quét đường trụ sở chính tỏa nhà đồ sổ kỳ nhân dị sĩ cho liên lụy. Cho dù không cần trương thành tự mình đến nhắc nhở, lần kế chiến đấu cũng là chắc chắn sẽ không lựa chọn ở chỗ này. Điểm này tự biết mình thật ra thì hắn vẫn phải có. Đáng thương phó bộ trưởng. Ở không biết chuyện chút nào điều kiện tiên quyết bị chính mình cấp trên xô hơi gài bẫy một cái trôn chừng mấy xẻng đất thậm chí lập một cái bia tại chính mình khiến nhân đem ra coi là thương xứ sau khi rời khỏi hắn lại một lần đắc chí cũng không hiểu trương thành rốt cuộc cao hứng cái gì chợ đen sa mạc ốp đảo trắng trợn chiêu binh mãi mã ai ta làm như không nhìn thấy cũng không được rõ ràng là một dương mưu hạ hiểu thiên nằm trên ghế salon Làm như không thấy chỉ định phải nhường người chây cười. Đường đường đại ma vương. Lại sợ hãi rồi hả không phù hợp nhân thiết lập. Cùng những thứ kia đang ăn khách tiểu sinh như thế. Hình tượng đột nhiên thoáng cách liền băng. Trừ phi họ hạ sau khi không chuẩn bị cắt sau hẻ. Nhưng khả năng này sao được không cho lên bí danh, nói ném liền ném vọng tưởng. Nhân thiết lập được lập ở. Hình tượng không thể băng, phải đem hung tàn một mặt tận cùng tiến hành. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần phàm là nói về đại ma vương, phải vô không biến sắc. Hơn nữa hạ hiểu thiên tri cho nên sẽ có liên tục không ngừng kẻ thù tìm tới cửa. Một mặt là hắn đắc tội thế lực rất lớn. Không khỏi là danh mãn tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần. Muốn tìm về nhà mình mặt mũi, thứ yếu chính là tự thân danh tiếng. Rất nhiều người hy vọng thông qua đánh bại Hoặc là thu phục đại ma vương đến nêu cao tên tuổi Nói không khoa trương chút nào Cho dù là một cái vô danh tiểu tốt Một khi đánh bại đại ma vương Tất nhiên sẽ danh mãn tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần Chợt lúc Tài nguyên Quyền thí Danh tiếng từng cái rối rít vồn định đến Trong nháy mắt có thể xóa đi hơn ngàn năm Thậm chí còn mấy vạn năm cố gắng. Giống như hiện thế thể dục thi đấu. Rõ ràng là mới vừa vào được người mới. Ở không đáng giá một đồng thời điểm lại nhất chiến thành danh từ nay về sau. Thanh danh đại táo. Cũng được, lão tử thành toàn cho các ngươi. Vô luận là dạng gì âm mưu dù kế ở lực lượng tuyệt đối trước mặt đều là yếu ớt không chịu nổi. Hạ hiểu thiên tử trên ghế salon đứng dậy. Thân hình cao lớn ở cửa sổ xuyên thấu qua dương quang. Trở nên vô hạn vĩ đại. Cả tòa phu quét đường trụ sở chính trong cao ốt người. Tất cả cảm nhận được vẻ này khí thế đáng sợ. phảng phất một người ma thần đang ở từ trên xuống dưới mắt nhìn xuống chính mình. Mà ở vị này đỉnh thiên lập địa đại ma thần trong ánh mắt. Không có bất kỳ đối với ai khinh thường. Duy có một loại coi nhân mạng là cỏ rác băng lãnh vô tình.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 Mỗi một lần sau khi khỏi hẳn, chỉ có thể khiến cho ngươi trở nên cường đại hơn. Một phần trăm bất tử người, không sợ hãi. Đang lúc hạ hiểu thiên hạ quyết tâm. Đi một chuyến xa mạc ốt đạo lúc. Mấy trăm vị vị cực lạc con cam kết tu luyện giả. Lén qua hiện thế mà tới. Ở tại bọn hắn thành công phía sau là càng nhiều người chết bất hạnh người vừa tới thực lực thấp nhất đều tại thánh giả đỉnh phong, bởi vì bọn họ vô cùng rõ ràng tự thân như là dựa theo bình thường quý tích chính mình cuộc đời này vô vọng nâng cao một bước, nhưng là nếu như có thể lấy được cực lạc tinh kim luân đại pháp, ngưng tụ ra công đức kim luân, cướp đoạt càng nhiều hơn công đức chi lực, nhất định sẽ đột phá cực giới hạn, vượt qua lúc này thánh giả cảnh giới đỉnh cao. Từ mà tiến vào một cái càng rộng lớn hơn thiên địa ít nhất có thể trở thành một viên ngôi sao bá chủ cấp bậc tồn tại. Kim luân đại pháp cực kỳ vượt dị. Nó có thể dẫn từ thân công đức cho mình dùng. Làm được các loại không tưởng tượng nổi chuyện. Giống như cực lạc con lúc trước đỉnh chủ hạ hiểu thiên hao phí số lớn ép xích lực. Từ trình độ nào đó mà nói lấy công đức là dầu cháy có thể can thiệp thực tế quy tắc. Biến không thể là khả năng, chỉ cần công đủ nhiều đột phá cảnh giới uyển như ăn cơm uống nước, không tốn sức chút nào. Suy diễn công pháp như có thần rút. Thậm chí thay đổi tự thân khí vận trở thành một thế giới thiên tuyển con. Đương nhiên có được tất có mất. Lấy công đức tấn thăng tu luyện giả. Thiên nhiên lên so sánh bình thường. Khổ tu. Dựa vào thiên phú lên cấp nhân thấp hơn một đoạn. Song Phương mở ra tranh đấu tất nhiên là Kim Luân Đại Pháp người bại Bắc. Đây là trải qua vô số người nghiệm chứng. Bởi vì người dựa vào ngoại lực. Từ đầu đến cuối không bằng đi trên con đường của mình hảo mỗi một bước. Nếu không còn phải thiên tài làm gì nhưng, dù vậy cũng có vô số đổ xô vào người. Dù sao thiên phú bình thường nhân mới là tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần tu luyện giới chúng chủ lưu A. Kim luôn đại pháp ở cực lạc tinh thuộc về mố mố không đau cậu không thương điển hình. Thiên phú gì bẩm người coi thường mà không có thiên phú ngu đổn người lại tu luyện bất thành không hiểu được. Gân gà cách này một phụ tố đơn giản là hoàn mỹ lượng thân chế tác riêng. Chẳng qua là cực lạc con quả thực đặc thù hắn chính là thiên đế thời kỳ lão quái vật. Bàn về bối phận đến. Phóng tầm mắt nhìn tới bây giờ bảy tám phần mười tinh thần chi chủ. Cũng phải cung cung kính kính kêu một tiếng tiền bối. Năm xưa đang chống cử vạn tổ chi đình thống trị lúc bị trong đó tiên phong đại tướng đánh gần như hồn phi phách tán. Nếu không phải rất có thủ đoạn trước thời hạn để lại một luồng hồn phách đã sớm rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục. Còn sót lại một luồng hồn phách bất đắc dĩ, dứt khoát kiên quyết chuyên tu kim luân đại pháp. Nguyên nhân không có cách nào lúc ấy chuyển thế đầu thai toàn bộ ở tổ đình dưới sự khống chế. Muốn làm lại lần nữa Người mẹ nó hỏi qua Chúng ta tổ đình sao đến đây Bản thân hắn đã chuyển thế trọng tu 99 lần Mỗi một thế trải qua Vô số gian nan hiểm trở Tất nhiên sẽ việc trải qua Một lần sinh tử đại kiếp Bây giờ nhưng là thứ 100 thế Hắn dự cảm một lần cuối cùng Tử kiếp ở Trung Su Chi khu vực Cho nên chuẩn bị muốn thu phục Hạ Hiểu Thiên Dùng để lái vượt qua kiếp nạn Ở Kim Luân Đại Pháp bên trong, người sáng lập cho ra một cái khiến bọn hậu bối cảm kích ý kiến. Vô luận chuyển thế kia một thế giới. Không nói thu phục này phương thế giới khí vận con cho mình dùng. Ít nhất phải trưởng thành là sinh tử chi giao. Như vậy hội vô hình trung suy hiếu tử kiếp. Ở thời khắc mấu chốt chuyển thế trên thế giới khí vận con. Hội trợ giúp ngươi vượt qua cửa ai khó. Mà cực lạc con chính là dựa vào tiền bối đề nghị. Trắng gượng vượt qua 99 lần kiếp nạn. Vận khí tâm kế kinh nghiệm cơ bản tương đương với an toàn. Chỉ kém một đời. liền có thể hoàn toàn thuế biến. Nhất cử trở thành so với tinh thần chi chủ. Thậm chí còn phong hào thế tôn cấp bậc đại nhân vật còn phải càng cường đại hơn tu luyện giả. Đáng tiếc là. Hắn trải qua 99 lần thành công. Duy chỉ có ở Trung Su Chi khu vực. Hạ hiểu thiên cái này xem thường đất lên trước mặt ăn quả đắng. Chỉ có thể dựa vào công đức kim luôn mới có thể miễn cưỡng chống lại người dám tin biến đổi thương mại khoa trương là. Đối phương lại có thể sử dụng hắn công đức kim luôn. Rời ạ, khí vận con cũng không có khoa trương như vậy. Cực lạ con chứng kiến qua vô số hưng suy, nhân vật chính khí vận cũng là kiến thức không ít. Nhưng tương tự họ hạ. Một chút nói không khoa trương. Lần đầu ngày thứ hai Làm sao mà ốt đảo không có ở đây có người tràn vào lúc Hạ hiểu thiên bắt đầu hành động Sở dĩ đợi một ngày Còn không phải là vì những thứ kia rau hẻ toàn bộ tụ tập trung một chỗ Thu cắt ra đó mới kêu một cách thoải mái Đáng thương ngoại tinh thằng nhóc Còn có những thứ kia hy vọng nhất phi trùng thiên hiện thế tu luyện giả Hoàn toàn không ngờ rằng họ hạ Bắt bọn họ trở thành rau cải thu thập Vào giờ phút này, tự trợ đen nhận lấy nhiệm vụ các người tu luyện đều là tụ tập ở người đeo mặt nạ địa bàn. Từ về số lượng đến xem coi là thật gọi là người ta tấp ngập. Không thể không nói, cực lạ con ghim luôn. Đại Pháp quả thực làm người ta thèm chảy nước miếng. Những người này tụ tập ở này, một mặt ngại mặt mũi của nhân ra giá quá cao, không nhịn được cám rỗ. Mặt khác là là ảnh tưởng toàn, nếu như có thể đánh chết đại ma vương thuyết bất đắc còn có thể được tưởng thưởng quá mức. Có chút hiện thế người sợ sợ hãi với hạ hiểu thiên uy thế. Không dám nhận nhiệm vụ. An an lặng lặng ngay trước rụt đầu uy. Mà có chút đang nghe kim luôn đại pháp chỗ tốt sau, dứt khoát quyết nhiên lựa chọn chính diện cứng sắn cương. Nhân sống cả đời. Không được có điểm mơ mộng vạn nhất thành công đây người đeo mặt nạ nước cờ thiên thánh cấp tu luyện giả. Cảm khái nhà mình đại lão trí tuệ. Thuận tiện cũng cảm giác than mình đánh giá thấp loài người tham lam. Trừ phi thiên đế sống lại. Nếu không không người sợ hãi không đúng. Cho dù là thiên đế phục sinh. Không có trải qua vạn tổ chi đình thống trị thời kỳ tu luyện giả. Sợ là cũng sẽ không sợ hãi. Nhân. So với tham lam càng đáng sợ hơn nhưng thật ra là không biết gì a hắn nhìn phía dưới la hét các lộ nhân sĩ. Cặp mắt tất cả đều là lạnh giá. Như thế đông đảo điều kiện phù hợp tu luyện giả, lần này kế hoạch nhất định công thành. Còn sót lại, liền là như thế nào đánh bại đại ma vương rồi chư vị, xin yên lặng một chút. Ở người đeo mặt nạ sau khi mở miệng. Mọi người nhanh chóng thở bình thường lại. Không có ở đây châu đầu vé tay. Từng cách nhìn về phía người đeo mặt nạ phương hướng. Đại ma vương người này tàn bạo vô độ. Thậm chí buôn bán dân số. To gan lớn mật đồng thời đắc tội rất nhiều đại thế lực. Hắn kết quả tất nhiên là biến mất. Chúng ta chính là chính nghĩa sứ giả. Độ long dũng sĩ chỉ cần một lòng đoàn kết. Úc sẽ lưu danh sử sanh. Hơn nữa nếu là công thành, phần thun của các ngươi. Gấp bội lời này vừa nói ra, mọi người đều sợ. Không có hắn Người đeo mặt nạ mở ra điều kiện Quá tốt gấp bội Hoàn sinh đan ít nhất có thể có được hai khỏa Làm phía dưới đám người hoan hô không ngừng Phần lớn mặt đỏ tới mang tay thoáng như hít thuốc lắc sống vậy hưng phấn Không biết gì mới là địch nhân lớn nhất Người đeo mặt nạ thấy vậy trong lòng lắc đầu Khen thường tuy mây người Nhưng là các ngươi có mệnh nắm sao thật sự cho rằng bọn ta là mở thiện đường đấy đại ma vương à đại ma vương. Ngươi nhưng mau lại đây đi. Nếu không tùm vui này, ta cũng không biết nên như thế nào diễn dịch đi xuống. Người đeo mặt nạ cũng rất nhức đầu, hắn không biết hạ hiểu thiên có thể hay không mắc lừa, hội sẽ không đích thân tới. Nếu là diễn hỏng rồi công lao bao lớn, đau khổ liền bao lớn. Đang lúc hắn một thân một mình mù suy nghĩ thời điểm, một cổ khổng lồ áp lực đột nhiên từ mặt đất trào xuống dưới. Giống như kinh đào hãi lãng, ép tới nhân không thở được. Trung su chi khu vực có thể có khí thế như vậy người, ngoại trừ hạ hiểu thiên trở ra, không còn ai khác. Người đeo mặt nạ nắm quả đấm một cái quả nhiên giống như tin đồn như thế Đại ma vương đối với thực lực bản thân có tự tin mãnh liệt. Dù là biết rõ có âm mưu. Cũng hội một thân một mình đến. Oanh hoàng như thực chất lực áp bách bài sơn hải đảo nện xuống. Ốc đảo bên trong rất nhiều tu luyện giả hai đầu gối quỳ xuống đất. Bọn họ ngược lại không phải là mềm xương. Chẳng qua là chỉ là bằng vào khí thế Nhóm người mình không biết sao gánh không được đám người không liên quan. Mau mau rời đi. Nếu không, giết vô xá lạnh giá thẳng nhập cốt tùy thanh âm của truyền vào ốt đảo bên trong trong tay mọi người. Đừng nói trên đất nhân như thế nào. Chỉ là tổ chức dưới đất phi pháp tù họp. Làm cực đạo đổi chuẩn bị đổ long dũng giả môn. Từng cái huyết đều lạnh. Mẹ kiếp. Chúng ta thực sự đánh thắng được chẳng qua là khi trong lúc lơ đảng liếc về người đeo mặt nạ bên hôn quyền trưởng lúc. Lòng tin của bọn hắn nhất thời tăng vọt. Không phải sợ tinh thần chi lực gần dưỡng vũ khí. Đây chính là đòn sát thủ. Đại ma vương thí hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống tản ra thuộc về tự thân vô địch khí thí. Lúc này, vô số đen nhánh ảnh tử, tự ốt đảo bên trong giống như châu chấu tuôn ra ngoài. Mạng nhỏ quan trọng hơn tách ra mà chạy 10 giây cuối cùng, 987. 321 âm một cổ so với trước kia trước càng cường hãn hơn tuyệt luôn cũng không thể địch nổi sát khí. Nhất thời bao phủ toàn bộ ốt đảo. Phạm là bên trong người, ra vào không được. Mà ở bên trong nhân đều là hắn chúc mừng người khác địch nhân Cũng may không tính dính vào lần này sự kiện tu luyện giả toàn bộ chạy ra Mỗi người bọn họ ở phương xa nhìn xa, vớ ngực mặt đầy vui mừng Không có bởi vì hạ hiểu thiên bá đạo từ đó sinh lòng bất mãn Người ta nhắc nhở ngươi lại cho thời gian cho ngươi đi Cảm kích còn không kịp đi Làm sao có thể sẽ có than phiền vân vân tự muốn sống Có lúc phải học được hướng thực tế khuất phục Nắm tay lớn hơn ngươi nhân Giai gọi là chân lý nếu không Ngươi thật coi đại ma vương là mở thiện đường đại tử thiện gia Rất tốt Hạ hiểu thiên hiếm thấy khen một câu số thực người Nhìn lớn bộ phận trong lòng vẫn rất có ép đếm Cấm kỵ chi pháp hoàng long ấm quần quần đứng ở đàng xa tu luyện giả Chỉ thấy một khối to lớn thổ địa tự ốt đảo bên trong bay lên Hơn nữa càng ngày càng cao. Một số gần như che khuất bầu trời. Ngược lại lấy người đeo mặt nạ cầm đầu mọi người. Đột nhiên phát hiện chói mắt ánh mặt trời chiếu sáng xuống dưới. Trong lúc nhất thời thoáng qua cho bọn họ có chút trờn không mở con mắt. Đợi đến sau khi thích ứng. phàm là tham dự tập sát đại ma vương kế hoạch tu luyện giả. Mặt đầy đờ đẫn đang nhìn mình đỉnh đầu to đại âm bóng. Cái này. Thật sự là nhân lực có thể đạt tới sao thật ra thì Cũng không phải là toàn bộ ngoại tinh thẳng nhóc cùng chung su chi khu vực nhân Cũng có thể mua được tinh cầu báo nghiệp báo chí Bọn họ đa số người là một nghèo bứt tới toàn Chỉ có thể thông qua hiện thế truyền thông đôi câu vài lời Dùng để hiểu qua đại ma vương đã qua của Cực kỳ tin tức mới nhất Một khi tân văn nghề không góp sức Hoặc là hàm hồ kỳ từ thời điểm cũng sẽ đảo đưa bọn họ phán đoán sai lầm. Mà trùng hợp hiện thế tân văn truyền thông. Ở hạ hiểu thiên mới nhất một lần trong sự kiện không hiểu nhiều. Hàm hồ kỳ từ bán một chút tin tức. Dưới đất không gian các người tu luyện. Đờ đấng đang nhìn mình đám người đỉnh đầu một khối diện tích ít nhất thập mấy cây số bay lên không tầng đất. Mà hạ hiểu thiên giơ lên hai cánh tay ôm ngực cúi đầu mắt nhìn xuống rất là không ai bị nổi thân ảnh của dọi vào mọi người mi mắt. các ngươi chuẩn bị xong. đồng thời phó đã chết rồi sao ở tại tiếng nói rơi xuống sau. người đeo mặt nạ quyết định thật nhanh. chợt giúp ra bên hông quyền trưởng tắm vào mặt đất. dưới đất không gian nhất thời lan tràn ra một đạo đạo văn đường. thất thải ánh sáng lói lên. một lần mang thương không mặt trời chói chan ép xuống. đại ma vương. Ta đến rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 722 hướng Thái Dương tiến tới đi khi mọi người tràn đầy hoảng sợ nhìn trên đỉnh đầu to lớn đại âm bóng lúc. Một người xuất kỳ bất ý lại chân đạp thất thải tường vân tới cứu bọn họ. Mặc dù người này không có xuất ra trong truyền thuyết tử thanh bảo kiếm, càng không có mặt trói mắt kim giáp thánh y, cũng không phải tới đón dâu ai. Thế nhưng gầm lên giận dữ, nghe rất nhiều tu luyện giả trong tay, nhịp điệu là như thế êm tai, phấn chấn nhân tâm. Chẳng qua là chưa chờ bọn hắn tiếp tục làm rung động, nhất thời phát hiện bên người là lạ. Đầy mắt xích mang đến tột cùng là cay rượu hơn nữa tay chân câu là không thể vọng động. phảng phất bị người làm định thân thuật tệ hại tình huống. Phải nên làm như thế nào giải thích nhục thân thể lực chạy mất nghiêm trọng giống như nào đó ký sinh trùng chính đang điên cuồng hút. Tu vi tương đối yếu nhân, thậm chí phát giác từ thân sinh mệnh lực uyển như vỡ đi hồng thủy như thế, dốc toàn bộ ra từng tờ một trẻ tuổi mặt mũi cấp tốc khô héo. Cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua nhất sinh, trở nên lâu năm sắc suy vô cùng thê thảm, cường trắng thể xác nhanh chóng khô đét đi xuống, giống như là mất đi lượng nước thay khô. Từng cái gầy cùng một da bọc xương tử đắc Từng cái rơi bày ở hạ hiểu thiên trước mắt Những người này già nua mặt Lộ ra kinh hoàng thất sắc biểu tình Giống như con ruồi không đầu tán loạn Hy vọng mau sớm thoát khỏi này mảnh ma thổ Đáng tiếc người ta thiết kế tỉ mỉ cảm bẫy Ở đâu là người có thể dễ như trở bàn tay thoát thân nếu không Người đeo mặt nạ lần này há chẳng phải là không công chuẩn bị rất nhanh Đã có người chịu không nổi Bởi vì thọ nguyên giảm bớt từ đó mất đi sinh mệnh Thân thể vô lực té ngã trên đất Trong khoảnh khắc chia năm x bảy, Như một cây bên trong bù mục nát không chịu nổi gỗ yếu ớt như vậy không chịu nổi Đám người hốt hoảng, Thậm chí bắt đầu không bị khống chế Chủ động tập kích đứng ở một bên Chính thờ ơ lạnh nhạt người đeo mặt nạ Bất luận là người thông minh hay lại là ngu đổn người Lúc này uyển như mở mang trí tuệ Ở trong mắt bọn họ Đột nhiên làm lạc thủ nhân Không phải là triệu tập mọi người chủ xử sau màn Chính là hiện thế đại ma vương Đứng xứng ở giữa không trung chính mắt nhìn xuống bọn họ hạ hiểu thiên với không tới Cho nên dứt khoát ôm giết chết người đeo mặt nạ Nói không chừng có thể lưu được một mạng ý tưởng Ngang nhiên hoàn toàn không có cất giữ xuất thủ Chỉ vì lấy được kia hư vô phiêu miêu một chút hy vọng sống Bất quá đáng tiếc là Mọi người đồng loạt phản bội Ở tới gần thần bí người đeo mặt nạ sau Tất cả hóa thành vô hình Giống như đụng vào một tầng thủy mạc Chẳng qua là nổi lên chút rung động Đầy tay cuộc đá bị người tùy tiện dương lên Đầu nhập một mảnh trong hồ lớn chết no rồi cũng liền cách chàng diện này Hướng vĩ đại cực lạc tinh thần Hiến tế những thứ này người tham lam Người đeo mặt nạ dơ lên hai cánh tay mở ra Một cổ được đặt tên là thành kính khí tức tự nhiên nảy sinh Oanh oanh mọi người dưới chân huyết sắc đường vân tóe ra hơn sáng người hào quang Cùng lúc đó Tu luyện giả trên người bao phủ một tầng ngọn lửa màu đỏ ngòm Đang ở đốt cháy tinh thần của bọn hắn Linh hồn Lấy thỏ nguyên là nhiên liệu Linh hồn làm cầu nối Xây dựng ra một cái xuyên qua hai cái thế giới lối Cực lạc tinh không chỉ có kim pháp Bí pháp một cái không thiếu Chẳng qua là duy nhất làm người ta cảm thấy sợ hãi Có lẽ là quá hao phí nhân mạng Bất quá đám này tự trở đen chiêu một tới tu luyện giả Ở người ta trong mắt cũng không tính là nhân Chỉ là một đám rốt nát ngu xuẩn Tùy ý cầm sử dụng tài liệu mà thôi Hạ hiểu thiên nhìn cả người phát ra thất thải ánh sáng Hơn nữa thân thể càng thêm ngưng thực tân liễu trần. Không đúng phải nói là cực lạc chi tử, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng Cả nửa ngày. Trước giai đoạn thời gian hứa cam kết. Nhưng thật ra là vì hôm nay cửa hàng dùng kim pháp dẫn dụ đông đảo tu luyện giả mắc câu. Sau đó phái người ở căn cứ khắc họa xuống trần văn. Cuối cùng toàn bộ cho giết hiến tế. Dùng cái này để đạt tới chính mình phủ xuống mức độ Không trách ở trước khi đi. Thế nào cũng phải cộng thêm một câu ở tại tới Trung Su Chi khu vực sau. Hết thầy cam ghép toàn bộ hủy bỏ điều kiện. Nguyên lai là ở chỗ này. Chờ đây thận trọng. Trong thời gian ngắn ngủi liền nhanh chóng nghĩ xong chính mình muốn đích thân đến hiện thế trả thù đại ma vương. Hơn nữa còn ở thời gian có hạn bên trong thiết lập sẵn một cái hoàn chỉnh kế hoạch. Đúng rồi, không thể quên hắn vì bước này thậm chí còn tự bảo thân phận. Loại này không tiếc ra mặt vì đạt tới mục đích thủ đoạn, không thể không nói là một nhân tài, Hạ Hiểu Thiên thật thích. Cực lạc, bản ma vương cho ngươi một cái cơ hội. Đối với phát thể độc làm em trai ta như thế nào Hạ Hiểu Thiên là một tiếc tài nhân. Hai tay của hắn ôm ngực mắt nhìn xuống chính hướng về phía hắn cười lạnh cực lạc chi tử. Ngươi đang ở đây muốn thí ăn cực lạc chi tử nhiều lắm ngốc mới có thể tin tưởng đại ma vương chuyện hoang đường. Và lại nói. Người ta có lòng tin tất thắng. Nếu không đến Trung Su Chi khu vực làm gì ai chùi nào hắn suy nghĩ trừ phi tú đậu. Mới có thể cam tâm tình nguyện đi nhận thức làm đại ca. Húng hổ ngươi một cách tuổi trẻ tiểu thổ toàn. Có tài đức gì để cho ta một vị tử thiên đế thời kỳ còn sống sót đại nhân vật. Cuối đầu nhận thua A Phi. Như vậy khẩu vị cũng không sợ băng ngươi miệng đầy răng. Đáng tiếc. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái. Không biết cái này tôn tử trong tay rốt cuộc có bao nhiêu công đức kim luôn. Lấy hắn ái tài tính tình. Tâm đang đau đớn. Nhỏ máu. Khiến cực lạc chi tử an an toàn toàn hạ xuống đó là không thể nào. Một cái công đức kim luôn liền có thể chống đỡ hắn cấm kỵ chi pháp. Vạn nhất đối phương đột nhiên trở tay vừa móc. Móc ra 180 cái. Họ hạ sợ là sẽ phải trực tiếp rơi vào tình huống khó xử sửng sờ. Cho nên thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Trước xếp chết lại nói sau này thuộc về sau khi. Bây giờ thuộc về bây giờ khởi hạ hiểu thiên cánh tay phải một tay chỉ một cái. Diện tích hơn 10 rằm dưới đất không gian. Nhất thời bị một cổ cường đại xích lực sở bài xích. Một giây kế tiếp toàn bộ mảnh nhỏ thổ địa đều rung động rung ủng ủng vang lớn bên tai không dứt. Một màn này thoáng như địa long xoay mình tự nhiên đang nổi giận, muốn muốn thôn phệ bên trong bất kỳ sinh mệnh. Trong lúc giở tay nhấc chân, gây ra lớn như vậy đồng tính. Hạ hiểu thiên so với dĩ vãng. Đâu chỉ là mảnh gấp mấy lần dưới đất không gian quanh mình ốt đảo. Cũng là theo chân tao ương. Xúc dưỡng chăn nuôi Nhất thời giống như như hồng thủy tuôn ra ngoài chen lẫn thoát đi mảnh này bọn họ sinh hoạt nhạc viên Cả người ló lên thất thải ánh sáng cực lạc chi tử Lại là một bộ sớm có dữ liệu biểu tình Lão tử cũng biết ngươi đại ma vương Còn biết sử dụng một chiêu này ông một vòng so với trước kia mấy ngày Hắn một luồng thần niệm phù thân liễu trần lúc còn lớn hơn rồi gấp mấy lần vầng sáng Từ sau ấp nhiễm nhiễm dâng lên Một lần đẩy xuống rồi tự thân tản ra thải quang Thậm chí còn Thái Dương đều họ đoạt đi huy hoàng Nếu là đổi thành không có đông đảo thánh cấp tu luyện giả hiến tế xây dựng cầu trước Hắn nhất định không làm được loại này trình độ Hoặc là Ở hiển hiện ra sau ức công đức kim luôn sau Nhất định sẽ chịu khổ hiện thế thiên lý còn để lại quy tắc lực lượng đánh Một đòn đánh nát hắn vầng sáng Cho hắn biết cái gì gọi là tàn nhẫn Chẳng qua là lúc này không giống ngày xưa, năng lượng triều tịch bùng nổ thế giới đẳng cấp tấn thăng. Vạn sự vạn vật cố hóa. Các loại nguyên nhân trồng hạ. Mới có hôm nay có thể tiến vào Trung Su Chi khu vực. Lại kêu gọi công đức kim luân sẽ không bị xếp đánh đãi ngộ. Đình cực lạc chi tử đi hướng phía dưới thổ địa chỉ một cái. Tiểu tử ngươi đã cho ta chỉ có một công đức kim luân hắt hắt. Ngây thơ đang lúc hắn lộ ra mỉm cười lúc. Nụ cười lại hơi ngừng. Không có hắn. Sử dụng lúc trước đỉnh trù hạ hiểu thiên bài xích tầng lầu lực lượng lúc. Cũng không có thể ngăn lại dưới đất không gian chấn động. Lần hạ hiểu thiên đặc biệt muốn nói cho cực lạc chi tử một tiếng, sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Ngươi cho rằng là lão tử cấm kỷ chi pháp. Còn giống như trước. Tiêu tiền như cũ thái 150 ức ức cũng không phải là tốn không. Không chỉ có chẳng qua là vĩnh cửu cố hóa Không có ở đây bị người ăn hôi Nhân tiện còn có phương phương diện diện tăng lên Tôn tử Ăn đại tiện đi đi oanh to lớn bụi mù ở mười mấy rằm dưới đất không gian toàn thể thăng thiên thời điểm Như cùng loại xuống nấm đạn như vậy rung động Không, so với nấm đạn còn hung ác hơn gấp mấy lần Một ít thoát đi ốt đảo đứng ở đằng xa xem trò vui tu luyện giả cơ hồ là trong nháy mắt liền bị bụi mù bao phủ đi vào hơn 500 thước hoàng sa nổ lên giống như hồng thủy như thế chấn nhiếp nhân tâm kịch liệt chấn cảm càng là truyền khắp khắp sa mạc vì vậy một ít ẩn thân cát xuống sinh vật rối rít ló đầu chạy trốn cùng tu châu động vật đại thiên di như thế tạo thành đoàn thể cũng lẫn nhau bình an vô sự chạy trốn Một mực lộ ra rất bình tĩnh người đeo mặt nạ cả người tại chỗ không xong Nếu không có mặt nạ cản trở sắc mặt của hắn nhất định là trắng bệt trắng héo Nói xong rồi đi ra liền đập chết đại ma vương đây làm sao ai trùy hay là chúng ta lão nhân gia rốt cuộc có lòng tin hay không à Mù Zbơ tính kế một trận Ta sao giúp ra chính mình một bộ dạng chết coi đây Lần này thỏa sợ là ngay cả cho cốt cũng phải làm cho nhân gia cho trương tay dương lại nhân, còn sót lại lời nói người đeo mặt nạ chưa nói xong, liền bị cực lạc chi tử một cái ánh mắt hung ác trừng nghẹn trở về. Khi nào, người mẹ nó theo ta thêm cái gì loạn lão tử còn không biết muốn tự cứu những thế lực kia cường hãn, Thậm chí là lão bài thánh giả tột cùng tu luyện giả, với huyết sắc đường vân bên trong lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, nên A gọi ngươi tính kế chúc ta. Dù vậy ngươi cũng không phải là đối thủ của Đại Ma Vương. Ai biết vậy chẳng làm. Làm cái thánh giả đỉnh phong không tốt sao sống mấy vạn năm hay lại là không thành vấn đề. Giờ có khỏe không rồi, vì lấy được kim pháp từ đó nghịch thiên thay đổi. Do thánh giả đỉnh phong tấn thăng Đại Thánh tầng thứ, nhất cử đạt được mấy trăm ngàn năm thọ nguyên kéo dài. Trực tiếp đổi thành Đại Ma Vương tay cầm tay giấy ngươi như thế nào đi an tường, nhập thổ vi an. Ta mẹ nó, rốt cuộc đồ gì chứ cực lạc, chúng ta ở trên hoàng tuyển lộ chờ ngươi. Mọi người cùng nhau ghép bản lên đường. Không bao giờ cô độc lời này. Lấy được vô số người hưởng ứng phù hợp. Lại không đoạn đang lúc mọi người trong miệng lặp lại lẩm bẩm. Làm ồn người tâm phiền ý loạn. Thậm chí còn làm rồi một ít bí pháp ảnh hưởng nhân tâm. So với bọn hắn cực lạc giáo phái gõ mõ tụng kinh còn phải đáng ghét gấp mấy lần có thừa. Có thể nói tẩy não tuần hoàn, không ngừng bên trong đầu hải nội vang vọng, lượn lờ. Những lời nói buồn bã như thế, tức giận cực lạc chi tử lục phủ ngũ tạng liên tiếp bảo phá, lỗ mũi bốc khói. Cho lão tử định A một lần mang mặt trời chói tran huy hoàng áp chế xuống công đức kim luôn. Trong nháy mắt bảo phát ra càng mãnh liệt hơn kim sắc há lộ hô hấp đang lúc ít nhất trừ đi 10% độ sáng. Mà cực lạc chi tử trên người thất thải quang mang. Cũng là theo chân ảm đạm số. Phản phất nến tàn trong gió. Bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Quy về tịch tĩnh hư vô. Phúc phúc đại trận văn trên đường dùng cho hiến tế thánh cấp tu luyện giả. Tại chỗ có 10% còn sống sót nhân. Trực tiếp hóa thành một sợi hơi khói. Từ nay hình thần câu diệt. Đây là sử dụng vượt qua hạn chế lực lượng giá. Ở tại chưa có hoàn toàn hạ xuống. Thực lực của bản thân có cực lớn hạn chế. Bằng không cực lạc chi tử, không sẽ đem mình lớn nhất công đức kim luôn lấy ra. Đáng chết đại ma vương, ta sẽ giết ngươi. Ta muốn dùng Phật bình chứa linh hồn của ngươi cả ngày dày vò ngươi. Cho ngươi nhìn tận mắt. Ta là như thế nào từng bước từng bước. Bước lên tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đỉnh phong Hủy diệt Trung Su Chi khu vực cực lạc chi tử cắn răng nói Người đeo mặt nạ sợ mất mật Rất sợ đối phương nắm miệng đầy răng cho cắn nát Mà còn sót lại 9 phần 10 sống sót tu luyện giả tiếng cười lớn hơn lại tứ vô kỷ đạn Ngược lại đều là người chết Không quan tâm gặp càng nhiều hơn dày vò Chỉ cần ngươi một cách không phải là người ngoạn ý nhi cật biết chúng ta liền cao hứng. To lớn dưới đất không gian, thật giống như một mảnh mây đen rừng ở giữa không trung. Hạ hiểu thiên trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài. Ta ếp a không sai, hắn là trong lòng đau công đức kim luôn. Cực lạc chi tử dùng càng nhiều, hắn lấy được ếp càng ít. Có thể không đau lòng sao, có thể không ngưng trọng sao, có thể không muốn thở dài một tiếng biểu thị thương tâm sao, thua thiệt đối phương nghe không được nếu không thế nào cũng phải phun ra một búng máu. người mẹ nó mạnh hơn thổ phỉ trộm còn vô sỉ. thứ gì tốt đều là tài sản riêng của ngươi. uùm uùm vừa mới thở phào nhẹ nhóm người đeo mặt nạ. gia đại huyết kêu la như sấm thề thề cực lạc chi tử. cây ruột hắn không phải là đã sử dụng công đức chi lực cưỡng ép vặn vẹo quy tắc, khiến dưới đất không gian định trụ nào. làm sao sau một khắc lại đột nhiên bắt đầu bay lên không? Chạy thương không đi đây cực lạc chi tử cùng thủ hạ của hắn người đeo mặt nạ, đầu óc mơ hồ, mặt đầy mộng ếp. Nhưng là tán lạc tại ốt đảo ra các người tu luyện, nhưng là cả đám trợn mắt há mồm. Tình phải nhiều khen thì có nhiều khen, giống như nhìn thấy một ít không thể miêu tả hình ảnh như thế, tam quan băng hiếm bể. Dưới đất không gian cứng ép đỉnh ở giữa không trung lúc, hạ hiểu thiên động. Lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ trong khoảnh khắc đến tới thổ địa phía dưới Sau đó hai tay dơ cao Gắn gượng bằng vào biến thái nhục thân Dơ hơn 10 dặm địa lớn thổ địa Hướng thương không mặt trời chói chan tiến tới Dơ lên một mảnh nhỏ thổ địa đối với rất nhiều thánh cấp tu luyện giả mà nói Không tính là cái gì bản lĩnh Nhưng ở công đức kim luôn giảm nhanh 10% ánh sáng lộng lấy sau Còn có thể gánh động Đó là biến thái không phải là người thật ra thì rất nhiều người hiểu sai. Hạ hiểu thiên không chống chơn là bằng vào thân thể của mình đến dơ thổ địa tiến tới. Thật ra thì còn có cấm kỵ chi pháp hoàng long ấm công lao. Ở phía dưới làm cực hạn xích lực. Ở trên đất rút lui hết trọng lực vân vân. Nhiều phương diện tổng hợp hạ hắn mới có thể làm được như vậy mức độ. Nếu không, thật bằng vào nhục thân chống lại người ta dựa vào công đức kim luôn vặn vẹo quy tắc định chủ thổ địa Vậy hắn có thể thượng thiên chạy đi cưới ở tầng thế tôn trên đầu đi rồi Cái này nguy nga một màn ở một ít rất nhanh thức thời vệ tinh hạ truyền đến rất nhiều quốc gia Rất nhiều người nhìn hạ hiểu thiên vác một mảnh cách đảo thăng thiên hình ảnh Con ngươi không khống chế được thiếu chút nữa rơi ra đến Bọn họ đều là ở cảm khái Không trách ở vô nước ngoại tinh nhân người người trung thành làm tôn tử Thuân thủ luật pháp thật là tối nhà Nguyên lai like cả nửa ngày Đại ma vương đắc hung tàn mức độ này Bước kế tiếp ngươi Dứt khoát một chút trực tiếp đem Chúng ta tinh cầu gánh lên đến chứ Mang theo tiểu phá hình đi giả bộ Xem ai khó chịu lời nói Trực tiếp ném qua Đoán chừng là cá nhân Cũng phải cam tâm tình nguyện cho ngươi Làm tôn tử một đám người vừa nói Nhàn thoại thời điểm Cực lạc chi tử bối rối Đại ca Ngươi để cho ta chầm dọng thôi lúc trước kia một lớp cứng ép bùng nổ còn không có tỉnh lại Ngươi lại thương mại đặc thù đối đãi ta Ai đây chịu nổi a? Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 723 thương tiếc đại lão ba giây tử thượng cổ thiên đế thời kỳ sống sót lão quái vật Nhất thời lâm vào từ đầu đến cuối lưỡng nan Bị người tạp ở chính giữa tình cảnh Trên đầu có quy tắc lực lượng hạn chế Một khi tiếp xúc tất nhiên là huyết lôi cuồn cuộn. Một đạo tiếp lấy một đạo hàm chứa hủy diệt chi lực lôi đình đánh cho hắn kinh ngạc. Thẳng đến bản thể hoàn toàn quy về hư vô tịch diệt mới thôi. Không chỉ có như thế. Phía dưới lại có đại ma vương lực gánh tiểu hình cách đảo. Cấp tốc đẩy đưa thăng thiên. Muốn muốn đích thân đưa hắn thượng thiên nhập thổ vi an không thể. Hèn hạ. Vô sỉ. Xấu xa. Tiểu nhân vân vân làm nhục tính từ ngữ. Không ngừng từ thở hổn hển cực lạc chi tử trong miệng bão đi ra. Đáng tiếc là hạ hiểu thiên căn bản không chịu khiêu khích của hắn. Ngươi cứ mở miệng mắng. Ta muốn là tưởng thật. Còn một câu miệng coi như ta thua đùa. Hắn hạ mố nhân ai qua bao nhiêu mắng những thứ kia nằm ở trong đất mộ phần thảo ít nhất cao ba trượng người. Trước khi chết trong miệng không biết nguyền rủa bao nhiêu câu bản thân hắn. Đến tận bây giờ, ngươi chúc mừng ra ra ta như thường nhảy nhót tưng bừng, kiếm được bồn mãn bát mãn. Đại ma vương, ngươi không xứng ma vương tên. Có năng lực chịu chúc ta song phương công bình đánh một trận cực lạc chi tử thấy nhục mạ không được. Lập tức khiến cho nổi lên phép khích tướng. Đừng xem cách mưu kế này bị vô số người chơi tồi tệ, nhưng là không ngăn được nó có lúc thật tác dụng A. 36 kế Người bình thường có thể nhớ mấy cách mọi người quen thuộc mưu kế. Toàn bộ là hóa phức tạp thành đơn giản lại thực dụng tính cực cao kế sách. Na ta cao bưng phức tạp. Áp dụng rất phiền toái. Tỷ lệ thành công còn kẻ gian nhỏ. Không phải là lâm vào đào thải. Cần phải thiên thời địa lợi nhân hòa đẳng cấp nhân tố. Phép khích tướng đứng đầy đường. Là một nhân đều biết sử dụng. Là là bởi vì tổng có vài người tự phụ thực lực cường hãn Lòng tin tràn đầy tiếp nhận đối phương khiêu chiến Sau đó cái này một nhóm người không cẩn thận chơi đùa hỏng rồi cuối cùng không thể không tự thực kỳ quả Theo tôi đừng nói chuyện, ngươi không tư cách Và lại nói, ma đạo người, người người phải trừ diệt Giống ta loại này người trong chính đạo, không cần với ngươi nói cái gì đạo nghĩa giang hồ Hạ Hiểu Thiên vô tình đánh nát cực lạc chi tử ảnh tưởng. Đường đường chính chính mở ra một trận nam nhân giữa tỷ thí. Ngươi mẹ nó có phải hay không gai hóa lão tử có càng đơn giản hơn thô bảo biện pháp giải quyết ngươi. Tại sao muốn tốn sức ba lạc với ngươi làm qua một trận huống hổ ngươi một cách không biết xấu hổ biết độc tử. Dựa vào công đức kim luôn. Không biết tranh đoạt bao nhiêu lần đời tích lũy qua lại vặn vẹo thực tế thậm chí một lần có thể cùng cấm kỵ chi pháp lẫn nhau chống đỡ được. bản đại ma vương ăn no dối việc được tự tìm phiền phức thật muốn theo ta hạ mổ người đến một trận công bình công chính chém giết. có năng lực chịu ngươi trước nắm công đức kim luân thu hồi đi a đương nhiên. nếu như cực lạc chi tử suy nghĩ rút thực sự nắm không chỗ nào bất lợi công đức kim luân thu hồi đi. tin tưởng lớn hơn có thể là. Hạ hiểu thiên hội nhân cơ hội đánh lén đối phương, một đòn toi mạng để cho lâm vào vô tận tử bế. Ma đạo ta cực lạc chi tử nghe vậy thiếu chút nữa phun ra một cách lão huyết. Ngươi một cái không biết xấu hổ vương bát con bê, cũng không cảm thấy ngại ưn toàn một gương mặt to nói mình là người trong chính đạo ta có thể đi ngươi mỗ mố đi người nào không biết bọn ta cực lạc tinh ăn chay niệm phật, từ không sát sinh sát hại tính mệnh hằng không biết nói láo gạt người, quét sân sợ thương con kiến hôi mệnh, yêu quý con thiêu thân lòng bạn đèn. Trong ao có lưới câu không câu, trong lòng mua điểu thường phóng sinh. Bài thơ này nói chính là chúng ta trong cực lạc nhân, mà ngươi một cách đầy tay máu tanh, không ngừng chế tạo ngoại tinh thằng nhóc đại đồ sát đao phủ, lại dám nói ta không tư cách hai người chúng ta rốt cuộc người nào thương mại không có tư cách hạ hiểu thiên một câu nói. May mắn là nắm thuộc về bên bờ tử vong bị cực lạc chi tử và mặt nạn nhân liên thủ gạt tới các người tu luyện Đều làm cho tức cười Kể chuyện cười đại ma vương nói hắn là người trong chính đạo thu thiệt không truyền trực tiếp Nếu không những lời này chẳng những có thể lưu hành trung su chi khu vực trải qua hồi lâu không suy Còn có thể tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc lưu lại mỹ xanh Không chừng mấy vạn năm sau một ít hậu nhân tài khảo cổ thời điểm sẽ ở hạ hiểu thiên đại ma vương danh sưng trước câu xuống đánh tiếp cái sau đó nhấp bút lên đến tăng thêm bốn chữ lớn chính đạo nhân sĩ cực lạc chi tử ngửa mặt lên trời nhìn càng thêm khỏi bệnh cần thương không bầu trời ti tia huyết sắc lôi quang tràn ngập đặc biệt huy các chi lực đã bắt đầu nổi lên một khi kích động tất nhiên là trời long đất lở diệt thế tai nạn Ừ, chẳng qua là nhằm vào cá nhân hắn mà nói tai nạn mà thôi. Có lẽ còn có cách đảo lên chuẩn bị đối với hạ hiểu thiên hạ khắc thủ người ngươi buộc ta. Một tiếng trầm thấp lại đè nén âm thanh âm vang lên, khiến cho nhân không khỏi cả người dùng mình một cái. Thanh âm lạnh giá thấu xương thẳng nhập cốt tủy. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, linh hồn thậm chí đều bị đóng kết. Hạ hiểu thiên trong lòng dâng lên lòng cảnh giác. Nhìn một chút giọng điệu này đơn giản là phóng đại thu điểm báo trước a nói thế nào đều là cái lão quái vật cấp tu luyện giả khác. Chính mình bao nhiêu cần được cho chút mặt mũi. Giữ một chút đề phòng. Mặc dù hắn bây giờ không sợ chết nhưng là cũng không có nghĩa là vô địch với tinh không rồi a huống hồ ai trùy cũng sẽ đau. Biến thái tài thích tự ngược. Hoặc là bị người ngược đây ghen ghét ken ghen ghét ken ghét, ghét soạt soạt thanh thúy băng liệt âm thanh chợt nổi lên. Hạ hiểu thiên sau một khắc bóng người chợt lóe. Nhưng là tan biến tại cách đảo phía dưới. Sau đó đứng trên mặt đất ngước cổ xem cuộc chiến. Tán lạc ốt đảo bốn phía các người tu luyện. Liền gặp một cách lóe lên kim quang thông thiên bàn tay khổng lồ. Một tiếng ấm vang đánh tan nát toàn bộ cách đảo. Nếu là Hạ Hiểu Thiên không có kịp thời né tránh Sợ là muốn ai cái này ngay đầu một trường Lấy hắn bây giờ nhục thân Chỉ định được bị làm thành bánh nhân thịt Từ đầu tới cuối đều không thể lộ diện người đeo mặt nạ Phi thường bi kịch ngay cả hét thảm một tiếng đều không có thể gọi ra Dứt khoát cách thí Nhìn sáng sấp đối phương bất quá là một hơi có chút thần bí công cụ nhân Phàm là có chút giá trị lợi dụng cực lạc chi tử đều sẽ không dễ dàng buông tha đối phương. Mà những thứ kia chịu khổ hiến tế. Còn chưa chết như cũ khổ khổ kiên trì thánh cấp các người tu luyện. Một tin tiếp theo một tin nổ thành huyết vụ. Tại chỗ lạnh thấu. Cực lạc chi tử thoáng như viễn cổ hoành hành tinh không ti tan cử nhân nhất tộc, Cả người trên dưới lói lên thất thải ánh sáng. Cặp mắt lạnh như băng nhìn đứng tại trên mặt đất. Đầy mắt hí ngược vẻ hạ hiểu thiên. Đáng chết thổ dân ngươi thành công chọc giận ta, ta muốn cho ngươi vì mình bất kính, bỏ ra có giá. Vang trời vang lớn tự cực lạc cử cự nhân trong miệng kêu lên chấn khắp sa mạc hoa chi loạn chiến, lão đảo muốn ngã. May ở chỗ này không phải là cùng nhân loại ở. Thêm nữa mấy lần năng lượng triều tịch, khiến cho nơi đây tràn đầy đủ loại thực lực không kém quái gì. Mặc dù có nhân sinh sống nhưng cũng là thật sớm rời khỏi Nhân không có, nhưng sinh tồn ở nơi này quái gì môn, gặp đại ương Nhóm lớn nhóm lớn sinh vật trực đính đính té ngã trên đất, một chút cũng không có sinh tức Nhưng càng nhiều hơn là, với đang chạy trốn trên đường bể thành bột, không còn sót lại một chút cặn một chút Thực lực tương đối kém tu luyện giả, rứt khoát hai mắt một phen, nhất thời đa hôn mê Nam da náo nhiệt tươi sống tiếp cận xảy ra chuyện. Cho dù đối phó lần này sóng âm lan tràn mọi người. Đầu cũng là chìm vào hôn mê. Phản ứng có chút chậm lụt. Trước mắt bắt đầu toát ra kim tinh. Từng cái giống như say rượu đại hán cơ thể tả diêu hữu hoàng lên bệnh sốt xét. Cực lạc chi tử không. Ra tay thì thôi, ra tay một cái chính là thạch phá kinh thiên lôi đỉnh một kích. Trực tiếp hóa thân thất thải người khổng lồ, khí thế trên người càng là bạo tăng tới rồi làm người ta không dám nhìn thẳng mức độ. phảng phất chỉ muốn nhìn nhiều, vẻ này hãi khí tức của người có thể chen về trong mắt của mình. Thậm chí sẽ còn oanh tạc nhìn thẳng người đại não trở thành khu héo trong sa mạc một cổ thi thể không đầu. Ngươi chuẩn bị xong như thế nào đã chết rồi sao bây giờ quỳ xuống dập đầu ta tha cho ngươi một mạng. Dĩ nhiên tội chết có thể miễn tội sống khó tha Cực lạc người khổng lồ ôm ôm đảo Vốn là chống đỡ một lớp âm thanh chấn tu luyện giả Hoàn toàn giải thoát Lần lượt bước những thứ kia dưới cái nhìn của bọn họ là người yếu hậu trần Trong sa mạc phúc thông âm thanh liên tiếp Nếu không phải miệng mũi còn mà còn có toàn yếu ớt tiếng hít thở Sợ là sẽ phải khiến nhân lầm tưởng toàn bộ tử vong Hạ hiểu thiên đưa tay móc móc lỗ tay Không hiểu tại sao nhân vật phản diện môn đều thích nói như vậy. Đừng nói ta có tin hay không, ngươi những dụng này lời nói sợ là ngay cả mình đều không tin. Tiểu nhạc A. Ngươi sau ấp hào quang đây lần trước ta nhưng là chưa thỏa mãn. Nếu là không có hào quang ta đã nói với ngươi. Lão tử lười đánh với ngươi. Hạ hiểu thiên không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng nhất định là hướng địch nhân đại động mạch cơ đau lấy máu. Cực lạc người khổng lồ nghe vậy, miệng đầy răng thiếu chút nữa không có cắn nát. Nếu không phải ngươi một cái vương bát cao tử, ta về phần bể nát công đức kim luôn. Cưỡng ép tăng lên một lớp lực lượng sao vừa nghĩ tới hủy ở họ hạ trên tay của hai cái công đức kim luôn. Hắn liền muốn ôm ngực. Ước chừng hai đời tích lũy thứ nhất cũng không tính là cái gì. Nhưng mẹ nó vừa mới bể nát chính là cái kia. Là hắn cướp đoạt một thế giới thiên tuyển chi tử lấy được Trình độ chân quý không cách nào miêu tả Vốn là 90 cổ thế Chỉ thiếu chút nữa liền có thể một bước lên trời Nhưng bây giờ bởi vì họ hạ Tại lần này tỏa hóa sau Còn cần lại chuyển thế hai lần Ta giết người trong tay trong nháy mắt Ngưng tụ ra một kim cương chảy hình dáng Hung hăng vung cánh tay lên một cách hướng Về phía mặt đất hạ hiểu thiên ném ra ngoài cơ hồ là hoàng thần mà thời gian, hàm chứa cực lạc chi tử tức giận một đòn đã đến trước mặt. Sau đó không tưởng tượng nổi kinh điệu đối với Cầm Vung một màn xuất hiện, lại thấy họ hạ há to miệng, lấy sẵn nuốt voi tư thế, một cái nuốt lấy lóe lên thải quang kim cương chảy. Cực lạc chi tử mộng ép, hạ hiểu thiên tránh thoát đi, thậm chí còn chính diện đối oanh. Cá nhân hắn cũng sẽ không cảm giác chút nào ngoài ý muốn. Chẳng qua là ngươi đặc biệt nào một hơi thở nuốt, đây là cái gì vượt mặt đầy đờ đẫn Không thể tin. Sống ít năm như vậy, tranh đoạt nhiều lần như vậy thế. Lần đầu gặp, vượt gì như vậy phương thức. Còn nữa không còn nữa không có không sao hạ hiểu thiên thanh âm của thật giống như rót vào ma tính. Không ngừng ở cực lạc chi tử trong đầu của mặt quanh quẩn. Giọng như là dễu cợt, như là ở hữu hảo hỏi. À à à à người quá đáng chúc mừng đại ma vương mặt đầy vô tội Chính mình chỉ là lần đầu tiên sử dụng tứ hung nhấm áp Cảm thấy cái này kim cương chày mùi vị tạm được Theo bản năng hỏi đầy miệng Ngươi đột nhiên cùng được xương điên phong tự đắc đến tổt cùng là đang nháo giảng kia ta muốn giết ngươi Hạ hiểu thiên mí mắt vừa kéo Đại lão ta có thể van cầu ngươi đổi một câu lời kịp sao một chút tâm ý đều nào có Không sai biệt cho lắm so sánh với hạ hiểu thiên dễ dàng. Cực lạc chi tử chính là lòng tràn đầy tàn bạo. Đối mặt một cái căn bản không thả ở trong lòng tiểu thổ toàn. Hắn quả thực không thể nào tiếp thu được chính mình lại nhiều lần thất bại. Chẳng lẽ nói từ thiên đế thời kỳ sống sót đại lão. Cùng một thổ dân như thế mà chính là thổ dân còn không làm gì được. Cực lạc tinh giáo chúc tín đồ thấy thế nào hắn. Một ít đã từng kẻ thù thấy thế nào hắn Trẻ tuổi hậu bối phải nên làm như thế nào đánh giá hắn Minh vương đèn tiếng nói rơi xuống Cực lạc chi tử đỉnh đầu hai bên vai cạnh trên Mỗi người bay lên một chiếc hoa sen bộ dáng ngọn đèn dầu Phía trên lượn lờ đen nhánh không rõ hỏa hệ Từng cổ một cực áp khí lan ra Mây đen càng là chẳng biết lúc nào răng đầy thiên không Mang dương quang tre lấp đi Sa mạc khu vực nhất thời lâm vào một mảnh nhỏ hắc ám hỗn độn, Khô ba chén ác đèn nổi hỏa diễm thịnh vượng. Bao phủ mười mấy dặm tích. Hơn nữa phô thiên cách địa lao xuống hạ hiểu thiên. Nóng bỏng nhiệt độ chưa tiếp xúc được cát toàn bộ sa mạc với hô hấp đang lúc biến thành sền sệt chất lỏng màu đỏ. To lớn khu không người sa mạc, hóa thành địa ngục hỏa hải, dung nhăm ao đầm. Mà những thứ kia nằm trên mặt đất các người tu luyện. Ở hôn mê đang lúc lặng yên không tiếng động bốc hơi toàn thân lượng nước. Trở thành từng cổ mục nát thây khô. Sau đó sau đó một món bi thương sự tình tiếp lấy phát sinh ở cực lạc chi tử trước mặt của. Khiến cho hắn một lần hoài nghi nổi lên nhân sinh quan thậm chí là cả thế giới đến cùng phải hay không chân thật. Hạ hiểu thiên vẫn há miệng ra. Giống như cá voi hút nước. Một hơi thở mang phô thiên cách địa màu đen áp hỏa cắn nuốt cách không còn một mống. Sao hỏa tử đều không bỏ qua cho. Ta mẹ nó cực lạc chi tử đỡ lấy tam trản đăng, hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt lắm. Hoa sen bộ dáng ngọn đèn dầu, cũng rất sống sợ ngây người. Ngọn lửa yếu ớt thật giống như một trận gió là có thể thổi tắt. Hạ Hiểu Thiên bộ mặt lượn quanh xương mù màu đen, vẫn là một bộ cười híp mắt rét bộ dáng, khiến nhân hận không được tiến lên đánh hai quyền cho hạ giận. Chẳng qua là chuyện của mình thì mình tự biết, hắn thật ra thì cũng thật khó chịu. Hằng cố thuộc tính thần chi khu trúc tứ hung nhấm áp sát thực ngưu bơi hay lại là phá âm cái chủng loại kia. Nhưng là cũng không có nghĩa là hắn có thể không nhìn đau đớn. Tuy cực lạc chi tử kim cương chảy ngọn lửa màu đen. Đều không đối với thân thể của hắn tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Nhưng là về tinh thần. Thậm chí còn trên linh hồn còn muốn thừa nhận đau đớn nếu không Hắn sợ là thật muốn vô địch khắp cả tinh thần Thế Tôn cũng phải nhượng bộ lui binh, không ngừng kêu đại lão không chọc nổi Tứ hung nhấm áp Nếu là có thể lớn quá địch nhân tàn bạo Thế Tông Tự nhiên làm theo tính là thôn phệ thành công Tích góp trong cơ thể gác lại lần kế thả ra Vạn nhất nếu là không chịu nổi, không chịu nổi đau đớn, kết quả không cần nói nhiều chắc chắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Đương nhiên, trên lý thuyết căn cứ tội nghiệp vĩnh sinh thuộc tính đến xem. Hắn là bất tử đấy trừ phi phong ấm, hoặc là treo ngược lên hàng ngày chùi hắn. Chỉ bất quá hạ hiểu thiên tuyệt đối sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Đi thí nghiệm một lớp chính mình một khi thật bất quá cắn nuốt hết địch nhân công kích sau. Kết quả sẽ là hình dáng gì? Một mực ở trước mặt địch nhân giữ phong khinh vân đảm thái độ liền đủ rồi, nam nhân mà. Đau. Không cũng phải nhìn toàn ta không tin ta tuyệt đối không tin cực lạc chi tử lâm vào một loại được đặt tên là trạng thái điên cuồng Đường đường một vị chuyển thế trọng tu đại lão. Nếu là bây giờ thối lui. Cũng không mặt ở tu luyện giới lăn lộn. Ở tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần tiếp tục diễu võ dương oai Oanh oanh hai tay ngưng tụ ra thất thải kim cương chảy Tả hữu khai cung một đòn tiếp lấy một đòn Nam Mô Gát Linh Bồ Tát ở trước mặt hắn đều phải quỳ hát chinh phục dòng dáng vẻ Đột thân hết mấy chục ngàn năm Sợ là đều không luyện được tới đây đẳng cấp tốc độ tay Ba chén liên hoa đăng cùng hít thuốc lắc như thế phun lửa Kéo dài độ không thể chi Đủ để cùng lau ấm độ thần du sau sánh bằng hạ hiểu thiên ai đến cũng không có cử tuyệt. Hai tay chống nảnh một bộ tiểu tử ngươi cứ tới. Lão tử đồng thủ coi như ta thua thái độ. Như vậy uyển như sóng vậy thế công kéo dài suốt một phút. Nghe cực lạc chi tử cơ thể không lớn điệp. Thật giống như có chút ngắn. Không thế nào uống rượu. Nên ăn chút thuốc bầu ngâm điểm cầu kỳ uống nhưng đây là không giữ lại chút nào hỏa lực mở hết dõi mắt tỷ tỷ chi li ôn hay một ngàn tỷ tinh thần hắn thực sự cứng cỏi lắm thực chẳng qua là hiện nay trên mặt đờ đấng biểu tình giống như bị chơi đùa hư bộ dáng khiến nhân không giải thích được không nhịn được nghĩ đau lòng hơn ba giây không thể nhiều hơn nữa nứt một tiếng thật dài bão cách đi qua hạ hiểu thiên đầu tiên là vỗ bụng mình một cái Ngay sau đó một bộ chưa thỏa mãn bộ dáng há mồm địa hỏi. Còn nữa không phúc cực lạc chi tử. Lần này thực sự hộp máu rồi. Ngươi là ma dù sao không có như vậy kích thích người ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 723. Tại sao ta cảm giác ào ào ào ngoan hạ tâm một hơi thở bể nát chính mình công đức kim luân cực lạc chi tử. Từng ngụm từng ngụm thở hổn hển Hạ hiểu thiên đối mặt như vậy cuồng oanh làm tạc. Kết quả lại là Phong Kinh Vân đạm đánh một cách ngất lúc. Cả người hắn đã đến gần hỏng mất. Không chỉ là hắn. Vào giờ phút này còn có một loại được đặt tên là đánh cược các sinh vật. Tập thể phát ra tuyệt vọng suy hào. Họ hạ giống trống khu chiêng một đường bay tới sa mạc khu không người, dĩ nhiên là đưa tới rất nhiều người chú ý. Không riêng gì Trung Su Chi khu vực các nước cùng với xem náo nhiệt kỳ nhân dị sĩ môn thời khắc chú ý chiến hướng. Tinh cầu báo nghiệp chính ở lại hiện thế phụ trách thu góp một ít công ty lớn cắt sau hẻ phương án nhân viên. Lập tức liên lạc mình cấp trên. Cắn kẽ bẩm xó tình huống. Vì vậy, đầu não người này quyết định thật nhanh khiến hắn ném xuống trong tay hết thảy nhiệm vụ, lựa chọn mạo hiểm bên bờ ốp. Ngược lại bọn họ sân thượng có kỹ thuật. Có thể cực đại nhất trả lại như cũ hình ảnh. Vô không ai tài lực tiêu phí đại hơi có chút mà thôi. Hơn nữa căn cứ lần trước truyền trực tiếp bắt đầu phiên giao dịch kinh nghiệm. Lúc này công khai thổ dân ma vương vương. Sợi. Cực lạc thiên ghiêu tuyển hạng. Tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đang lúc cũng không có không cho phép đánh cuộc với nhau huy củ. Có lẽ một ít khoa học kỹ thuật phát đạt tinh cầu có chút quy định. Nhưng là không xen vào tinh cầu báo nghiệp bực này vật khổng lồ. Dám nghe rằng. Tam quyền lưỡng cước đem ngươi cho đánh đi ra ngoài. Chợt lúc, không chỉ có phải bồi thường người ta tiền tổn thất tinh thần. Còn phải công khai nói xin lỗi ngươi tin không hạ hiểu thiên đại chiến cực lạc chi tử song phương tỷ số thắng người nào cao. Tâm lý không điểm ép cân nhắc nào. Đương nhiên là lựa chọn áp đại đại thế lực từ xuất thân cực lạc chi tử rồi ở tại lần trước phát hạ đại chí nguyện. Xuất ra kim luân đại pháp coi như tưởng thưởng sau. Mấy chục tỷ xem nhân số truyền trực tiếp trong phòng ít nhất có hơn phân nửa nhân cẩn thận tra một chút tài liệu. Kết quả phàm là thông thiên hiểu sau, không khỏi là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thiên đế thời kỳ còn sống sót đại nhân vật không biết tranh đoạt bao nhiêu lần đời lão yêu quái trong truyền thuyết lấy công đức vạn vẹo thực tế quy tắc đại pháp ba người hợp nhất. Đại ma vương có thể thắng mới là chuyện lạ đừng xem đường đường lão tiền bối cực lạc chi tử lần trước bị hạ hiểu thiên cưới mặt một hồi bạo lực phát ra. Đối phương thậm chí biểu hiện không bằng cách đầu đường lưu manh. Nhưng là ai không rõ ràng, một lần kia chính là đại ma vương chiếm thiên thời địa lợi nhân hóa quan hệ. Lại không phải là người ta chân thân hạ xuống. Chẳng qua là một luồng thần niệm phù thân một cụ thể sát phàm tục. Cơ thể quá mức tới đã bắt đầu suy bại lão đầu tử. Căn bản là không có cách phát huy ra lớn hơn lực lượng. Khiến cho họ hạ không công nhặt rồi một món hời lớn. Ít nhất rất nhiều người cảm thấy. Nếu là cực lạc chi tử tự mình rời núi. Cách gọi là đại ma vương bất quá là một trò cười. Nhìn tổng quát hạ hiểu thiên chiến tích. Trên căn bản toàn bộ là trẻ tuổi hậu bối. Lấy so với đối phương càng cường hãn hơn nhục thân. Hoặc là bí pháp thủ thắng. Đương nhiên cái gọi là hậu bối chẳng qua là so sánh bây giờ cực lạc chi tử mà nói. Thật nếu bàn về bối phận đến. Tăng hồng cha hắn phong hào thế tôn đại nhân vật. Ở trước mặt cũng phải ngoan ngoãn kêu một câu đại tiền bối. Mà hạ hiểu thiên vẫn lấy làm kêu ngảo hai đại lá bài tẩy. Cường hắn nhục thân ở lấy một viên tinh thần làm làm hậu thuấn cực lạc chi tử trước mặt. Thật không chiếm được thượng phong cực là tinh khổ tu giả tỷ tỷ chi li ôn hay một tỷ tinh thần nổi tiếng đám người này vì tùy luyện nhục thân đó đã không phải là tự ngược có thể diễn tả mà là ở chết cùng tàn hai cách phương hướng lặp đi lặp lại hoành nhảy riêng là đem muốn chết chơi đùa ra một đóa hoa bí pháp phương diện thôi đi chỉ là một cách công đức kim luôn có thể dựa vào công đức vạn vẹo vạn vật một lần đạt tới ngôn xuất pháp tùy mức độ Bất kỳ bí pháp ở trước mặt, không phải là uổng công cho nên phần lớn người cho là. Hạ Hiểu Thiên nhất định phải thua tuy đại ma vương thắng lợi sau tỷ số bồi rất mê người. Thật là lựa chọn đè ngoại trừ đại tay cờ bạc. Muốn bác nhất bác người trở ra. Trên căn bản 99% cửa người đè ép cực lạc chi tử toàn thắng. Đúng thàm thắng, toàn thắng, ngang tay vân vân. Thậm chí còn hai người bao nhiêu chiêu sau quyết ra thắng bại Đều có bất đồng kỷ số bồi Nhìn không người ủng hộ cân nhắc một phe này Dù là hạ hiểu thiên bản thân nhìn thấy Cũng phải sinh ra ta có phải hay không nên dứt khoát một chút trực tiếp nhận thua rồi Đỡ cho chấm chế đại gia hỏa thời gian ảo giác Vô số người táng ra bại sản đặt tiền Hướng thân bằng hảo hữu vay tiền càng là không phải số ít Cũng liền mua bán nhà gì có chút chậm. Theo không kịp bọn họ xuất thủ đặt tiền tốc độ. Bằng không bọn họ từng cách hẳn không được nắm nhà ở đè đi lên. Chẳng qua là khiến vô số đánh cược cẩu bận tâm một màn xuất hiện. Bọn họ ký thác rồi kỳ vọng rất lớn cực lạc chi tử. Nhân không sai biệt lắm muốn điên mất rồi. Thậm chí dự định kiếm một món tiền lớn kỳ vọng trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Đầu não nhìn qua báo chí mán bình dấu hỏi, thậm chí còn có nói thẳng màn đen đạn mạc, nhất thời suy cười một tiếng. Một đám xa điêu, cho dù đại ma vương thua, cứ như vậy điểm tỷ số bồi. Lão tử mọi người đại nghiệp còn có thể thương cân đồng cốt nhớ, đẳng cấp đại ma vương giết chết cực lạc chi tử. Khiến cái đó bên bờ ốp xa hỏa nói cho một tiếng, chúng ta sẽ đem lần này lợi nhuận 10% đưa cho hắn. Ngược lại không phải là đầu não hẹp hỏi. Cực đại nhất rõ ràng trả lại như cũ hình ảnh. Còn phải hướng tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần đưa qua. Kia hao phí cũng không phải lớn như vậy. Dù sao lấy trước không muốn truyền trực tiếp nghiệp vụ, cho nên đủ loại ngạnh kiện ha ơ ve có chút theo không kịp. Cũng may bây giờ làm lúc không muộn đầu não đã hướng một ít đứng đầu khoa học kỹ thuật tinh cầu mua kỹ thuật. Đến khi hắn bản thân kiếm không kiếm nhất định là kiếm. Chẳng qua là kiếm chưa chắc có thể so sánh hạ hiểu thiên nhiều hơn bao nhiêu thôi. Lần này tân đế nhất nhân vật đại biểu vương, Sợi. Lão đế nhất nổi danh nhân sĩ. Mang cho tinh cầu báo nghiệp càng nhiều hơn là danh tiếng. Khiến cho cho bọn họ báo chí tiến một bước tản mát ra. Nói cách khác kế tiếp nhất đoạn thời gian có thể chiếm cứ càng bao la hơn thị trường. Thật là phúc tinh a. Đầu não cố định ôm bắp đùi, bây giờ làm hắn mang đến rất nhiều phong phú hồi báo. Tạo thế, chúng ta được là Đại Ma Vương làm ra lớn hơn thanh thế. Lập tức nghiên cứu ra một cái kế hoạch ở Đại Ma Vương đánh tan hoàn toàn cực lạc chi tử sau, không có kết nối. Khiến thanh danh của hắn, nâng cao một bước. Ngươi ngươi rốt cuộc là cái quái vật gì đầu não hắn có thể ôm bắp đùi, nhưng là cực lạc chi tử tìm ai đi a? Hắn cũng không thể ôm Hạ Hiểu Thiên bắt đuổi khóc nói đại lão ta sau khi theo ngươi lăn lộn đi. Êm đẹp, ngươi sao còn mắng chửi người đây? Ta chỉ là một bình thường không có gì lạ nhân loại, hứng thú cho phép mở ô tô tu luyện giả. Ngón tay vàng không tính là mở ô tô, thần tiên người chơi đó cũng là người chơi. Thật ra thì ta cũng có cố gắng kiếm tiền khắc kim Hạ Hiểu Thiên hung hãn an ủi chính mình một phen. Nhưng là bên kia táng ra bài sản truyền trực tiếp trong phòng. Ở lời này vừa nói ra sau nhất thời đưa tới dòng lớn đánh cược cầu môn quần tình phấn chấn. Nhìn một chút. Ngươi lại nói trọn người lời nói không sẽ không nói cho ra im miệng bình thường không có gì lạ nhân loại ngươi mẹ nó nơi nào có một chút thông thường dáng vẻ. Hơn nữa nhân loại có thể một hơi thở nuốt vào cực lạc chi tử hỏa lực mở hết xuất thủ. Ta có thể đi ngươi mỗ mỗ đi. Thường tiền phải bồi thường tinh thần của chúng ta tổn thất phí. Đừng nói họ hả không nhìn thấy, cho dù nhìn thấy sợ là cũng sẽ làm như không nhìn thấy. Đầu não bên kia thống khoái cho 10%, một khi khiến tiền nhét vào túi trong trừ phi hệ thống có thể móc ra. Bằng không, người nào cũng không tiện xứ. ngươi có chút mệt mỏi đúng hay không cực lạc chi tử nhìn trên mặt đất đặt câu hỏi hạ hiểu thiên. Trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không ổn cái này tuyệt đối không phải ảo giác. từ gặp hắn liền không có một lần chiếm qua thượng phong thời điểm. ngược lại thì khắp nơi tật biết đem mình làm hôi đầu thổ kiểm. tới phiên ta, tiếng nói rơi xuống, cực lạc chi tử mãnh phát hiện, hạ hiểu thiên trên tay chẳng biết lúc nào ngưng tụ ra hai thanh thất thải kim cương chảy. không chỉ như vậy, ở đỉnh đầu của hắn cùng hai bên trên bả vai lại treo ba chén hoa sen bộ dáng ngọn đèn dầu. Cái này thương mại không là mới vừa hắn thủ đoạn nào, làm sao một cái chớp mắt đối phương liền học được đây? Không thể nào, ảo giác. Đúng nhất định là ảo giác. Hai người đều là cực lạc tinh bí pháp. Trừ phi là bên trong giáo nhân vật trọng yếu. Hoặc là ký thác rồi kỳ vọng rất lớn hậu bối. Hoặc là đã từng lập được đại công người. Mới có thể nghiên tập. Nếu không, không thể nào học được cái này hai loại bí pháp. Nhất là kia thiên địa nhân ba đèn. Chính là hắn trải qua mấy lần chuyển thế đầu thai. Tìm hiểu một ít bí mật sau. Kết hợp từ thân sở học từ đó khai sáng ra tới. Như nếu không có hắn tự mình dạy dỗ khúc mắt trong đó. Làm sao vượt qua hung hiểm ngưng tù áp hỏa Tự mình tu luyện giả nhất định sẽ rơi vào cái ngũ tạng câu phần. Hồn phi phách tán kết quả. huống chi hắn dám khẳng định. Mình tuyệt đối không có dạy dỗ quá hạ hiểu thiên oanh oanh hạ hiểu thiên hai tay tả hấu khai cung. Dầm dạp chẳng chịp thất thải kim cương chạy chạy thẳng tới giữa không trung cực lạc chi tử lao đi. Đừng nói nam mô gát linh bồ tát tốc độ bắn dấu ngựa cũng không đuổi kịp. May mắn là tiên trước diễn dịch một lớp cuồng oanh làm tạc người bị hại bản thân. Đều cảm thấy kinh dị cùng đờ đẫn. Rời à. Tỷ thí thế nào lão tử vừa mới có nhanh hơn mấy phần ngay cả là độc thân 90 cửa thế tay tốc độ Song phương dưới sự so sánh sưởng sốt không theo kịp, Cực lạc chi tử dĩ nhiên không so được hạ hiểu thiên Bởi vì người ta không phải tới trở về ngưng tụ tự thân lực lượng Cân nhắc lúc này cơ thể chịu đựng hạn độ Nên bị tội ngay từ lúc cắn nuốt thời điểm bị một cách lần Giống như không cần ngồi xuống nòng súng Tự nhiên muốn mau hơn liền thật là nhanh. Chỉ cần tận tình bóp cò. Hưởng thụ vô hạn liên phát khoái cảm. Liền đủ rồi. Mới móc không được thiếu chút nữa ngược lại bị thả lật cực lạc chi tử chật vật né tránh toàn bắn về phía hắn kim cương chày. Đồ chơi này uy lực bản thân hắn tâm lý rõ ràng. Cho dù chính diện đánh phải một cái tuy không cần tánh mạng nhưng là cũng không chịu nổi. Hơn nữa càng làm cho người ta thêm cảm giác sốt ruột chính là Đây không phải là một cách hai cái kim cương chảy Mà là mười trăm cách hơn nữa treo ở hạ hiểu thiên phía trên thiên địa nhân ba đèn Đã giống như núi lửa bộc phát Phun ra phô thiên cách địa màu đen áp hỏa Lôi cuốn toàn tà dị khí tức cần phải đem bọc lại Còn có thể để cho ta lấy hơi không ngoài ra loại cảm giác này làm sao giống là mình đang đánh gửi mấy Thì ra như vậy cả nửa ngày, khi trước toàn bộ công kích Nhưng thật ra là vì phạm chính mình một pháo nghĩ đến đây. Cực lạc chi tử mặt đều vặn vẹo. Cho ra chết người nhẫn nại là có hạn độ, húng hồ còn là một lão tiền bối. Chỉ thấy họ hữu trưởng dơ lên, giữa không trung thật giống như một vòng đại nhật bay lên. Nóng bỏng huy hoàng bỏ ra, một lần khiến cho phía dưới sa mạng nhiệt độ chợt tăng rất nhiều người ngẩng đầu nhìn trời, mặt đầy không che giấu nỗi kinh ngạc. Hai mặt trời đều xuất hiện chẳng lẽ viễn? Cổ thần thoại hậu nghệ giả nhật thật ra thì không là giả. Lúc trước thật sự có mười mặt trời cùng xuất hiện, mặt nhật thiên tai đang ở truyền trực tiếp trong phòng. Tập thể suy hào lại lại nhiều lần cho là mình muốn tảng ra bại sản đánh cửa cẩu môn, đều là lộ ra hưng phấn khó nhịn biểu tình. ngoại tạo. Dòng tình huống chúng ta muốn lật bàn nhưng là mà Hạ Hiểu Thiên tiếp theo một cách nho nhỏ động tác Nhưng là làm cho tất cả mọi người trong lòng chợt lột bột một tiếng Không phải đâu còn tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 724 cấm kỵ chi pháp Bách vạn đốn trọng quyền không có hắn Hạ Hiểu Thiên đang đối mặt cách này chiếu phá vạn Lý Hà Sơn thương không mặt trời chói chăn Lại một lần nữa mở ra miệng của hắn Coi thường họ răng đầy trên mặt hắc vô mô phỏng ra bộ kia hung thần áp sát biểu tình Sống sờ sờ giống như là đang đợi bánh ngọt tham ăn rượu Trong lúc bất chợt Khiến rất nhiều người cảm thấy như thế đại ma vương Bất đồng ngày thường tàn nhẫn tàn bạo Ngược lại có chút khả ái Sau đó một giây kế tiếp tay cầm báo chí xem truyền trực tiếp mọi người Mặt đầy hắc tuyến cũng cả người dùng mình một cái Khả á đến tổt cùng là cái gì vừa a suy nghĩ một chút người này dĩ vãng loang lộ vết xấu. Động bất động chặt xuống địch nhân suy nghĩ. Một đám đánh cực cầu trong nháy mắt cảm thấy. Lúc trước kia một lớp cuồng oanh làm tạp sao không chết no ngươi một cái biết độc tử đây. Đừng nói là bọn họ đám này người xem. May mắn là cực lạc chi tử chuẩn bị đánh xuống một kích này thời điểm. Cả người đều có vẻ hơi chần trờ. Động tác chậm mấy phần. Dù sao hắn là lại nhiều lần trải qua tuyệt vọng nhân A, vô luận mực nào công kích đối phương đều là có thể cắn nuốt. Cho nên hắn một thức này bí pháp. Thật hữu dụng sao vạn nhất cuối cùng đại ma vương nuốt sau khi. Ngược lại dùng chiêu này phạm chính hắn. Há chẳng phải là vô cứ làm lợi rồi người ta mà đang đứng ở do dự bất quyết cực lạc chi tử. Cặp mắt giật mình chợt phát hiện. Giống như là chờ đợi đầu ăn hạ hiểu thiên. Lại mắng một tiếng lách người Quát ta mẹ nó cực lạc chi tử thật là muốn hộp máu Chỉnh nửa thiên hợp toàn tiểu tử ngươi cũng không có lòng tin có thể nuốt xuống a Sở dĩ làm ra cái bộ dáng này chẳng qua chỉ là vì cho mình thoát thân tranh thủ thời gian trêu chọc ta a a a mãn hàm oán niệm cực lạc chi tử Hữu trưởng lôi ghéo lòng bàn tay mặt trời chói chan hung hăng đánh xuống Cùng lúc đó giống như hai ngày đều xuất hiện không chung Viên thứ hai thái dương trong khoảnh khắc rơi xuống. Hướng phía dưới khu không người đại sa mạc đập tới. Gào thét hỏa hệ trong giây lát bùng nổ, đầy trời khắp nơi đều là diễm hỏa. Nóng bỏng nhiệt độ cao cơ hồ là ở trong trước mắt xiết chết bên trong còn ở trong nham tương bơi lội sinh vật cường hãn. Quanh một đạo trùng thiên cột lửa nhiễm nhiễm dâng lên, nối thẳng thương minh. Hơn nữa lấy xét đánh không gịp bưng tay tốc độ cấp tốc hướng ra phía ngoài khuyết trương bành trướng. năm ba cái hô hấp, ngày xưa sa mạc hoàn toàn hóa thành hỏa hệ thế giới. phảng phất một cái người khổng lồ đang ở không tiếng động cuồng hoan. Bức người hơi nóng hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Dọc đường bốc hơi vô số xanh thực lượng nước. Phá hủy bọn họ sinh mệnh. Cho bụi bay xuống một khắc kia. Vận mệnh vẽ xuống rồi bỏ chỉ phụ. Một ít du đáng tại giá ngoài quái gì ác linh. Càng là vô tội nằm cũng trúng đạn. Hết thảm cũng không ghiệt phát ra. Trực tiếp ở ra giám thăng thiên. Mà khoảng cách nơi đây gần đây mấy cái thành chấn. Đâu chỉ là vô cùng thê thảm có thể hình dung dĩ vãng kiên cố tài liệu kiến trúc. Ở hơi nóng bên dưới. Trong nháy mắt tan tành mây khói. Cẳng bá cũng không lưu lại. Cũng may trải qua đặc thù cải tạo vệ tinh đang theo dõi đến hạ hiểu thiên cùng cực lạc chi tử chiến đấu sau Lập tức rút lui thối lui ra chu biên thành chấn cư dân Nếu không Được bao nhiêu người sẽ chết bởi như vậy bàng bạc hơi nóng bên dưới đại địa giống như là mắc phải tật bệnh Hiện đầy màu đen than Từng vết nước răng khắp nơi Chảy rộng mấy trăm dặm xa Căn bản là không có cách tưởng tượng, như vậy thiên tai mạt nhật vậy cảnh tượng, lại là lấy nhân lực tạo thành. Không thể không nói, cực lạc chi tử một trưởng này vượt quá mọi người tưởng tượng. Cho dù là hạ hiểu thiên, cũng là chưa có hoàn toàn ngờ tới. Hắn chẳng qua là cảm giác mình hẳn có thể ước chừng không nuốt vào được. Cho dù có bất tử chi thân, hắn lại cũng không muốn đặt mình vào nguy hiểm dứt khoát lòng bàn chân mạc du mau tránh xa như vậy thạch phá kinh thiên bí pháp. Ngoài ra, hắn không phải là chạy trốn. Đây là trong chiến đấu bình thường né tránh, để tỏ lòng chính mình cường hãn đến mức nào. Đứng tại chỗ không tránh không né gắng gượng ai chùi cái chủng loại kia nhân gọi là khở, say ào ào ào chi nhiều hơn thu số lớn năng lượng cực lạc chi tử. Cả người mệt mỏi hiện ra hết. Nếu như không phải là trong lòng ngực cừu hận dốc hết ngũ hồ tứ hải đều tới bất diệt. Hắn rất hoài nghi mình có thể hay không tiếp tục giữ vững chiến đấu tiếp. Tóm lại hắn hôm nay như thế nào ném mặt mũi của, liền phải thế nào tự tay cầm về. Đại ma vương, lão tử nhất định sẽ cùng ngươi chết dập đầu đi xuống. Lúc này, số lượng phồn đa đánh cược cậu nhìn hắc bình truyền trực tiếp đang lúc, sốt ruột gào khóc kêu loạn. Chúng ta còn muốn biết đến tiếp sau này kết quả đâu rồi. Rốt cuộc có hay không lật bàn a ở hỏa hệ bùng nổ. Cuốn thiên địa một khắc. truyền trực tiếp trong lúc bất chợt tắt đức. Thật giống như phụ trách chuyện này nhân, nơi này đẳng cấp tập kích đã bỏ mình. Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh cũng có chút bận tâm nhà mình nhân viên tánh mạng. Vốn là không phải là người ta công việc chính mình sưởng sốt cho hắn đẩy đi lên như là chết trong lòng của hắn ít nhiều gì sẽ có nhiều tội ác cảm giác đương nhiên đừng hy vọng có thể có rất nhiều một chút xíu thôi chỉ như vậy mà thôi dù sao hắn chính là một vị thế lực mạnh mẽ ông chủ chỉ chốc lát sau hắc bình hình ảnh rốt cuộc hồi phục bình thường ao ao ao kinh cầu báo nghiệp nhân viên thở hổn hển mặt đầy tất cả đều là vẻ may mắn cũng may cực lạc chi tử kia hủy thiên diệt địa một trường Chẳng qua là hắn ngắm lên trước mắt không đáy thâm uyên. Cả người nhất thời sợ ngây người. Đừng nói là hắn. Cho dù là truyền trực tiếp đang lúc môn quan tâm lật bàn đánh cược cẩu môn. Cũng là theo chân trởn mắt hốt mồm. Bắn liên tục màn đều quên đánh. Diện tích mấy ngàn cây số sa mạc khu không người. Hoàn toàn trở thành này phương thế giới lịch sử. Dĩ vãng hoàng sa đầy trời. Hơi có mấy phần gì vực phong tình cảnh sắc. Bây giờ nhưng là không đáy đen nhánh thâm uyên thay thế thuộc xưa Một trường Kinh khủng như vậy báo nghiệp nhân viên nhìn cách mình dưới chân chỉ có chỉ trong gang tất thâm uyên Bị dọa sợ đến cả người run rẩy Thời khắc sinh tử thường thường may mắn còn sống sót đi qua Sợ hãi mới có thể dâng chào Thiếu chút nữa chẳng qua là một tí tẹo như thế Chính mình liền muốn đi theo sa mạc đồng thời hôi phi yên diệt Hơn nữa thực lực của hắn không kém ít nhất ở Trung Su Chi khu vực coi như là bạc tiêm nhân vật, nếu không sẽ không ở đó cổ hơi nóng bên trong, gần là bị nhiều nội thương liền có thể còn sống sót. Sợ đại ma vương, ngươi một cái thứ tham sống sợ chết, đi ra A Chú Ta quyết tử chiến một trận giữa không trung cực lạc chi tử chớn mắt nhìn con ngươi to tìm nửa ngày, sườn suốt không có phát hiện hạ hiểu thiên hành tung, vì vậy chế biến trước khiêu khích nói. Báo nghiệp nhân viên sau khi nghe bất chấp vui mừng chính mình lượm một mạng, lập tức bắt đầu trung tâm thi hành mình nhiệm vụ. Một giây ghế tiếp, phách lối cực lạc chi tử giỏi vào thiên gia vạn hộ đánh cược chó mi mắt. Thấy vậy, toàn bộ đạn mạc hỏa phong phải biến đổi. Tất cả đều là vừa nói chúng ta thắng đại ma vương bỏ mình, báo nghiệp nắm chặt kết chứng. Tóm lại, vô không tỏ rõ muốn nắm tiền lưu. Báo nghiệp đầu não cười ha ha trên mặt tất cả đều là chẳng thèm ngó tới bây giờ biết chọn lầm người dự định lấy tiền chạy trốn nằm mơ đã muộn hôm nay bản buôn bán kỳ tài cắt sau hè hậu tiến tiểu sinh cho ngươi hảo hảo học một khóa cái gì gọi là đánh cược cầu mất tất cả luôn nghĩ thắng hội sở người mấu trẻ thua bàn chuyên làm việc không tồn tại ảnh tưởng mà thôi đạp đạp thật thật tồn tại không tốt sao cực lạc chi tử du đãng trên không trung Hai mảnh môi toát ra sao hỏa tử. Niềm vui tràn trề mắng một trận hạ hiểu thiên. Thật lâu đi qua, lúc này mới cho miệng thả cây giả. Ao ao ao mắng nửa ngày, sườn sốt mắng mệt mỏi. Nhưng là cực lạc chi tử nội tâm, vậy kêu là một cách thoải mái. Nguyên lai. Like. Tát bát mắng chửi người là thoải mái như vậy. Lại đối với tử thân tâm tình khơi thông. Khởi một cái rất tốt tác dụng. Dĩ vãng do thân phận hạn chế Không thể thô bị không chịu nổi Cần được thời khắc giữ phong độ Hiện nay bốn bề vắng lặng Hắn thả ra bản tính hạ May mắn là tinh thần đều thanh minh mấy phần Dĩ vãng kiên cố bình cảnh Lại có nhiều rãn ra Cố gắng một chút Nói không chừng có thể làm chàng lên cấp Lần nữa bước vào một cái cảnh giới cao hơn Chờ chút không đáy thâm uyên bên bờ Tại sao sẽ có một nhân Còn mẹ nó nắm một tờ báo lao thẳng đến sự chú ý đặt ở hạ hiểu thiên trên người Khiến cho cực lạc chi tử không có trước tiên phát hiện tinh cầu báo nghiệp nhân viên truyền trực tiếp hắn không phải là cái gì cũng không biết Giống như một ít không muốn đi tiếp xúc sự vật mới mẽ lão cổ hủ Nhiều lần chuyển thế hắn Minh bạch thế giới là đang không ngừng tiến hóa Như cùng nhân loại tu luyện giả Nếu như là truyền trực tiếp lời nói như vậy há chẳng phải là lại nói vừa mới kia kia lật la lối om sòm bộ dáng thông qua tấm này nho nhỏ báo chí truyền vào vô số người trong mắt ta giết chết ngươi một cái con ba ba tôn cực lạc chi từ lúc ấy liền cấp nhẫn mắt đỏ hạt châu phiêu đi qua thật làm lão tử là cách nho nhã hiền lành từ không sát sinh sát hại tính mệnh đại đức cao tăng tiểu tử ngươi sợ là suy nghĩ nhiều Đây chẳng qua là đối ngoại tuyên truyền mà thôi Tăng lên một chút hình tượng Trong tối nên làm gì Mọi người không đều là giống nhau báo nghiệp nhân viên tại chỗ mộng ép Lão nhân gia sao nhìn chầm chầm ta Tình thế không ổn Liền lập tức muốn lòng bàn chân mạc du cháy đi Chẳng qua là hắn điểm này vi mạc thực lực Như thế nào có thể so với Hạ Hiểu Thiên Người bình thường có lẽ thật đúng là có thể có cơ hội thoát thân Đáng tiếc là, hắn đối mặt là đang đứng ở đang tức sận cực lạc chi tử. Vị gia này vừa mới nhưng là. Một cái tát mang mấy ngàn cây số xa mạc khu không người cho đánh thành không đáy vực sâu cường giả. Chết ánh vàng rực rỡ trưởng từ trưởng tử giữa không trung đánh ra mà xuống, lôi cuốn không thể địch nổi khí. Xong rồi xong rồi, phải chết phải chết báo nghiệp nhân viên hai mắt đăm đăm mặt đầy vẻ ảm đạm Xem truyền trực tiếp đặt tiền cuộc đánh cược cầu môn cũng là cảm nhận được kim sắc cử trưởng hàm chứa hủy diệt chi lực. Nếu như tự mình đối mặt, có một cái tính một cái tất cả đều được quỳ dưới đất hát chinh phục. Cực lạc chi tử tâm tình lần nữa lấy được thư giản. Mặc dù chỉ là sắp đập chết một người không đáng kể tiểu trùng tử. Nhưng là tại sao nội tâm không cầm được vui sướng đây chẳng lẽ? Ta thật sự là người trong ma đảo hắn. Đột nhiên cảm thấy chính mình thật giống như mở ra một cách tân thế giới đại môn. Oanh không nên hiểu lầm, cực lạc chi tử cách này không thể địch nổi một trưởng cũng không có thực sự đánh xuống. Thông qua truyền trực tiếp hình ảnh, mọi người thấy rõ ràng. Đang lúc cực lạc chi tử mặt lộ nụ cười lúc. Hạ Hiểu Thiên không biết từ nơi nào toát ra. Sau đó hung hãn cho đối phương một quyền. Chính khi bọn hắn kinh ngạc không thôi thời điểm, chợt phát hiện mình đám người ký thác rồi kỳ vọng rất lớn Hy vọng nào lật bàn sau khiến cho mọi người một đêm chợt rào cực lạc chi tử Tại chỗ hở ra không sai Nước ra Cấm kỵ chi pháp Bách phản đốn trọng quyền hoàng long ấm thao túng trọng lực Không chỉ có riêng chỉ là có thể tác dụng với trên người địch nhân Giống nhau có thể thêm tại trên thân thể của mình Nếu phạm vi lớn trọng lực không thể thay đổi cái gì, như vậy thì dĩ điểm phá diện. Hơn nữa Hạ Hiểu Thiên phát hiện đáng sợ hơn một chút. Thanh long ấm vật chi thủy sinh. Lại có thể hoàn mỹ đền bù một quyền này khuyết điểm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 725 làm hắn cho dù là lấy Hạ Hiểu Thiên cường hắn nhục thân. Hữu quyền của hắn cũng là không thể hoàn toàn không tổn hại tiếp nhận được trăm vạn tấn trọng lực. Mà đây cũng là cực hạn của hắn giá trị. Dĩ nhiên không phải không có hạn chế, làm trọng lực thời điểm, hắn bản thể cũng là muốn thừa nhận rất nhiều áp lực. Giống như là ở vừa mới lấy được cấm kỷ chi pháp hoàng long ấm thời điểm. Nếu như Đại Tuyết Sơn cùng Tiên Triêu đẳng cấp nhân thánh người thực lực hơi chút mạnh hơn đi nữa một chút như vậy, thật sự không nhất định có thể áp chế hoàn toàn được bọn họ. Cho nên trọng lực làm trên cánh tay một khắc kia trong khoảnh khắc cũng sẽ bị nghiền ép là phấn vụn. Cùng lúc đó, cả người tiếp nhận áp lực cũng đã từng trải qua gấp mấy trăm lần. Một lần suýt nữa bảo thể mà chết. Nhưng là hắn mở ra lối riêng. Lấy thanh long ấm vật chi thủy sinh ra dùng để bù đắp nơi này khuyết điểm. Sáng tạo ra giá cao đạt đến trăm vạn tấn một quyền. Đừng xem chỉ chẳng qua là một giây đồng hồ, nhưng ếp hãy cùng tuyết băng như thế tuột xuống. Nếu không phải hạ hiểu thiên của cải phong phú, sợ là phải đương trường gọi điện thoại cùng tinh tế ngân hàng nhân vay mượn. Ếp 4-0000-0000-1 quyền, giá trị 1 ếp ếp. Có lẽ, bách phản đốn trọng quyền hẳn đổi một gọi. Tỷ như tỷ tỷ chi ly hay 1 ngàn tỷ ếp chi quyền. Càng hình tượng. Hoàn mỹ diễn tả một cách khắc kim người chơi, là như thế nào bằng vào kim tiền đánh bại bình dân nhà chơi. Vật chi thủy sinh trực quan hiểu chính là khống chế vật thể sinh và tử. Dùng để ếp phát động, không ngừng làm với cánh tay phải. Ở hủy diệt cùng trọng sinh đang lúc thay nhau. Dĩ nhiên còn có một bộ phận dùng để hóa giải tự thân áp lực. Nếu không nói chỉ là cánh tay hoàn hảo có tác dụng cho gì. Nhục thân đều đè nát rồi. Chẳng lẽ dùng một cánh tay rượu gì đi cùng người ta chiến đấu suy nghĩ một chút trăm vạn tấn trọng lực đánh vào một cái cứ điểm. Hội là một bộ dạng gì bộ dáng giống như mặt đầy mộng ép cực lạc chi tử. Trong nháy mắt cả người hở ra. Không có chút nào sức chống cự. Một lần nữa may mắn còn sống sót báo nghiệp nhân viên. Chỉ có thể nhìn thấy vừa mới cái đó phách lối không ai bị nổi. Thậm chí tùy ý đoạt lấy tính mệnh của hắn còn thiếu một chút thành công gia hỏa. Cả người bay ngược mà đi cũng từ thân thể cao lớn lên. Chiếu xuống từng cục thể xác. Năng lượng. Bể rất có chừng mực cùng cảm giác đẹp đẽ. Giống như cách ở giữa không trung bị người đánh nát như đồ sứ, như vậy yếu ớt không chịu nổi. Trong quá trình này bể nát không chỉ là cực lạc chi tử còn có vô số đánh cực cầu tan nát cõi lòng thanh âm của. Không giống với cực lạc chi tử trên mặt của đủ loại hỏng bét tâm tình hiện ra. phảng phất không ngờ rằng chính mình lại hội là kết quả như thế này. Đánh cược cầu môn càng là tức miệng mắc to. Ta cơ hồ đem nhà ở đè lên. Ngươi liền cho ra nhìn cách này một quyền. Chỉ một quyền ngươi một cách viễn cổ thánh nhân liền quỳ mẹ nó cho lão tử thường tiền a, Không sai cực lạc chi tử cũng không phải là phổ phổ thông thông thánh giả. Hắn chính là viễn cổ thánh nhân Cái này không gần đại biểu thực lực Biến đổi là một loại tôn sưng So với thế tôn còn ít gọi hơn danh sưng Từ viễn cổ còn để lại thánh nhân Cũng không phải là hiện nay những đại lộ đó Mặt hàng thánh giả có thể coi như nhau Hai người hoàn toàn không phải là một cách tầng thứ sinh mệnh Có lẽ có thể dùng trong trò chơi ẩn nút danh sưng cấp bậc để diễn tả Không chỉ là hiếm hoi càng di túc chân quý Ta ta ta ta hở ra cực lạc chi tử ở chia năm sẻ bảy sau. Chơ mắt nhìn đầy đất linh kiện. Một bộ không thể tin giọng từ lẩm bẩm. Hạ hiểu thiên cũng không thừa thắng sông lên. Bởi vì vừa mới khôi phục cánh tay phải có chút bất tiện mỗi thời mỗi khắc hủy diệt cùng trọng sinh thay nhau. Cho dù hắn trải qua vô số suốt sứ tử với thân thể dày vò. Cũng là không thể tránh được mạnh mẽ như vậy tác dụng phụ. Một quyền này hung hãn thuộc về hung hãn, thậm chí trung su chi khu vực căn bản không người có thể ngăn cản. May mắn là cực lạc chi tử đều không cách nào chống lại trong khoảnh khắc vỡ vụn đầy đất. Nhưng đây là cấm kỵ chi quyền, khắc kim nhất kích. Nếu như lần nữa lấy được 150 ức ức cố hóa thanh long ấm. Há chẳng phải là nói ta sau khi có thể thành khẩn trăm vạn tấn không đúng. Một quyền một ức ức, đánh càng nhiều. Chiếm hệ thống tiện nghi thì càng nhiều Hạ hiểu thiên suy luận sáng Ít nhất một trăm phân đánh giá Nhưng ngược lại Hai mắt của hắn càng sáng ngời Tinh mang bắn ra bốn phía Giống như hoàng thử lang Nhìn thấy một cái tươi đẹp ngon miệng Lại thoát khỏi đoàn thể một mình Một cầm phi kê Tổng thể vượt trội hai chữ khát vọng Cực lạc chi tử thấy vậy Cả người trong nháy mắt sẽ không tốt Đại ma vương trong mắt tói Bắn ra khát vọng ánh sáng Chàn đầy chiết họp khí tức. Thật sự là khiến nhân phía sau tiểu hoàng hoa chợt lạnh. Dĩ nhiên hắn bây giờ không cần để ý, cái mông cái gì đã sớm về đầy đất. Vèo hạ hiểu thiên bóng người chợt lóe, biến mất ở cực lạc chi tử trong tầm mắt. Người đâu? Sau một khắc hắn liền biết hiểu, người ở nơi nào. Từ trên trời hạ xuống một cái chân to trực tiếp dầm ở trên mặt của hắn. Chân chủ nhân không là người khác. Chính là mới vừa rồi biến mất không thấy gì nữa hạ hiểu thiên. Rất khó tưởng tượng, một viên ngôi sao mặt bài cấp bậc nhân vật, mặt bị người dấm đạp trên đất va chạm. Vào giờ phút này, vứt không chỉ là cực lạc chi tử ra, còn có cực lạc tinh toàn bộ viên tinh thần tất cả mọi người mặt mũi. Vào giờ khắc này, đánh cược cẩu môn tâm thái, hoàn toàn hỏng mất. Vô số người táng ra bại sản. Cho tỷ tỷ chi ly hay một ngàn tỷ tinh thần người hung hăng lên bài học Cái gì gọi là đánh cược cầu chết không được tử tế Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh đối với lần này chẳng qua là lắc đầu một cái Cực lạc chi tử căn bản là các ngươi đám người này cho tươi sống đè chết cây nào nhiều kim tiền áp ở trên người đối phương Cóng lên sao điểu nhân Ngươi hào quang đây hạ hiểu thiên đi lên cực lạc chi tử mặt của Úi người xuống hung thần áp sát hỏi. Giết người không phải là mục đích tước đoạt đối phương hết thảy tài sản tài, không ngừng cường hóa thân mình mới là đường chính. Theo tôi cực lạc chi tử thấy chuyện không thể làm, rứt khoát thả bay rồi bản thân. Đổ ẩm xuống đến một cách đàm, hạ hiểu thiên cổ lệch một cách tránh khỏi. Được, ta đại ma vương kính ngươi là một tên hán tử. Tiếp theo ngươi nếu là không chịu nổi, nhưng ngàn vạn lần chớ cứng rắn chịu đựng. Theo ta thừa nhận sai lầm cho một một ngàn tám trăm công đức kim luôn, ta tạm tha tiểu tử ngươi một mạng. Hạ hiểu thiên vũ một cái mặt của đối phương, phong khinh vân đảm đạo Cũng không chút nào để ý, một hớp này tràn ngập sự không cam lòng với bi phấn nước miếng. Ngược lại ít nhất từ xuất đạo đến bây giờ, không người có thể chống được khác các loại ly kỳ cổ quái hình phạt. Phóng ngựa tới. Ta muốn là một chút nhếu mày. Chính là một cô nàng cực lạc chi tử thả bay bản thân sau Cả người không có ở đây tao nhã lịch sự Lộ ra vô cùng thô lỗ Cùng dĩ vãng ở trước mặt người biểu hiện thật là không thể so sánh nổi Về phần họ chúc mừng trong miệng 1.800 cái công đức kim luôn Ta có thể đi ngươi mỗ mỗ đi lão tử nếu là có nhiều như vậy Sớm liền trở thành cực lạc chi chủ Một cái tát hô chết ngươi cái biết độc tử Đến đến, ngươi qua đây. Hạ hiểu thiên hướng về phía báo nghiệp nhân viên phất phất tay. Chính truyền trực tiếp nhân rõ ràng xứng sờ. Không hiểu kêu mình làm gì. Chỉ là muốn đến mới vừa rồi kia nhìn như bình thường không có gì lạ. Lại đem cực lạc chi tử đánh cho thành mảnh vụn đầy đất quả đấm của. Hắn lập tức thí điên thí điên nhất lưu tiểu bào đến tới phổ cận. Vị gia này nhưng là đại ma vương, chính mình vẫn là nghe lời một chút tương đối khá. Vạn nhất dẫn đến người ta nổi giận cái này thân thể nhỏ bé sợ là phải bị tỏa cốt dương hôi. Thua thiệt họ hạ không nghe được tiếng lòng của hắn, nếu không phải được phun một trong số đó mặt nước bọt. Ta hạ mỗ nhân đi được chính, ngồi bưng. Há là trong miệng ngươi. Vui giận vô thường người trong ma đạo ở người vừa tới bên tai nhỏ giọng thầm thì mấy câu sau. Hắn tự tay cầm lấy trong tay đối phương báo chí. Sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái bả vai của đối phương trong miệng nói. Đi đi tướng này là ngươi một đời bên trong, nhất huy hoàng một khắc. Lịch sử, gặp nhau nhớ ngươi. Vô số người hy vọng lưu danh sử sanh cơ hội, nắm chặt ở trong tay của ngươi. Báo nghiệp nhân viên nghe vậy, lập tức phàn nàn gương mặt. Ngươi liền kéo con bê đi, đó là nắm nắm trong tay sợ không phải nắm chặt ở gà mà bên trong. Ra, có thể không sao ngươi nói sao hạ hiểu thiên trên mặt hắc vụ sôi trào, báo nghiệp nhân viên lúc này nhận túng. Đắc lạc, ta làm vẫn không được sao vì vậy, hắn bắt đầu hướng về phía cực lạc chi tử đầu dài dây lưng quần. Ngươi muốn làm gì bởi vì đầu bị họ hạ làm rồi trọng lực xuyên cớ khiến cho cực lạc chi tử căn bản không có thể làm ra cái gì động tác phản kháng. Hắn chỉ có thể ngưỡng thiên nhãn trợn trợn nhìn báo nghiệp nhân viên cởi ra quần, truyền trực tiếp trong phòng, nhất thời đánh số. Vô số người đối với lần này nhổ nước bọt. Cái này là loài người sai lầm nhất phát minh. La hét muốn chém chít mô sai người phát minh. Thật xin lỗi, ta cũng vậy vạn bất đắc dĩ a. Ngày phải hiểu một chút báo nghiệp nhân viên hướng về phía đầy mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ cực lạc chi tử giải thích. Nhưng là xin ngươi ở lúc nói chuyện. Có thể đem nhanh muốn tràn ra hưng phấn sức lực cho che giấu đi sao nét mặt của ngươi nhìn không hề giống là bị vội vãi như thế. Ngược lại thì uyển như sung phong nhận việc. Hơn nữa trong trong ngoài ngoài tiết lộ ra một cổ không kịp đợi ý. Cũng không phải sao tự mình thử một vị tinh cầu mặt bài nhân vật. Nếu đổi lại là ai cũng được hưng phấn một phen. Vạn vạn không nghĩ tới bình tĩnh nhân sinh lại còn có thể đung đưa như vậy gần sóng. Đại ma vương sĩ có thể chết không thể nhục. Ngươi là trung sô chi khu vực nhân. Không thể nào chưa từng nghe qua những lời này. chúng ta anh hùng tiếc anh hùng. Ngươi làm sao có thể làm nhục ta như vậy cực lạc chi tử ngư tốt cực nhanh. Rất sợ nói chậm chịu khổ ai thử bực này làm nhục căn bản không phải hắn có thể tiếp nhận. mặc dù cổ thân thể này, chẳng qua là hắn chín mươi thế chúng một cồ thôi, chết cũng không sao. không giống như là ông Đức Kim luôn như vậy quý trọng, nhưng là nghiêm chỉnh mà nói, mỗi một bộ chuyển thế nhục thân thật ra thì đều là chính bản thân hắn bản thân. nếu là ai thử. Cực lạc tinh thấy thế nào hắn tỷ tỷ chi ly ôn hay một ngàn tỉ tinh thần mọi người thấy thế nào hắn đã từng địch nhân tử đối đầu môn thấy thế nào hắn phỏng trừng cực lạc chi tử danh sưng. Cũng là sẽ bị chịu khổ tước đoạt. Sau đó lần kế chuyển thế, không có tinh thần lực lượng trợ giúp, gặp nhau vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng thì phải chết ở không biết tên thế giới, vĩnh sinh không cách nào siêu thoát. Biết lỗi rồi biết ngươi mới vừa nói cái gì ta là cô nàng nhận túng cũng không đáng xấu hổ Ngược lại lúc trước chuyển thế gặp lực lượng không thể kháng cự lúc Hắn lại không phải là không có quý đầu gắn qua tôn tử Tối thiểu so sánh ai thử mà nói cái kết quả này hắn ngược lại có thể chịu được Đến 810 cái công đức kim luôn giữa chúng ta vậy rồi Như thế nào ta thật không có A, không lấy ra được A Làm hắn hạ hiểu thiên chính mắt cũng không mang nhìn thấy trực tiếp quả quyết hạ lệnh Ngọa tảo ngươi đại gia cực lạc chi tử nghe vậy, nhất thời cấp nhãn Ngươi có nhân tính hay không đừng đừng xa cách có có có Ngừng báo nghiệp nhân viên nắm tiểu tử của mình sự, mí mắt liên tục co quắp hận không được bỏ gánh không làm Chơi đùa đây huống hồ chơi đùa cái gì không được Hết lần này tới lần khác chơi đùa cái này Hơn nữa chính ngươi đặc biệt vù không có sao lão chơi đùa ta. Coi là là chuyện gì xảy ra á. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 726 máy gieo hạt mùa xuân nếu như ngài tin được cực lạc chi tử lời còn chưa dứt. Hạ hiểu thiên hướng về phía báo nghiệp nhân viên phất phất tay. Tỏ ý nắm chặt thử hắn. Lời kế tiếp không cần nghĩ theo ta kéo cái gì con bệp. Bản ma vương tín người nào cũng không thể tùy tiện tin tưởng địch nhân đôi câu vài lời. Hướng hồ hay lại là công đức kim luôn cấp độ kia vật chân quý. Ta tin ngươi cái rượu à. Thật coi ta là mới ra đời người mới tới ai đừng đừng khác ngài coi như thử ta. Bây giờ ta nghĩ muốn xuất ra công đức kim luôn. Cũng là hữu tâm vô lực. Nếu không nói. Ta làm sao có thể hội dễ dàng như thế bại bắt lúc này cực lạc chi tử thật là không lắc lư hạ hiểu thiên. Nếu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu vẫn dùng công đức chi lực. Ngưng tụ ra kim luôn. Hắn sớm đã đem họ hạ treo ngược lên nện cho còn có thể chán nản cho tới bây giờ kết quả. Hạ hiểu thiên nghe vậy trong nháy mắt tê giải trào rồi. Hảo có đạo lý dáng vẻ ta lại vô lực phản bác. Sách toàn nhà mình hỏa chuyện báo nghiệp nhân viên Cũng là chớp chớp con mắt Như vậy cách nói đơn giản là không sơ hở nào để tấn công Như cùng người nhà từng nói Không phải là hắn không nghĩ móc tiền Mà là căn bản móc không ra được rồi Coi là tiểu tử ngươi may mắn họ hạ lời còn chưa dứt Cực lạc chi tử sắc mặt nhất thời vui mừng Sau đó không tự chủ được bật thốt lên Bỏ qua cho ta rồi báo nghiệp nhân viên nghe vậy mí mắt vừa kéo Ngươi đang ở đây muốn thí ăn Một ức tinh thần đang lúc Người nào không biết đại ma vương là một nhãn quá nhổ lông Quát địa ba thước tuyệt thế hung ác loại người Không trả giá một chút Suy nghĩ cho ngươi xuất ra điểm mũi Ngâm mình ở món ăn trong bình ướp sau một thời gian ngắn Đặt ở tinh cầu báo nghiệp qua báo chí tiếng giao hàng ngươi tin không há hà Hạ hiểu thiên nhìn một chút mặt đầy sống sót sau tai nạn bộ dáng cực lạc chi tử, mặt đầy mỉm cười nói. Ngươi cái này chuyện vớ vẩn hay lại là buồn cười ít nhất nắm ra cho chọc cười. Người nào mẹ nó với ngươi nói chuyện tiếu ta là nghiêm túc. Nếu không phải nếu không phải công đức kim luôn bể nát. Ta cho ngươi hủy dưới đất hát chinh phục. Lời này cũng liền có thể ở chính mình trong lòng thổi một ngưu bơi, ngay cả nói lớn tiếng đi ra hắn cũng không dám. Người ở dưới mái hiên không cúi đầu không được, không cẩn thận liền muốn ai thử, có thể không cẩn thận lời nói nào. Huống hồ so với ai thử sợ hơn chính là đối phương một cước đem mình cho giấm đạp bể a. Gặp như vậy cái rất không nói lý mãng phu coi như là ta gặp vận rủi lớn. Đại ma vương không đợi hạ hiểu thiên tân nhắc như thế nào nắm cực lạc chi tử đầu. Mang giá trị lợi dụng tối đại hóa lúc. Một tiếng kinh thiên động địa chợt quát vang dội khắp thương không. Đây cũng không phải là hình dung, mà là chân chân chính chính truyền vào toàn bộ Trung su Chi khu vực sinh linh nhí chúng gầm thét. Từ giọng nói bên trong không khó nghe ra có một loại áp chế đến cực hạn tức giận. Phảng phất thanh âm chủ nhân lửa giận có thể đốt sạc thiên hạ chúng sinh như vậy đáng sợ. Hạ Hiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, không trung một mảnh bích lam Không người a sau đó lập tức cúi đầu mắt nhìn xuống Cực Lạc Chi Tử đầu dưa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa hỏi: "Ngươi gọi ta là Cực Lạc Chi Tử đầu trên mặt hiện lên ra giở khóc sợ cười biểu tình, "Dạ, ta gọi là ngài ạ. Ngươi có thể đừng làm rộn sao trước không nói ta bây giờ có không có khí lực, có thể giống cây bao lớn âm thanh. Coi như có thể nhưng là ta dám kêu sao ổn định bọn ngươi đợi còn lại chuyển thế người cứu viện còn không kịp đây." Nhàn dối không chuyện gì kích thích ngươi Thú vị mà đại ma vương ngươi khinh người quá đáng truyền khắp toàn bộ trung su chi khu vực thanh âm của vang lên lần nữa Hạ hiểu thiên trởn mắt nhìn cực lạ chi tử như khóc mà không phải khóc Tự tiếu phi tiếu mặt giơ tay lên chỉ một cách đạo Thường hữu người còn dám nói ngươi không biết võ công a phi Ngươi còn dám nói không phải là ngươi giống thanh âm này rõ ràng là ngươi Chẳng lẽ còn có thể chui ra cái thứ hai cực lạc chi tử đến cực lạc chi tử đầu Bên trong liền một cách nghi vấn Thường Uy thương mại rốt cuộc là người nào lần trước truyền trực tiếp thời điểm Hắn không phải là không có chú ý qua Đạn mạc soạt nhiều nhất chính là Ta vừa tiến đến đã nhìn thấy thường Uy đang đánh lai phúc Chẳng lẽ cũng là một đủ để sánh bằng đại ma vương nhân vật hung ác định mệnh Hai người ngâu ngốc trung su chi khu vực tinh cầu bên ngoài Cả người phi hoa lệ tăng bào nam nhân, sắc mặt một lần đến gần vặn vẹo chửi mẹ đạo. Người này không là người khác, chính là cực lạc chi tử. Không nên hiểu lầm, lúc trước đã từng đề cập tới. Người này chính là tự thiên đế thời kỳ một luồng tản hồn chuyển thế Đời này đã tranh đoạt 90 cửa thí. Chỉ kém một đời là có thể đại thành. Bách kiếp quy nhất sau viên mãn. Lột xác thành so với danh xưng thế tôn còn còn đáng sợ hơn tu luyện giả Mà hắn mỗi một thế tỏa hóa thân thể cũng là hắn chân thân một trong Đến tới Trung Su Chi khu vực Thảm bị hạ hiểu thiên bách vạn đốn trọng quyền một quyền kích phá cực lạc chi tử Chẳng qua chỉ là bách thế ở bên trong thân thể Một người trong đó thân thể Hai người tâm ý hỗ thông đồng chúc nhất thể Không giống với phân thân chi thuật, bách thế thân không biết tỷ số thân pháp huyền diệu gấp bao nhiêu lần. Dù là kiếp này thân thể bị hủy, cực lạc chi tử như thường không phát hiện chút tổn hao nào. Duy nhất nhưng có thể khá là phiền toái chính là yêu cầu nhiều chuyển một lần thế đền bù chưa đủ. Mắt thấy mình bách thế thân cũng bị người đánh bể. Cực lạc chi tử vội vã lái khoảng cách Trung Su Chi khu vực gần đây một cổ thân thể trước tới cứu viện. Hắn người này từ bị tổ đình tiên phong đại tướng đánh sắp hồn phi phách tán sau trở nên tương đối tử tâm. Bách thế thân phận chớ bị hắn giấu ở một ức giữa các vì sao, dù là trêu chọc khó lường cầu địch. Chỉ cần có thể còn sống sót một cuộc như thường có thể ở thứ 100 thế lần nữa đánh trở lại. Không giống với công đức kim luôn. Bách thế thân nếu như bị hủy, vậy thì thực sự chỉ có nhiều chuyện một đời mới có thể bù đắp lại. Công đức kim luôn đồ chơi này, không phải là không thể cướp đoạt. Tìm cái tinh thần khí vận chi tử, bí pháp vừa ra liền có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Mặc dù không như chính mình tu luyện ra được phẩm. Chất tốt, nhưng là không có gì to tát. Chỗ xấu là sau này mình muốn tiếp tục chuyển thế lời nói có thể sẽ gặp gỡ chuyển thế thế giới bài xích cùng trả thù. Cụ thể một chút, có thể tham khảo một chút thiên sát cô tính. Mố mố không đau cậu không yêu Ai dám tiếp xúc Vẫn xui ngay đầu đến ngươi hoài nghi nhân sinh Cho dù là tinh thần chi chủ Cũng không dám với ngươi tiếp xúc Gặp thì phải nhượng bộ lui binh Rất sợ gặp tai Ứng kiếp Ngàn vạn năm khổ tu Hóa thành một sáng Càng chủ yếu là đừng tưởng rằng tỏa hóa liền có thể giải quyết Chỉ cần cướp đoạt khí vận chi tử công đức kim luôn vẫn còn, loại này kinh khủng vẫn xui hội một mực đi gèm theo. Hiện nay cực lạc chi tử thứ 100 thế, chỉ cần ứng kiếp sau, liền có thể bách thế uy nhất. Hắn là vô luận như thế nào? Cũng không muốn nhìn thấy đại ma vương một cước sấm đạp bể hắn bách thế thân. Khiến cho họ nhiều chuyện một lần thế. Chẩm chế kế tiếp đại tranh chi thế. Mà hắn thứ một trăm đời kiếp nạn không phải là độc nhất vô song liền ứng ở Trung Su Chi khu vực. Đây cũng là vì sao hắn có lòng thu phục đại ma vương nghĩ muốn pháp. Chỉ cần có thể lấy được hạ hiểu thiên thành tâm ra sức. Liền có thể ở vô hình Trung Suy yếu kiếp nạn. Thậm chí là xuôi gió xuôi nước thông quan. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Rời ả họ hạ không chỉ khắc kim. Còn mẹ nó phi thường không hữu đạo đức mở ô tu Toàn bộ một thần tiên người chơi. Một quyền đánh liền cho hắn bách thế thân chia năm xẻ bảy Chính mình vô cùng lo lắng chạy tới. Dự định đàm phán lại trả giá một chút. Sau đó đem đầu ớt làm ra trung su chi khu vực. Kết quả hai tiếng giống giận đại ma vương sưởng sốt không có phát hiện mình. Hắn thật sự là khó chịu. Một người như thế có thể đem bách thế thân một trong đánh hoa rơi lưu thủy. Lúc trước mình rốt cuộc là như thế nào chuyển thế ứng kiếp thành công tỏa hóa sợ không phải bỏ tiền hối lộ thời đó thế giới ý chí. Ngoài ra biến đổi nước là đại ma vương không nhìn thấy ta thì coi như xong đi. Một mình ngươi cùng ta tâm ý hố thông bách thế thân. Lại cũng không có phát hiện cái phế vật này bách thế thân. Có cứu hay không có cái gì dùng. Không đúng, vẫn hữu dụng. Dù sao quan hệ đến. Chính mình kế tiếp kế hoạch cùng tiền đồ à đại ma vương cực lạc chi tử này là bách thế thân. Không thể không nén dẫn tiếp tục kêu hạ hiểu thiên. Rất sợ chậm một chút, cái này nổi tiếng một ức ngôi sao mãng phu một cước đá chết chỉ còn lại cách đầu chính mình. Con mẹ ngươi, người nào nhỉ giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhất, đừng chỉ bơi bơi, không dám động thủ. Ngươi là đàn bà sao hạ hiểu thiên sờ đầu ước của mình. Trợn mắt nhìn ở báo nghiệp nhân viên ra hỏa sự dưới uy hiếp cực lạc chi tử đầu hô. Chỉ còn lại một cái đầu cực lạc chi tử rất vui khuất. ngươi đang ở đây nói cô nàng thời điểm. Có thể không nhìn ta sao trung su chi vượt ngoại mặt bách thế thân. Tức giận thằng hộp máu. Ta lại hội thua ở như vậy một cách mặt hàng trong tay. Tu cái gì pháp? truyền cái gì thế? Về nhà tắm một cách mang hài tử đi ai bách thế thân thở dài một cái. Liền như vậy ta còn là liên lạc tên phế vật kia đi Năm ba cái hô hấp đi qua Sắc mặt hắn chợt cứng đờ Nguyên lai cả nửa ngày Thật đúng là không oán đang bị uy hiếp đầu Bởi vì ở tại bị hạ hiểu thiên cấm kỷ chi pháp Bách vạn đốn trọng quyền nổ sau Bỏ công đức kim luân lực lượng Cũng là suy kiệt đến cơ hồ đến gần vô Mà bọn họ những thứ này cầm giữ Có công đức kim luân bách thế thân Tự nhiên có thể dựa vào công đức chi lực ngắm nhìn phế vật đầu. Mà đầu chính là ở Trung Su Chi khu vực bảo vệ lực lượng hạ, không liên lạc được bất luận kẻ nào. Bách thế thân sau ớp một vòng tựa như đại nhật vầng sáng nhiễm nhiễm dâng lên công đức chi lực chậm rãi lan ra. Một luồng ý thức bay xuống ở kim quang nhàn nhạt dưới sự bảo vệ thuận lợi lẻn vào Trung Su Chi khu vực. Đại Ma Vương Phí vật đầu đột nhiên há mồm, mặt đầy nghiêm túc nhìn chằm chằm hạ hiểu thiên đạo. Hoàn toàn không có khi trước quấn bách cùng sợ hãi, ngược lại là tràn đầy uy nghiêm. Ô ngươi không phải là cực lạc chi tử vân vân, ngươi đúng là cực lạc chi tử. Hạ hiểu thiên có chút mộng ếp đột nhiên nhô ra hai cách nói ra điều kiện của ngươi bỏ qua cho đầu của ta. Được con người của ta nhất là nho nhã hiền lành chưa bao giờ khi dễ người. Chỉ cần ngươi móc ra 180 cái công đức kim luôn đầu ngươi mang đi A phi tiếp quản phế vật đầu bách thế thân trực tiếp một bãi nước miếng nhổ đi ra Đáng tiếc bởi vì trọng lực quan hệ Những thứ này nước bọt sườn sốt một chút không lãng phí toàn bộ hô ở trên mặt mình Điều kiện của ngươi ta không thể nào tiếp thu được Hoặc là ta cho một mình ngươi công đức kim luôn Từ nay về sau chúng ta ăn oán thanh toán xong Hoặc là cách này đầu ta không cần, mang người đến giết ngươi. Ngươi nên rõ ràng, chỉ cần ta chịu, không phải là không làm được hạ xuống giới này cưỡng ép giết ngươi. Bách thế thân rất dứt khoát. Tuy còn sót lại đầu rất chân quý. Nhưng là cũng không thể tùy ý đối phương vơ vét tài sản. a, 180 cái công đức kim luôn. Ngươi sao không đi cướp đây đương nhiên hắn cũng không tồn không trả bất cứ giá nào. Là có thể an toàn thoát thân ý tưởng Không thiết thực Họ hạ điện hình không thấy họ không thả chim ung Ngược lại ngon ngọt cho ngươi Giữa được mất chính mình lo lắng Đáp ứng Ngươi có kiếm Hai người chúc ta bình an vô sự Ít nhất bây giờ ngươi một cách người là an toàn Lưỡng bãi câu thương ngươi Ngay cả cọng lông đều không vứt được Thậm chí sẽ còn chịu đựng Còn sót lại 99 cổ bách thế Người lửa giận Chợt lúc Ma vương bất quá một đùa giỡn ngươi. Dựa theo cực lạc chi tử đối với hạ hiểu thiên quan sát, hắn cảm thấy đại ma vương nhất định sẽ đáp ứng. Người này đối với lợi ích từ không bỏ qua, cả người liền một tham tiền vô độ rủ keo kiệt, không sợ đối phương không đáp ứng. Hắt hắt. Cái này cách đầu đối với ngươi mà nói chắc hẳn rất trọng yếu, chứ không tề mắt thế thân không có che giấu, bởi vì che giấu không được. Người nào cũng không phải kẻ lỗ mãng, hắn chỉ có thể dẫn đầu phát sáng ra bài của mình Nếu không phải đến, không có công đức kim luân phế vật đầu Không cầm ra tiền đặt cuộc đến Không thuyết phục được đại ma vương bỏ qua cho hắn Còn sót lại còn cần nghĩ khẳng định chết kẻ gian thảm hắn có thể làm sao à hắn cũng rất tuyệt vọng a. Ngươi sợ là không quá rõ tính cách của ta Hạ hiểu thiên lộ ra vượt gì mỉm cười Sau đó mặt đầy nghiêm túc cực lạc chi tử, đột nhiên lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị. Sau đó một cái chân to tràn ngập toàn bộ tầm mắt. Âm báo nghiệp nhân viên cả người chợt run một cái, ra hỏa sư thiếu chút nữa mềm mại đi xuống. Thì giác hiệu quả vô cùng nổ tung. Đủ để trở thành một ức tinh thần giữa tên gọi tình cảnh. Con người của ta à, liền thích xem các ngươi những địch nhân này xem ta khó chịu, lại phạm không hết ta kém một bậc tử. Hạ hiểu thiên một cước đạp vỡ cực lạc chi tử đầu sau, ngửa mặt nhìn lên bầu trời thật dài thở dài nói. Cả người lộ ra hơi có mấy phần, vô địch là như vậy tịch mịch ý cảnh. Đại ma vương tiếng này gào thét không chỉ có mang theo tức giận còn kèm theo ba phần thê lương. Bách thí thân tử vong một cục. Đại tranh chi thế không cần nghĩ. Tiếp tục chuyển thế trọng sinh đi đi. À, à, à, à, à, Trung Su Chi vượt ngoại. Bách thế thân mặt đầy lửa giận. Nếu không phải còn tồn thêm vài phần lý trí. Hắn bây giờ nhất định phải cứng sắn cương toàn bộ Trung Su Chi khu vực để phát tiết một phen. Đáng tiếc là hắn cương bất quá. Đại khái suất là thiên đế còn để lại lực lượng. Một đạo huyết lôi đánh cho hắn yêu cầu chuyển hai lần thí. Chậm trễ nhiều thời gian hơn Cách này cách này cách này cách này Thì bể nát báo nghiệp nhân viên chậm thật lâu Rốt cuộc tỉnh hồn Không thể tin thật sự là không thể tin Công đức kim luôn đồ chơi này Hắn không phải là không biết rõ giá trị hình học Vật kia vô giá hạ hiểu thiên nói Dấm đạp liền dấm đạp quả thực khiến nhân rung động Giống như là người bình thường nhìn thấy cái thổ hào Trực tiếp đem trong tay giá trị liên thành thanh hoa tử cho ngã xuống đất Sau đó cảm khái một câu tiếng này vang nghe thật giá trị U lạc quả nhiên đại lão thế giới là chúng ta phàm nhân trảm đến không được Hạ hiểu thiên chân phải cọ sát thu hồi lại sau hướng về phía không trung gần từng chữ Thoải mái a ta mẹ nó cực lạc chi tử cả người sắp tự nhiên Không có như vậy cách thức người khi dễ Người đặc biệt u rốt cuộc đồ cái gì hắn là tuyệt đối không thể hiểu Cũng là thiên toán vạn toán cũng không có tính tới Họ hạ hội trong nháy mắt trở mặt không thích đáng nhân, hung hăng cho hắn nặng nề một đòn. Thật tốt sao dịch không tốt sao thật ra thì hạ hiểu thiên vốn muốn lợi ích tối đại hóa. Chẳng qua là cực lạc chi tử thái độ quả thực làm người ta nóng nảy. Trước là một đám chọc đầu giận thế ngất trời nói cho hắn biết. chúng ta ss, ngươi là vì tiểu tử ngươi được. Nắm chặt đi theo bọn ta đi. Sau đó cực lạc chi tử hạ xuống, lại là một bộ cao cao tại thượng mặt nhọn. Một bộ ta thu ngươi một cách tiểu thổ toàn khi tay hạ, nô tài là vinh hạnh của ngươi bộ dáng. Tiếp lấy chơi một cách dương mưu, suýt đặt cái cảm mấy muốn âm hắn. Đánh vỡ sau khi bị chính mình quật ngã nhận túng cũng thì thôi. Chẳng qua là lại tới một, mang theo làm người ta nôn mửa mặt nhọn, một bộ ăn chắc hắn đàm phán tư thế. Ta cũng không phải là cha ngươi lão tử nuôn chiếu ngươi ta mẹ nó một cước sấm đạp bể ngươi một cách biết độc tử. Tổn nhân bất lời kỷ liền không lời kỷ ngược lại trước mặt ta kiếm không ít bồi điểm ta thường nổi. Ngươi thì sao thương tiếc đi đi. Hơn nữa lão tử chán ghép ngươi người có năng lực chịu tới đánh ta a mắt thấy hạ hiểu thiên bộ kia người khi dễ biểu tình. Cực lạc chi tử biểu thì mình tuyệt đối không thể nhẫn nhịn Thù mới hận cũ chúng ta cùng nhau chấm dứt đi. Không giết hết ngươi cái này thổ dân Một ớt tinh thần người giấy còn tưởng rằng ta dễ khi dễ đây bây giờ Tiếp lấy mạng của ngươi cảnh cáo một chút trước kia địch nhân đối đầu môn Chớ chọc ta Mở cực lạc chi tử bách thế thân sau ấp công đức kim luôn chợt bột phát ra vạn trưởng kim mang Lóng lánh khắp thái dương hệ Trong hư không đánh mở lần lượt kẽ hở giống như đắc từng từ tâm la hán như vậy từng vì bách thế thân tự trong đó dậm chân mà ra mỗi trên người một người đều là lượn lờ Phật Đà hư ảnh thiện âm trận trận Trung Su Chi vượt ngoại Kim Liên Thiên Hoa hiện lên bắt trước Phật Thánh Nhân xuất thế ngoại trừ kiếp này thân không có phát hiện thân trở ra còn lại ẩn núp ở các nơi chín mươi bảy cột bách thế thân đều là đồng loạt trình diện Thực lực bọn hắn cao có thấp có, nhưng đều không ngoại lệ, đều là vượt ra khỏi thánh giả cảnh giới. Đại ma vương. Nhưng dám đi ra đánh một trận hơn 90 người đứng chung một chỗ trợt quát. Khí thế coi là thật không hay. Chấn toàn bộ trung su chi khu vực, liên tục run rẩy. Nếu như không phải là thiên đế còn để lại lực lượng bảo vệ. phòng trừng hiện thế đám người này. Phải chết lên hơn phân nửa trái phải. Đại địa sợ rằng khó giữ được, hoàn toàn bị vô cùng vô tận nước biển nuốt mất. Thủy tộc sợ nằm mộng cũng có thể bật cười, sau khi Trung Su Chi khu vực liền là thiên hạ của bọn họ. Hạ Hiểu Thiên nhìn thương không trên. Liên tiếp lói lên hơn 90 đạo Kim Quang. Cặp mắt hiện lộ ra không phải là sợ hãi. Ngược lại là vô tận hưng phấn. Ngoạ tàu đưa tài đồng tử định mệnh, một. Ta bây giờ lấy đại ma vương danh nghĩa tuyên bố triệt tiêu đối với ngươi danh xưng Nắm đưa tài đồng tử cách này độc nhất vô nhị ngoại hiểu. Tặng cho cực lạc chi tử bản thân. Hơn 90 đạo công đức kim luôn. Rốt cuộc là bao nhiêu ép rất nhiều trong nháy mắt. Hạ hiểu thiên sông lên đối với cực lạc chi tử cảm giác ái náy. Vừa mới không nên đơn giản như vậy thô bảo hẳn khiến báo nghiệp nhân viên thử hắn sau lại một cước giấm đạc bể như thế há chẳng phải là có thể có nhiều hơn kim luôn đưa tới ăn hắn là đang suy nghĩ thí ăn cực lạc chi tử nơi nào có nhiều như vậy á có gì không dám hạ hiểu thiên chợt quát âm thanh mặc dù không có thanh âm đối phương vang vọng nhưng cũng là truyền khắp toàn bộ trung su chi khu vực đang ở thảm hề hề cảm thán ngàn vạn lần không nên ác cực lạc chi tử đánh cược tẩu môn trong nháy mắt tinh thần không ít Chiến đấu chưa xong chúng ta còn có lật bàn cơ hội Chính đang ngồi đợi cắt lấy rau hẻ tinh cầu báo nhiệt đầu não Một thời gian cũng là trợn tròn mắt Ngọa tào từ đâu tới nhiều như vậy Cực lạc chi tử loại chiến đấu này lực Đại ma vương đi ra ngoài sợ không phải một cái chớp mắt thì phải thành cho Chờ chút cực lạc chi tử sau khi thắng Ta tài sản phải co lại cực lạc chi tử 98 cô Bách Thế Thân Nghe Hạ Hiểu Thiên sau khi trả lời trực tiếp mồm ếch. Hắn lúc trước kêu một giọng, chẳng qua là tính cách tượng trưng, không có ý nghĩa thực tế. Vốn là đều chuẩn bị trả giá một chút, lựa chọn sử dụng một người bạch thế thân tiến vào Trung Xu Chi khu vực. Một lôi đình chi lực tiêu diệt này liệu kết quả không nghĩ tới Đại Ma Vương lại đáp ứng. Chẳng lẽ thời cơ đến vận chuyển vào giờ phút này, Hạ Hiểu Thiên móc ra một cái đại sát khí. Ta tới rồi Cực lạc chi tử ngươi cũng đừng chạy ta chạy A phi hai người chúc ta bất quyết ra một thắng bại sinh tử Người nào chạy trước ai là ai tôn tử Tinh cầu báo nhiệt đầu não đang chuẩn bị khuyên nhủ một chút hạ hiểu thiên Đừng để cho hắn lãng phí một cách vô ích sinh mệnh Thời gian quý báu làm chút cái gì không được Giữ lại hữu dụng thân kiếm nhiều tiền một chút Nó không thơm sao và lại nói Nhận túng cũng không đáng xấu hổ Dõi mắt ngày xưa các đại nhân vật, có mấy cái thuận buồm xuôi gió tới. Lúc còn trẻ, phần lớn có thật nhiều từ tâm cử chỉ. Chẳng qua là công thành danh toại sau, người nào còn đang nắm không thả người tuổi trẻ, không thể hành động theo cảm tình A. Dù là đầu não hắn đối với họ hạ lại có lòng tin. Nhưng là một người tỉ thí hơn 90 vị sau ớt sáng công đức kim luôn. Thực lực đều là vượt qua thánh giả không biết bao nhiêu cực lạc chi tử. Cũng không thể mở mắt nói bừa Cho là đại ma vương tất thắng Bồi nhất định là thường chỉ cần hạ hiểu thiên không chết lời nói Hắn sớm muộn còn có thể kiếm về thậm chí nhiều hơn Chẳng qua là rời ả người này sung phong tốc độ quá nhanh Còn không kịp liên lạc đối phương Thử lưu một tiếng người ta đã bay một nửa khoảng cách Đánh cược cầu môn mặt đầy đỏ ửng đảo qua trước chán trường Từng cây dẫm chân hối hận đạo mới vừa rồi sao không đem mình nhà nhà ở đè lên nếu không, một đêm chợt rào a Hiển nhiên bọn họ quên mất, mới vừa rồi bầy cẩu suy hào, hối hận không dứt tư thí Hắn không phải là ở gạt chúng ta chứ chờ trong chốc lát. Sưởng sốt không nhìn thấy hạ hiểu thiên ló đầu. Bách thế thân môn thảo luận. Hiển nhiên những người này quên mất chúc mừng đại mãng phu cũng không có công đức kim luôn cùng với bọn họ thực lực bực này. Phi, không trả được Phi một hồi có tiếng nói rơi xuống Dưới cái nhìn của bọn họ diện một cực đoan khó la đại ma vương Đột nhiên từ trung su chi khu vực bên trong chui ra Hơn nữa hắc vổ lượn quanh trên mặt của Mang theo mắt trần có thể thấy hưng phấn sức lực Bộ dáng kia thật giống như ăn chắc bọn họ đám này bách thế thân rồi Thật đúng là bắt bọn họ không thích đáng nhân nói giết chết hắn 98 cổ bách thế thân Không khỏi là cắn răng nhiến lợi nói. Một mình ngươi thánh giả tột cùng thổ dân. Bằng cái gì trong lòng đã có dự tính cảm thấy. Có thể xe lật chúng ta những người này chút nào không có lý do. Biến đổi không có đạo lý A. Trước người chết kia bách thế thân, liền hai chữ oan uổng bể nát công đức kim luôn, cưỡng ép hạ xuống. Trải qua tầng tầng suy yếu còn sót lại mấy phần thực lực mười không còn một. Nếu không, đại ma vương chắc chắn phải chết. Hạ hiểu thiên nhìn tràn đầy thiên kim quang, sắp hạnh phúc đã hôn mê. Không thể không nói, cực lạc chi tử ngươi là người tốt a. Ta cảm ơn ngươi cả nhà, nghĩa tốt cách loại này tuyệt đối không có bất kỳ âm dương quái khí. Đây là cái gì ánh mắt? Làm sao cảm giác đối phương giống như là nhìn thấy một nhóm tiền đang lúc cực lạc chi tử bách thế thân môn. Chuẩn bị một đòn mang hạ hiểu thiên đánh thành cho tàn thời điểm Lại thấy hắn chầm rãi giơ lên cánh tay phải của mình Mấy cái ý tứ A muốn đầu hàng chúng ta không chấp nhận Không đợi bọn hắn mở miệng Nhưng là đột nhiên phát hiện hạ hiểu thiên tay trái lên nắm đây là một khẩu đất vàng chén chờ chút Chúng ta giữa song phương đang ở đại chiến sinh tử ngươi đặc biệt U có thể nghiêm túc một chút nào Nắm ăn cơm ra hỏa sự bày ra thế nào chúng ta còn phải cho ngươi điểm tiền thưởng dùng để mua quan tài thôi về phần họ chúc mừng trên tay của đất vàng chém chính là biểu thị không dễ dàng a ta mùa xuân rốt cuộc đã tới nhiều như vậy đại lão thật hạnh phúc a từng đạo dựng dục mấu tính chi sáng chói giống như pháo cối như vậy bắn ra bốn phía xuống Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 727 các ngươi chuẩn bị xong làm ba sao hạ hiểu thiên một thân một mình. Nhìn như kiểu tử sát mãng gia trung sô chi khu vực. Muốn muốn khiêu chiến cực lạc chi tử trừ kiếp này ngoài thân còn lại 98 cô bách thế người tình cảnh. Có thể nói là sợ ngây người một đám người lớn. Tinh thần bên trong cùng tinh thần ra phát huy ra thực lực, hoàn toàn không thể so sánh nổi. Tiểu tử ngươi là thật không muốn sống. Định đem chính mình mai táng ở tinh không hạ đúng hay không đánh cược cầu môn từng cách hớn hở vui mừng. Chỉ kém đem trong nhà tổ tiên truyền xuống pháo hoa pháo cối. Lấy ra thống khoái đầm đìa càn rỡ một cái. Một đêm chợt giàu đang ở trước mắt, làm sao không vui a. Đương nhiên còn có một bộ phận lớn nhân trong mắt tinh quang tràn ra phảng phất nhìn thấy hiếm thế chân bảo phổ thông khát vọng. Những người này không là người khác Chính là Hạ Hiểu Thiên Đắc Từng từng cách hung hăng đắc tội qua các cầu ra Đại Tuyết Sơn Tiên chiêu Tặng gia Không một hận không thể bóc họ ra Thả kỳ huyết Hủy đi Vì Cốt khoét thịt Để tiết họ hận Trộm vượt qua thủ Hạ Môn không biết sao thực lực không đủ Lại nhiều lần chiết kích trầm xa Thảm bị Đại Ma Vương tự tay treo ngược lên trùy Ở một ước tinh thần đang lúc xấu hổ mất mặt. Còn nhiều lần vơ vét tài sản bọn họ một số lớn tài sản. Làm các đại chủ xử sau màn rất là chật vật. Loại này thâm cửu đại hận không báo. Chẳng phải thề không làm người hiện nay rốt cuộc để cho bọn họ đám người tìm được cơ hội. Hảo ngươi một cách thổ dân đại ma vương. Cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi thật đúng là dám mở phường nhuộm. Chúng ta ngược lại muốn nhìn một chút đang không có rồi thiên đế lực lượng dưới sự che chở. Ngươi tiếp theo còn có thể nhảy thế nào? Không một cái tắt vô chết ngươi. Chúng ta đều là uổng làm người vì vậy. Có một cái tính một cái. Lập tức tụ tập khởi đại đội nhân mã. Điểm chỉnh tề binh tướng nhanh chóng xếp hướng Trung Su Chi khu vực. Cần phải trước ở cực lạc chi tử nắm hạ hiểu thiên đánh cho thành bùi bầm trước lấy roi đánh thi thể cho hạ giận. Không đủ nhất cũng phải kéo xuống đến một miếng thịt. Luộc rồi ăn xuống trả thù một lớp. Nếu như ở tại bọn hắn tới mục đích sau. Đối phương nếu là còn chưa chết nói. Không cần nhiều lời vậy thì càng tốt hơn. Ông trời tốt. Không có có thể so sánh địch nhân hết thảm hơn thoải mái thanh âm á. Hạ hiểu thiên tắc cầu gia tự cho là tìm được trả thù tuyết hận cơ hội. Từng cái tâm tình thoải mái vô cùng. Sẽ chờ đến chung su chi vượt ngoại. Nhưng là nhưng khổ đưa tới chàng này náo động lớn cực lạc chi tử rồi vốn tưởng rằng thập nã cờ ủng một lần hành động. Kết quả vạn vạn không nghĩ tới. Họ hạ trong tay lại có một như thế tà tính ngoạn ý nhi. Cái này rời ả lực sát thương mặc dù hơi lộ ra chưa đủ. Nhưng kẻ đáng dép trình độ. Không thể so với bất kỳ thủ đoạn trinh lịch. Ở đó tốt hơn tựa như pháo cối tạc liệt chùm ánh sáng. Nhanh chóng bắn về phía 98 cổ bách thế thân thời điểm. Bọn họ trên mặt mọi người đều là thống nhất biểu tình. Kinh thường thật là mắt trần có thể thấy. Khác trách bọn họ không cẩn thận. Con ngươi sắp trừng ra ngoài. Thật sự là nhìn không ra. Loại này quang thúc lực sát thương rốt cuộc cường đại ở nơi nào. Nếu như không phải là vì phòng ngự bị hèn hạ vô sỉ thổ dân đại ma vương hại, bọn họ những thứ này Bách Thế Thân đoán chừng ngay cả tính cách tượng trưng phòng ngự một chút đều sẽ không làm. Sau đó kết quả, dĩ nhiên là lấy bi. Chỉ kết thúc, từng tia nhàn nhạt kim mang từ Bách Thế Thân môn cả xa lên nở rộ ra. Đám người này ngay cả sau hấp công đức kim luân lực lượng cũng không đồng thủ. Hiển nhiên không có mang đất vàng chén trùm sáng coi vào đâu. Hơn nữa ở trải qua bách thế sau, lấy mọi người nhãn lực đến xem, vật này là thực sự không có chút nào đe dọa. Như là một bộ hưng sư động chúng, Như lâm đại địch biểu hiện. Quả thực không đáng. Mất mặt huống chi nói khó nghe. Hạ hiểu thiên trong tay đất vàng chén như hà cường hãn. Còn có thể mạnh hơn khoác trên người cả xa đừng làm rộn. Đây chính là gom đủ đủ loại chuyển thế thế giới tài liệu quý giá chế tạo được. Ngay cả thánh binh đều không thể phá vỡ lưu lại bạc ấm bảo giáp. Nếu không phải chết ở Trung Su Chi khu vực bên trong Bách Thế Thân. Không thể bước ngang qua hai giới mang đến như vậy cả sa bảo giáp. Hoặc giả nói là cho dù mang tới. Cũng sẽ ở thiên đế dưới sự bảo vệ bị quy tắc huyết lôi đánh cho nát bấy. Hắn có thể tùy tiện chết ở Đại Ma Vương Quyền Hạ vì vậy. Ở một đám bách thế thân bình tĩnh vẻ mặt Chùm ánh sáng không vào mỗi người bọn họ bụng Không đợi bọn hắn đồng thời dễu cợt hạ hiểu thiên Một giây ghế tiếp đột nhiên nhận ra được Một cái nho nhỏ sinh mệnh đang chầm rãi rừng rục Cực lạc chi tử 98 cô bách thế thân không tự chủ được cúi thấp đầu Nhìn đột ngột nhô lên kích thước nhất định bụng Mặt đầy không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì mộng ép Ngoài ra, tại sao ta mẹ nó mang thai ta thật sự là một nam nhân trong nháy mắt? Bách thế thân môn tập thể hoài nghi nổi lên nhóm người mình giới tính. Không đúng. Ta chính là người đàn ông bọn họ kiên định một chút tín niệm. Nắm những thứ kia không tốt ý nghĩ toàn bộ đuổi ra khỏi đầu. Chính mình thời điểm chuyển thế tuyệt đối không có chuyển sinh trưởng thành nữ hài tới. Càng làm cho người ta thêm cảm giác thao đàn là một ớt tinh thần đang lúc mặc dù kỳ nhân dị sĩ rất nhiều. Để cho người không ngừng kêu không thể nào sự tình giống nhau liên tiếp không ngừng phát sinh. Nhưng nam nhân mang thai cách này rời ả một trăm đời chung vào một chỗ, từ chưa trải qua, gặp qua. Hướng hồ lần đầu tiên việc trải qua tận mắt chứng kiến đến biến hóa không thể là có thể một màn, còn thương mại là mình. Loại tâm tình này không chỉ là tệ hại có thể tường thuật. Mà là ngươi đây dám tin cực lạc chi tử 98 cổ bách thế thân tập thể lâm vào sốc xích bên trong. May mắn là tiên trước đỉnh đem hạ hiểu thiên cho tỏa cốt dương hôi vẻ này tinh thần sức lực đầu nhi. Đều vô hạn suy yếu, Thậm chí tạm thời quên ở sau ớp. Đều là ở tâm tư toàn cách này nhưng làm sao chỉnh a? Chẳng lẽ muốn đỡ lấy cái bụng bự. Trở về mỗi người ẩm cư ẩm nút địa điểm đến lúc đó hài tử sinh ra được. Ngươi nói một chút quan tâm chính mình kêu cha vẫn là để cho u khác bách thế thân lại là thân phận gì đại cha. Nhị cha có chút không đúng. Đại nương. Nhị nương 98 u hướng hộ sau khi nếu là gặp phải người quen. Phải nên làm như thế nào hợp tình giải thích hợp lý bọn nhỏ lai lịch Cũng không thể đưa tay chỉ một cái, cái miệng sẽ tới con ta hai chữ đi cái này thì tương đối bể đầu sức chán. Đương nhiên Buông Tha nhận mệnh là không có khả năng. Ở khám phá trong bụng đang ở rừng dục tiểu sinh mệnh sau. Bọn họ tập thể theo bản năng liền muốn luyện hóa. Lấy tự thân thực lực mạnh mẽ, mang trong bụng sinh mệnh cho hóa thành một sợi tinh thuần khí. Phương pháp tuy tàn nhẫn. Nhưng cũng không thể thực sự đỡ lấy cái bụng bự trở về đi thôi nếu để cho nhân phát hiện. Một ức tinh thần để nhất trò cười danh sưng. Cả đời đừng nghĩ trích đi ra ngoài. Đàn ông khác dù là mang thai, lại một lần nữa cũng cũng đủ để. Hắn suốt 98 lần cái kỷ lục này không nói tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả chỉ sợ cũng là thỏa thỏa. Quả thực không nghĩ ra được sau khi sẽ có người đàn ông nào đầu thiết muốn mang thai vượt qua 98 lần. Cực lạc chi tử bách thế thân đám đó nghĩ cái gì không thể không nói tàn nhẫn. Từ trình độ nào đó mà nói, nhân một khi tàn nhẫn nổi lên có thể so với cầm thú các loại quả quyết hơn nhiều. Tối thiểu làm trung học cơ sở thu mộng đến tận bây giờ còn đang do dự có muốn hay không luyện hóa. Dĩ nhiên ta thần là không có có giới tính, ngược lại cũng không coi là mất thể diện. Mà cực lạc chi tử bách thế thân môn. Chút nào do so dự đều chưa từng xuất hiện. Ý tưởng bốc lên lúc đi ra. Trước tiên đồng thủ. Chuẩn bị đem chưa xuất thế bọn nhỏ cho toàn bộ diệt sát ở trong bụng. 98 cổ bách thế thân cũng liệt vào với tinh không. Tập thể luyện hóa trong bụng sinh mạng tình cảnh. Ngươi phải nói đồ sổ thật cũng không nhiều đồ sổ. Duy nhất đáng tương đối làm người ta tức tắc kêu gì là có thể là đánh một cách đều nhịp bụng bự đi. Bà bầu thấy nhiều rồi bụng bự nam chưa từng thấy qua mấy cái. Nhất là số người như thế đông đảo lại không là mập mạp nguyên nhân song song hiện thân dưới tình huống. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy không có chơi đùa cái gì thừa dịp ngươi bệnh đòi mảng ngươi trò lừa bịt. Vật này đang đối mặt so với thực lực bản thân cường hãn một chút. Hoặc là người cùng cảnh giới mà nói. Dĩ nhiên là một loại tương đối tốt đẹp phẩm chất. Chẳng qua là cực lạc chi tử không phải là ăn chay. 98 cổ bách thế thân trên người mỗi một người khí thế của. Không biết so với ở hiện thế bên trong bị hắn bách vạn đốn trọng quyền nổ nát cô nàng cường hãn gấp bao nhiêu lần. ở không biết địch nhân tình huống cắn kẽ hạ. Lỗ mãng sông lên một vơ Sơ 98 Mãng phu đều không làm được bực này không đầu ấp sự Không nhìn thấy hắn cách trung su chi khu vực Cách chỉ một bước sau một khi xuất hiện không thể địch lại được địa tình trạng Hắn muốn thoát thân là là phi thường dễ dàng Vẫn là câu cách ngôn kia Bất tử không có nghĩa là vô địch Cực lạc chi tử cùng chọc đầu môn không có gì bất đồng Cấp bậc còn cao hơn Đám người này thủ đoạn không chỉ có phồn đa còn một cách so với một cách âm tổn. Vạn nhất đối phương trực tiếp xe lật chính mình. Phòng trừng kết quả hội rơi vào một cái kẻ gian bi thảm tình cảnh. Cùng phong ấm ở sơn thể chúng cửa đầu điểu người kia không kém cảnh. Vô dụng vô dụng bất quá năm ba cái hô hấp thời gian. 98 cổ bách thế thân tất cả đều là sắc mặt khó coi từng cách lên tiếng đạo. Đây không phải là thông thường thai nhi. Mà là linh thai Sinh ra liền bị chúc phúc Một khi lớn lên không thể so với chi Giống vậy thiên chi yêu tử trinh lịch Tự nhiên làm theo Ở chưa xuất thế trước muốn luyện hóa Khó như lên trời Khó khăn không có nghĩa là không thể Chẳng qua là bọn hắn Bây giờ 98 cổ bách thế thân Tạm thời không có cái điều kiện này Dĩ nhiên nếu như Chịu công đức lời nói Bọn họ hiện trường luyện hóa Không phải là không thể Ở có biện pháp điều kiện tiên quyết, bọn họ sẽ không tùy ý lãng phí công đức. Huống hồ đính cái bụng bự thế nào chỉ cần ở thời gian ngắn nhất giết chết đại ma vương. 98 cổ bách thế thân có đầy đủ thời gian giải quyết bụng vấn đề. Đến lúc đó lại là một vị hảo hán. Sau đó, bọn họ từng cái mắt đỏ hạt trâu tràn đầy cừu hận ngẩng đầu. Trên người khí thế tăng nhiều. Tựa như mưa sông gió giật. Âm âm hướng ngay phía trước bùng nổ áp đi Cần phải vừa đối mặt khiến cho hạ hiểu thiên chết không có chỗ trôn Chẳng qua là ở nhận ra được thực lực bọn hắn bùng nổ không thể địch lại được sau Chúc mừng đại mãng phu quả quyết lựa chọn chiến lược tính rút lui Sở dĩ lao ra chẳng qua chỉ là vì cho cực lạc chi tử một cách ngon ngọt nếm thử một chút Khiến hắn biết mình mặc dù là một dân bản địa Chưa thấy qua cái gì các mặt của lớn xã hội Nhưng cũng không phải dễ treo Muốn gặm lão tử cuộc xương này ngươi được làm xong tùy thời sập răng chuẩn bị Không có một chút phải hơn đau thật thương thật quyết ra một cái thắng bại sinh chết tâm tư Và lại nói đối phương người đông thế mạnh Chính mình một cái lấy được ngón tay vàng tài không qua nửa năm nhân đi theo chết sập đầu Có cần không một bước ngắn khoảng cách Trong khoảng khắc hóa thành sát trung su chi khu vực Đám này nhân khí thế cường thuộc về mạnh, nhưng hắn còn gánh nổi. Ở có thể đem khống ở phạm vi hạ. Hạ Hiểu Thiên không ngại đang làm chết con đường lên chạy như điên. Hung hăng chán xét các địch nhân một cái. Oanh từng đạo huyết sắc hồ quang điện tràn ngập. Sau đó một đạo lớn bằng cánh tay lôi đình thoáng hiện. Trong nháy mắt mang cực lạc chi tử 98 cổ bách thế thân ngưng kết với cùng nhau khí thế đánh nát bấy. Không thể không nói thiên đế là thật là một đại nhân vật. Cho dù chẳng qua là hắn còn sót lại. Lại trải qua thời gian lễ rửa tội lực lượng. Vẫn là một ức tinh thần đang lúc không thể ngăn cản kinh khủng lực. Cho dù là khí thế bực này hư vô phiêu miêu, không cách nào bắt ngoạn ý nhi cũng có thể công kích cũng nổ. Huyết lôi xuất hiện, khiến 98 cổ bách thế thân mí mắt co quắp. Loại tình huống này bọn họ không phải là không có ngờ tới chẳng qua là vạn vạn không nghĩ, tới lúc trước một bộ không phải là các ngươi làm chết ta, chính là lão tử phạm chết các ngươi. Tràn đầy mãnh phu khí chất hạ hiểu thiên, lại đột nhiên đang lúc mượn dùng thiên đế còn để lại lực lượng ở trước mắt nhảy loạn. Có năng lực chịu ngươi đi ra a lúc ở thiên đế lực lượng dưới sự bảo vệ. Coi là hảo hán gì 98 người tập thể gầm thép phát ra khiêu khích. Hy vọng hạ hiểu thiên giống mới vừa rồi như thế lỗ mãng. Từ trung su chi khu vực bên trong chạy đến cứng rắn cương đám người bọn họ như vậy. Khe tôi hạ hiểu thiên hướng của bọn hắn dừng thẳng rồi một ngón giữa tiếp lấy tiếp tục nói. Có năng lực chịu các ngươi tới a đính cách bụng mự cũng không ngại xấu hổ. Ra ngoài đánh nhau không chỉ có hô bằng hoán hữu. Còn mẹ nó mang theo hài tử đến. Quả thực không không nói đạo nghĩa giang hồ bản ma vương tu với cùng các ngươi làm bạn Phúc ngươi nói rời à đây đính cách bụng bự Mang theo hài tử là tại sao Ngươi tâm lý không điểm ép cân nhắc nào Ngươi nếu là còn có chút nhân tính Đem những này linh thai thu hồi đi có được hay không có năng lực chịu Ngươi đi ra có năng lực chịu các ngươi tới hạ hiểu thiên là một chút gánh nặng trong lòng không có Sấu người không chiếm ưu thế Lực không chiếm ưu thế bằng cái gì khiến hắn đi lên vén tay áo lên làm một trận lớn Có sao nói vậy Đám người này nếu là dám hạ xuống Trung Su Chi khu vực Hắn họ chúc mừng lần lượt treo ngược lên đấm trưởng thành chó chết Mà đang lúc hai người cải vã mắng nhau thời điểm Từ phía xa trong trời sao ló lên đủ mọi màu sắc hào quang Giống như là thiên quân vạn mã một dạng dần dần hướng Trung Su Chi khu vực quét ngang mà tới Hạ hiểu thiên đầu ốc mơ hồ tình huống gì à? Chẳng lẽ cực lạc chi tử chó cùng đường quay lại cắn? Trước lúc này gọi tới một nhóm các bằng hữu. Chuẩn bị làm chết chính mình. Định mệnh quá hèn hạ. Cỡ 18 người bên trong tùy tiện xách ra tới một, hắn cũng không có đem cầm đánh thắng. Dĩ nhiên bọn họ muốn đánh thắng họ hạ cũng không khả năng liên tình huống này hả các ngươi còn phải để cho người A phi tiểu nhân vô sỉ chọc đầu quả nhiên không thể tin. Bách thế thân môn cũng là lâm vào mộng ép đại ma vương người này không địa đạo. Nói xong rồi một mình ngươi một mình đấu chúng ta cỡ 18 người đâu rồi. Lại không nói đạo nghĩa vô bằng hoán hữu đến quần đấu. Hơn nữa lấy người này ở một ức tinh thần giữa danh tiếng cũng có thể cầm giữ có bạn sao chờ chút là lạ. Hiện tại hắn nhưng là đính cách bụng bự, còn chưa phải là một cách hai cách đơn giản như vậy, mà là suốt 98 cách bụng bự. Nếu là bị người cho nhìn thấy, danh tiếng nhưng sẽ bị hủy nha, không được chạy trốn. Đại ma vương nhận lấy cái chết cực lạc chi tử cắt hạ, làm ơn tất hạ thủ lưu tình, để cho chúng ta đi theo chém hai đao cho hạ giận ổ dân ngày lành của ngươi đến rồi đầu không đem ngươi chém thành muôn mảnh khó tiêu đại tuyết sơn mối hận tinh không xa xa đủ mọi màu sắc ánh sáng truyền ra một trận trận gầm thép hạ hiểu thiên no no cả nửa ngày không phải là cực lạc chi tử gọi tới viện quân mà là các cừu gia tử phát tổ chức liên quân ngọ tảo ta đây lão hà danh tiếng vì phần dở như vậy sao cực lạc chi tử nghe các liên quân tiếng gọi âm ỉ Thiếu chút nữa phun ra một cách lão huyết. Hạ thổ lưu tình ta đặc biệt nào ngược lại không muốn để lại. Chẳng qua là thực tế không làm gì được cho phép á. Lưu lưu. Đất thị phi, không thể ở lâu. Muốn chạy hạ hiểu thiên nhìn 98 cô bách thế thân gián nước kẽ hở. Muốn rời khỏi lúc. Con mắt nhất thời hít lại. Lóe ra nguy hiểm ánh sáng. Như thế đổ sổ một màn. Nếu không phải có thể phơi bày ở liên quân trước mặt. Há chẳng phải là uổng phí hết ta đây lão hạ một phen hảo ý. Về phần trong tay hắn đất vàng chén nhìn thấy số lượng đông đảo liên quân sau. Thiếu chút nữa thoát khỏi hạ hiểu thiên tay trái. Hoàn toàn thả bay mình. mười tám người nó hưng phấn thiếu chút nữa nứt ra. Hiện nay phóng tầm mắt nhìn tới đầy người tình cảnh cơ hồ nứt ra. Giam cầm trăm vạn tấn trọng lực đồng loạt bùng nổ đều là thêm tại chín mươi tám cách muốn mở cửa mà chạy bách thế thân trên bất ngờ không kịp đề phòng vừa mới mở ra không nhiều lắm màu đen gẽ nứt chợt khép lại ngươi đừng để ý tới hắn việc khẩn cấp trước mắt chạy trước đường bách thế thân môn lẫn nhau an ủi bây giờ không phải là báo thù thời cơ tốt không thể bởi vì cừu hận đem mình một trăm đời danh tiếng cho nhập vào Hạ Hiểu Thiên cũng không phải là không có tổn thương, toàn thân một sát na đồng loạt nứt ra. Nếu không có thanh long ấm cùng với tội nhiệt vĩnh sinh, lần này đủ hắn trọng thương nằm liệt giường, Nằm cách 10 năm 8 năm đến khôi phục. Ứt. 4. Không không không không. Không không không không toàn thân hiển nhiên so với một cánh tay tới đắt tiền. Cũng may không cần từ đầu đến cuối duy trì. Bằng không không phải là một ức ức Như thế ung dung giá giải quyết. Mở giam cầm ép. Bạ. Không không không không. Không không không không trăm vạn tấn trọng lực lần nữa hiện lên. Lại một lần nữa phá vư bách thế thân môn muốn muốn bách thiết rời đi nguyện vọng. chúng ta đi. Cách nơi này xa một chút. Ta cũng không tin hắn dám ra đây ở áp hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt hạ hiểu thiên sau. 98 cổ bách thế thân đồng loạt nổi lơ lửng cách xa Trung Xô Chi khu vực Giam cầm chẳng qua là hạ hiểu thiên tàn nhẫn Xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ Ở liên tiếp hai lần nước ra toàn thân điều kiện tiên quyết Hắn không chút do dự tới lần thứ ba Không băng ngươi một cách xăng Ngươi có thể trưởng trí nhớ cái này Tuy hạ hiểu thiên không có đưa bọn họ giam cầm tại chỗ Nhưng riêng mình tốc độ chậm rất nhiều Muốn cách xa Trung Su Chi vực nguyện vọng bị họ hạ vô tình đánh vỡ. Một giây hai giây ba giây đây là hạ hiểu thiên kiên trì cực hạn đương nhiên là ở hao tốn ép cực hạn. Ở tội nhiệt vĩnh sinh hạ, hắn cũng không hồi tử vong. Chẳng qua là cách loại này lệnh nhân không cách nào tưởng tượng đau nhất. Thân thể không ngừng tê liệt gây dựng lại dày vò. Không cách nào giống như lúc trước thi triển thanh long ấm dễ dàng như vậy. Vượt qua 3 giây sau chúc mừng Đại Mãng Phu trong khoảnh khắc bể là một cuộc thịt kết thúc. Ừ duy trì hình người thịt vụn. Nhìn rất kinh sợ thậm chí sẽ không cảm thấy đồ chơi này là một nhân. Đừng nói, dáng vẻ quyết tâm này thật không phải người bình thường có thể có. Chỉ vì địch nhân ra một cách đại sở bệnh thần kinh sợ là đều không làm được. Định mệnh, ngươi một cách không đầu ấp Mãng Phu. Bách thế thân môn có một cái tính một cái, đau răng lồi thảo mãnh thảo. Ngươi cũng quá liều mạng. Về phần mà ngươi đại ma vương thả chúc ta một con ngựa, ngày xưa cừu hận xóa bỏ. hạ hiểu thiên nghe vậy. Rời ả lão tử cho dù là hôm nay sau khi đều là hình người thịt vụn hình dáng. Cũng phải cùng mấy người các ngươi ăn thua đủ. Lúc này còn cao cao tài thượng. Thật lấy ta làm là chưa khai hóa thổ dân rồi hả nói ra điều kiện của ngươi bách thế thân khẽ cắn răng Không được Bụng bự nhất định không thể để cho nhân nhìn thấy thân bại danh liệt nhân thảm nhất Đồng thời tâm lý ảo não Làm sao lại chọc phải cái này chó điên đây đưa tiền cực lạc chi tử bách thế thân môn hoàn toàn phục Ngươi đều cách bộ dáng này rồi còn chết đòi tiền Hành hành đi coi như chúng ta sợ ngươi Vì danh tiếng nhận cho người Trong đó một cổ sau ớp công đức kim luôn ánh sáng nhất ảm đạm tầm thường bách thế thân Sau đó mang sau ớp kim luôn bắt lại thảy qua Bọn họ đương nhiên sẽ không ngây thơ cho là Hạ hiểu thiên trong miệng tiền là linh khí kết tinh Hoặc là kim loại hiếm một loại ngoạn ý nhi Người vô cùng tàn nhẫn chúng ta nhận tài Chờ toàn chờ chúng ta tiêu hóa trong bụng linh thai, đến lúc đó có tiểu tử ngươi đẹp mắt. Lần sau đến, nhất định chuẩn bị sẵn sàng. hạ hiểu thiên nhìn một cái. Lừa bịp ai đó các ngươi cách này công đức kim luôn không biết dùng bao nhiêu lần. Sợ là chuyển hóa không ra bao nhiêu hết. Hơn nữa các ngươi cho dứt khoát như vậy, rõ ràng khiến cho dùng công đức chi lực hao phí, vượt xa này kim luôn. Lão tử bị tội liền vì điểm này ép A phi bẩn thiểu ai đó. Nhanh đến xem thử A. Cực lạc chi tử mang thai rồi xa xa đang ở bay nhanh các liên quân. Nghe vậy tinh thần nhất thời dung một cái. Cái gì ngoạn ý nhi ngực ngực mang thai. Bách thế thân môn nhất thời mũi đều khí oai. Đại ma vương ngươi một cách biết độc tử. Ngươi đều như vậy còn có thể kêu lên âm thanh. Không có thời gian do dự. Mở trong đó một cụ bách thế thân đầu hậu kim vòng đột nhiên bộc phát ra vạn trưởng kim quang. Thoáng qua nơi rất xa liên quân trởn không mở con mắt. Sau đó một cái to lớn đen nhánh kẽ hở, vơi bày ở trước mắt mọi người. Giải một cái khác cụ bách thế thân thấy vậy. Quyết định thật nhanh sau ấp công đức kim luôn lói lên. Trong nháy mắt giải trừ hạ hiểu thiên trăm vạn tấn trọng lực. Vì vậy, 98 người hãy cùng thỏ tinh tự đắc. Xoạt một tiếng chui vào Đáng nhắc tới chính là Ở kẽ hở còn chưa hoàn toàn khép lại thời điểm Từ trong mặt truyền đến 98 âm thanh đều nhịp gầm thép Đại ma vương ngươi cho bọn lão tử chờ cùng lúc đó hạ hiểu thiên cũng là khôi phục nguyên hình Thoát khỏi bộ kia kinh người hình dáng Hắn sách lấy trong tay công đức kim luôn Phun một cái nước miếng sau cười hắc hắc nói Sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế hồi này biết đau chứ cũng không biết hạ hiểu thiên nói là bọn họ dẫn đến chính mình. Hay lại là lại nói mới vừa rồi vì sao không dứt khoát trực tiếp khiến cho dùng công đức chi lực. Từ mặt bên mà nói công đức chi lực đồ chơi này nếu so với hắn tưởng tượng chân quý bằng không cực lạc chi tử bách thế thân môn sẽ không ở cuối cùng thời khắc mấu chốt tài sử dụng chạy là chạy chỉ là các ngươi phấn khích biểu hiện ta lưu ghi chép á hạ hiểu thiên tháo xuống trong tay biểu vật này là phu quét đường có thể thời khắc ghi chép hết thảy chung quanh tinh cầu báo nghiệp không biết một màn này có thể bán bao nhiêu mai linh khí kết tinh cực lạc tinh mặt bài mang thai cảnh tượng đoán chừng đáng giá không ít tiền đang ở trụ sở chính lo âu tính mạng hắn an toàn đầu não chợt cả người rung một cái Trong hư không từng cơn ớn lạnh truyền ra Khiến hắn theo bản năng rụt cổ một cái Đại ma vương cực lạc chi tử chân trước rời đi thời gian không bao lâu Các liên quân đã tới sát phố cận Bọn họ nhìn hoàn hảo không hao tổn Hạ Hiểu Thiên Luôn miệng khen hay Không có chết là được ngươi không đợi trước mặt chúng Liên quân nói hết lời Hạ Hiểu Thiên cười hắc hắc Giơ tay lên bên trong đắm chìm trong sự hưng phấn Không thể tự kiềm chế đất vàng chén đạo Chư vị, chuẩn bị xong sinh con rồi không cái gì ngươi nói cái gì oanh trùng ánh sáng lồng lấy bùng nổ. Vừa đối mặt nuốt sống hạ hiểu thiên trong tầm mắt tất cả mọi người. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 728 Đại Ma Vương. chúng ta cùng ngươi không đổi trời trung thành thiên thượng vạn trùng ánh sáng kích xả hình ảnh. Tuyệt đối so với chi 98 cái bụng bự nam đứng thành một hàng tới còn phải đổ sổ ba phần có thừa. Tưởng tượng một chút đi Cho dù là ánh sáng của mặt trời sáng chói đều vào giờ khắc này Bị đất vàng chém reo giống ánh sáng áp chế xuống Biết bao bàng bạc đại khí Trung su chi khu vực đám người Trừ đi một tí tu luyện giả trở ra Cơ hồ tất cả mọi người theo bản năng nhắm lại con mắt Không có hắn trên bầu trời ánh sáng quá mức chói mắt Chỉ là một cái chớp mắt liền kích thích Nhân để lại nước mắt Nếu là nhìn thẳng chẳng phải là muốn mù tay cầm đất vàng chén hạ hiểu thiên cũng là theo chân nhắm lại con mắt. Nguyên nhân không có gì thật sự là tình cảnh vô cùng tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới trước mặt viêm hắn các liên quân lập tức phải lớn bụng, hắn cứ vui vẻ được có chút không thể chọn chân. Mà nhắm toàn ánh mắt hắn cũng không có nhìn thấy trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức mới nhắc nhở. Tuổi tác còn nghi vẫn chuyển thế không biết sao chén một chín. Tám ngàn Không không không không xuyệt chéo ba mươi Không không không không Không không không không vĩnh cố Linh thai Cái tin này sớm đang hoài dựng trùm ánh sáng đánh chúng cực lạc chi tử 98 của Bách Thế Thân Lúc Cũng đã bắn ra ngoài Chẳng qua là hạ hiểu thiên bởi vì tinh thần quá mức tập trung Không dám khinh thường bên dưới Không thể trước tiên phát hiện thôi Mà liên thủ dự định đổ ma lính thưởng tắc liên quân đối mặt rậm rạp chẳng chìm có thể nói là vô thiên cách địa bỏ ra trùng sáng. trong lúc nhất thời như lâm đại định mỗi người trên người đều là ló lên màu sắc không đồng nhất hào quang cẩn thận trông chú trọng trọng phòng ngự. dù vậy bọn họ cũng là sắc mặt ngưng trọng, sợ mình một cách không chú ý, đột nhiên không giải thích được gặp tai chật bảo tế ở đây, chít không có chỗ chôn. Phúc phúc phúc chùm ánh sáng trực tiếp xuyên thấu qua mỗi người bọn họ phòng ngự trực tiếp không có vào trong bụng. Sau đó người người sắc mặt chợt biến đổi, vạn vạn không nghĩ tới đại ma vương tự nhiên như thế khó xây dưa. Cho dù thiên phòng vạn phòng cẩn thận đến thế cũng không có thể chạy thoát được họ độc thủ. Chỉ là làm tất cả mọi người bọn họ mặt đầy mộng ếp sự tình xảy ra. Chùm ánh sáng ở không có vào mọi người trong bụng sau. Mọi người trên căn bản đều đã tưởng tượng đến đủ loại tàn nhẫn hình ảnh xuất hiện Chính mình là như thế nào chết không nhắm mắt Nhưng là một lát sau Hết lần này tới lần khác cơ thể không có phát sinh bất kỳ khó chịu nào Vẫn ở chỗ cũ tại chỗ nhảy nhót tưng bừng Thật giống như mới vừa rồi bộ kia cảnh tượng hoành tráng Thật ra thì chẳng qua chỉ là một trận hư vô phiêu miêu mộng cảnh mà thôi Ha ha ha, Đại Ma Vương đang hư trương thanh thế, cùng Cực Lạc chi tử chiến đấu, hắn đã kiệt lực. Thời cơ tốt đang ở trước mắt. Các anh em chúng ta tiến lên, liên quân bên trong có người tự cho là khám phá hạ hiểu thiên dự kế. Không khỏi tự đắc nói ra giọng oang oang hét lên. Rất nhiều người nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Có đạo lý Cực Lạc chi tử nói thế nào đều là một viên ngôi sao mặt bài. Hay lại là từ thượng cổ thiên đế thời kỳ còn sống sót lão bất tử. Địa vị thân phận bày ở nơi đó. Tuy đại ma vương uy thế vô song. Đấm một ức tinh thần tuấn kiệt không ngóc đầu lên được. Tam gia đại thế lực bó tay toàn tập. Một lần ép rất nhiều người sợ hãi trung su chi khu vực giống như sợ hổ. Nhưng nếu là nói hạ hiểu thiên một chút tổn thương không có, bọn họ là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nhớ lại lực lượng là vô cùng vô tận. Bọn họ quá mức tới đã bắt đầu trong đầu. Tưởng tượng một trận kinh thiên địa khiếp dù thần cái thế cuộc chiến. Duy nhất thiếu sót tựa hồ là. Trung quanh tinh thần không có cho đánh nát như thế tiêu hao cho dù là tống hoàng tứ hải đại ma vương. Phỏng trừng cũng còn dư lại không được bao nhiêu khí lực. Lần nữa vén lên một trận đại đồ sát đi vừa nghĩ tới lúc tới mỗi người kim chủ hứa hẹn xuống tiền thưởng. Bọn họ không khỏi là liếm môi Cặp mắt tàn mát ra nguy hiểm ánh mắt Nhìn về phía hạ hiểu thiên giống như nhìn chằm chằm một cách khiến cho thèm chảy nước miếng con mồi như vậy đáng sợ Cầm trên tay binh khí Thể nội kinh mạch lưu động năng lượng dục dịch Chỉ cần có một người nổi lên giết hướng đại ma vương Bọn họ tất nhiên sẽ không chút do dự theo sát phía sau Cho dù không thể tự tay giết chết mục tiêu, cũng nhất định phải phân nhiều canh thừa còn dư lại thăng. Đáng tiếc là may mắn là người thứ nhất lên tiếng muốn xông lên làm chết đại ma vương người, cũng không có ngu đến mức thực sự đi dẫn đầu. Thương đánh ra mặt điệu đạo lý, người nào không hiểu tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén một ba mươi, không không không không không không không xuyên chéo ba mươi không không không không không không không không vĩnh cố. Linh thai yên tĩnh không tiếng động tình cảnh khiến cho Hạ Hiểu Thiên trợn mở con mắt, nhìn thật giống như không có chịu ảnh hưởng các liên quân. Cả người hắn lộ ra rất là kinh ngạc. Hình ảnh không đúng rồi. Chẳng lẽ tiểu tư rồi hoặc giả nói là quá mệt mỏi, không sức lực rồi ta cũng không có thuốc a. Ngươi còn có thể hay không thể cứng lên dầu gì, tốn không ít ép lên cấp ngươi thì sao? Thời khắc mấu chốt không đính dụng He tôi rắc dưới chén Đang lúc Hạ Hiểu Thiên âm thầm nhổ nước bọt không biết sao chén thời điểm Trong lúc bất chợt một cái tin tức nhắc nhở chợt từ trong tầm mắt bên trái thượng rác bắn ra ngoài Khiến cho hắn chân mày giật mình Hạ Hiểu Thiên mặt đầy mộng ép ta khi nào thăng cấp không biết sao chén Ngoài ra hắn nếu là không có nhớ lầm Ngay từ lúc cùng cực lạc chi tử 98 của Bách Thế thân thời điểm chiến đấu, ức cũng đã hao hết. Ấp! Không vả lại nói. Nếu là có 30 ức ức hắn làm chút cái gì không tốt thế nào cũng phải thăng cấp cái này thích hướng thế nhân gieo giống kỳ lạ chém hướng chi. Bản thân hắn cũng không có một cách đạt đến ức tùy tiện xài. Không quan tâm về điểm kia ngoạn ý như mức độ A. Tuổi tác còn nghi vẫn chuyển thế không biết sao chém một ba mươi.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 Đối phương từ đầu đến cuối không thể có bất kỳ rõ ràng công kích tính động tác. Khẩu hiệu ngược lại kêu là thật vang rồi, chính là nhân hơi có chút kinh sợ, người nào cũng không muốn thứ nhất chết. Chính sở vì địch không động ta không động thật ra thì không phải là hắn không nghĩ động. Cây nào nhiều người, một người tới một chút, nhất định có thể đem hắn đánh cho thành thịt nát. Không cần phải đi bị cái đó tội. huống hồ việc khẩn cấp trước mắt là tiên phải cắn kẽ hiểu một chút. Lên cấp sao không biết sao chém rốt cuộc tăng lên cái gì kỳ lạ thuộc tính. Không sai, hiển nhiên hạ hiểu thiên đối với cái này cái không có gì lòng tin. Ký thác kỳ vọng là không có khả năng ký thác. Sau đó hắn lập tức thu hồi ánh mắt của mình. Tập trung lên tinh thần một chút mở tin tức nhắc nhở. Cắn kẽ kiểm tra khởi tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chém cường hóa hai sau thuộc tính. Cùng với rốt cuộc giải khai dạng gì kỳ lạ thuộc tính đặc biệt. Không không không phải đâu thuộc tính này không khỏi có chút tà ác Dùng sau khi cực lạc chi tử có thể hay không song song đính 98 cái bụng bự đánh trở lại. Sau đó nhất cổ tác khí đem mình cho tỏa cốt dương hôi rồi hạ chúc mừng đại ma vương trên mặt biến nhan biến sắc. Cùng ngây hồng phủ thông sáng chói chói mắt. Người không biết nổi tình. Còn tưởng rằng hắn bên trong cái gì kỳ độc nữa nha cầu hệ thống. Ngươi mẹ nó liên hiệp tiểu đến cái hố ta có phải hay không? Có các ngươi cái này kiểu chứ sao? Tuổi tác còn nghi vấn chuyển thế không biết sao chén hai không xuyệt chéo sáu mươi. Không không không không. Không không không không vĩnh cố. Linh thai. Thuốc đầy sinh trường. Đúng hạ hiểu thiên nhiều lần chắc chắn sau. Hắn biểu thì chính mình không có nhìn lầm mới kỳ lạ thuộc tính đặc biệt lại là thúc đẩy sinh trưởng ngươi đây dám tin cực lạc chi tử có thể hay không trở lại không biết nhưng là tà thần mộng nhất định sẽ từ biển sâu chi khu vực bên trong giết ra đến vung chạm tay hung hăng cắn chết mình chờ chút có lẽ còn phải cộng thêm trước mặt minh mông bát ngát liên quân thân nhân môn bọn họ nữ tính thân thuộc phỏng chừng lột ra hắn tâm đều có Về phần phái nam thân thuộc ha ha, nhất định sẽ châm cái thảo nhân thời thời khắc khắc nguyền rủa họ hạ. Có đầu trước khi lập gia đình, hài tử không biết là ai, thậm chí cẩn thận suy nghĩ một chút là một chén. Cái này rời ải như thế nào tiếp nhận làm sao tiếp nhận sợ là được tập thể nổi điên hơn nữa cầu hệ thống nhìn ráng rấp. Là chơi hắn kiếm tiền tốc độ có chút chậm dư định khiến hắn sau khi đi đặc biệt canh đàn làm cho người ta chữa trị không có đầu không dục lính vực chuyên gia ta thương mại lão tử đường đường đại ma vương. Là tuyệt đối sẽ không lựa chọn chuyển chức. Không có thật là thơm tuyệt đối. Lúc này, một tấm có giá trị không nhỏ báo chí từ trung su chi khu vực bên trong bay ra. Xa xa xem chừng. Tiếp lấy mặt hướng một ước tinh thần truyền tin đại ma vương rốt cuộc là như thế nào mặt không đổi sắc một vương, sơn đếm không hết liên quân cực lạc chi tử đây chúng ta lập bàn vi vọng đây nhân sao không rồi vào giờ phút này bảy cậu suy hào, phàm là không phải người ngu đều đã nghĩ đến là cực lạc chi tử không địch lại đại ma vương đã chạy trối chết, hơn nữa mặc dù muốn phản bác cũng là phản bác không được, có năng lực chịu. Ngươi trước nắm cực lạc chi tử tìm trở về tại chỗ rằng co á trước không nói đánh cực cậu môn không có cái này năng lực. Dù là cho dù có thực sự tới cửa tìm tới đi. Sợ rằng bị người trở tay giết chết tỷ lệ lớn hơn. Dù sao người ta cũng lớn toàn bụng, sẽ chờ bấm tay tính toán thời gian sinh đứa bé hiểu rõ. Ngươi còn không người tính tiếp tục hướng trên vết thương sát mối rất sợ cực lạc chi tử không đủ đau a đừng cho hắn cơ hội khôi phục. Chúng ta lên à. Liên quân bên trong lại có người khuyến khích đảo, chẳng qua là đáng tiếc không người cất bước. Mặc dù có nhân không nhịn được, cũng bị bên người cùng theo một lúc tới bằng hấu ngăn lại. Truyền trực tiếp đang lúc đông đảo ăn dưa quần chúng thấy vậy, nhất thời lộ ra nhìn có chút hả hê biểu tình. Thì ra như vậy các ngươi những thứ này kẻ thù. liền tìm một nhóm hôi cá nát tôm đến thật xả lẫn lộn minh mông bát ngát đám người. Sừng sút không có một người dám dẫn đầu khai chiến. Chúng ta nên nói các ngươi đám người này thật là chê không đủ mất mặt, thế nào cũng phải uổng công vô ích, làm cho mình càng mất thể diện một chút. Cần phải nói đại ma vương uy thế không hay. Một người ép tới Đồ Ma Liên Quân không dám lớn tiếng thở hổn hển, kêu lên một câu ngưu bơ đâu phá âm nhìn truyền trực tiếp hình ảnh. Tăng Thế Tôn bột một tiếng chê mình nét mặt xà. Đám này đời sau là thế nào làm việc chính là một cái thánh giả đỉnh phong thôi, dù là cùng cảnh giới vô địch. Các ngươi sẽ không nhân nguyện ý tự mình đi chung su chi khu vực. Thay nhà các ngươi lão tổ ta chút cơn giận người này thực lực cao hơn nữa. Còn có thể cao quá các ngươi một cách đại cảnh giới không được dĩ vãng tài nguyên. Toàn bộ lãng phí. Có những món kia mà không bằng đút cho cậu. Ít nhất chính mình kêu lên một câu cầu hội không sợ hãi xông lên cắn người. Cùng lúc đó tiên chiêu cùng đại tuyết sơn hai cái tử đối đầu đồng loạt tức miệng mắng to. Nguyên lai like chúng ta cách gọi là tinh anh. liền chút khả năng này đưa tay cũng không dám. Xài uổng tiền dưỡng các ngươi rất nhanh. Đủ loại chỉ thị truyền tới. Toàn bộ một ức ngôi sao mọi người nhìn chằm chằm đâu rồi. Các ngươi đại biểu không chỉ là chính mình. Còn có vô thượng đại thế lực ra mặt. Biết rõ hẳn phải chết cũng phải xông lên thu hạ đại ma vương một cọng tóc gáy. Nhiều người như vậy một người một chút. Không như thường có thể đem đối phương cho nhổ khoan khoái ra mặt dù lời nói nghe không chúng. Cái gì gọi là chúng ta thu hạ đến một cọng tóc gáy coi như hoàn thành nhiệm vụ thật mắt chúng ta không thích đáng nhân nhìn đấy đại tuyết sơn. Hướng. Một vị trên người bọc da thú sống như như mau ẩm huyết giã man nhân dơ lên trong tay đại xương hạt ngô, Dẫn quát một tiếng sau dẫn đầu công kích. trên mặt của hắn hiện đầy phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn đau buồn, không thể không nói, cho dù đại tuyết sơn đang cùng tiên chiêu trong tranh đấu nhiều lần ở hạ phong, nhưng là bọn hắn cách này một thân không sợ chết khí thế chính là có thể chống lại đối phương tư bản. lúc trước bất động chỉ là không muốn vô cớ làm lợi rồi người khác. Uống chi liên quân bên trong còn có tiên chư nhân mã, bằng cái gì khiến hắn đi chịu chết tuy chẳng qua là nhiều thông minh vật, nhưng rốt cuộc so với Lăng Đầu Thanh tới cường. Nhưng hiện nay phía sau cao tầng lên tiếng thông minh vật thì phải để ở một bên. Chết thì chết chứ, dũng mãnh tác chiến sau khi chết, hồn của hắn sẽ bị Trường Sinh Thiên lấy đi, trở thành thần tỏa xuống chiến sĩ. Cho nên nói tử vong đối với cái này vì dã man nhân mà nói thật ra thì cũng không phải là cái gì sợ hãi sự tình. Đáng tiếc tiện nghi tiên chiêu những tiểu bạc kiểm đó. Sau đó, một đám người khoác da thú thân thể khôi ngô cao, da thịt hơi lộ ra xù xì tu luyện giả. Giống như hung mãnh liệt hỏa một dạng giết ra liên quân. Thẳng cấp sông về hạ hiểu thiên, một bộ không chết không thôi tư thí nhưng khi bọn hắn lao ra một nửa khoảng cách sau tập thể giống như là lôi bụng như thế, một cổ khí thế chợt tiết đi, vô lạp lạp loạn thành nhất đoàn, một tên tiếp theo một tên đụng vào nhau, tình cảnh một lần rất khôi hài. bất kể là nhìn truyền trực tiếp, ăn dưa, bày cẩu suy hào, hay lại là dục dịch chuẩn bị theo ở phía sau chiếm tiện nghi, không khỏi là mặt đầy mở miệng. Quát a giao lồng cái gì lặt các ngươi đại tuyết sơn sợ không phải đến đổ ma, mà là chạy tới cố ý khôi hài, cũng làm ra cho toàn bộ vui vẻ. Tiên chiêu núp ở dáng ngoài lạnh khốc hạ là treo chọc so với các ngươi tuyết sơn nhân thô cuồng bề ngoài hạ Ẩm giấu nhưng là kéo hôn cũng không so với đối phương tốt hơn chỗ nào a. Không sợ chết đây thấy chết không sờn đây nửa đường kéo hôn ta lên ta cũng được. Chuyện trực tiếp trong hình, mãn bình ăn với cơm hai chữ. Nhìn đại tuyết sơn tế ti, sắc mặt đen cùng nhỏ nổi. Ta gọi các ngươi đi là giết người, không phải là đặc biệt mất mặt. Sau chuyện này, tiên triêu không chừng làm sao cười nhạo bọn họ. Nhưng, sau một khắc tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ thấy đại tuyết sơn bắp thịt của đám con trai có một cái tính một cái bụng đều là dần dần cổ giống như mang thai phụ nữ có thai tình cảnh nhìn một lần rất là kinh sợ. Lanh mắt nhân phát hiện không chỉ là đến từ Tuyết Sơn cắt trắng hắn như thế. ở tại bọn hắn hậu phương đổ ma liên quân vô luận nam nữ già trẻ đều là giống nhau như đúc. đây là chuyện gì? ta ta ta chúc ta mang bầu liên quân bên trong có người không thể tin đảo, cho dù phi thường không muốn tin tưởng, nhưng trong bụng tiểu sinh mình sống đồng rất. Muốn cho nhân coi thường cũng không được Bọn họ rõ ràng là đến độ ma a. Làm sao làm toàn làm toàn Biến thành chạy tới đặc biệt mang thai đây đến là có chút mặt người sắc mừng rỡ Nói thầm một tiếng chủng tộc rất may a. Cũng không dám lớn tiếng bơ Bơ Sợ bị đang đứng ở dần dữ vô tội các liên quân chen nhau lên đánh chết tại chỗ Vốn là bọn họ đã sớm tuyệt vọng cho là mình là tộc quần người cuối cùng rồi Kết quả đập phá thiết hài vô mịch sử phải đến toàn bộ không uổng thời gian. Bọn ta cách này thì có bầu chết bầm ao nam nhân mang thai mặc dù không sao bình thường. Khỏe không ngặt có thể kéo dài một chút trùng tộc hương hỏa nào. Bị điểm tội, không coi là chuyện lớn. Đại ma vương, chúng ta thật lòng thành ý cảm ơn ngươi a sau đó. Đám người này thiểu nào âm thanh lui về phía sau. Chuẩn bị chạy trốn. Tàn sát cái gì ma độ ma, sinh con mới là cuộc sống đại sự. Có người cao hứng, tự nhiên có người mộng ép. Ít nhất đại bộ nhân cũng không cảm thấy kéo dài hương hỏa là một đại sự gì, việc khó. Huống chi một người nam nhân mang thai. Sau khi còn biết xấu hổ hay không rồi hạ đại ma vương cuối cùng không thể không tiếp nhận sự thật các liên quân. Nhìn về phía hạ hiểu thiên con ngươi đều là máu đỏ. Thật là có thể nhỏ máu đi xuống đáng sợ chặt. Ta muốn giết ngươi a a a giờ khắc này liên quân bộc phát ra khí thế tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Dù là người trước mặt là tinh thần chi chủ, bọn họ đều có liều mạng một lần quyết tâm. Tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh. Nhìn liếc mắt nhìn không thấy bờ đám người. Đều là đính cách bụng bự. Mắt có chút hoa. Đầu còn có chút chóng váng. Vừa mới đại quyết chiến tình cảnh đây nếu như có thể đánh. Có sao nói vậy bọn họ tinh cầu báo nghiệp sợ rằng sẽ lập tức cất cánh. Trở thành một ức tinh thần đang lúc không thể nghi ngờ để nhất báo chí. Nhưng khi hỏa cơn gió đột ngột biến thành khôi hài vô ly đầu. Nhiệt độ mặc dù có thể xếp so với theo dự đoán lớn hơn. Khuyết tán tốc độ nhanh hơn mạnh hơn. Nhưng không có vẻ này liều mạng tranh đấu nặng nề khí. Tầng thứ đâu chỉ là xuống một nước hai tiền đặt cuộc đơn giản như vậy. Sống sờ sờ nắm cuộc chiến sinh tử biến thành kịch vui cuộc so tài. Đùa! Một đám bụng bự nam. Bà bầu tay cầm binh khí đại loạn đấu. Ngươi chắc chắn mình thấy sau có thể nhịn được không cười thật sự coi chính mình là tiếp thủ qua huấn luyện chuyên nghiệp nhân A báo nghiệp đầu não nhìn thẳng chửi mẹ. Đại ma vương người này tại sao luôn là không theo bộ sách võ thuật xuất bài đây. Không đợi hắn mắng đủ, càng thảm thiết hình ảnh xuất hiện rồi. Đính bụng mự tắc liên quân. Khí thế vừa mới bay lên. Cần phải trước thời hạn diễn ra quyết chiến. Phân ra một cái thắng bại lúc sinh tử. Bụng đau nhói, binh khí không tự chủ được dùng trong tay tâm. Mọi người đều là ôm mình bụng bự đau cắn răng nhín lợi, lạnh cả người mồ hôi liên tục. Nhìn bộ dáng kia, chỉnh thật giống như sẽ phải sinh con tử đắc. Cho dù là đại tuyết sơn đám kia nhận hết cực khổ mánh hán, cũng không nhịn được nhẹ giọng kêu lên. Mặc dù gọi rất chướng tai gai mắt, thậm chí sẽ cho người Lenovo ra một ít không dịu dàng mặt hồ. Nhưng là so sánh minh mông bát ngát, phảng phất đứng đầy tinh không liên quân mà nói, có thể nói cỡ ngưu nhất mao. Hạ Hiểu Thiên thấy vậy chớp chớp con mắt. truyền trực tiếp đang lúc sẽ không bị phong chứ thanh minh trước. Hắn cũng không có lái xe. Tất cả đều là tiểu làm ra có chuyện gì tìm máy gieo hạt đi. Ai u đau ta không được rồi hình ảnh trong lúc nhất thời cực độ khó coi. Ta cũng không phát động thúc đẩy sinh trường a. Hắn theo bản năng mở ra hệ thống. Chỉ thấy không biết sao chén thuộc tính lan bên trong. Thúc đẩy sinh trường chính đang phát tán ra quang. Thiếu chút nữa quên mất cái này nhất là kỳ lạ. Cái này không thể trách ta tại phía xa biển sâu chi khu vực chính đang ngủ say tà thần mộng. Chợt mở ra con ngươi to. Tha chậm rãi cúi đầu, nhìn so với dĩ vãng bành trương tốc độ mau hơn bụng, lâm vào mộng trong vòng. Đây là muốn sinh ai nhân loại đáng chết, ta muốn giết chết ngươi. Giận dữ mộng rất nhanh tìm được cái đó bị tha đánh băng cửa hang. Trong khi xé ra muốn thuận đường tuyến đi cắn chết họ hạ thời điểm đột nhiên sững sờ ở. Tha nghĩ tới cái đó lệnh tà thần đều không cách nào chế ước đất vàng chén, sau đó hung hăng đánh một cách đắc nói. Vạn nhất kia cho thêm tha mấy chùm ánh sáng. Há chẳng phải là thảm hại hơn tính toán một chút. Lòng dạ bao la tà thần đại nhân tạm thời tha thứ ngươi một cách con ba ba tôn. Vì vậy, rất từ tâm địa lại đem băng đánh trở về. Phòng bị nhân loại kia đột ngột từ bên trong chui ra ngoài. Mặt đầy cười tà dơ tiểu. Kêu lên câu kia khiến thần sợ hãi lời nói. Thật là tạo nghiện a Ta sẽ không bị số sấm chứ hạ hiểu thiên nhìn chúng liên quân tập thể sinh con tình cảnh. Chầm rãi từ trong cổ họng phun ra một câu nói. Không biết sao chén lực sát thương đúng là ngưu bơ a phá âm. Hắn trột dạ nhìn một cái sau lưng trung su chi khu vực, rất sợ thoát ra một đạo huyết lôi tại chỗ bắt hắn cho đánh chết. Ai, sau khi cũng không cần tùy tiện lấy ra gieo hỏa nhân, nếu không cửu ra của hắn phỏng chừng giết đều giết không xong. Ác đừng nói sau khi, chỉ là hiện tại hắn cũng đã giết không xong. Liên quân tập thể suy hào, ôm càng ngày càng lớn bụng, lâm vào thật sâu địa tuyệt nhìn đến bên trong. Ta hở ra đây cơ hồ đại biểu tất cả mọi người kêu đau. Vô số trẻ sơ sinh với một ớt tinh thần nhìn chăm chú bên trong gào khóc rơi xuống đất thai tử, sinh. Các nam nhân lau nước mắt, lòng tràn đầy đau buồn. Ta lại sinh con rồi. Nhưng sao cùng thân bằng hảo hữu môn giao phó các cô gái càng là vô cùng đau đớn. Còn không kết hôn liền sống chết càng trọng yếu hơn chính là đứa nhỏ này mẹ nó ai a? Ta không biết a. Truyền trực tiếp trong phòng ăn dưa quần chúng, hai mắt hoàn toàn dở đẫn cái này, cái này, cái này những thứ này đều là đại ma vương hải tử hiển nhiên. Bọn họ đối với lần này có chút hiểu lầm. Vốn nên tràn đầy nặng nề khí đại chiến sinh. Tử, bởi vì hải tử Giáng sinh, hiện trường có chút vui sướng hớn hở thiếu chút nữa mấy chối xây pháo đến ăn mừng. May mắn là chuẩn bị thượng thiên đài đánh cược cầu môn đều khiếp sợ không nhúc nhích. Không hổ là đại ma vương A, một người nắm liên quân cho diệt. Ngoài ra bọn họ hảo muốn biết một chút cái gì tỉ như cực lạc chi tử là như thế nào chuồn mất. Rời ạ tinh thần chi chủ gặp phải người này đoán chừng cũng phải rút đi. Dù sao cái này các đại nhân vật tuyệt đối không nghĩ tự mình thể nghiệm một chút mang thai cảm giác xô. So. Bên kia rút đi 98 cổ bách thế thân không có lần nữa tách ra. Ngược lại là trực tiếp quay trở về cực lạc tinh bởi vì bọn họ mỗi người nhận được kiếp này người mệnh lệnh. Hắn sắp tòa hóa 98 cổ bách thế thân tề tổ cực lạc tinh Chỉ thấy ở một trên đài cao Kiếp này thân ngồi xếp bằng Tay bấm Phật ấm trong miệng tụng kinh Từng luồng kim sắc hỏa diễm đang ở thiêu hủy này thân thể Bởi vì tổn thất một cổ bách thế thân nguyên nhân đưa đến hắn không thể không trước thời hạn tòa hóa Mau sớm ở đại tranh chi thế hoàn toàn bùng nổ trước chuyển thế thành công Dùng cái này đến từ trong đó phân một chén canh Tòa hóa vốn là tiến hành thật tốt Nửa đường 98 cô bách thế người bụng không có dấu hiệu nào đột nhiên phồng lên Vây quanh đài cao ngồi một vòng đồng thời tụng kinh cực lạc tinh tắc cao tăng Mặt đầy tất cả đều là vẻ ngạc nhiên Sao mập sự ăn dấu bụng rồi vốn là đi Bách thế thân môn thật không có nắm bụng bự coi là chuyện to tát Suy nghĩ ở kiếp này thân tỏa hóa sau Lại xử lý trong bụng tiểu sinh mệnh ngược lại cũng không chỉ Chẳng qua là chưa chờ đến kiếp này thân tỏa hóa xong Bụng chợt liền đau trong bụng sinh mệnh khí tức nhanh chóng lớn mạnh Không phải là muốn sinh đi trong đó một cô bách thế thân thanh âm có chút run rẩy đảo Sau đó bụng sưng lên đến người thường tháng mời mang thai mức độ A a a mất hồn tiếng kêu đau vang lên 98 cô bách thế thân đồng loạt nứt ra Ở cả đám người ánh mắt bất khả tư nghị mà bên trong Từng cái trẻ sơ sinh gào khóc rơi xuống đất Các cao tăng chính ở tòa hóa kiếp này thân tâm tính nhất thời băng Chính mình toàn gửi mấy lần sinh con còn nhất sinh chính là 98 cái ta gõ trong sao A ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 729 cái nào con ba ba tôn hải chúc ta chính ở tòa hóa kiếp này thân Do khắp cả nhân tâm hình dáng đột ngột nổ tung Quá trình hơi chút xuất hiện ném một cái vứt không may. Nhưng tu luyện vật này không phải là mời khách ăn cơm. Phạm là có một chút là lạ hậu quả. Mang tới có thể chính là toàn thân tan vỡ. Cái gọi là rút xây đồng rừng, ngàn giảm chi đây bị hủy bởi ồ kiến đại không chống nổi như vậy. Chợt lấy lại tinh thần mà đến. Nhận ra được tình huống thân thể phi thường không ổn cực lạc chi tử. Trong lòng lập tức hạ quyết định. Hoặc là không làm không thì làm triệt để, lão tử. Tòa hóa là một loại thuế biến cũng không phải thật sự là tử vong. Hiện nay xảy ra đại vấn đề chỉ có thể thử cưỡng ép bách thế quy nhất. Vào giờ phút này mặc dù kém không phải là một điểm nửa điểm điều kiện. Nhưng là vẫn tốt hơn cuộc đời này bình thường độ thế tới cường. Mặt bài thuộc về mặt bài, địa vị thuộc về địa vị. Một ức tinh thần đang lúc thực lực so với hắn 98 cổ bách thế thân chung vào một chỗ cường người, nhiều hơn nheo. Không đạt tới chân chính tinh hải đỉnh nói chuyện gì nhảy ra bên ngoài tam giới, không có ở đây trong ngũ hành. ngươi vĩnh viễn chỉ có thể là cách mặt cho người đắn đo con kiến hôi. Bây giờ không có xuất hiện chẳng qua chỉ là cách đó có thể đắn đo người của ngươi, Còn không có hiện thân thôi. Oanh oanh trong lòng làm quyết định cực lạc chi tử kiếp này thân lập tức cưỡng ếp bách thế uy nhất. Vừa mới sinh xong rồi hài tử bách thế thân môn. Trên người lập tức chợt bột phát ra kim quang lấp lánh hỏa hệ. Chầm rãi đốt cháy bọn họ hơi lộ ra yếu ớt thể xác. Vây quanh ở đài cao bốn phía ngồi đầy các cao tăng thấy vậy tiếng tụng kinh đều ngừng lại một chút. Loại tràng diện này bọn họ nơi nào không biết đại biểu cái gì bách thế uy nhất nhưng là cực lạc hiện thiếu một cô bách thế thân ba đạo kim luân nếu như cứng ép uy nhất nói nửa đường mất mạng tỷ lệ thật sự là quá lớn đông đảo cao tăng bên trong có người không kìm lòng được bật thốt lên đưa đến rất nhiều ánh mắt đưa mắt nhìn tựa hồ là đang oán trách hắn ngươi một cái lão tiểu tử nói bậy gì nói thật không sao đi nắm bộ kia tử vong bách thế thân từng dùng qua cả xa lấy tới Lão nạp có nhất thức tố bản quy nguyên bí pháp, có thể trả lại như cũ ra họ xương cốt toàn thân. Chẳng qua là bước này, liền là cực hạn Công đức kim luôn mà thôi, ta lại không phải là không có tu hành quá. Đơn giản so với cực lạc sở tự đi tu luyện ra được phẩm chất thấp hơn một ít. Dung hợp thời điểm, hội có chút không thuận. Bất quá chắc hẳn lấy hắn năng lực, có thể thích ứng. Đông đảo cao tăng vài ba lời thay cực lạc chi tử giải quyết kế tiếp nguy cơ Ngồi đàng hoàng ở đài cao cứng ếp bách thế quy nhất cực lạc chi tử kiếp này thân tâm lý thở phào nhẹ nhõm. Hồi lâu sau, một cổ khô cốt, ba đạo kim luân đã đem ra Phân biệt đặt ở thiếu sót bách thế thân chu vi, ngọn lửa màu vàng chậm rãi thiêu đốt Còn sót lại chỉ có thể dựa vào cực lạc chi tử mình Bọn họ những thứ này nhà sư chỉ có tụng kinh cầu nguyện Vi vọng có thể thay đổi kiện khôn khiến cho công thành mà thôi Không biết bao lâu trôi qua 99 cụ tàn khu thiêu hủy hết sạch để lại từng viên màu vàng xá lợi tử Trên đài cao kiếp này thân cũng là không thấy Với trong cho bụi còn sót lại một viên phía trên hiện đầy lõm xuống vật hình cầu thể tiếng xé gió đột ngột vang lên 99 viên kim sắc xá lợi tử phóng đài cao Ừ trong đó có một viên nhìn phi thường phi thường nhỏ vô cùng cùng những thứ khác xá lợi tử tương đối giống như là thời gian dài thuộc về dinh dưỡng không đầy đủ trạng thái ròng đáng thương cực kỳ oanh kim sắc khí lãng cuồn cuộn một cổ khí thế cường hãn đột ngột từ trong hư không xông ra sau đó đủ loại khí oanh kinh mạch xương cốt huyết dịch bắp thịt da thịt lông Giống như họa sĩ trong tay bút vẽ Một chút xíu từ trên đài cao bổ túc Ông từng vòng từng vòng vầng sáng màu vàng ấm Tự hư không người sống sau ớt sáng lên Thoáng như thương không mặt trời chói chan chói mắt vô cùng Các cao tăng tâm tình kích động tột đỉnh cửa này Chuyển thế pháp rút cuộc có người tu có sở thành Sau khi bọn họ cực lạc tinh thậm chí có có thể sẽ tiến vào một ức tinh thần bên trong Xíp hạng thứ trăm cơ hội Chợt lúc Thế tôn là cái thá gì? Chuyển thế pháp bách thế uy nhất sau. Có thể xưng là thiên tôn may mắn là liền thiên địa đều phải tôn kính người. Không thể so với ngươi một thế giới tôn giả phải mạnh hơn ha ha ha. Đại tranh chi thế? Chúng ta cực lạc tinh tới. Đợi đến uy thế đạt tới cực điểm thời điểm này cổ cường hãn chắc tuyệt, một lần đạt tới oan tuyệt thiên địa khí thế của. Đột nhiên liền héo, một hơi thở một tia không dư thừa toàn bộ tiết đi. Giống như một tráng hán, lên giường ba giây lại không được, đầu cũng không ngẩng lên được. Đại các hòa thượng tập thể mộng ép, sao mập sự a tiểu lão đệ. Chơi đùa chúng ta đây, nói xong bách thế quy nhất dẫn chúng ta bay đây. Lò loạt cả nửa ngày. Ngươi đột nhiên nói cho chúng ta biết ngươi không được. Không cứng nổi cực lạc chi tử khóc không ra nước mắt cuối cùng là sau bù ba đạo kim luân cùng với lợi dụng tố bản quy nguyên pháp môn trả lại như cũ đi ra ngoài bách thế thân khô cốt rốt cuộc hay lại là kém chừng mấy tiền đặt cuộc bách thế quy nhất đúng là quy nhất rồi chẳng qua là tác dụng chậm ít nhiều có chút chưa đủ đưa đến vốn nên nhất cử bước vào thiên tôn tầng thứ chính mình thủy chung là trinh lệ thở ra một hơi ta thương mại cực lạc chi tử mắng một câu vô tục Chợt giống như là nghĩ tới điều gì Sau đó cưỡng ép mang còn sót lại lời nói nuốt trở vào Tiếp lấy chầm rãi thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, dù sao đây là vạn hạnh trong bất hạnh Nhân hẳn phải hiểu được biết đủ Nhưng sau một khắc, hắn tựa hồ là phát giác một ít tin tức Đại ma vương Ta với ngươi không đổi trời trung thanh âm ẩm chứa tức giận Thật là so với thù giết cha Mối hận cướp vợ hung mãnh hơn nhiều Phản phất họ hạ đem hắn đè xuống đất Tự mình ma sát hắn tiểu hoàng hoa Trước thời hạn bách thế quy nhất chính hắn Không chỉ không có đạt tới vốn là hẳn tấn thăng tầng thứ Biến đổi là có một cái thiếu sót thật lớn Đến mỗi 100 ngày thời điểm Thực lực của hắn sẽ phơi bày đoạn nhai cách thức ngã xuống Thuộc về người nào thấy hắn cũng có thể khi dễ một lần Không còn sức đánh trả chút nào cái chủng loại kia Đây cũng tính là ông trời già cấp cho hắn đầu cơ trục lợi trừng phạt Nói cách khác sau khi mỗi khi sắp viên mãn ngày thứ 100 thời điểm Hắn được sắp xếp tôn tử tìm một mọi góc xấu Nếu không gặp phải một lăng đầu thanh cách thức cầu nhân gì Không chừng một cái tát là có thể đem hắn cho đánh cho thành đầy đất hôi Đến chết đều không được siêu sinh Vĩnh sớp địa ngục không phải luôn hồi cực lạc chi tử bi kịp, vượt qua lần lượt tử kiếp, chuyển sinh rồi lần lượt thế giới, mấy chết rồi lần lượt thiên mệnh chi tử. Quanh đi quẩn lại hắn rốt cuộc vẫn không thể nào chạy thoát hạ hiểu thiên ma trưởng. Thì ra như vậy cả nửa ngày hắn cảm ứng được ở trung xu chi vượt kiếp nạn. Bây giờ ứng nghiệm có phải hay không ta không tìm hắn. Sẽ không cái này cha xử rồi ta ta ta hoa thiên ngôn vạn ngữ. Rốt cuộc hay lại là hóa thành hai hàng thanh lệ treo ở trên mặt của hắn. Lúc trước tại sao phải đi gây sự với đại ma vương, gây thêm rắc rối ta mẹ nó đáng đời a. Đối mặt với khóc hy lý hoa lạc cực lạc chi tử. Một đám các cao tăng chố mắt nhìn nhau. Ai cũng không dám đưa lên trước an ủi một phen. Trạng thái này đi lên không là muốn chết sao bách thế uy nhất chỉ thiếu chút nữa đăng thượng thiên tôn chấu ngồi cực lạc. Lệ nước mắt tề lưu bộ ráng. Giống như là một ăn no bị bắt nạt hùng hài tử. Khỏi phải nói có nhiều ủy khuất. Không nói biết vậy chẳng làm cực lạc chi tử. Một đầu khác trung su chi vực ngoại. Tràn ngập một cổ được đặt tên là hít thở không thông. Bầu không khí. Đồ ma các liên quân nhìn dáng sinh hài tử tràn đầy phức tạp tâm tình. Ta sinh con rồi hả ta sinh con rồi trước một câu tràn đầy nghi vấn. Sau một câu đối mặt khóc thầm trẻ sơ sinh, chỉ có thể xác định, mọi người đầy đầu bồi hồi hai câu, hận không được dưới chân hư không sinh ra ghẽ hở, bọn họ hảo chui vào tránh một chút danh tiếng. Sinh con cũng thì thôi, ngay trước một ức tinh thần ăn dưa quần chúng mặt, ở truyền trực tiếp thời gian tại chỗ sinh con ta không sống được sống không nổi nữa sau khi cuộc sống này nhưng làm sao sống a nên sao cùng trong nhà giao phó á con gái nên như thế nào xem ta đây có thể nói hạ hiểu thiên ngón này tình thương của mẹ ánh sáng cái hố các liên quân dục tiên dục tử ừ ngoại trừ những thứ kia sinh dục khó khăn hiếm có trùng tục bọn họ chính vui trộm đây xem truyền trực tiếp một ức tinh thần người người người đầu đầy đại hãn. Mang thai không đáng sợ, nam nhân mang thai chính là phim kinh gì rồi. Càng kinh người là, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sinh con tình cảnh. Có thể so với tinh thần chi chủ giữa đại loạn đấu, đánh thiên băng địa liệt kích thích hơn nhiều. Nhất là kia một tiếng tây tâm liệt phế ta hở ra cả kinh mọi người cả người lông tơ đều nổ. Giọng nói kia kia lực xuyên thấu, đời này hiếm thấy. Sợ là lúc sau lại cũng không có như thế đau buồn thanh âm rồi trừ phi người khác xuất thủ lần nữa. Đại ma vương không hổ là đại ma vương, ra tay một cách liền để cho người cuộc đời này hối hận, ăn hận cả đời. Nữ tu luyện đám người ngược lại vẫn được. Nam tu luyện đám người nên gọi hắn cái gì tổng không phải là lão công đi chỉ là suy nghĩ một chút. Vô số nam nhân bấm lan hoa chỉ kêu đại ma vương trồng hình ảnh. Đám người này rứt khoát ới đầy đất mẫu thân ư hình ảnh kia quá đẹp, bọn ta quả thực không dám nhìn lén Hạ hiểu thiên khóc không ra nước mắt, những hài tử này thật mẹ nó không phải của ta Mà là ta trong tay nguyễn bột chén đều là nó hoa à Cùng lão tử một chút quan hệ không có, ta cùng liên quân giữa là trong sạch Đối với cái này nhiều dơ đao tới chém người của hắn chúc mừng đại ma vương không có lựa chọn thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn Đừng xem hiện đang lúc mọi người bao phủ bi thương địa tâm tình. Nếu là kích thích sự phản kháng của bọn họ chi tâm. Chính hắn cũng không chiếm được trái cây ngon. liền như vậy. Ta hạ mố nhân chính là trí nhân tới nghĩa chính đạo nhân sĩ. Kinh thường với ngay trước bọn nhỏ mặt giết cha mẹ của bọn họ. Tha các ngươi một lần đi. Dù sao lão tử nhưng không phải là cái gì ác ma a bàn về không biết xấu hổ kiểu liều mạng tự giác vàng lên mặt mình. Một ức tinh thần đang lúc máu chân sức lực đếm một chút. Có ai có thể hơn được hắn hạ hiểu thiên. Bất quá mà tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Không cho bọn hắn một cái cả đời dạy dỗ khó quên. Há chẳng phải là nói bản đại ma vương có thể tùy ý dẫn đến cũng chính là các liên quân không nghe được hạ hiểu thiên tiếng lòng. Nếu không thế nào cũng phải liều chết nói lên một câu. Bọn họ đã rất khó quên cái này cái giáo huấn rồi. Sinh con loại thể nghiệm này cũng không phải là người nào cũng có, thể có. Càng thảm không nỡ nhìn là hay lại là ngay trước vô số người mặt. Đừng nói đời này khó mà quên, may mắn là đời sau đều sẽ không quên loại này khắc cốt minh tâm đau. Nước xa thực sự rất thương rất thương a. Khục khục thật sự là không có xử lý qua chuyện như thế Hạ Hiểu Thiên. pho khan nói rồi hai tiếng. Nắm như cú thuộc về bi thương chúng liên quân mọi người. Kéo về thực tế. Một đám người sắc mặt phức tạp nhìn chầm chầm đại ma vương. Nhất là đại tuyết sơn đám kia kẻ cơ bắp Khỏi phải nói có bao nhiêu vụ gì. Loại chiến trận này xin thứ cho hắn Hạ Hiểu Thiên không có năng lực làm định mệnh trí chứng Đều cái gì ánh mắt mà. Hải tử theo ta một chút quan hệ không có. Đánh cướp hai bang nhân đối với Hạ Hiểu Thiên nói, hoàn toàn cười ngất. Vốn tưởng rằng người này lại nói điểm cái gì. Kết quả là cái này đánh cướp. Người không hổ là chết muốn tiền đại ma vương. Không cần biết khi nào đều không sửa đổi được bản tính. Tiếng nói rơi xuống. Các liên quân vừa nghĩ tới chính mình cách xa không biết bao nhiêu dặm tới Trung Su Chi khu vực. Kết quả không lý do sinh rồi một đứa bé sau. Trong lòng vẻ này tà hỏa không ngừng được thăng lên. Nen gơ chết hắn hạ hiểu thiên nhìn hận không được xé xác người của hắn môn. Khóe miệng cười một tiếng chậm rãi giơ trong tay lên không biết sao chén. Liên quân vừa mới đang ở dần dần leo lên cổ khí thế kia, lại một lần nữa héo đi xuống. Đừng làm rộn. Sinh qua một lần hài tử, không có nghĩa là bọn họ lần thứ hai là có thể ôm thái độ thờ ơ. Sống lại một lần lời nói. Đâu chỉ là lưu danh sử sanh đơn giản như vậy nam trái nữ phải. Ôm hài tử. Phân xếp hàng đứng ngay ngắn. Khác tính sai nhà mình hoa. Từng cách ngoan ngoãn sao ra trên người các ngươi toàn bộ kế toán. Nếu không các ngươi liền muốn thể nghiệm một chút sinh hai cái cảm thụ. Cái gì? Hai cái. Chúng ta hay lại là thành thành thật thật xếp hàng đi. Sinh một cái thiếu chút nữa không chết rồi. Một lần sinh hai cái. Sợ không phải sẽ không một câu nước ra đơn giản như vậy chúng người chọn từ tâm. Ôm trở về đi một cái hoa cũng còn khá. Một lần ôm trở về đi ba cái cùng người nhà nói cách này là mình sinh bọn họ cũng sẽ không tin đây. Nhất là trong nhà có cọp cái không phải tươi sống xé xác chính mình một đám người ngoan ngoãn ôm từ bản thân hài tử. sau đó ngay ngắn có thứ từ bắt đầu xếp hàng. truyền trực tiếp trong phòng nhìn cái này tình cảnh một đám người không biết nên phát cái gì đạn mạc tốt lắm. tập thể lâm vào sốc xích. độ ma liên quân như vậy dễ như trở bàn tay tan giả tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh. chờ đợi mình hai khỏa con ngươi to. một bộ thấy duyệt bộ dáng. Không có gì nói, sau khi nếu là nhìn đại ma vương truyền trực tiếp, tốt nhất dự sẵn mấy viên quản lý tiêm thuốc. Ngoài ý muốn tính no. Một, không chừng có thể chỉnh ra sự khiến nhân kinh điệu con mắt thô bị thao tác. Tiên triều. Đại tuyết sơn. Từng thế tôn đẳng cấp nhân khí thẳng hộp máu. Các ngươi là đưa tài đồng tử sao lần này tốt lắm. Lại được thưởng tiền. Bọn họ phái đi đội ngũ. Tổn thất không phải do cao tầng phụ trách không phải là liên quân quá phế vật. Không biết sao đại ma vương có thể khiến người ta sinh con. liền điểm này linh khí kết tinh. Ngươi cũng quá nghèo người kế tiếp biết điều đem ngươi cất giữ tiền móc ra. Đừng tưởng rằng ôm đứa bé ta cũng không dám thu thập ngươi. Có tin ta hay không cho ngươi lại ngực một cách chạy trốn ta giới hạn ngươi nắm chặt trở lại. Bằng không cẩn thận ta khiến tất cả mọi người bọn họ mang thai. Liên quân bên trong mọi người mặc dù không cách nào phản kháng, nhưng là đùa bớn thông minh vặt cũng không ít. Giấu tiền chạy trốn kết quả họ hạ làm tội liên đới, một người chạy trốn toàn quân mang thai. Vì vậy, chỉ cần ai dám lộ ra một chút chạy trốn tâm tư, tất nhiên sẽ bị người chung quanh vây lại một hồi đánh no đòn. Đến cuối cùng, sưởng sốt không người nào dám hết nhìn đông tới nhìn tây đều là mắt nhìn thẳng nhìn thẳng phía trước. Lấy cuối cùng, hạ hiểu thiên đầu đầy đại hắn nhìn như cũ còn rất nhiều liên quân, có chút tuyệt vọng ác. Cho tới bây giờ không dám nghĩ tới, một ngày nào đó chính mình lại sẽ có thu tiền nhận được muốn chết mức độ. Không được, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Sau một khắc, hắn tới linh cảm. Mọi người không phải là sợ hãi trong tay hắn không biết sao chén. Sợ tiếp tục mang thai sao vậy thì tìm ra ít người đến giúp đỡ hắn. Chính mình chỉ cần giám sát liền có thể. Làm rất khá không phần thưởng, làm không được tốt trực tiếp tại chỗ sinh con. Sau đó hiểu suất quả nhiên mãnh địa tăng lên rất nhiều bởi vì sợ hãi với ngay ở đây người mặt sinh con. Những thứ kia bị chọn lựa đến phụ trách vơ vét tiền tài tu luyện giả. Giống như chỉ lão lạc chó săn. Khấu rác vậy kêu là một cái bén nhạy. Phạm là giấu tiền người toàn bộ bị bọn họ tìm được sau đó hạ hiểu thiên ngay trước vô số người mặt trừng phạt những thứ này không đứng đắn ra hỏa sinh con lại nhiều lần đi qua tất cả mọi người đều sanh nghiêm mặt không nữa dám giấu tiền bọn họ có thể cảm giác được chính mình sinh xuống hài tử thiên phú khá vô cùng nói lên một câu thiên phú gì bẩm đều không quá đáng mà tự mình thân là tu luyện giả không cần biết hài tử làm sao tới. Có thể không khiến hắn từ nhỏ tu luyện sao không thể nào cho nên đây là một khoản phi thường khổng lồ chi tiêu. Một đứa bé táng gia bại sản đều có điểm không chịu nổi. Tới một cách nữa tuyệt đối phải phá sản hay lại là treo cổ ở đại ma vương mặt trước bây giờ tới. Suốt ba ngày, hạ hiểu thiên tài vơ vét xong rồi các liên quân tiền tài. Hắn cũng là chuyển hóa ba ngày ức kiếm bồn mãn bát mãn. Đáng nhắc tới chính là... Cực lạc chi tử vốn muốn của đi thay người chính là cái kia công đức kim luôn, cũng bị họ hạ hấp thu xong. Ừ. 159 00000 Không 000 không không không ai đại đầu là các liên quân đóng góp. Có sao nói vậy? Đám người này là thật nghèo rớt sái a. Nghèo đến hạ hiểu thiên, một lần muốn thả bọn họ đi mức độ. Định mệnh Ngươi xác nhận các ngươi là tu luyện giả sao nghe nói hay lại là cái gì quân đội tinh nhuệ Xác nhận không phải là các ngươi cao tầng ngoại trừ xa đỏ nhân viên. Từ đó tìm một đám hôi cá nát tôm cho đủ số hoặc là ăn trống không hướng. Nhận được cấp trên mệnh lệnh bất đắc dĩ tìm một đám công việc tạm thời đến đủ số. Hạ Hiểu Thiên cũng không biết đám người này đều là đầu đao liếm huyết xa hỏa Phần lớn tiền tài đều dùng tu luyện. Hoặc là sống mơ mơ màng màng. Ai dám dư tiền không chừng ngày nào đó. Đột nhiên liền chết ở chiến trường. Chợt lúc. Nhiều tiền hơn nữa tài lại có cái gì dùng cho nên hạ hiểu thiên cho dù là quát địa ba thước. Cũng quát không ra bao nhiêu mỡ. Nhưng là nói thật. Trong những người này những thứ kia dòng chính nhân viên. Đó là thật sao có một đám liên quân ít nhất cống hiến 10 tỷ ếp. Những thứ này xuất thân tự tinh thần hậu rồi tu luyện giả. Chỉ một ít nhất tống hiến hai phần ba có thừa. Có thể tưởng tượng được. Tinh thần các quý tộc chiếm cứ bao nhiêu tài sản. Vô cùng kinh người có một cái chớp mắt như vậy đang lúc. Hạ hiểu thiên thậm chí sinh ra đi người. Ta ồ cướp một thanh ý nghĩ. Làm hơn một nhóm, sau khi không cần lo. Không thể không nói ý tưởng này quả thật rất lớn nhưng... Ồ thỏa thỏa có tinh thần chi chủ chấn giữ Đi ngược lại có thể đi Đám này kẻ thù chỉ mong hắn thật đến Nếu là bắn tiếng Những người này có thể thổi la đánh trống Tám nhất đại kiểu xin hạ hiểu thiên trình diện Chẳng qua là trở lại mà tắm một cái ngủ đi Người ta ồ cũng không phải là ký viện Có thể tùy tiện ra ra vào vào Khô một tiếng này tùng khí không phải là hạ hiểu thiên phát ra Mà là toàn thể đổ ma liên quân Còn có tay cầm báo các khán giả, tập thể cảm khái. Như đã nói qua trên 10 tỷ nhân xem hạ hiểu thiên thu tiền tình cảnh thật là rất nhàm chán. Các liên quân giao xong rồi tiền, vốn tưởng rằng có thể đợi được đại ma vương mở miệng để cho bọn họ rời đi. Trong ngực hoa gần đây không có ăn khục khục một mực hoa hoa kêu loạn. Nếu không phải các người tu luyện có thể độ khí, phòng trừng hải tử vừa mới sinh ra thì phải chết hiểu được rồi các ngươi xong chuyện bây giờ giờ đến phiên các ngươi ghi chủ rồi tiếng nói rơi xuống tiên chiêu nữ vương đại tuyết sơn tế ti từng thế tôn ba người trên mặt hiện đầy hắc tuyến tại sao lại đến vơ vét tài sản chúng ta mới vừa rồi chẳng qua là đánh cướp bây giờ cần đòi tiền chuộc chúng ta mẹ nó cũng biết là con đường cũ này đừng nói nhảm bao nhiêu tiền nói thẳng truyền trực tiếp trong phòng một nhóm chữ to màu vàng phiêu động qua Hạ hiểu tiên nhìn một cái, nhất thời vui vẻ. Theo sát phía sau, nói ra điều kiện của mình. Tiên triêu đại tuyết sơn tặng ra, mỗi nhà ra mười vạn ước mai linh khí kết tinh. Hắn nho nhã hiền lành hạ mố nhân chưa bao giờ thích đòi hỏi nhiều. Trên căn bản cái miệng, liền muốn lột ra. Huống chi tài mười vạn ước đối với những đồ vật to lớn này mà nói, sái sái thủy ác. Sau đó một nhóm chữ to màu vàng. Lần nữa phiêu động qua Ngắn gọn có lực Mặc dù chỉ là một chữ Nhưng là chương hiện đại thế lực nhiều tiền lắm của Không lấy tiền làm tiền ngang ngược Ba cái đại thế lực chân chính người chúa tể Có một cái tính một cái đều là nhìn là sườn sốt một chút Ở kim sắc kiểu chữ sau khi đi ra Bọn họ đều là mộng ép Đây là người nào a giọng to lớn như vậy Ta còn chưa nói hết Đây chỉ là tiền chuộc thôi Hạ Hiểu Thiên khoát tay một cái, tỏ ý đối phương không nên gấp gáp, phía sau còn có áp hơn chờ ngươi đấy. Có lời nói thẳng, có thể hay không khác giống như là một cô nàng vậy ma ma tức tức sao kim sắc kiểu chữ phiêu đồng qua. Thật giống như phi thường khó chịu họ hạ tác phong. Tựa hồ là đang ám chỉ hắn, lão tử đều biểu minh không thiếu tiền rồi ngươi một cái thổ dân có thể hay không một hơi thở đưa điện thoại cho nói xong từng thế tôn mí mắt vừa kéo Thầm nói cũng không thể nói như vậy giá Dù là chính mình thực sự không thiếu tiền Nhưng cũng không thể như vậy mù làm nhục a Những thứ kia linh khí kết tinh thải cho chó ăn Hoặc là đổ xuống sông xuống biển Cũng không thể bạch bạch lửa đại ma vương cái này vương bát con bê Vì vậy Hắn lập tức bắt đầu liên lạc tiên triêu cùng Đại Tuyết Sơn chân chính là chủ nhân. Ngàn vạn lần chớ cho hắn biết. Rốt cuộc là hai người bọn họ người nào như vậy nhiều tiền lắm của. Tiêu tiền như nước. Coi tiền như rác nhìn. Người bản thân một người rồi coi như xong. Kéo ta coi là là chuyện gì xảy ra hai người khác. Cũng là bắt đầu hướng còn lại hai người liên lạc. Bọn họ cũng là ôm giống nhau tâm tư, nhất là Đại Tuyết Sơn loại này thiếu tiền thực lực. Có tiền, ai nguyện ý khoát một thân gia thú đi ra lăn lộn giang hồ à. Cơ hồ là ở chốc lát, ba người ý niệm cũng đã liên tiếp, ở thế giới tinh thần bên trong nói chuyện với nhau lên. Nhị vị các ngươi khẩu khí thật là lớn. Đối với có chút không cam lòng từng thế tôn. Tiên chiêu nữ vương cùng Đại Tuyết Sơn tế ti. Có thể nói là mặt đầy mộng ép Đại tế ti cả người trong nháy mắt sẽ không tốt Người bên cạnh không biết tình huống của ta ngươi còn không biết sao ta bất kể người nọ là ai Hai người các ngươi đều không thể tùy tiện hứa hẹn cách đó thổ dân nhâm hà đông tây Chờ một chút Không phải là thế tôn ngươi trả lời hắn đại tuyết sơn tế ti lông mày nhớn lên Có vẻ hơi ngoài ý muốn nói Hắn thấy có thể nói loại nói này, ngoại trừ thế tôn trở ra, may mắn là bên cạnh kẻ thù sống còn cũng không được. Từng thế tôn nghe vậy theo bản năng nhìn về tiên chiêu nữ vương. Mà nữ nhân này chính là đầu ấp mơ hồ. Đến bọn họ cách này tầm thứ, dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không mở miệng gạt người. Mọi người đều là có cái gì nói cái gì, nếu như ý kiến không hợp lời nói, đấu một hồi phân thắng thua. Không cần phải gạt người. Bị người đâm xuyên lời nói So với khiến nhân đánh bại còn phải lúc túng ba phần không phải là các ngươi ba Vậy sẽ là người nào ba Giờ khắc này ba người nếu là không biết Mình bị người gài bẫy Vậy coi như là uổng công lăn lộn Ngọa tạo Rốt cuộc là cách nào con ba ba tôn giám vàng thao lẫn lộn ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 730 cuối cùng là đi lên điều này không đường về Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính đại hạ bộ trưởng bên trong phòng làm việc. Phó bộ trưởng Trương Thành đồng chí chính nhất mặt tái nhợt. Cái chán tất cả đều là không ngừng nhỏ xuống lấy xuống mồ hôi. Hai tay xì xì sách sách hãy cùng được ba kinh sân sơ bệnh nhân như thế. Nắm một tấm tinh cầu báo nghiệp phát hành đặc thù báo chí Hắn nhìn ngồi ngay ngắn ở chủ vị phảng phất người không có sao Trên mặt một bộ mưa ta vô dưa rô vơ Khó khăn lộ ra một cách phi thường khó coi Thậm chí có thể nói là khóc nộ cười Làm làm làm quyết định được trương phó bộ trưởng nói chuyện Đức Quảng thật giống như đơn giản ba chữ hao tốn không nhỏ khí lực Đối với hắn, rô tương đối hài lòng gật đầu một cái Hoàn thành đại lão giao xuống nhân nhiệm vụ thua thiệt là tuyệt đối sẽ không thua thiệt, duy vừa so sánh đáng sợ là. Nếu là sự tình một khi bại lộ lời nói, hai người bọn họ có sao nói vậy? Có cực lớn khả năng đời này đều khỏi phải nghĩ đến ở một ước tinh thần bên trong lăn lộn. Kín miệng một chút, ngươi không nói ta không nói, chân ca không nói. Không biết đến chúng ta rốt cuộc làm chuyện gì, rất an toàn. Đại khái là nhìn thấu trương thành trột giả cùng với sợ hãi trong lòng, dô thơ khó được an ủi một câu mình tự đối đầu. Mà trên thực tế hắn, thật ra thì cái gì cũng không có tác dụng. Chỉnh thật giống như đầu năm nay ai không biết lắc lư nhân tử đắc. Tất cả mọi người như thế ngươi theo ta lão trương kéo cái gì con về Và lại nói, mấu chốt biết rõ cái này cái trong sự tình tình người. Không chỉ ba người chúng ta còn có một cách không biết lai like lịch tinh cầu báo nghiệp đầu não. Vạn nhất hắn không chịu nổi thế tôn bên kia áp lực. Đem ta giao phó đi ra ngoài há chẳng phải là trực tiếp hoàn độc tử. Giả mạo người khác thân phận ở xã giao trên bình đại nghiêm trang cùng chân mình ca đàm tiền chuộc. Bồi thường. Tiền tổn thất tinh thần. Còn một bộ nhiều tiền lắm của hoàn toàn không lấy tiền làm tiền nhìn loại đần độn bản sắc. Nói nhỏ chuyện đi nói là lấy trộm người khác thân phận, phá hư tôn giả danh tiếng. Nói lớn chuyện ra đây căn bản chính là ở vô hạn muốn chết, đi ở không đường về lên điên cuồng dò xét. Ngàn vạn lần chớ quên đại lão cho hai người chúng ta tiền huê hồng, một phần vạn lợi ích. Hai người chúng ta túng không dám ngồi có là nhân nguyện ý mạo hiểm bị người phát hiện tỏa cốt dương hôi mạo hiểm phạm một nhóm. Vô tư tiếp tục an ủi bây giờ hoàng kim hợp tác. Mặc dù hai người tự lần trước từ hạ hiểu thiên trong tay, phân đến to lớn canh thang. Nhưng là không có ai hội chi linh khí kết tinh đồ chơi này phỏng tay a Có tiền không kiếm, hội bị xét đánh, ông trời già đều không nhìn nổi. Ta đây tận lực hướng lên dương điểm giá cả trương thành nghe được tiền hue hồng sau. Không biết tại sao tâm lý về điểm kia sợ hãi toàn bộ vứt ở một bên. Nhân tiện ở danh giới tử vong. Thần trọng bước ra một bước dài. Đối với lần này, Joker khẽ mỉm cười. Quả nhiên tiền là vạn năng. Ngay cả là Trương Thành cách này túng hóa. Đang đối mặt kích dù linh khí kết tinh thời điểm. Đều sẽ trở nên dũng khí phi phàm. Hắn từ trên ghế đứng dậy. Dự định nhìn một chút vị này hợp tác sẽ như thế nào khiến hai người bọn họ đạt được nhiều tiền hơn tài. Nếu là quá ít. Hắn có thể mở miệng nhắc nhở một chút đối phương Thích hợp lại dâng lên như vậy ném một cái vứt con số Lão là lấy mình nhân cách Tôn nghiêm Thưởng thức vân vân thề Thật chỉ là một tí tẹo như thế Tuyệt đối không có vào chỗ chết xeo hỏa tặng thế tôn đẳng cấp ý của người ta 3. Năm bước đến tới đang ở hướng qua báo chí gõ chữ Trương Thành trước mặt Đáng nhắc tới chính là hắn trong tay còn bưng một ly trà Bình tĩnh biểu tình cực độ phù hợp họ ma đô người đứng đầu thân phận. Chẳng qua là khi hắn đem đầu đưa về phía báo chí sau, phủ một tiếng nắm trong miệng mặt trà toàn bộ phun ra ngoài. Ngọa tào họ trương ngươi muốn làm cái gì nói xong rồi ném một cái ném đâu rồi. Ngươi một cái uy nhi tử rốt cuộc đánh bao nhiêu số không thật là ngại hai người chúng ta sống quá dài. Chuẩn bị mượn đao chính mình giết gửi mấy rừng tay trương thành vốn là đang ở hết sức chăm chú làm công. Vô cơ quát to một tiếng bị dọa sợ đến hắn run một cái. Không cẩn thận nhấn gửi đi. Vì vậy cái này thật dài con số. Ngay trước một ức tinh thần ăn dưa quần chúng mặt phát ra. 100. trăm không không không không không không không không không không vàng chói loè to thêm ra tăng kiểu chữ. Sáng loáng sáng mù mắt người phiêu tới. Vốn là có chút hỗn loạn, tràn đầy đạn mạc truyền trực tiếp đang lúc thấy con số sau chợt yên lặng lại. Phạm là chính đang quan sát quần chúng, hô hấp không khỏi hơi trầm lại. Ta đây ô nói đây là bao nhiêu linh tinh thần chi chủ là có thể muốn làm gì thì làm sao. Không lấy tiền làm tiền sao vô vơ tại chỗ ngây tại chỗ. Ván đã đóng thuyền. Đạn mạc phát ra ngoài cũng không có triệt tiêu tuyển hạng A. Hơn nữa mấy chục tỷ người nhìn thấy đồ chơi này thu hồi lại sợ là cũng không thể được Mà phản ứng lại tăng thế tôn ba người Vừa mới thối lui ra thế giới tinh thần sau liền gặp được một chuỗi dài linh tử trước mắt phiêu đồng qua Ba người sắc mặt đen cùng nhỏ nổi như thế Vàng thau lẫn lộn thì coi như xong đi Người mẹ nó thật Không nắm ba người chúng ta vật khổng lồ không thích đáng nhân nhìn đấy Thế nào không phải là ngươi tiền của mình liền có thể muốn làm gì thì làm họa hỏa họ, hạ hiểu thiên thấy vậy. Cũng đi theo mộng ếp. Trước đó không nói áp như vậy cắn một cái A. Trương Thành cùng dô gơ hai cái biết độc tử. Rời ả há mồm liền ra A. Như vậy thao tác, sợ không phải nhắm toàn con mắt tùy duyên theo như dưới mới có thể có. Trước chúng ta nhìn ra hai người cắt ngươi chơi có thể như vậy lòi lòi đây chịu phục sau khi ta chúc mừng đại ma vương nguyện cân nhắc hai người các ngươi là hiện thế lớn nhất cả gan làm loạn người quả nhiên không hổ là ta liếm cẩu tàn nhẫn nổi lên cũng là một ngạnh cha tử im miệng người này không phải là bổn tọa hắn là kẻ giả mạo tăng thế tôn không chịu nổi lạnh lẽo cô hoảng không đi xuống Tiếp tục thở ơ lạnh nhạt cao cao tại thượng im lặng, sợ là mình đều phải đi ra ngoài bán mình còn tiền chuộc. Tiên triêu nữ vương đại tuyết sơn tế ti, lần lượt lên tiếng. Phủ nhận mới vừa giá tiền, la hét muốn theo đuổi cứu tinh cầu báo nghiệp trách nhiệm. Đầu não chính là chẳng thèm ngó tới. Có năng lực chịu ngươi qua đây đánh ta nhỉ có tin hay không là chúng ta báo nghiệp hàng ngày hát các ngươi tam gia đại thế lực. Cho các ngươi để tiếng xấu muôn đời đồng võ là không có khả năng đồng võ. Mỗi một thế giới đều có mọi người ngầm thừa nhận xuống quy tắc ngầm. Ngươi nếu là không dựa theo quy của tới chơi. Phá hư ăn ý lời nói. Chờ đi. Hợp nhau tấn công. Người nào không thích đánh thổ hào chia ruộng đất thế tôn không có nghĩa là vô địch. Cường đại đồng thời. Cũng là có thật nhiều địch nhân đứng ở một bên mắt lon lon. Một khi cho đám người này mượn cớ thiên tôn tới cũng phải xuống miếng thịt mới có thể bỏ qua cho Trừ phi có thể giống như trước thiên đế như thế trực tiếp lập bàn lần nữa thành lập được thuộc về hắn quy tắc của mình Nếu không bất luận là ai cũng được ở quy củ bên trong chơi đùa Khác người chờ bị đòn Ừ hạ hiểu thiên thuộc về phá thư quy củ người kia Bây giờ sở dĩ còn vui sướng cảm ơn thiên đế hắn lão nhân ra đi Nếu là không có người ta lực lượng bảo vệ, một chút không thổi hắn một phần thảo ít nhất có ba mươi trưởng. Đối với tầng thế tôn đám người lên tiếng chối, ăn dưa quần chúng cũng không mua sổ sách. Nhất khẩu rào định là bọn hắn lật lỏng, nói ba người không giữ chữ tín. Minh Minh nói xong điều kiện đảo mắt liền đổi ý. Tiết tấu vật này, phỏng chừng thế tôn bọn họ là không biết. Một khi mang theo đến không cần biết là thật hay giả, ngươi nói cái gì đều là sai. Sau chuyện này cho dù trong vắt, đi theo lễ tiếp cận đi ăn dưa quần chúng, sẽ gặp lấy há. Ta biết rồi biểu tình, tiếp tục sống được. Lý do rất đơn giản, liên quan gì ta ngược lại tổn thất cũng không phải là ta, mà là các ngươi những thứ này cao cao tại thượng đại nhân vật. Thậm chí sẽ còn có thật nhiều nhân đối với lần này vui vẻ trong tối mắng lên mấy câu đáng đời. Mà thủy quân cũng là họ hạ tay bút, vàng thau lấn lộn nâng cao giá tiền nhất định sẽ đưa đến bản tôn đứng ra giải bày. Lúc này liền cần mang tiết tấu nhân xuất hiện. Dẫn sắt thuyền đánh cá khiến cho đại đa số chạm tại chính mình một phe này. Nhất trí đối ngoại phun nhân. Vì vậy tặng thế tôn bọn họ toàn bộ bi kịch lâm vào hạ phong. Cái này cũng không phải là thực tế, mà là một cái giả tưởng truyền trực tiếp đang lúc thôi. Ăn dưa quần chúng nếu là chạm ở ba người bọn họ trước mặt. Đừng nói lên tiếng mắng chửi người. Sợ là được quỳ dưới đất ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Trong thực tế vân vân dạ dạ qua báo chí ta trọng quyền đánh ra chính là những người này đặc điểm. Hạ Hiểu Thiên bắt được một điểm này, hung hãn hồi kích rồi thế tôn mấy người bọn họ. Ba người dù là lại Châu. Còn có thể một người phun 10 tỷ hiển nhiên không thể. Cho nên bọn họ rất nhanh liền bị dìm ngập ở nhân dân quần chúng nước bọt bên trong. Đã từng cao cao tài thượng, Chúa tể một viên hoặc là nhiều viên tinh thần nổi sinh linh sinh tử đại nhân vật. Nơi nào gặp qua bực này chiến trận tức giận kêu la như sấm. Hận không được nắm truyền trực tiếp thời gian người toàn bộ tìm ra. Lần lượt bóp chết. Lão la. Làm xong vụ này hai người chúng ta thoái ẩm sơn lâm đi Trương Thành nhìn truyền trực tiếp trong phòng loạn tượng Chột dạ phải nói Đừng nói thế tôn ghia đám nhân vật May mắn là mình nếu như bị một đám người như thế phun cầu huyết lâm đầu Sợ rằng rút hết tinh thần chi lực đều phải tìm ra giả mạo bọn họ thường tiền kẻ cầm đầu Hạ hiểu thiên đại thần dám cứng rắn Nhưng hắn trong lòng vẫn là không có chắc Vạn nhất bị người bắt tới chờ đợi kết quả của hắn dường như nếu mà biết thì rất thê thảm Không đúng Không phải là dường như Mà là nhất định vô cơ nghe mắt trợn trắng Nói xong dâng lên lần một chút xíu Kết quả ngươi cho ta xem cách này định mệnh Lão tử bị ngươi cho hại chết á? Bên kia đối mặt cuồn cuộn bình xịt tặng thế tôn ba người hoàn toàn lâm vào tử bế bên trong Bọn họ coi như là thấy rõ rồi Cái này rõ ràng cho thấy đại ma vương cố ý cho xuống bộ Tình huống bây giờ là Không trả tiền nói liên quân rất có thể ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ Tiếp tục sinh con Chợt lúc ba người bọn hắn đại lão hội trên lưng không để ý thuộc hạ sống chết tiếng xấu Sau chuyện này phỏng chừng hội có không ít người nội bộ lục đục Ngay cả chút tiền này cũng không muốn cho Ai chịu cho ngươi bán mạng nếu là cô gia quả nhân nói. Bọn họ nhất định sẽ không thỏa hiệp. Chỉ là vì duy trì tự thân thế lực chưa ổn định. Dường như chỉ có nắm lỗ mũi nhận thức hạ một cách đường có thể đi nếu không. Tử đối đầu môn không ngại cho bọn hắn tới chứng ngại. tiền bọn họ không quan tâm. Nhưng khiến nhân sắc mũi đùa bẫn chơi đùa. Cùng kẻ ngu si như thế bị người lừa cảm giác. Đâu chỉ là khó chịu có thể hình dung Trong lồng ngực lửa giận thật là có thể đốt diệt tinh thần Mấu chốt là còn chỉ có thể kìm nén Không thể lập tức thả ra phát tiết Ta cho tầng thế tôn nhận tài Vàng chói lọi hai chữ Thật giống như tản ra vô cùng hung ý Báo cho hạ hiểu thiên tiểu tử ngươi chờ đó cho ta Một ngày nào đó nhất định phải đưa ngươi tỏa cốt dương hôi Để tiết mối hận trong lòng Tam gia trong thế lực mạnh nhất thế tôn đều thỏa hiệp. Còn lại hai nhà còn có lời gì có thể nói dĩ nhiên là nhận thức hạ. Đồng thời đối với họ hạ hận ý. Đạt tới cực điểm. Rất tốt các ngươi trực tiếp đem linh khí kết tinh gọi cho tinh cầu báo nghiệp đi. Về phần cái gì bồi thường. Tiền tổn thất tinh thần. Ngộ tông phí. Y dược phí cái gì. Bản đại ma vương đại nhân đại lượng. Không với các ngươi quá nhiều so đo Tình nói ta hẹp hỏi Hạ hiểu thiên một bộ con người của ta là một cái rất dễ nói chuyện lại không kế hiểm khích lúc trước nho nhã nhân sĩ Tức giận thẳng thế tôn thiếu chút nữa không đem răng cho cắn nát gõ trong sao Ngươi từ nơi nào tìm tới nhiều như vậy chi phí 100 vạn ước linh khí kết tinh Có thể dùng đến ngươi chết bất quá chúng ta tạm thời không có nhiều như vậy tiền Có thể dùng một ít bí pháp thay thế sao tặng thế tôn nói Lập tức đưa đến tiên triêu cùng đại tuyết sơn đồng loạt phù thuộc Không giống với linh khí kết tinh là chân kim bạch ngân Bí pháp cách đồ chơi này bên trong ý tứ đồ vật Nhưng là thêm Có chút cấp bật nhìn như rất cao Thậm chí một ức tinh thần đang lúc ít có bí pháp cường đại Bắt đầu cho người cảm giác vậy kêu là một cái giỏ người Có thể đem người bình thường hoặc là một ít cáo già hồ dọa sưởng sốt một chút. Nhưng là tác dụng thực tế thật ra thì rất gân gà. Hơn nữa nếu là từ trong làm chút tay chân nói, luyện một chút không chừng lại đột nhiên bảo tế cưới hạ tây du đi. Lùi một bước nói. Ở điểm mấu chốt mơ hồ kỳ tử. Khiến người rơi vào trong sương mù không thấy rõ. Không hiểu được cũng rất bình thường. Dầu gì làm hai cái cổ có giá trị rất cao tàn thiên đi ra, dùng để lắc lư nhân đều được. Chính là một cái tầm nhìn hạn hẹp thổ dân. Chẳng lẽ hắn còn có thể biết tốt hay xấu huống chi tinh tế ngân hàng nhân chưa bao giờ thích lắm mồm. Bọn họ luôn luôn chẳng qua là đánh giá bí pháp, vật phẩm, binh khí giá trị. Về phần ngươi bắt vào tay có đáng giá hay không nhiều như vậy linh khí kết tinh. Nhân giả gặp nhân trí giả kiến trí. Hạ Hiểu Thiên chớp chớp con mắt. Đây là vừa chuẩn bị hãm hại hắn như đã nói qua may mà tầng thế tôn lần trước cấm kỵ chi pháp thanh long ấm. Bằng không hắn cũng sẽ không có bách vạn đốn trọng quyền linh cảm sinh ra. Hơn nữa một lần áp dụng thành công. Mặc dù tốn hao ép hơi nhiều, nhưng là uy lực quá cường hẳn. Các ngươi muốn để bao nhiêu tầng thế tôn thấy vậy, thầm nói có môn. Đại ma vương ngươi một cách hỗn chứng Lần trước không đem ngươi bấy chết Lần này ta cũng không tin cái hố không chết được ngươi Đối với họ hạ tu luyện thiên đế chuyên môn dùng để bấy người cấm kỵ chi pháp Bây giờ chưa bảo tế từ trong thiên địa biến mất Hắn chỉ là đơn thuần cho là họ tu luyện bất đáo ra Khoảng cách làm người ta điên cuồng một bước kia Là thời thượng sớm Bây giờ Cho thêm đối phương một phần cấm kỵ chi pháp nói có lẽ có thể gia tốc hắn đến gần như si mê như say xưa một khắc kia. chợt lúc một ức tinh thần đang lúc sẽ thiếu một gieo hỏa. đương nhiên nếu là người nhà chưa kịp tu luyện, hắn cũng sẽ không cảm thấy thất vọng. hỏi do cấm kỵ chi pháp cái này bấy cha ngoạn ý nhi. nhà ai còn không có mấy thiên nhất vào trong bảo khố ăn hôi đây nó duy nhất không để cho nhân vứt bỏ một lý do là vật này là thiên đế chế tạo ra. Có thật nhiều nhân ảnh tưởng, khám phá trong đó huyền bí thôi. Một nửa như thế nào nghĩ người hồi lâu tặng thế tôn đòi hỏi nhiều. Hạ Hiểu Thiên. Ta cảm thấy cho ngươi là đang suy nghĩ thí ăn vô vơ cùng trương thành hai người bọn họ cứu cực liếm liếm quái há mồm liền ra không tính là ngoài ý muốn. Ngươi một cái mắt to mày dầm địa vị cao thế tôn. Làm sao không học giỏi đây. A Phi không biết xấu hổ tiện nhân. Hai nhà chúng ta nguyện ý bỏ ra giống nhau đẳng cấp bí pháp, vi vọng có thể giảm miễn một nửa tiền bồi thường dùng. Không biết có phải hay không tiên triêu cùng đại tuyết sơn người cùng tầng thế tôn lẫn nhau thông khí. Hai nhà bọn họ theo sát phía sau đảo. Hai người kia một phát lời nói, hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo. Hắn cảm giác mình đoán được cái gì đó. Hai người sẽ không cũng là thiên đế cái loại này bấy cha cấm vị chi pháp chứ nội tâm của hắn. Nói thật mừng rỡ cực kỳ. Được rồi trước cho ta xem các ngươi một chút bí pháp. Trò chuyện riêng ba Ba người hiển nhiên sợ bị truyền trực tiếp trong phòng xem náo nhiệt không chây lớn chuyện ăn dưa quần chúng điểm phá mình tiểu tâm tư. Vì vậy toàn bộ lựa chọn trong tối tiến hành giao dịch. Hạ Hiểu Thiên mặt không cảm giác đồng ý, trên thực tế hắn vui vẻ lên tiếng. Các ngươi đều là người tốt a, ta cảm ơn các ngươi mời tám đời tổ tung thật lòng địa cách loại này. Thiên địa chi thủ không lành lặn bản thiên địa chi thủ không lành lặn bản thiên địa chi thủ không lành lặn bản, lành lặn bản đúng như dự đoán. Các ngươi cái này ba cái cẩu tiền mất ta đại ma vương tâm tư vẫn không nguôi. Hạ Hiểu Thiên còn có thể nói cái gì, đương nhiên là thống khoái trả giá a. Mặc dù hắn rất hài lòng, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể chém mấy đao. Vì vậy ở mấy lần cải vã hạ, Ba Thiên Bí Pháp một người đỉnh 10 vạn ức Mai Linh khí kết tinh. Thế tôn mấy người đối mặt chết không tùng khẩu đại ma vương, chỉ có thể bất đắc dĩ làm bộ than thở đáp ứng. Trên thực tế tâm lý thiếu chút nữa cười ra heo kêu. Loại này hại người lại đứng đầy đường ngoạn ý, nhi còn có thể bán hơn 100 ngàn ức, chúng ta cảm ơn ngươi a. Đối với lần này tặng thế tôn ba người nhanh chóng hoàn thành giao dịch rất sợ hạ hiểu thiên đổi ý. Giao tiền thời điểm khỏi phải nói có bao nhiêu trôi chảy. Đối với tam gia nhận định đứng đầy đường thật ra thì cũng phải cần cùng ai so với. Bọn họ loại này tầng thứ nhân vật tự nhiên không thiếu hụt. Đổi thành những người khác làm sao có thể nắm giữ. Người cho rằng là thiên đế để lại đồ vật. Ai cũng có thể dễ như trở bàn tay lấy được sao các ngươi có thể đi hạ hiểu thiên nhận được tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh thông báo. Vung tay lên hướng về phía các liên quân nói. Sau một khắc các liên quân ôm hài tử, lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn chạy. Bọn họ thể đời này cũng sẽ không trở lại trung su chi vực, chỉ cần đại ma vương hoặc là một ngày. Không đúng, cho dù là chết cũng không tới. Ma đô, phu quét đường trụ sở chính đại hạ đỉnh cấp sáu trăm năm mươi chín không không không không không không không thoải mái a hạ hiểu thiên nhìn mình xấu còn lại nếu không phải mấy cái chuyên ăn hôi chó má thời khắc nhắc nhở hắn đoán chừng họ bản thân có thể bằng chứng phiêu đang ở ghi vào cấm kỷ chi pháp một phần trăm đang ở chốc lát sau hạ hiểu thiên mở ra hệ thống nhìn một cái cấm kỵ chi pháp bạch hổ ấm cấm kỵ chi pháp huyền vũ ấm cấm kỵ chi pháp chu tước ấm ngũ phương thú ngay từ lúc hoàng long ấm thời điểm cá nhân hắn thì có quá suy đoán mà trong truyền thuyết thủ hộ ngũ phương thần thú tức đông phương thanh long tây phương bạch hổ bắc phương huyền vũ nam phương chu tước trung ương hoàng long kim một thủy hỏa thổ Chẳng lẽ là đang ám chỉ ta nếu như ngày xưa thiên đế nắm giữ là loại lực lượng này. Như vậy một ức tinh thần bị họ càn quét. Thực sự không có chút nào oan uổng. Suy nghĩ một chút dưới cảnh giới ngang hàng. Hạ hiểu thiên dựa vào hoàng long ấm. Êp tới hơn mười người không ngóc đầu lên được. Không còn sức đánh trả chút nào. Mà người khai sáng thiên đế... Sử dụng lúc lại là bực nào vĩ ngãn đinh đang ở vĩnh cố thanh long ấm bạch hổ ấm huyền vũ ấm chu tước ấm 1%, 5%, 15%, 85%, 100% vĩnh cố hoàn thành. Đồng thời cố hóa bốn loại cấm kỷ chi pháp, hắn cảm giác mình chân thực không biết nghèo chữ viết như thế nào rồi. Thanh long ấm, vật chi thủy sinh vô tiêu hao. Bạch hổ ấm thiên địa chi sát vô tiêu hao. Huyền vũ ấm, ti mệnh thần vô tiêu hao chu tức ấm thiên tinh hiển tượng vô tiêu hao. Đều nhịp vô tiêu hao, hạ hiểu thiên nhìn khỏi phải nói có sàng khoái hơn. Bách vạn đốn trọng quyền, rút cuộc có thể tứ vô kỷ đạn sử dụng. Tuy sẽ có chút đau. Nhưng mãnh chẳng qua là tại hắn không cẩn thận liếc về mình xấu còn lại lúc. Sắc mặt lập tức sổ xuống. Một lời khó nói hết bông tuyết bay phiêu bắc phong rền vang thiên địa một mảnh minh mung. Không biết tại sao. Trong đầu đột nhiên vang lên nhất tiếng mai bài hát. Hơi lộ ra thê lương trong gió xét là mình tấm kia lão lệ tung hoàng mặt của. Úp. 59. 0000. 0000 000 thật là liền tay nhỏ một chút. Táng ra bại sản chứ sao. Thực tế cầu hệ thống nhưng quá thực tế. Rời ả ta bây giờ có lý do hoài nghi ngươi. Nhưng thật ra là không biết bao nhiêu năm sau Tencent công ty sản xuất ngón tay vàng. Vân vân Tencent còn biết làm một rút số gì cho ngươi bạch nữ nhóm điểm thứ tốt. Cách này cậu ngoạn ý nhi cùng tì hưu như thế chỉ có vào chứ không có ra. Đinh kiểm tra đến cấm kỵ chi pháp hạ hiểu thiên. Ngoà tào lão tử đều cách bộ dáng này rồi. Ngươi cách vương bát đẳn lại còn không chịu bỏ qua cho ta một con ngựa. Có phải hay không thế nào cũng phải nắm lão tử ếp tới tìm tinh tế ngân hàng đám người kia vay tiền. Người mới chịu từ bỏ ý đồ họ hạ nhắm hai mắt lại. Hai tay che lỗ tai. Không có nghe hay không, vương bát niệm kinh. Còn muốn khiến lão tử khắc kim, ta có thể đi ngươi nai nai cái chân. Dạ, không có tiền chỉ cần ta không nhìn thấy ngươi nhắc nhở cũng chưa có tiêu phí chuyện này. Chốc lát sau. Hạ Hiểu Thiên trầm rãi mở ra một tia mí mắt. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Có đường vay tiền không người đứng đầu ngành báo chí. Cái gì đầu não mồng ếp. Hơn mấy triệu ếp mai linh khí kết tinh. Người nhanh như vậy liền dùng hết rồi đại lão. Ngươi nói thật với ta ngươi có phải hay không đi nữ phiếu ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 731 thật xin lỗi. Ngài đã bị đối phương kéo vào danh sách đen thật sự là không thể trách tội cầu báo nghiệp thủ lĩnh. Khi nhận được hạ hiểu thiên tin tức sau, trong lòng hội trước tiên dâng lên cách này nghe phi thường không đáng tin tẩy ý tưởng. Bởi vì ở tại xem ra ngoại trừ một ức tinh thần nam nhân 99% không cách nào cử tuyệt đại bảo kiếm trở ra. Có vật gì có thể đáng phải nhường hạ hiểu thiên tử móc tiền túi trả tiền. Làm đánh cược cậu khẳng định là không có khả năng làm đánh cược chó. Mua đồ cũng không khả năng mua đồ. Người này nhưng là Trung Su Chi vượt đại ma vương. Và lại nói. Hiện thế bên trong rốt cuộc có cái gì ngoạn ý nhi. Có thể đáng hơn mấy triệu ức mai linh khí kết tinh hơn nữa có ai có thể nắm giữ với hắn đánh cuộc với nhau thực lực hướng chi không nên quên. Lấy đối phương tính cách. Vạn nhất nếu là thua. Không phải quần áo hung thần áp sát bộ dáng. Sau đó móc ra đại đao gác ở địch nhân trên cổ của. Đe dọa đối phương không chỉ có muốn làm cho nhân gia nắm thắng được tiền cho phun ra. Liền bản thân ra sàn gõ một hơi cạn sạch. Nganh ngang mà đi nói khó nghe Nếu như trung su chi khu vực không phải là vạn tổ chi đình đã từng lúc đầu Thiên đế thống trị trư thiên thời kỳ trung tâm Tự lấy hiện thế điều kiện, hai chữ ha ha Đủ loại tài nguyên thiếu thốn Tu luyện không khí cực độ thảm đảm Đều là lấy khoa học kỹ thuật phát triển làm chủ Ra một thái dương hệ đều tốn sức Người nào không việc gì nguyện ý xâm phạm vực này thâm sơn cùng tốc Nói cách khác, trung su chi khu vực ở một ức tinh thần nhãn bên trong thuộc về một cách không tầm thường chút nào nghèo khó thôn. Hay lại là khắp nơi tràn đầy không có cái gì đại phát triển người xa cơ thất thí. Căn cõi chỉ là khiến nhân suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Cho tới bây giờ ngoại tinh đám nam thanh niên. Còn phải dựa vào tự thân mang theo linh khí kết tinh tu luyện. Bổ sung bình thường tranh đấu tiêu hao. Bởi vì chỉ dựa vào hiện thế linh khí quả thực không đủ dùng a Nếu không có nhiều người thấy thèm vạn tổ chi đình di tích thêm nữa thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được Đưa đến hữu tâm nhân lặng yên không một tiếng động chấp hành kế hoạch thất bại Tin tức truyền đi bay đầy trời Tuyệt đối sẽ không trở thành vào giờ phút này tinh hải trung tâm Không sai trung su chi khu vực bây giờ có thể được xưng là là một ước tinh thần bên trong chói mắt nhất viên kia tinh Vô luận là ai cũng đáp lời thèm chảy nước miếng. Muốn phải lấy được trong đó thiên đế để lại àng diệu. Trở thành người kế tiếp thống ngự quần tinh ngày chi đại đế. Đừng hỏi đến tổt cùng là từ ai trong miệng truyền tới, ngược lại một đám người nói có mũi có mắt. Những người khác hành động. Những thứ kia sống chết mặt bây người tự nhiên không nhịn được. Chỉ có thể kiên trì đến cùng cùng theo một lúc hành động. Nếu như muốn là thật không có gì còn cũng còn khá vạn nhất đối đầu Địch loại người ra hỏa Thu được không cách nào tưởng tượng thu hoạt Vậy mình hả chẳng phải là thảm Mặc dù đám người này từng cách nhìn như vô tình Cho tới bây giờ ngậm miệng không nói có quan hệ với này phương diện sự tình Nhưng là ai không rõ ràng trong lòng bọn họ tiểu cẩu cẩu húng chi hiện thế Cũng để cho đại ma vương cho họ họ trưởng thành dạng gì Một đám ngoại tinh thằng nhóc sưởng sốt từ nhân thượng nhân Từ cao tự đại mức độ. Công việc thành nghẹn tôn cấp bậc. phàm là ở Ma Đô Gia Hỏa. Thậm chí không dám ở nơi công cộng nói chuyện lớn tiếng. Tùy chỗ nhổ đầm các loại bệnh vặt chớ đừng nhắc tới rồi. Tư chất một cây so với một cây cao. Hiện thế nhân thấy bọn họ bộ dáng như thế, cũng là cũng bắt trước. Người ta một cách từ không biết bao xa chạy tới ngoại tinh nhân đều như vậy có tư chất. Một mình người dân bản địa. Bằng cái gì có thể tùy tiện không thể mất thể diện đây vì vậy. Dựa vào hạ hiểu thiên hiển hách hung uy. Gắng gượng nắm ma đô hơn hai chục triệu cư dân toàn thể tư chất. Tăng lên một cách đại tầng thứ. Nói không khoa trương chút nào. Cách này cho dù tại thế giới các nước đang lúc đến bình xét. Cũng là thỏa thỏa điển hình thành phố A. Quan trọng nhất là. Tiên triều. Tăng thế tôn bọn họ đời sau. Đều mẹ nó hỗn thành cái gì hùng dạng rồi. Kết quả không phải là ồ toàn không đi. Nói trong lòng không duyệt Đối lý không đối lý đương nhiên. Cùng một cách không muốn bích liên đại ma vương không chịu thả người. Cho tới nay tận sức với câu cá chấp pháp lại mất trí mò tiền cũng khá liên quan. Thế tử. Công chúa. Hoàng tử gì. Ba người bọn hắn kẻ xui xẻo rốt cuộc cho họ hạ kiếm bao nhiêu tiền. Không có ai không biết Sách ai cũng biết coi là Hạ Hiểu Thiên cũng là không thể nghĩ đến Chính mình chẳng qua là hỏi thăm một chút vay tiền thôi Đầu não kia cách vương bát đản lại liên tưởng một đống lớn có không Bất quá bây giờ hắn muốn làm nhất chuyện là Sách tặng thí sát một ức tinh thần người không lành lặng yên nguyệt đao Nắm đối phương cho chém trưởng thành huyết hồ lô Gọi ngươi cái huy nhi tử bêu xấu ta chứ không nói một ức tinh thần đang lúc có hay không giá trị con người đắc như vậy cái đó cái gì. Cho dù là nếu như mà có, tự tinh không trở về ma độ, chính là mấy giờ mà thôi. Ta đại ma vương nhìn cứ như vậy suy hiếu. Mau hung mãnh như vậy sao ngươi sợ là không biết lão tử thần lời hại đến mức nào. Hỏa lực mở hết hồ giạ không chết được ngươi cách lưới dài năm. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Ta chỉ là hỏi ngươi có hay không từ tinh tế ngân hàng vay tiền con đường Gần đây có chút thiếu tiền xài Bất đắc dĩ A Sinh hoạt vội vã Đầu não A phi rút cuộc là sinh hoạt vội vã Hay lại là nữ nhóm nữ xương vội vã ngươi chính mình tâm lý rõ ràng Hơn nữa trải qua chính hắn đủ loại phân tích càng thêm khẳng định Hạ Hiểu Thiên phải đi nữ phiếu Để tiên triêu công chúa lý nhiên cách đó đại mỹ nhân nhốt ở trong tủ Tự cầm tiền đi ra ngoài hoa thiên tiểu địa Đây là một cái gì đặc thù thích đại lão Quả nhiên không phải là ta đăng chàng nhân có thể cơ hội Nếu là như vậy giá tài có thể trở thành lạnh đẹp trai Hắn tình nguyện một mực bình thường đi xuống Hiển nhiên tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh đang hiểu sai rồi trên đường, một đường đột nhiên tăng mạnh. Bánh xe đè chúc mừng đại mãng phu mặt. Thử lưu một tiếng liền vọt ra ngoài. Mau may mắn là ngay cả người chấp hành luật pháp viên đều không thấy rõ bảng số xe cùng khói xe. Người đứng đầu ngành báo chí. Tinh tế ngân hàng bọn họ nội bộ có một bộ tương đối đặc biệt đánh giá tiêu chuẩn. Sơ kỳ hội số lớn thu góp ngài bản thân tin tức. Thậm chí có thể cản kẽ đến ngươi giờ tiểu qua mấy lần giường mức độ Sau đó trung kỳ ở căn cứ ngày bây giờ có được tài sản Cùng với tinh cầu thực lực tự thân địa vị Tu vi cảnh giới như thế nào Quần tinh bên trong uy vọng cao hạ đẳng các loại Trải qua một hệ liệt rắc rối phức tạp tính toán sau Mới có thể cho ra kết quả cuối cùng Hạ hiểu thiên sau khi xem xong tại chỗ trợn tròn mắt Hắn bây giờ đói khát khó nhìn không đúng hẳn là không kịp chờ đợi. Ngươi lại nói với ta những thứ này ta bây giờ cần chính là tốc độ nhanh trả tiền nhanh con đường. Tốt nhất mượn xong rồi một số lớn linh khí kết tinh. Cái này cái cơ cấu không cần chờ đến ngày thứ hai. Lập tức tuyên bố phá sản. Từ nay về sau vô lực cưỡng chế nộp của phi pháp thả ra ngoài khoản cách loại này. Thua thiệt hắn chưa có đánh ra gửi qua nếu không chắc là phải bị nhân phun mặt đầy nước bọt. Mặc dù ta không biết ở hắc vụ bao trùm hạ mặt của ngươi rốt cuộc là mỹ là xấu xí. Nhưng là bây giờ ngươi nghĩ là thật hơi nhiều. Lại thật không biết xấu hổ. Ngoài ra loại này cơ cấu. Người nào mẹ nó không muốn tìm đến tinh cầu báo nghiệp đầu não thấy hạ hiểu thiên thật lâu bất hồi phục tin tức của hắn. Sau đó hơi trần chờ sau. Ngay sau đó mang theo dò xét lại nghi ngờ câu nói hỏi Người đứng đầu ngành báo chí Nếu không ta tạm thời mượn trước ngày một chút linh khí kết tinh ứng ứng cho đẳng cấp đến lúc đó có tiền trả lại ta Nếu như quả thực không được Lê gớm sau khi không cần trả giữa chúng ta tình hữu nghị Tuyệt đối không phải chính là một chút tiền tài có thể diễn tả Đầu não ở cắn nát ba viên răng hàm tài nhìn đau chật vật phát ra ngoài tin tức Trời mới biết hắn làm quyết định này thời điểm đến dưới đáy bao nhiêu quyết tâm bấm bao nhiêu lần bắp đùi Chúc mừng đại ma vương nhìn một chút trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra tin tức nhắc nhở Yên lặng tính toán lộn một cái cần linh khí kết tinh sau Không chút do dự bắt đầu đánh chứ Đã có người tiêu tiền như rác đưa tới cửa Hắn tại sao phải đẩy ra phía ngoài đúng như báo nghiệp đầu não từng nói hữu nghỉ giữa bọn họ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 Xin tự chủ khảo lo có hay không bắt đầu sử dụng, cầu hệ thống đây cũng không phải là đang ám chỉ hắn, mà là nganh ngang nói ra họ hạ lỗ tai nói cho hắn biết. Chỉ phải tiếp tục khắc giờ này ngươi sẽ chả có thể tiếp lấy trở nên mạnh hơn. Nếu không ngươi cho rằng là nhân quả luật thần ký thật là thơm định luật là dễ dàng như vậy kích động, tác dụng với đại ma vương trên người sao đột. Bản thân hắn thật ra thì vẫn là rất có tiết tháo có được hay không. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. 200 vạn ước mai linh khí kết tinh đi. Lấy tình huống trước mắt đến xem. Cũng tạm được miễn cưỡng đủ dùng. Tinh cầu báo nghiệp đầu não. Quát ngươi nói cái gì ngươi mẹ nó nói cái gì 200 vạn ước mai linh khí kết tinh ta có phải hay không gần đây làm thêm giờ thời gian quá dài. Không thể tránh khỏi xuất hiện một ít ảo giác. Hoặc là mắc phải lão thị. Mệnh đục tinh thể đẳng cấp tật mệnh. Bằng không tại sao mấy con số này dòng có chút chóng váng đầu. Ai u là lạ lạ tim ta cũng có chút không thoải mái. Đầu não ngồi tại chính mình trên ghế làm việc cặp mắt đăm đăm một bộ sinh không thể yêu bộ dáng Thật sự là hắn không có thể chịu được 200 vạn ước kích dù con số sung kích Ta là in báo, không phải là ấm tiền Quá miễn cưỡng cũng tạm được Những lời này là như thế nào nói ra khỏi miệng ngươi bắt ta làm người nào ngoài ra Ngươi là ma ruột chứ ngươi là ma ruột đi lông dây không có như ngươi vậy nhổ Chân chính ma vương cũng không có như ngươi vậy cách thức không muốn bích liên. Báo nghiệp đầu não. Xin thứ cho tài hạ ra cảnh bần hàn. Gặp lại sau. Không cần đưa. Cáo từ hạ hiểu thiên. Ngoại tảo Nói xong rồi sắt thép hữu nghị. Không phải là chính là tiền tài có thể diễn tả đây ngươi một cách lão tiểu tử bắt ta dẫn lưu. Đồn thổi lên thời điểm. Ma vương trước Ma vương sau. Hơi chút gặp điểm vấn đề kinh tế Trực tiếp lưu hấu nhị thuyền nhỏ nói lật liền lật Quá không phải thứ gì rồi Hành động này phải khiển trách Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Ngươi nếu là quả thực nắm không ra được Ta phải đi tìm kinh tế ngân hàng thôi Chính là 200 vạn ước mai linh khí kết tinh Ngươi nhìn một chút ngươi hồ dọa thành dạng gì kết quả Đầu tiên là qua báo chí đột ngột bắn ra một cái hoàng sắc hình tam giác Ở hình tam giác bên trong còn có một gì thường nhức mắt hồng sắc dấu chấm than đồ án Sau đó thật xin lỗi Tin tức của ngài đã phát ra Nhưng bị đối phương cử thu hoạch là bị đối phương kéo vào danh sách đen Xin ngài trước thêm bạn tốt Thực tế là thật thực tế a Không đáng tin cậy Đại tư bản gia quả nhiên đều là một đám biết người tiếng người lời nói. Gặp dụng nói chuyện hoang đường nhân tinh. Hạ Hiểu Thiên nằm trên ghế salon thở dài một tiếng báo nghiệp đầu não xem ra là không trông cậy nổi. Thua thiệt hắn cho là đối với mới có thể cố định giúp đỡ chính mình. Từ đầu đến cuối đứng ở sau lưng. Cuối cùng vẫn là đánh giá cao hắn. Đầu não, khe tôi ngày cũng phải nhìn một chút kia là bao nhiêu tiền a? Ta đây lưng có chút giòn, không nhịn được hai trăm vạn ước mai linh khí kết tinh gánh nặng a. suy đi nghĩ lại. Hạ Hiểu Thiên tìm được một cây cùng đã từng hắn quá trao đổi bản tốt. Ngay mấy giờ trước bọn họ còn lẫn nhau thân thiết thăm hỏi sức khỏe đối phương. Mở ra liệt biểu sau khi, hắn nhanh chóng biên tập hai chữ gửi qua. hy vọng đối phương có thể đổi kịp lúc trả lời, không nên phụ lòng hắn kỳ vọng. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Có ở đây không vừa mới phát một trận lửa tầng thế tôn Hơi chút lắng xuống một chút trong lồng ngực tức giận sau Ngồi xuống chưa uống một ngụm trà nóng Trước mặt báo chí lập tức vang lên thanh âm nhắc nhở Bảo hắn biết có người cho mình gửi tin tức mới Sau đó Hắn lập tức đặt ly trà xuống cầm tờ báo lên tra nhìn ở cặp mắt hơi quét xuống một cái. Sắc mặt chợt biến đổi. Lên cơn giận dữ. Ẩm có giá trị không nhỏ bàn, nhất thời bị họ vỗ chia năm xẻ bảy, phải nhiều thảm có nhiều thảm. Định mệnh, đại ma vương ngươi cách vương bát đản khinh người quá đáng. Chân trước bấy ta hơn mấy triệu ước mai linh khí kết tinh. Chân sau ngươi liền dám tìm tới cửa tiếp lời ngươi lấy ta làm cái gì. Quá không phải thứ gì rồi. Mặc dù chỉ là đơn giản trên báo chí nói chuyện với nhau. Nhưng là đối với tầng thế tôn bản người mà nói. Hạ hiểu thiên hành động này cùng tới cửa đánh mặt không có khác nhau chút nào. Đại ma vương tất tất tất ngươi tất tất tất ta tất tất tất hàm thanh phụ trách hầu hạ tầng thế tôn các người làm. Từng cái run lẩy bẩy. Rất sợ thế tôn hắn không áp chế được lửa giận. Từ đó làm cho nhóm người mình bị kinh khủng kia kinh người khí thế cho xoắn nát bấy. Thế tôn. Cút không có gì dễ nói. Cái này xéo đi chứ giải thích tặng thế tôn vào giờ phút này cảm xúc phẫn nộ. Không có biện pháp a Hắn không dám đi trung xô chi khu vực tìm phiền toái. Trẻ tuổi không góp sức. Lại không làm hơn đại ma vương cách này ma đầu. Ở hiện thế hoàn toàn cởi mở trước có thể nói hạ hiểu thiên chính là trong hầm cầu thạch đầu vừa thối vừa cứng Không chỉ có đánh không bể đưa tay thì phải dính thì Hơn nữa cho dù là cực lạc chi tử cách loại này đẳng cấp đại nhân vật đang đối mặt người ta thời điểm đều chán nản lưu Hắn có thể có biện pháp gì à hắn cũng tốt tuyệt vọng A báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Con của ngươi ở trên tay ta Thế tôn Cút cút cút hạ hiểu thiên rất không nói gì Ta tâm tư cùng ngươi hảo hảo nói hai câu Ngươi sao khó khăn như vậy lấy câu thông đây hắn là như vậy cần ăn đòn Ngươi để người ta con trai chói Tới tới lui lui địa dày vò Còn lại nhiều lần gài bẫy người ta không ít linh khí kết tinh Có thể với ngươi bình thường nói chuyện với nhau mới là chuyện lạ được không Báo chí số thứ tự nhìn 1985 67 789, 456 1233 Muốn Cái tôn tử hoạt là cháu gái sao thế tôn có chuyện nói thẳng ta rất bận rộn Đối với lần này Hạ Hiểu Thiên khẽ mỉm cười Ngươi xem thật ra thì lão tằng ngươi chính là biết nhân tế lui tới Ít nhất ở bản ma vương điều giáo hạ Có thể giống như là một nhân như thế nho nhã hiền lành không nữa miệng phun thơm tho. Bên kia nho nhã hiền lành tầng thế tôn, trên mặt ngũ quan đều vặn vẹo ở cùng một chỗ. Rất khó tưởng tượng một người con mắt mũi vân vân khí quan xoay chung một chỗ, rốt cuộc là cái gì rụt bộ dáng. Ít nhất từ xung quanh các người làm run rẩy tứ chi, cùng với bàn quan chúng kềm chế sắp phun ra mắt tiểu đến xem. Thật sợ người. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 200 vạn ớp mai linh khí kết tinh Ta thả ngươi con trai như thế nào tính toán không tẳng thế tôn nhìn một cái từ vạn vẻ ngũ quan bên trong phát ra một tiếng nhăm hiểm ha ha Ta tin ngươi cách giữ ngươi một cách đại ma vương rất hư 200 vạn ớt mai linh khí kết tinh có thể chuộc về con trai của ta là ta đang suy nghĩ thí ăn Cũng là ngươi đang suy nghĩ thí ăn làm sao có thể sẽ có dễ dàng như vậy sự tình tìm tới cửa Sợ không phải lại một chàng bấy chết người lừa đảo Ta lên bao nhiêu làm Đã ăn bao nhiêu thua thiệt nếu là còn tin lời của ngươi Ta chính là cái cắt tiền ngươi chờ lát nữa có phải hay không còn phải nói Phải đem tiền trước đánh tới Mới có thể thả tàng hồng kia cái ngu ngốc Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233 Ngươi trước đem tiền đánh tới Sau đó ta không nói hai lời Trực tiếp thả ngươi con trai Quả nhiên như ta đoán tầng thế tôn một bộ ta đã xem thấu nét mặt của ngươi Mặt lộ vẻ khinh thường trên báo chí nhẹ nhàng gõ rồi mấy cái Sau đó trở tay ném một cái mang báo chí ném đi, không mang theo một chút do dự xoay người rời đi tầm cung Chính sở vì mắt không thấy tâm không phiền Húng hồ cho tiểu tử ngươi một lần sau khi Lần thứ hai lại muốn thời điểm ngươi nói ta có cho hay là không cách này đặc biệt u liền một đồng không đấy Hắn có bao nhiêu linh khí kết tinh cũng không đủ lấp đầy Chính mình con trai nhỏ có thể cho gửi mấy cái sinh cách tôn tử cháu gái gì, không cần quan trọng gì cả. Chờ đi đại ma vương đẳng cấp lão tử đi ra ngoài một chuyến sau khi chuyện thành công trở lại. Đến lúc đó nhất định phải giúp ra linh hồn của ngươi. Cho ngươi vĩnh viễn thừa nhận khan khiếp địa ngục nỗi khổ. Chỉ dựa vào một ức tinh thần bên trong lớn nhất làm người ta thống khổ hành hạ hỏa hệ. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Lão cẳng ngươi tại sao không nói lời nào ta rất có thành ý. Lần này tuyệt đối không có gạt ý của ngươi. Sau khi quen thuộc cách điều chế, mùi vị quen thuộc. Qua báo chí lập tức bắn ra một cây làm người ta dép hoàng sắc hình tam giác, hồng sắc dấu chấm than đồ án. Thật xin lỗi tin tức của ngài đã phát ra, nhưng bị đối phương cự thu hoạch là bị đối phương kéo vào danh sách đen. Xin ngài trước thêm bạn tốt. Ta mẹ nó hạ hiểu thiên thề với trời. Mình tuyệt đối là thật tâm thành ý dự định ở bắt được linh khí kết tinh sau. Thích thả khổ tám đời tài rơi vào trong tay hắn thế tử. Kết nếu như đối phương không tin. Còn trực tiếp đem hắn cho lạp hắc rồi. Ngươi dám tin không phải là lão tăng ngươi thực sự không có chút nào sợ hãi Con của ngươi lúc trở về Dẫn một nhóm lớn tôn tử cùng cháu gái Vây quanh ngươi gọi ông nội hình ảnh sao hắn Đối với tăng thế tôn như thế quả quyết kiên định thái độ Cả người đều có điểm trợn tròn mắt Tàn nhẫn cũng là ngươi tăng thế tôn tàn nhẫn a, Không để ý chút nào con trai ngươi sống chết đau Không trách tiểu tử ngươi có thể ở bỉ thiên đế dùng chân đánh mặt sau còn có thể biết gì sau đó dũng nhịp lưu quật khởi. Đánh hạ một mảng lớn gia sản. Trưởng thành là chúa tể một phương cấp bậc tồn tại. Mặt cảm, mặt cảm ai lại đoạn rồi một cái hy vọng đáng tiếc rồi. Thế tôn gia tộc hắn từ tinh cầu báo nghiệp đầu não kia đắc được đến tin tức nhìn còn là phi thường có tiền. ít nhất tại ngoài sáng lên tẳng ra khống chế mười mấy viên tinh cầu. Trong tối có bao nhiêu, vậy hắn cũng không biết được. Hơn nữa ở người ta nắm giữ tinh cầu bên trong. Trong đó không thiếu một ít sản xuất đủ loại chân quý quán vật tài nguyên loại tinh thần. Phải biết trong ngày thường vì một viên tư nguyên tinh. Hai viên tinh thần hoặc là nhiều viên tinh thần dùng binh khí đánh nhau. Thẳng đến diệt tinh đều là thường có phát sinh sự tình. Một ức tinh thần đang lúc. Thời thời khắc khắc đều tải sinh ra thế giới mới. Cũng là mỗi lúc mỗi giây đều có tinh cầu kèm theo sinh hoạt ở phía trên vạn vật chúng sinh biến mất diệt vong. Quần tinh giữa cảnh tranh ở báo nghiệp đầu não trong miệng kịch liệt lại tàn khốc thuộc về đi ngược dòng nước không tiến tất thối. Hơn nữa thừa hành hay lại là nhợt nhục cường thực rừng rầm pháp tắc, không có ai hội đi trợ giúp nhỏ yếu ngươi. Trừ phi ngươi dựa vào ở một ít thế lực hạ thế nhưng dạng cũng là tự chịu diệt vong. So sánh với bị khắc tinh thần nô dịch Diệt tinh mà nói Có lẽ chậm chạp tử vong là càng khiết khao hình dung Không có ai hội đại phát thiện tâm Nối đường dày rồi một ức Tinh thần sau các người tu luyện Tâm nhưng tàn nhẫn lắm Muốn có được che chở Bọn họ hội điên cuồng chèn ép ngươi Cho đến cuối cùng Ngươi bị người ta giống như sống như là dùng hết rồi giấy đi Cầu cho vô tình vứt bỏ Với trong gió diệt vong Nhưng là không có cách nào không chấp nhận liền phải lập tức tử vong, diệt bầy tuyệt chủng Đón nhận thống trị cùng bốc lột sau ngươi còn có thể có như vậy ném một cái vứt vi vọng Kéo dài trùng tục Ngôi sao tuổi thọ Húng chi không phải là mỗi cái tinh cầu cũng có thể sinh ra tinh thần chi chủ Ở đó nhiều vang rội quần tinh tên Tuấn Kiệt Thiên Kiều phía sau Nhưng thật ra là càng nhiều bình thường người hài cốt Nói không khoa trương cách gọi là thiên tài đều là hút toàn người nhỏ yếu máu tươi chất sinh dưỡng đào tạo ra được. Vô luận đám người này lòng của thiện hay ác, Từ đám bọn hắn ra đời một khắc kia liền mang theo máu tươi dầm dề nguyên tội. Vô số người chết suy hào. Hạ hiểu thiên cùng với bất đồng chính là Tinh thần chi chủ Tinh thần bọn hậu rủi bức lột toàn người yếu Diệt vong từng viên tinh thần Còn hắn thì ở bức lột toàn trong tinh thần thượng vị giả. Lấy hạ khắc thượng không đúng, hẳn dùng mắt chẹp vơ vét tài sản để hình dung tài càng thích hợp. Nhìn tổng quát một ức tinh thần, ngoại trừ thiên đế lấy thực lực tuyệt đối. Dẫn vạn tổ chi đình tàn bảo quét ngang quần tinh sau. Hắn là từ cổ chí kim người thứ hai đại tuyết sơn nói. Không người cầm trong tay ta. huống hồ dùng đầu não lời nói, đám người này liền là một đám tên điên chính cống. Hạ hiểu thiên trong miệng tự lẩm bẩm Thờ phụng trường sinh thiên gia thú bắp thịt đám mánh nam. Đối với tử vong chút nào không sợ hãi. Bọn họ kiên tin chính mình anh dũng chết ở trong chiến đấu. Sẽ bị trường sinh thiên tiếp dẫn tới nó trong quốc gia. Trở thành trung thành như một. Trở nên càng mạnh mẽ hơn thần chi chiến sĩ. Đổi lời giải thích. Người ta mềm không được cứng không xong Hay lại là đặc biệt cuồng tín đồ ngoại trừ đại tế ti cùng trường sinh thiên nói người nào cũng không nghe so với trong hầm cầu thạc đầu còn thối hơn lên gấp trăm lần cứng rắn một ngàn lần nếu không phải dựa vào loại này cuồng nhiệt tác chiến tín niệm đã sớm bị thực lực so với bọn họ cường đại tiên chiêu cho đổ tinh diệt chủng tộc rồi chờ chút tiên chiêu tuy so với tầng thế tôn bọn họ có chỗ không bằng nhưng là người ta dường như cũng là rất có tiền Hạ hiểu thiên trong tay tiền đặt cuộc, đang đối mặt tiên chiêu thời điểm so với đối mặt càng thế tôn thời điểm phải nhiều a Dù sao trong tay hắn siết chính là hoàng tử cùng công chúa. Dầu gì suy tính một chút. Thuộc về hoàng gia mặt mũi ba họ hạ vỗ đùi. Một phiếu này làm. Báo chí số thứ tự nhìn 1985-67-789-456-1233. Lão Lý. Có ở đây không đối phương tốc độ hồi phục. So với không thể không nho nhã hiền lành tặng thế tôn có nhanh hơn gấp mấy lần. Cơ hồ có thể nói là lập tức trở lại. Giống như là một thời thời khắc khắc quán chú nữ thần liếm cầu. Nghĩ đến đây hạ hiểu thiên khóe miệng. Không nhịn được gởi lên một vệ độ cong. Xem ra hôm nay đây là, là muốn trưởng thành trưởng thành trưởng thành, khóe miệng mỉm cười nửa đường cứng ngắt đi xuống. Hoàng sắc hình tam giác. Hồng sắc dấu chấm than Thật xin lỗi tin tức của ngài đã phát ra Nhưng bị đối phương cử thu hoặc là bị đối phương kéo vào danh sách đen Xin ngài trước thêm bạn tốt Ta gõ trong sao mùa già Giả bộ nai tơ chết lão thái bà lại đã sớm đem ta cho lạp hắc rồi Ta đại ma vương không sĩ diện sao hai người cắt ngươi cho tiểu gia ta chờ Chờ xem Ta sẽ đi ngay bây giờ tìm tinh tế ngân hàng vay tiền Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 732 hắn là quân bạn hạ hiểu thiên đúng là vẫn còn đi lên một con đường không có lối về. Chẳng qua là trong đó suốt cuộc là vì mau sớm tăng cường thực lực. Không ngừng củng cố chính mình hiện thế vì vua không ngai danh tiếng. Chiến vô bất thắng thần cách nhiều hơn một chút. Hay lại là một ngày nào đó chuẩn bị trả thù dám can đảm lập hắc hắn tăng thế tôn cùng tiên triêu mụ già trọng yếu một chút cái này cũng có chút không thể nào biết được. tinh tế ngân hàng khi nhận được rồi gần đây khuấy động phong vân, danh chấn một ấp ngôi sao có thể nói đang ăn khách nổ gà con trung su Chi khu vực thổ dân đại ma vương vay tiền tin tức sau. lộ ra phi thường ngoài ý muốn cùng cảm thấy hứng thú. rốt cuộc là nhân tính vặn vẹo, hay lại là đạo đức luôn tăng. đường đường một viên ngôi sao vương, lại muốn chạy tới vay tiền không sai. Ở tinh tế ngân hàng xem ra hạ hiểu thiên chính là hiện thế duy nhất vương. Ngày sau con đường thuận lợi, có thể trở thành cái này viên ngôi sao chủ nhân. Quần tinh giữa, không có cái gọi là dân chủ và tự do. Quả đấm của người nào lớn, người nào nói ra lời nói liền là chân lý. Cho dù là không chuyện áp nào không làm ma đầu. Hắn là như vậy chính nghĩa hóa thân nhất là xin vay tiền số tiền một cột bên trong. Kia liên tiếp lệnh nhân gia đầu tê giải linh. Nếu như đối phương trải qua rắc rối phức tạp đánh giá, đạt được kết luận là ưu chất khách hàng lời nói. Chắc hẳn lần này làm ăn có thể là ngân hàng kiếm. Lên không ít tiền. Đương nhiên lợi ích chỉ chẳng qua là khu động đến bọn hắn thứ nhất động lực. Trọng yếu hơn là đối phương có thể hay không kế tiếp trong cuồng phong bảo vũ sống sót. Có thể từng bước thanh vân. Thẳng lên vân tiêu trở thành tinh tế ngân hàng hội viên một trong Phải biết muốn trở thành bọn họ hội viên Không chỉ cần có trở thành tinh thần chi chủ Còn phải rất nhiều tinh cầu chủ nhân bên trong bắc gia vị Danh mãn quần tinh mức độ Đầu tư loại này sự tỉnh Người nào không thích phạm cho dù trong một vạn người mặt Chỉ có một người ra mặt Như vậy tinh tế ngân hàng đền tiền Sớm muộn có thể gấp 10 gấp trăm lần kiếm về Mà đang ở vài chục phút trước Có người nhìn thấy tàng thế tôn rời đi mình thuộc quyền tinh thần Đi trước viếng thăm một viên ở quần tinh đang lúc xếp hãng thứ 100 tinh cầu Mục đích gì không cần nói cũng biết Nhất định là vì như thế nào khiến thực lực so với đại ma vương còn mạnh hơn hậu bối Vô có nguy hiểm tiến vào Trung Su Chi khu vực Diệt trừ viên này đang ở nhiễm nhiễm dâng lên ngôi sao mới Từ hướng này đến xem, hạ hiểu thiên vay tiền con đường gặp nhau có chút không thuận. Nói thế nào đều là xếp hạng thứ trăm A mặc dù nghe chưa ra hình dáng gì. Cũng không phải là trước mời. Rốt cuộc lo lắng cái gì thực thì không phải vậy. Một ức tinh thần chỉ chỉ là một thống nhất gọi thôi. Ai cũng không biết toàn bộ tinh hải bên trong, rốt cuộc có bao nhiêu viên nắm giữ người tu luyện tinh thần tồn tại. Đừng nói to một trăm. Cho dù là trước 10 vạn viên tinh thần tùy tiện kéo ra ngoài một cái, đều thuộc về vật khổng lồ cấp bậc. Chỉ bất quá bên cạnh bách tương đối, bất kỳ một khắc tinh cầu đều là thuộc về tiện tay có thể nhìn ép mặt hàng. Lúc trước nhưng thật ra là không có thực tế hẳn. Dù sao ngươi ngay cả quần tinh bên trong rút cuộc có bao nhiêu viên tinh cầu cũng không biết rõ. Chẳng qua là ở vạn tổ chi đình sụp đổ sau. Có chút tinh thần thu được tặng kinh thiên đế cường lực di vật, bộ phận truyền thừa, bí pháp, mà những thứ này mang cho lực lượng của bọn họ là phơi bày một loại khiến nhân chố mắt nghẹn hỏng tính dễ nổ tăng trưởng. Sau khi một ức tinh thần chúng buồn chán lại có năng lực nhân sĩ môn, liền dựa vào di vật hơn hẹp, mạnh yếu vân vân tổng hợp nhân tố, quyết định tinh thần giữa hạng. Tăng thế tôn rất lợi hại, đây là không thể nghi ngờ. Nhưng đối mặt to 100 viên tinh thần, hắn yêu cầu cung kính cúi đầu. Bởi vì, quần tinh giữa có thể có không đếm hết thế tôn. Nhưng thiên tôn gọi, chỉ có 100 vị một cách không thể nhiều, một cách cũng không thể thiếu. Ngàn vạn năm từ vị thay đổi, mà địa vị của bọn họ biến đổi thì không cách nào bị người giao động. Phạm là có lòng muôn dạ thú tinh thần chi chủ. Muốn mang thiên tôn từ kia chớ ngồi kéo xuống cướp lấy lại áp dụng hành động nhân. Đều không ngoại lệ chết một cái so với một cái thảm. Lạnh xuyên thấu qua thấu. Vong tộc diệt chủng tộc phá toái tinh thần. Đừng nói huyết mạch. Cho dù là một viên tinh cầu đều cho ngươi làm được hiếm bể. Ngay cả một điểm bụi bặm cũng không cho lưu lại. Như vậy có thể tưởng tượng trăm vị thiên tôn rốt cuộc nắm giữ đáng sợ đến bực nào lại kinh người lực lượng. Khiến thực lực cường đại tu luyện giả. Phá cách cũng không tổn hại hạ xuống trung su chi khu vực. Đơn giản là bắt vào tay duy vừa so sánh làm người ta đau lòng có thể là. Cần thiết trả giá cao sẽ có chút đại. Cho dù lấy thế tôn gia sản. Sợ rằng cũng là phải trải qua bách thời gian vạn năm đến nghỉ ngơi lấy sức. Mới có thể khôi phục tiêu phí giá trước của cải. Cho nên hạ hiểu thiên thật sự là nắm tặng thế tôn cho dồn đến góc tường. Tức giận đối phương không thể không chó cùng đường quay lại cắn. Thậm chí là không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết cái này đôi ba lần tả hữu khai cung tát hắn mặt thổ dân. Nếu không hoàn toàn không cần thiết tiêu phí to lớn như vậy giá đi ra một cái trong lồng ngực áp khí. Không biết chuyện chút nào đại ma vương. Chính là ngồi ở trên ghế salon. Nhàn nhã nhìn báo chí. Chờ đợi tinh tế ngân hàng đối với hắn đánh giá kết quả. Đừng nói tinh cầu báo nghiệp tình hình thực tế báo cáo năng lực quả thực có chút cường a Đủ loại kỳ văn dị sự. Thậm chí còn một ít nổi danh nhân sĩ chuyện xấu hổ. Các loại chuyện xưa xửa xưa xưa sự tình. Đào vậy kêu là một cách thâm. Hướng ra phía ngoài tiết lộ không còn một mống. Đầu não cái tên kia thật là một chút không sợ chết a May mắn là họ chúc mừng đều nhìn bó tay toàn tập. Hắn đại ma vương bản thân lần đầu cảm thấy chính mình nhiều nhất chẳng qua là ở Trung Su Chi khu vực không ngừng muốn chết mà thôi. Mà người ta nhưng là trực diện một ức ngôi sao kẻ tàn nhẫn khiêu khích, giễu cợt. Đến bây giờ các ngươi báo nghiệp còn không có bị người tiêu diệt cả nhà. Kéo dài đối với đủ loại sự kiện báo cáo cùng tham khảo. Hạ Hiểu Thiên đối với lần này chỉ có thể giơ lên một ngón tay cái. Sóng hay lại là thuộc ngươi đầu não lớn nhất sóng. Tích tích tích tích, tích. Qua báo chí màu sắc chợt biến đổi. Những văn tự đó. Hình ảnh. Video toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là đen kịt một màu màn ảnh. Sau đó đỏ tươi như cùng người máu cảnh cáo hai chữ đột ngột đập vào mi mắt. Biến đổi có mấy cái to lớn dấu chấm than không ngừng chớp đồng nhắc nhở hắn. Nửa đêm hung linh ấy ư. Trinh tử ngươi muốn chui ra ngoài á vân vân. Ngoại tinh nhân làm sao có thể biết rõ hiện thế phim kinh dị. Ô, oh, không phải là cái này trong báo rồi vi rút đi. Người suy nghĩ một chút đồ chơi này đều có thể tiến hành truyền trực tiếp. chuyển tiền. Nói chuyện phiếm. Bạn tốt. Nói một câu tinh hải phiên bản điện thoại di động thông minh. Chắc hẳn không người hội cầm ý kiến phản đối. Vạn nhất dính vào cái gì vi rút các loại đồ vật. Dường như cũng rất hợp tình hợp lý a đại lão Ngươi có đại phiền toái rồi Một cái kỳ kỳ quái quái mặt người Bỗng nhiên chiếm cứ hạ hiểu thiên tầm mắt Do hắn giật mình Thiếu chút nữa nắm báo chí ném ra Theo lý mà nói lấy tâm tính không đến nổi Tinh thần chi chủ hắn đều đắc tội rồi ba cái Còn dám không biết xấu hổ trò chuyện riêng kẻ thù buôn bán Tính tính này cách trên đời có cái gì có thể hù được hắn chỉ là hôm nay, họ hạ coi như là mở mang kiến thức. Chợt nhìn gương mặt này, dáng dấp có điểm giống là vô vơ, nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại lại là lạ. Sao còn có chút trương thành mùi vị ở trong đó đây chờ một chút, như vậy chỉ trong chốc lát lại biến thành điểu đầu. Không đúng, Lý Nam người đàn bà kia mặt đột nhiên lại toát ra. Chúng sinh bách thái toàn bộ tụ tập ở này. Ngưu bơ phá âm tinh cầu báo nghiệp thủ lĩnh Hạ Hiểu Thiên thử hỏi dò một cái câu Có thể trực tiếp liên lạc người của hắn Ngoại trừ người này trở ra Căn bản không có người thứ hai có như thế năng lực Ít nhất cái này tờ báo an toàn tính tuyệt đối thuộc về quần tinh chúng đỉnh cấp bằng không ai dám mua a Không có cấp trên bắt đầu sử dụng đặc quyền người nào cũng không tiện xứ Là ta Ngày trước hãy nghe ta nói Vừa mới ta nhận được tuyến báo. Tặng thế tôn cùng tiên chiêu nữ nhân kia. Đồng thời đi trước xếp hạng thứ trăm tinh cầu. Trải qua chúng ta mười mấy ngành tầng tầng phân tích sàng lọc. Lớn nhất kết luận là hắn dự định nhờ giúp đỡ thiên tôn cấp bậc đại nhân vật. Chuẩn bị hạ xuống Trung Su Chi khu vực tới giết ngươi. Quát! Còn có loại này thao tác thật là đánh nhỏ đến già, già tới không đánh lại đến tổ tông chứ sao. Các ngươi tặng ra cùng tiên chiêu còn có thể hay không thể đồng thời khoái trá chơi đùa. Ăn gian, ăn vạ thật ra thì lớn nhất treo vách tường chính là hắn họ chúc mừng. Điên cuồng mò tiền khắc kim, ngươi còn có mặt mũi nhổ nước bọt những người khác sử dụng bàn bên ngoài chiêu. Và lại nói, năng lực chưa đủ tìm người chính là từ cổ chí kim tất cả sinh vật cần thiết kỹ năng thiên phú. Không tính là phạm quy Tăng thế tôn cái này biết độc tử muốn đích thân tới giết ta hạ hiểu thiên trờn mắt nhìn hai chỉ đại con mắt hỏi. Quả thực không được chỉ có thể dẫn đầu mở thanh đồng môn chạy trốn. Có thể đuổi ô nhiễm hương hắn cũng không thiếu hàng tích chứ Đủ để ở tuyệt vọng trên thế giới bình yên vô sự sinh hoạt nhất đoạn thời gian. Hắn hạ mố nhân cũng không tin cách gọi là thiên tôn có thể châu đến thời gian dài không nhìn thiên đế lực lượng. Quả thực không được, lão tử nắm mộng thả ra. Ta thần đại nhân tự mình hướng các ngươi truyền giáo. liền hỏi các ngươi đám chó này tiền có sợ hay không thật không phải là hắn tự tâm. Mà là hai người căn bản không ở một cái cấp bật lên. Giống như là một cái mãn cấp thần trang số lớn. Đột nhiên chạy đến tân thủ thôn đến chu diệt manh tân. Đánh thắng được mới là kéo con bệ. Kỹ thuật ở châu nhân một cái toàn bộ bình đại chiêu miêu sát đi xuống. Ai đây gánh nổi a? Hơn nữa người ta nhưng là từ thiên đế thời kỳ sống sót thế tôn. Từ lúc hạ hiểu thiên bắt đầu khắc kim mở ô tô. Lúc này mới thời gian bao lâu một năm cũng chưa tới. Quật khởi tốc độ có thể nói chố mắt nghèn hỏng. Người khiến một cách tu luyện thời gian một năm không tới nhân. Đi khiêu chiến ngủ gật cũng có thể trong nháy mắt đi qua cách một ngàn tám trăm năm lão quái vật. Đâu chỉ là thiên phương dạ đàm có thể hình dung. Trừ phi cho hạ hiểu thiên một viên ngôi sao linh khí kết tinh Không cần cần thời gian bao lâu Hắn dám vỡ ngực bảo đảm Một quyền của mình là có thể đấm bảo nổ tầng thế tôn cùng tiên chiêu mụ già đầu chó Đương nhiên rồi trước khi rời đi Hắn hạ mô nhân cũng cũng không ngại Khiến một vị thế tôn nếm thử làm chúng sinh hài tử rốt cuộc là cái gì mùi vị Dám ra tay với hắn người chờ thân bại danh liệt đi Ăn tặng thế tôn tự mình kết quả có khả năng cũng không lớn. Một trong số đó hắn là đại tiền bối. Nếu là tự mình ra tay giết lời của ngài. Quần tinh người trong có thể chây cười chết hay khiến thiên tôn suốt thủ vốn là phải hao phí giá cả to lớn. Nhiều thì theo thế tôn thâm hậu tích lũy. Cũng là muốn thương cân đồng cốt. Hắn nếu là muốn hôn tay giết ngài ở cơ sở về giá cả bay lên không chỉ 10 lần. Không phải là ta xem thường hắn, mà là gia tộc của bọn họ áp căn bản không hề nhiều như vậy tài sản. Huống hồ thiên tôn cũng không phải người tham của, bản thân cũng rất giàu có. Chắc hẳn tầng thế tôn trên tay chắc có có thể để cho thiên tôn cảm thấy hứng thú vật kiện. Nhất không xác định nhân tố là đồ chơi này giá trị rốt cuộc có bao nhiêu. Nhưng là theo ta phân tích không gặp qua với vượt quá bình thường. Nếu quả như thật có thể làm cho thiên tôn đưa về bản thân hắn hạ xuống Trung Su Chi khu vực. Trừ phi hắn là cái cát tiền. Nếu không tại sao không chính mình giữ lại tinh cầu báo nghiệp đầu não phân tích. Để ý tới có cư bị so với lệnh người tin phục. Trong lúc nhất thời hạ hiểu thiên an lòng đi xuống. Chỉ cần không phải thế tôn tự mình kết quả tay ghéo lời của mình. Ai tới cũng không đáng kể. Liền cái này báo nghiệp đầu não nghe vậy sắc mặt lập tức tối sầm lại. Đại lão a ngươi có lầm hay không? Lập tức sẽ có người tới giết ngươi rồi. Tăng thế tôn nếu dám bỏ ra giá thật lớn nhất định là có vạn toàn chuẩn bị. tỷ như hạ xuống người thật đủ sức để một phương diện nghiền ép ngươi thậm chí không phải là một cái hai người tới. Hơn nữa đối với tại tay ngươi trong kia cái cổ quái có thể làm người mang thai sinh con. Có cực lớn phòng bị hoặc là miễn dịch năng lực. Chợt lúc. Cảnh giới so ra kém. Chiến đấu không đánh lại. Không dễ xài. Ngươi lấy cái gì cùng người đấu à bây giờ một bộ không có vấn đề. Mặc dù phóng ngựa tới. Một chút nhíu mày coi như ta thua bộ dáng. Rốt cuộc là cho ai nhìn lúc này ác. van cầu ngươi có thể hay không không muốn giả bộ ép bọn ta báo nghiệp gần đây khởi tử hồi sinh. Vừa mới tỏa sáng chức nghiệp kiếp sống thứ hai xuân. Lập tức lại bị đánh về nguyên hình xin ngươi nhiều nhiều suy tính một chút. Chúng ta những thứ này dựa vào ngươi ăn cơm người ý tưởng A. Ta view đầu não nhìn đột nhiên đen xuống màn ảnh. Trên chán cũng đi theo tràn đầy hắc tuyến. Có lầm hay không ta là quân bản. Đến giúp đỡ ngươi. Nếu không phải xem ở giữa chúng ta sắt thép hữu nhị mặt mũi của... Ngươi nghĩ rằng ta quản ngươi chết sống người đứng đầu ngành báo chí. Đại lão ngươi phải nghe khuyên a Nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Lùi một bước trời cao biển rộng. Chúng ta tạm thời tránh mũi nhọn. Khiến hắn tàng lão quái đánh một cái trống không. Phát cáo hắn hộp máu không tốt sao tin tức vừa mới phát đưa đi. Báo nghiệp đầu não cả người lập tức biến không được khá rồi. Hoàng sắc hình tam giác, hồng sắc dấu chấm than. Thật xin lỗi tin tức của ngài đã phát ra, nhưng bị đối phương cử thu hoạch là bị đối phương kéo vào danh sách đen. Xin ngài trước thêm bạn tốt. Ta gõ trong sao A lại đem ta lạp hắt rồi. Sắt thép hữu nhị sụp đổ, sau khi ta muốn là để ý nữa ngươi, ta chính là một con chó. Hạ Hiểu Thiên cầm trong tay báo chí hướng trên bàn ném một cái. Hừ hôm nay cũng để cho tiểu tử ngươi nếm thử. Bị người lạp hắt mùi vị về phần tăng thế tôn nếu là hắn dám tự mình kết quả không cần nói nhiều một cách mang thai trùng ánh sáng thúc đẩy sinh trưởng tại chỗ cho ngươi cách lão tiểu tử sinh con cái ngược lại ta có cái tội nhiệt vĩnh sinh ở đối phương không biết thời điểm đủ để hoàn thành hết thảy trả thù ung dung rút đi rời đi trung su chi khu vực ta chúc mừng đại ma vương coi như quần tinh nói cho các ngươi biết một chút muốn gặm lão tử cuộc xương này thời điểm ngươi được suy tính một chút không ăn được thịt hơn nữa băng đầy miệng răng hậu quả chính diện chỉ vừa mới nắm cũng không phải là một mực cương đi xuống ai sợ ai tinh tế ngân hàng suy đoán là thật báo nghiệp đầu não phân tích cũng rất chính xác tăng thế tôn đúng là tìm được một vị thiên tôn thỉnh cầu xuất thủ trợ giúp mang hắn tôn tử không tổn hao gì đưa vào trung suy chi khu vực Hắn không phải là không muốn chính mình đi xuống, tự tay rút ra hạ hiểu thiên linh hồn. Biến đổi không phải là không muốn thả ra con của mình để bảo đảm lần hành động này 100% thành công. Mà là hắn lấy ra đồ vật cũng không đáng giá thiên tôn xuất thủ. Muốn muốn làm trở lên hai điểm trong một cái, không phải không được. Nhưng là được thêm tiền cân nhắc bên dưới chỉ có thể khiến tôn tử đi rồi. Đối mặt hạ hiểu thiên không nhìn phòng ngự Né tránh mang thai đất vàng chén Tăng thế tôn cũng đưa ra Hy vọng thiên tôn có thể cấp cho Một món đủ để buông xuống như vậy Tà thuật bảo vật Đối với lần này thiên tôn hân nhiên đáp ứng Bởi vì tăng thế tôn Mang cho hắn đồ vật tương đối quý trọng Chính là vạn tổ chi đình Đã từng một bộ phận di tích mảnh vụn Chính là một món phòng ngự Tà thuật bảo vật thôi Cùng mình mừng rỡ tình so sánh Thật sự là không đáng nhắc tới Sau đó, thế tôn cùng tiên triêu mụ già, mặt đầy gió xuân quay trở về xào huyệt của mình. Vừa nghĩ tới rốt cuộc có thể kết đoạn ăn oán này, hai người liền hưng phấn khó nhịn. Hèn hạ vô sỉ thổ dân, ngươi một cách tiểu vương bắt con bê cho lão tử lão nương chờ đi. Đến lúc đó, có ngươi là tên khốn kiếp dễ chịu. Chúng ta cũng mở hội triển lãm, truyền trực tiếp giày vò ngươi cho ngươi đi theo nếm thử, thể nghiệm mình một chút chơi đùa đi ra ngoài trò gian. A thiếu hạ hiểu thiên xoa xoa cái mũi của mình, tiếp lấy mắng một câu. Cái nào thằng nhóc con ở nhắc tới ta có phải hay không rảnh rỗi không việc gì muốn sinh con rồi nghe một chút. Đây là tiếng người ạ. Quần tinh giữa, hai cái bắp thịt mãnh nam đang ở hoàng độ tinh không. Ở trên cổ của bọn họ còn treo móc cái tinh xảo lại sinh sắn dây chuyền. Cùng hai người tục tặng phong cách. Hoàn toàn không xứng đôi. Đại ca. Chúng ta làm như vậy được không bọn họ một mực ở họp thảo luận. Hai người chúng ta lặng lẽ chạy ra ngoài làm chuyện xấu. Có phải hay không có chút hơi chút lùn một chút tráng hán lời còn chưa dứt. Dẫn đầu cao đại hán tử quay đầu. Hung hăng trợn mắt nhìn đệ đệ của mình liếc mắt. Miễn cưỡng để cho đối phương lời kế tiếp cho ném trở về. chúng cậu kéo dài đại sự hàng đầu. Hay lại là theo chân bọn họ họp mới là đại sự huống hồ thà mang cấp độ kia thần vật đặt ở hèn hạ vô sỉ không biết xấu hổ ma vương trong tay. Không bằng hai người chúng ta người có đức chiếm lấy. Và lại nói chúng ta cũng là vì đại gia họa tốt. ngươi nhìn một chút cái này mấy vạn năm đến. Có mấy cái sinh thằng nhóc con đoạt vào tay sau. Mọi người cùng nhau dùng. Không cần bị người hạn chế. Một chút giá không cần bỏ ra. Chuyện thật tốt a cao đại tráng hán nghiêm trang nói. Để để của hắn nghe sau khi xong. Cẩn thận trở về chỗ một phen ca ca nói. Không tật xấu, làm. Hạ Hiểu Thiên cũng không biết. Bản thân hắn không chỉ có bị thế tôn dõi theo. Còn bị hai cái không biết lai lịch nhưng thực lực nhìn rất mạnh bắp thịt mánh nam coi trọng. Đương nhiên, hai người mục đích hoàn toàn bất đồng. Người trước là vì giết chết hắn, người sau là vì không biết sao chén mà tới. Quả nhiên thầy thuốc nghề nghiệp này bất luận ở nơi nào đều ăn mở. Mà đang ở hai cái cao uy mãnh trắng hắn người đi đường thời điểm. Trung Su Chi vượt ngoại một cái so với tinh thần còn muốn lớn hơn không ít hư ảnh. Đột ngột hiện ra. To lớn hư ảnh không người có thể thấy rõ ràng kỳ diện trước mắt. Thật giống như trên mặt của đối phương bao phủ một tầng xương mù. Ngăn cách hết thảy nhìn chăm chú cùng ánh mắt. Hắn đưa ra khổng lồ bàn tay, nhẹ nhàng từ một nơi trong hư không vút ve mà qua. Ngay sau đó một đạo sáng lãng lẽ hở chợt tách ra, từ trong đó đi ra ba vị bạch y tung bay tuấn nam. Thiên tôn đại nhân ba người ánh mắt của mang theo mở mịt. Ông nội đâu chẳng qua là sau một khắc khi bọn hắn nhìn thấy hư ảnh hậu. Lập tức phản ứng. Vội vàng quỳ xuống lại, không dám chút nào bất kính. Này ba người chính là Tầng thế tôn tôn tử, một đám trong hậu bối tương đối mà nói tương đối kiệt suốt đời sau. Đừng tưởng rằng cho thiên tôn quỳ xuống, là tại chính mình chiết nhục chính mình. Thực thì không phải vậy, lấy thiên tôn tôn quý, có vài người chính là lên gậy cho người ta dập đầu đều không có cơ hội. Đứng dậy đi. Tiếng nói rơi xuống, ba người không bị khống chế lập tức thẳng người lên. Thế tôn các cháu trong lòng rất là kinh dị. Đây cũng là thiên tôn lực lượng sao chẳng qua là một câu nói thôi, liền khiến nhân không khống chế được đi chấp hành. Ba người dám vấu ngực bảo đảm, đối phương tuyệt đối không có vận dụng bất kỳ lực lượng nào. Chỉ là ngôn ngữ liền có thể làm ra tương tự ngôn xuất pháp tùy hiệu quả. Cho dù chẳng qua là một góc băng sơn, cũng rất kinh người hơn nữa trước nhóm người mình chẳng qua là liếc mắt một cái. Liền lập tức biết được thân phận của thiên tôn. Phản phất trong chỗ U Minh tự có thiên ý báo cho biết Há đúng rồi Thiếu chút nữa quên các ngươi ra ra Còn có lý tôn muốn đích thân xem cuộc chiến Đi ra đi nhị vị Một câu nói Hai cách chỉ có thiên tôn 10% hư ảnh Từ bên người hiện ra Không thể không nói Thế tôn cách này danh xưng ít nhiều có chút mặt bài Ít nhất thiên tôn hội cho mặt mũi Miệng hô một câu tặng thế tôn Mà không phải tiểu tàng đẳng cấp một hàng loạt lu túng gọi, khiến người bên cạnh nghe dễu cợt. Đương nhiên tiên triêu mụ giả cũng nhận được tôn sưng. Dù sao cũng là một nhân vật nổi danh. Nên cho mặt mũi của cũng sẽ cho. Không cần phải vì khóe miệng để cho trong lòng người có oán không phải là. Húng hồ hai người lúc trước nhưng là cho hắn một món lễ lớn thiên tôn cũng không ngại chia sẻ một chút vui sướng. Tăng thế tôn hai người có thể nói là mặt đầy mộng ếp. Hắn trước là mình vừa mới giao phó xong các cháu nhiệm vụ sau. Ba người đột ngột tại chỗ biến mất. Tiếp lấy chưa chờ hắn tìm tới nguyên nhân chính mình một luồng tinh thần lại xuất hiện ở Trung Xô Chi vực ngoại. Mà tiên triêu mụ già trở về ồ không bao lâu, một ly trà chưa uống xong. Mắt tối sầm lại, một luồng tinh thần thể tự động trôi dạt đến nơi đây. Bọn họ ở thấy thiên tôn cùng các cháu sau, rốt cuộc hiểu rõ hết thầy rốt cuộc là chuyện gì. Từng tia như hấu nhực vô mồ hôi lạnh từ hai người trên chán chảy xuống. Trong đầu chỉ có hai chữ đáng sợ không có dấu hiệu nào lực lượng. Không cách nào làm người ta phát hiện phát hiện ngăn trở sức mạnh to lớn. Cho dù là lấy mình thế tôn vị đều không thể ngăn cản thiên tôn lực lượng. Không trách những người đó kinh chọn chiến thiên tôn địa vị môn tinh thần chi chủ từng cách chết thảm như vậy. Hai người xử trinh lịch. Hoàn toàn là nghiền ếp A này phu chú đã từng là vạn tổ chi đỉnh thiên sư quả vị đại pháp lực người tự tay luyện chế. Có thể ngăn cản bất kỳ tà dị lực. May mắn là trong truyền thuyết đại thiên ma bí pháp. Đều không thể xuyên thủng họ phòng vệ. Tiên tôn nói xong ba tấm hoàng sắc lá bùa rơi xuống bồng bình tiến vào ba người trong ngực. Cái này ba mảnh vụn là lúc trước tổ đình đặc thu chế tạo ngọc bài tàn phiến. Chính là tiến vào Trung Su Chi vượt bằng chứng một trong. Nhớ, các ngươi chỉ có một khắc thời gian. Thời gian đến một cái tàn phiến sẽ tự động đem các ngươi bắn ra đến khỏi bị huyết lôi đại kiếp. Một giờ có bốn khắc. Một khắc có ba chén trà. Một chén trà có hai nén hương, một nén hương có năm phần, một phần có sáu trong nháy mắt, gảy ngón tay một cái có thập nháy mắt. Một nháy mắt chính là một giây đồng hồ, một khắc nửa giờ ba mươi phút, không giống với mặt không cảm giác tiên chiêu mộ già. Tăng thế tôn nghe vậy âm thầm cảm khái tiền này tốn thật giá trị vạn một nhiệm vụ thất bại, hoặc là chế nay thời gian dài. Mình tôn tử ít nhất không nguy hiểm đến tánh mạng. Vân vân, á phi. Nhiệm vụ là tuyệt đối sẽ không thất bại, đại ma vương con tiện nhân ghia phải chết. Hạ hiểu thiên nhìn bầu trời hai cái cao đại hư bóng, nắm chứ vật không gian bên trong không biết sao chém lấy ra. Có đồ chơi này ở tâm lý không giải thích được bình tĩnh không ít. Ngoài ra cái này khó mà ức chế hưng phấn rốt cuộc là sao mập sự nhất định là bị nhỏ ảnh hưởng. Như cùng ta hạ mố nhân như vậy vĩ đại quang đang chính nghĩa nhân sĩ Thì sẽ không cười trên nỗi đau của người khác thích khiến nhân sinh con Phi đều tại ngươi Vừa mới hiện thân không biết sao chén mặt đầy mộng ếp Ta lại trách phúc thông cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra Sau đó một cái bóng người cao lớn hấp tấp vọt vào Đại lão không song trên bầu trời người này lời còn chưa dứt Không biết sao chén hưng phấn Bill O, oh, bộ trưởng ngươi cũng ở đây. Không đợi chúng chiêu người phản ứng, phía sau lại theo tới một vị. Tiểu, cái này là quân bản ngươi không thể viết Bill Hạ Hiểu Thiên, thật xin lỗi, ta tận lực. A thứ nhất chúng chiêu khóc tại chỗ, đại danh đỉnh đỉnh ta thuật hắn làm sao biết không nhận biết. Vừa nghĩ tới đồ ma liên quân sinh con hình ảnh, hắn nhất thời lệ rơi đầy mặt. Đại lão, ta tài hơn 30 tuổi, tạm thời không muốn hài tử A. Hướng chi ta rốt cuộc nên như thế nào cùng trong nhà nhân giao phó. Ta một cái ngực có thể bể đá lớn trắng hán rốt cuộc là làm sao sinh con ngoài ra ta mẹ nó đều nữ trăng. Ngươi cũng không thể đuổi tận giết tuyệt như vậy à. Về phần theo sát phía sau quá mức bước người trước hậu trần bi gịch số 2 chính là mặt đầy hoảng sợ hô Ta mang thai ta mang thai chúc mừng đại ma vương trợt che cái chán. Chưa mở ra chiến đấu. Tại chỗ mất đi hai vị kêu sáu sáu sáu tiểu đệ. Quanh ba đảo tràn đầy lực áp bách. phảng phất có thể dễ như trở bàn tay phá toái tinh thần khí thế của. Trong giây lát bao phủ toàn bộ Trung Su Chi khu vực. Sở có sinh linh đều tại dưới khí tức, run lẩy bẩy. Thế tôn chi tôn, bọn họ tới rồi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 25 chương 733. chúng ta lúc ấy liền trợn tròn mắt Trung Su Chi khu vực bên trong. Vô số kỳ nhân dị sĩ Thiên ngoại lai khách môn mặt đầy kinh hãi muốn chết ngước nhìn thương không Không có bất cứ người nào dám động Sợ mình sơ ý một chút Rơi vào cái hình thần câu diệt kết quả Thật ra thì tầng thế tôn ba cái tôn tử Ngoại trừ muốn xếp chết hạ hiểu thiên Rút ra linh hồn của hắn đóng cho ra ra trở ra Căn bản không có khác nhiệm vụ Cũng sẽ không chủy lạc đến đi cố ý tùy ý chu diệt bình dân mức độ. Thật muốn làm được. Quả thực mất mặt làm người ta nhạo báng Nhưng là sinh mệnh tầng thứ bất đồng đưa đến toàn bộ Trung Su Chi khu vực đám người. phảng phất minh mông trong đại dương một chiếc thuyền đơn độc như vậy. Lúc nào cũng có thể bị sóng biển nuốt mất. Từ đó chết không có chỗ trôn ảo giác. Đương nhiên cái này ba cái tôn tử tuy không sẽ như thế đi làm, nhưng cũng không có thu liếm tự thân khí thế dự định. Có làm hay không là chính bọn hắn sự. Bất quá ngươi nếu là chết tại cường hãn chắc tuyệt dưới khí thế Chỉ có thể nói rõ ngươi quá mức nhỏ yếu. Cho nên xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Từ đó làm cho đủ loại bi kịch Có thể trách chúng ta ba người sao muốn trách thì trách thực lực các ngươi không tốt. Đàng Hoàng tiếp nhận thực tế đi. Ba người chân chính đối tượng là Hạ Hiểu Thiên. Cách này khiến gia tộc của bọn họ lại nhiều lần hổ thẹn, không ngừng khiêu khích vơ vét tài sản bắt chẹt tầng thế tôn gẻ cầm đầu. Trước cho ngươi cái con ba ba Tôn Hạ Mã uy nếm thử, nếm một chút cái gì gọi là khó mà hình dung sợ hãi. Đừng xem họ hạ ở một ức giữa các vị sao nhiệt độ mạnh nổ, chỉnh thật giống như một tay đồng quần tinh như thế. Một lần bị vô số nhân tôn xưng Ma Vương đại nhân. Trên thực tế ở người ta ba người bên trong đôi mắt, hạ hiểu thiên sở khuấy động phong vân. Nhiều nhất bất quá là con nít giữa đùa giỡn, ngây thơ cực kỳ. Cái gọi là Ma Vương càng là gia Ma Na Ca vô lão hổ hầu tử xưng đại vương. Đại tranh chi thế dẫn đầu bị người đẩy ra thai diện, đều là một đám thử dò xét quân cờ thôi. Thật người có khả năng toàn bộ lưu ở phía sau. Thu thập một đám giảng không đứng đắn, không có gì có thể kiêu ngạo. Mà những thứ kia nhưng lấy tả hữu phong vân đại nhân vật toàn bộ ẩn dấu ở phía sau màn thờ ơ lạnh nhạt. Sở dĩ một mực án binh bất động chính là chờ đợi lôi đình nhất kích thời cơ. Hiện nay bọn họ ra gia càng thế tôn. Bởi là một cái thổ dân liên tiếp đánh bại gia tộc, Từ đó không nhịn được nóng nảy tâm tình. Trở thành người đầu tiên xuất thủ người. Mặc dù tẳng ra cũng không có muốn từ trung su chi khu vực phân thưởng một khối bánh ngọt lớn. Trên thực tế cho dù trong lòng khát vọng. Cũng lực không hề bắt. Dù sao mỗi lần quần tinh có chuyện tốt gì. Vẫn phải là đẳng cấp 100 vị thiên tôn chia cắt phong phú thạc quả. Những người còn lại có khả năng tài sẽ cùng theo uống một hớp thăng. Nhưng là những thứ này cũng không có nghĩa là gia tộc của bọn họ nguyện ý làm chim đầu đàn A. Đại ma vương phải chết thiên tôn lần này xuất thủ sợ rằng chưa chắc là bởi món đồ kia. Càng nhiều hơn đoán chừng là muốn mượn tặng ra tay. Hơi chút dò xét một chút bây giờ trung su chi khu vực. Chỉ bất quá suốt cuộc đánh ý định gì, không biết được, cũng không dám hỏi thăm, suy đoán. Biết quá nhiều, vô luận chẳng tốt cho ai cả. Như vực sâu như ngục khí tức, thoáng như nhấc lên diệt thế sóng lớn. Thật giống như tùy tiện một cơn sóng vỗ xuống đến. Trong khoảnh khắc có thể sắp hiện ra thế đập chia năm xẻ bảy. Vong tộc diệt chủng tộc Cũng may Trung Su Chi khu vực trải qua mấy lần năng lượng triều tịch lễ rửa tội các loại phương diện có to lớn tăng lên. Nếu không nói đặt ở lúc trước chỉ là cách này ba cổ kinh người khí thí có thể đem đại địa đè nát bấy. Lớn nhất không dễ chịu chính là ma đô càng làm cho người ta không thể làm gì là phu quét đường trụ sở chính đại hạ Ai bảo ba người cách đinh trong mắt gai trong thịt liền ở đỉnh cấp ngồi đây ở ôm đại lão kim bắt đuôi lấy được một ít lời ít thời điểm Thật ra thì cũng thường thường kèm theo rất nhiều mạo hiểm Từ đầu đến cuối cần phải nhớ cho kỹ chính là Hôm nay ngươi đạt được bao nhiêu nhanh gọn cùng tài sản Ngày mai có thể sẽ nắm mệnh cho nhập vào Hạ hiểu thiên đối với đáng sợ khí tức hoàn toàn không thèm để ý. Loại khí thế này liền muốn áp đảo hắn không tồn tại. Nút ở biển sâu chi vượt tà thần đại nhân một Có thể so với kinh khủng này hơn nhiều. Chỉ là suy nghĩ một chút không cẩn thận nhìn thấy người ta tà thần chân. Tự thân thì có thể phát sinh không thể nhịp chuyển kinh người biến dị. Đủ để cho đại đa số người dợn cả tóc gáy. Quanh bên trong căn phòng bi kịch nhất hào cùng bi kịch số 2 Hai mắt tỏa sáng phát hiện trần nhà không có Cũng không phải khiến nhân vén lên Càng giống như là bị một cổ lực lượng vô hình cho nát bấy Hóa tan, Ngay cả cảnh bá đều không có để lại Ngay sau đó ba người tướng mạo Tuấn Mỹ Nam tử quần áo trắng Lăng không hư độ mà tới Gương mặt ngược lại lộ ra rất tuổi trẻ Chỉ bất quá bây giờ đầu năm nay nhân giá trị hoàn toàn không thể phán đoán thực lực. Nhắc tới tầng thế tôn ba cái tôn tử mặc dù ra đời tương đối chế, chỉ là bọn hắn bên trong tuổi nhỏ nhất, chỉ là số lẻ cũng có thể làm cho bi kịch vô cơ cùng trương thành. Kêu lên một câu lão tổ tông. Đại ma vương bình thường không có gì lạ, nhỏ yếu đáng sợ. Ba người ở thấy Hạ Hiểu Thiên sau cũng không trước tiên đồng thủ giết Ngược lại là so với hứng thú nhìn từ trên xuống dưới, cách này thiếu chút nữa đem bọn họ ra ra bức cho điên thổ dân. Chẳng qua là vô luận như thế nào quan sát, bọn họ đều không cảm thấy họ hạ cường hãn đến mức nào. Không có cách nào thực lực cảnh giới trinh lệnh sắp xếp ở chỗ này. Cho dù hạ hiểu thiên đoạn thời gian gần nhất làm ra đại sự, hơi có chút tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả ý tứ. Nhưng là muốn cho người ta nhìn thẳng nhìn nhau. Xin thứ cho ba người không có năng lực làm Dưới cái nhìn của bọn họ họ hả có thể làm đến mức độ như thế Càng nhiều hơn là dựa vào trung su chi vực tính đặc thù Nếu không có thiên lý còn để lại lực lượng bảo vệ các loại quy tắc hạn chế Sớm đã có rất nhiều cường giả xông vào Một đao làm thịt cái này cả gan làm loạn Vân vân phải nói là tùy ý làm bậy hỗn chứng thổ dân rồi Đó thật đúng là có lỗi với các ngươi rồi Hạ Hiểu Thiên mở miệng liền là một bộ phi thường xin lỗi giọng đến lúc đó khiến ba người có chút kinh ngạc. Không nói đại ma vương làm người ngang ngược càn rỡ. Ai cũng không coi vào đâu sao ngươi xem. Người này không phải là thật tự biết mình. Nếu như nói xin lỗi mà có tác dụng. Còn muốn ba người chúng ta tới làm gì tuy Hạ Hiểu Thiên thái độ nhìn tương đối thành khẩn. Nhưng là ba người sẽ bỏ qua cho hắn sao không thể nào suy nghĩ nhiều, đương nhiên hạ hiểu thiên cũng không phải nói xin lỗi, chẳng qua là thuận miệng vừa nói như vậy. từ ma vương trong miệng bể ra lời nói, người bình thường ai tin a? kẻ ngu đều biết trở thành thối lắm là được rồi. hiển nhiên tầng thế tôn ba cái tôn tử, làm sao dòm bạch y tung bay một bộ giang hồ hiệp sĩ bộ dáng? nhưng là tiếp xúc đi xuống nhìn một cái. Cảm giác giống như ba cái thiết ngô ngơ đây không phải là cách vạn năm lão chạch nam. Một mực ở trong gia tộc bế quan tu luyện đi. Đừng nói thật có thể. Một ức tinh thần đang lúc cái gì cũng không nơi hơn y e. U chạch nam loại sinh vật này khắp nơi đều có. Thiên phú cuối cùng là thiên phú, muốn thực hiện còn cần khổ tu. Bất hữu như vậy câu cách ngôn ấy ư, nếu muốn trước người hiển quý, phải nhân sau bị tội. Vì phần trời sinh siêu cấp tộc quần, không cần phạm bất kỳ sự tỉnh. Một khi trưởng thành thì có cách này tinh thần chi chủ cấp bậc thực lực một loại kia. Trung quy là số ít. Những thứ này kinh khủng loại khác sinh mệnh, sắp xếp tại vị trí thứ nhất chưa bao giờ là thực lực, mà là chủng tộc kéo dài sinh dục vấn đề. Ngàn vạn năm đến, diệt vong siêu cấp tộc quần chưa bao giờ là số ít. Ôm bụng bự xô cơ cùng Trương Thành Hung hăng liếc mắt. Ba người các ngươi thiết ngô ngơ. Là thật không nghe ra đến. Hay là cố ý làm bộ như không biết đây đại ma vương như vậy cần ăn đòn rộng. May mắn là ngay cả ta đều muốn lên đi đánh hắn một quyền. Các ngươi lại thấy hắn là đang nói xin lỗi ta nhìn ba người các ngươi ngô ngốc. Là đang suy nghĩ thí ăn. Đừng nói nhảm trực tiếp rút ra linh hồn của hắn hảo trở về ra ra nơi đó sao nộp. Lá bùa mang xong chưa khác lúc trở về còn mang theo đứa bé. Ba người cầm đầu lão đại, sòi bàn tay ra nhắm ngay Hạ Hiểu Thiên chuẩn bị một đòn muốn đối phương tánh mạng. Còn lại hai người cũng không nhàn dối, một người trong đó nhân lập tức móc ra một cái bình. Lớn chừng bàn tay toàn thể ứng ánh trong suốt, chỉ là vẻ ngoài đã cảm thấy có giá trị không nhỏ. Một người khác hai tay chặp lại Một tầng vô hình trong suốt cái lồng Lập tức bao phủ toàn bộ phu quét đường đại hạ Xem bộ dáng là ở phòng bị Họ hạ suất kỳ bất ý chạy trốn Đại ca yên tâm đi Mang theo đây ta đây thượng hạng phẩm chất nhiếp hồn bình Như thế nào tuyệt đối sẽ không tổn thương linh hồn của hắn Đến lúc đó hầu ra ra có thể tận tình phát tiết Tay cầm chai nhỏ bạch yên nam cười hắc hắc nói Đại ca nhị ca kết giới tốt lắm Căn cứ dĩ vãng người này tài liệu đến xem Hắn độn thuật tuyệt đối sẽ không thành công Ta cấm pháp kết giới gần đây một thời gian Nhưng là có bước tiến dài Chuyến này nhiệm vụ quả thực quá đơn giản Quá trình càng là thuận lợi không thể tưởng tượng nổi Nếu như sau khi cũng có loại này đơn giản thủ lao lại phong phú nhiệm vụ Ba người bọn hắn chỉ muốn đối với tàng thế tôn nói Ra Ra xin đừng thương tiếc ta. Chung Su Chi vượt ngoài Tầng Thế Tôn biểu tình khỏi phải nói có bao nhiêu kích động. Đặt ở bình thường hắn nhất định là mặt vô biểu tình, chẳng qua là vậy cũng phải phân người nào. Đáng chết thổ dân. Lão phu rốt cuộc có thể báo thù Tiên Chiêu nữ vương như thế, chỉ bất quá nàng che giấu đi tâm tình của mình. Thực vậy nàng không giống như là Tầng Thế Tôn như vậy mất thể diện. Nhưng một ước tinh thần giữa tin đồn phong ngứ quả thực hơi nhiều. Nói nàng già rồi, lực bất tòng tâm. Làm sao khó nghe làm sao tới, hết lần này tới lần khác lại không chỗ phát tiết. Cũng không thể một hơi thở. Nắm phàm là khua môi múa mép tu luyện giả. Toàn bộ giết chết chứ dù là đám người kia đứng thành một hàng. Quỳ dưới đất đưa cổ để cho nàng chém. Cho dù là giết tới một trăm năm. Sợ là nàng đều không cách nào làm được Số người quả thực hơi nhiều Chuẩn bị còn rất đầy đủ Không trách người ta dám đến Nguyên lai like mọi phương diện đều cân nhắc đến Không chỗ nào bất lợi tùy thời có thể bỏ chạy lại tới lui tự nhiên ngũ hành đại đồn Phòng bị mang thai quang thúc lá bùa Thì ra như vậy ta bây giờ liền một bốt thôi ba người các ngươi đều là mang tốt lắm trang bị Chuẩn bị công lược lão tử thôi làm cày phó bản đây có muốn hay không ta cho các ngươi xuống mấy món sử thi trang bị gì đừng nói. Hạ hiểu thiên nếu là chết nói. Đủ loại đồ vật rơi ra đến. Quả thực có chút lớn bốt ý ở trong đó. Ngoài ra cho tới bây giờ không có suy nghĩ qua. Vạn nhất xuất hiện đánh không lại ta tình huống lúc túng đây và lại nói. Đến tột cùng là ai cho ngươi tự tin. Mang thai trùng ánh sáng đồ chơi này có thể dựa vào toàn một tấm bùa ngăn cản nếu là chặn lại. sợ rằng ta thần đại nhân hội um một nhóm mực viên môn khóc ngất ở biển sâu chi khu vực. lòng tin rất đủ a. âm hạ hiểu thiên tiếng nói rơi xuống trong ba người lão đại trực tiếp động thủ. không tâm tư cùng một cái thổ dân tiếp tục nói chuyện với nhau hay lại là giết xong việc đi. giết đáng chết này vương bát đàn tăng thế tôn cả người vậy kêu là một cái kích động. Trong lồng ngực tức giận có thể tính phát tiết một cái Bên kia hai cái bắp thịt mánh nam đã tới trung xô chi khu vực phạm vi Dừng lại đại ca trách hơi chút so với em trai cường tráng một chút đại ca đưa tay một mực phía trước nói Ngươi xem Thiên tôn cùng hai vị tinh thần chi chủ một luồng tinh thần lại đồng loạt tụ tập ở chỗ này Đại ca chẳng lẽ bọn họ là vì cái đó bảo vật tới có chút xứng sở em trai thấy vậy Nhất thời liền nóng nảy cái đó nhìn kẻ gian phá chén. Nhưng là quan hệ đến quần tinh trung siêu cấp tộc quần tương lai a hẳn không phải là. Bọn họ nhân loại muốn sinh dục vẫn là rất dễ dàng. Không biết tại sao. Luôn cảm giác cao đại tráng hán giọng trong. Mang theo từng tia hâm mộ và gen z Giống như là đã ăn một nhóm nịnh mông. Chua đáng sợ. Không phải là liền có thể. Em trai buông xuống treo trái tim thở phào nhẹ nhóm. Đã như vậy, vậy thì không quan hai người bọn họ sự. Chỉ cần không phải đến cướp chén, hết thảy dễ nói. Khả năng tình huống hồi hỏng bét hơn. Tráng hán đại ca suy tư một phen sau, hữu cảm nhi phát đạo. Vị này thiên tôn hắn không thế nào quen thuộc, nhưng là hai vị khác tinh thần chi chủ, hắn tâm lý cùng gương sáng như thế. Cái gì ngươi đặc biệt số trêu chọc ta? Rốt cuộc tốt hay xấu cho một tin chính xác được không đùa bỡn để để của ngươi ta cứ như vậy thú vị. Hai vị kia tinh thần chi chủ cùng đại ma vương có thù oán, đoán chừng là hai người mời thiên tôn xuất thủ, muốn giết đại ma vương. Chẳng hán ca ca bất đắc dĩ giải thích. Lúc trước mẹ sinh hai người chúng ta thời điểm, có phải hay không không cẩn thận nắm suy nghĩ đều cho ta bằng không để để của ta tại sao như vậy khờ đại ma vương chết sống oan hai người chúng ta đánh dám chỉ cần chém không việc gì là được cảnh trực em trai đào móc mũi đào nghe trắng hán ca ca hận không được xoay người một quyền đấm bạo nổ hắn đầu chó ngươi lại không thể dùng đầu óc của mình suy nghĩ một chút đại ma vương chết bọn họ có thể không nắm chiến lợi phẩm mang đi nhất là cách đó thần chém hiển nhiên phi thường có giá trị nghiên cứu nha đúng rồi Thiếu chút nữa quên, để để của hắn căn bản không suy nghĩ. hít một hơi thật sâu tráng hán ca ca không thể không đem nguyên do trong đó đẩy ra hơi có chút điểm giải thích một lần. Cái gì thần chém có thể bị bọn họ cướp đi ca ca ngươi đứng ở đây không nên động. Ta đi trước nắm ba người bọn hắn cho đánh chết. Em trai nói xong, một bộ xuẩn xuẩn rụt động tư thế Ba tráng hán ca ca đánh một cái chán của mình, nhất thời lâm vào tuyệt vọng. Ngươi một cách nhị bút, đó là một cách thiên tôn mang theo một cách thế tôn Còn có một ở tinh thần chi chủ bên trong nổi danh nữ ma đầu Dù là chẳng qua là một luồng tinh thần thể cũng không phải hai người chúng ta có thể dọn dẹp rất giỏi Còn dự định đấm chết ba người, tiểu tử ngươi khẩu khí ngược lại thật lớn, thật đi không chừng người nào nắm người nào đấm chết Ngươi chờ một chút Không muốn đần như vậy có được hay không tráng hắn ca ca kéo lại phải đi đấm em trai, nói tiếp. Hai người chúng ta không cần phải cùng người ta nổi lên va chạm Mặc dù xem ở siêu cấp tộc quần mặt mũi của bọn họ sẽ giết chúng ta. Nhưng là không thiếu được muốn chịu một trận đánh. Cái gì trên thế giới này còn có so với anh em chúng ta nhân vật lợi hại. Ta mẹ nó ca ca tuyệt vọng. Ý tứ của ta đó là hai người chúng ta có thể len lén lén lẻn vào Trung Su Chi khu vực, sau đó mang đại ma vương thần chén trộm đi. vừa sẽ không theo bọn họ phát sinh mâu thuẫn, vừa có thể mang theo thần chén phản hồi tộc bầy. có phải hay không nhất cử lưỡng tiện được rồi. bộ dáng của đệ đệ có chút không quá cao hứng. thật giống như không thể một hơi thở nắm thiên tôn bọn họ cho đấm chết. có chút tiếc nuối. ta trắng hắn ca ca nhìn nhà mình em trai biểu tình. Hãy cùng tiết trời đầu hạ ăn một miếng thì như thế khó chịu. Nếu như có thể mà nói, ta ngược lại thật ra thật muốn thứ nhất đem ngươi cho đấm chết. Oanh sô vơ cùng trương thành hai người không nhúc nhích. Chơ mắt nhìn cách đó không xa hạ hiểu thiên. Với trong nháy mắt hóa thành hư vô Giống như là không chống đỡ được kinh khủng kia kinh người xung kích nhất thời tan rã không còn một mống. Cũng không phải bọn hắn không muốn động, chẳng qua là tại này cổ kinh người khí thế hạ, thật sự là không thể động. Giống là bị người làm rồi định thân thuật, sử dụng ra bú sữa mẹ khí lực đều khỏi muốn động đẩy một chút ngón tay. Đến tay cầm nhiếp hồn bình bạch yên nam, miệng trai nhắm ngay hạ hiểu thiên vị trí, chợt hét lớn một tiếng. Một cổ ma lực kỳ gì lúc này tuôn ra ngoài. Tựa hồ là phải đem người chết linh hồn kéo vào trong đó. Vĩnh viễn giam cầm lại Làm ừ đại ca có điểm là lạ Bạch yên nam chứ định còn không có từ trong miệng thốt ra Phát hiện nhiếp hồn bên trong bình Cũng không hạ hiểu thiên linh hồn tồn tại Cầm đầu nam tử những mày một cái Không nên a Lấy hắn đại thánh tột cùng thực lực Nhìn chết một người thánh giả đỉnh phong không cùng ăn cơm uống nước như thế đơn giản Thân thể của hắn rõ ràng đã bị tan rã Không thể nào còn sống Trừ phi có linh hồn bí pháp mới có thể lấy người chết thân phận tiếp tục sống tiếp. Không đúng. Nhíp hồn bình thu nạp một cái người chết thôi. Làm sao có thể thoát thân thân là hai người đại ca hắn. Trong nháy mắt có chút ngẩn ra. Tình huống cùng chính mình tưởng tượng sao hoàn toàn khác nhau đây. Rõ ràng trước mặt thuận lời như vậy hiện nay đột nhiên ra bướm đêm. Luống cuống đại khái là chưa bao giờ nghĩ tới hội xảy ra sự cố. Hai cây bạch y nam có chút gấp. Bọn họ chỉ có một khắc thời gian. Thời gian đến một cây sẽ tự động bắn ra đến. Chợt lúc. Tăng thế tôn trả giá cao. Há chẳng phải là ở làm chuyện vô ích phỏng trừng ra ra tự tay xé ba người bọn họ lòng của. Cũng có thể. Hiển hồn kết giới. Cầm đầu nam tử tâm điện nhanh đổi cuối cùng quay đầu hướng về phía đứng. Ở phía sau tam đệ nói. Hiển hồn kết giới thiếu chút nữa quên trong ba người nhỏ nhất người kia vỗ đùi bừng tỉnh đại ngộ đảo sau đó hai tay lần nữa chắp tay hung hăng đánh một cái trong suốt vô sắc cách lồng lúc này chuyển hóa thành màu xanh nhạt không có bạch y tam để quan sát chung quanh một vòng đột nhiên phát hiện sự tình thật giống như đại điều người chết rồi linh hồn không có hắn lập tức nóng nảy hỏi đại ca có phải là ngươi hay không xuất thủ quá nặng đánh đối phương thần hồn câu diệt rồi hạ đối với mình tam đệ vấn đề cầm đầu nam tử sắc mặt chợt biến đổi, không thể nào hắn thề xuất thủ của mình, chẳng qua là bình thường cách loại này phổ phổ thông thông công kích, một chút cũng không vượt qua giới hạn a. Huống hồ ta cách này còn không có sử dụng bí pháp đâu rồi. Làm sao có thể hội một đòn nắm đại ma vương đánh cho hồn phi phách tán đây hắn ta ngươi đại ma vương quả thực thái thủy rồi cầm đầu nam tử dập đầu nói lắp ba. Nín nửa ngày rốt cuộc biệt suốt đến một câu nói. Bây giờ còn là suy nghĩ một chút, như thế nào cùng chính mình ra ra giao nộp đi. Ta quá khó khăn. Người nào nghĩ tới khuấy động phong vân đại ma vương. Lại thủy đến ngay cả hắn một cách bình A đều không tiếp nổi mức độ ta cũng rất mộng ép A. Ta cũng rất tuyệt vọng A liền cách này trốn vào sàn nhà chúng hạ hiểu thiên. Quan sát ngoại giới hết thảy Cả nửa ngày ba người các ngươi nhân thật sự là mới ra đời nghe bay manh tân. Không sai. Ngũ hành đại đổn quả thật đổn không đi ra cấm pháp kết giới. Nhưng là vừa không có đạt tới không thể thi triển mức độ. Hắn thổ đồn thuật trực tiếp trốn vào sàn nhà thôi. Chẳng qua là ba người sưởng sốt không có phát hiện. Một bộ không cẩn thận hạ thủ quá nặng bắt hắn cho tại chỗ đánh hồn phi phách tán ảo não biểu tình. Kết dưới ra. Lén lén lút lút thậm chí ngay cả thiên tôn một luồng tinh thần thể đều không thể phát hiện. Hai cái kẻ cơ bắp ở ba người dưới mí mắt lén qua tiến vào Trung Su Chi khu vực. Đại đại đại ca. Ba người bọn hắn thằng nhóc con nắm đại ma vương đánh chết thật thà em trai một bộ sợ ngây người biểu tình. Ngây ngốc hỏi. Cái này ta cũng không biết có thể là đi. Tráng hán ca ca bối rối. Nghe ba người nói chuyện với nhau. Hình như là không cẩn thận nắm đối phương cho đấm hiếm bể. Ngay cả linh hồn đều không thể lưu lại. Đừng lo lắng. ngươi xem chém không phải là giữ lại đó sao không đợi em trai trả lời. Đại ca chỉ có thể bất đắc dĩ chỉ trôi lơ lửng ở bên trong phòng không biết sao chén đảo. Ta lập tức đi đoạt lại tiếng nói rơi xuống, mắng một tiếng thật thà em trai xuyên thấu kết giới chui vào. Rời ả trắng hán ca ca thấy vậy lập tức sổ một câu thô tục, ta nói hết rồi hai người chúc ta trộm. ngươi sao ngay thẳng còn muốn đi cướp cũng còn khá bây giờ dựa vào cổ dây truyền. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào Trung Su Chi khu vực. Cho dù là bên ngoài thiên tôn môn lúc này phát hiện tạm thời đều không cách nào có bất kỳ cử động. Bên ngoài Tầng thế tôn trước tiên phát hiện thật thà em trai, cho là hắn là hạ hiểu thiên ngoại viện. Ô kẻ lỗ mãng huyên để tiên triêu mụ già phát ra một tiếng kinh nghi. Siêu cấp tộc quần Tầng thế tôn hỏi hiển nhiên cũng là biết rõ kẻ lỗ mãng huyên để rốt cuộc là người nào. Không sai. Hai người ở nói chuyện với nhau đang lúc trôi lơ lửng ở bên trong phòng không biết sao chén, có động tác. Ở hạ hiểu thiên dưới chỉ thị, ba chùm ánh sáng mãnh địa đối với tầng thế tôn tôn tử bắn tới. Không phải sợ. Ba người chúng ta có một thiên sư quả vị chế tạo lá buộc. Đủ để ngăn chặn bất kỳ tà cầm đầu nam tử quần áo trắng lời còn chưa dứt. Chùm ánh sáng không vào bụng của hắn. Một cách nho nhỏ sinh mệnh đang ở mang bầu. Ta mẹ nó đây chính là thiên sư quả vị chế tạo ra lá bùa. Nói xong rồi có thể ngăn cản đại thiên ma tồn tại bí thuật đây. Chính là một vẹt sáng cũng không đỡ nổi. Thiên tôn ngươi nói rời à đây à chỉ bất quá lao tao chưa phát ra. Trong bụng đau nhức lại bắt đầu cấp tốc bành trướng. Hòa sinh. Vừa mới xông vào hai cái bắp thịt mánh nam thẳng cắp rừng ở giữa không trung một bộ trởn mắt hốt mồm bộ dáng. Tin việc hè cuối cùng không bằng chính mắt nhìn thấy thần chén quả nhiên là thần chén. Không đúng, đây là thánh vật. Một cái toàn bộ siêu cấp tộc quần đều mong mỏi thánh vật. Biêu biêu biêu lại vừa là ba chùm ánh sáng bắn ra, sau đó không đợi tầng thế tôn tôn tử nghỉ ngơi một chút. Bụng lại nhanh chóng phồng lên, ngắn ngủi mấy giây lại sinh một hài tử. Ngọa tàu trắng hán ca ca cùng thật thả em trai lúc ấy liền trợn tròn mắt. Hiệu quả trâu như vậy ếp sao lại còn liên tục không ngừng. Biêu lưỡng cá hải tử sinh ra, ba cái đại thánh cấp tu luyện giả khác, tâm muốn chết đều có. Quá đau ba người cường đính hở ra thống khổ, có lòng muốn muốn né tránh trùng ánh sáng. Kết quả nhưng cũng chứng. Bất đắc dĩ thứ ba đứa hải tử Giáng sinh. Vô vô vô vô hạn sinh con. Tráng hán ca ca cùng thật thả em trai chợt ôm nhau quá đáng sợ. Đồ chơi này thánh vật thuộc về thánh vật. Nhưng là vào giờ phút này ba nam nhân không hạn chế sinh con. Nếu đổi lại là người nào ai còn không sợ à dừng tay. Chúc ta yêu à.